Cựu vĩ hồ vốn là xảo trá đa nghi hạng người, bây giờ chiến ý hoàn toàn biến mất tình huống dưới, trong lòng đã bắt đầu sinh phái ý. Bây giờ nhìn thấy phía trước năm cái hàn trọng cùng che khuất bầu trời tử vong âm vụ, ma huy ngọc trời, cựu vĩ hồ không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Người trốn không thoát. Hàn trọng lạnh lùng nói, cái này yêu vật một khi chạy trốn, chắc chắn di họa vô tận, như là đã là bất tử bất diệt cục diện, tự nhiên không thể thả mặc kệ thoát đi. Cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng tất nhiên muốn đem hắn đánh giết. Cương đại cảm giác lực, một mực khóa chặt cựu vĩ hồ, hàn trọng đồng thời mở ra không gian chi môn, chuẩn bị trực tiếp vượt qua không gian truy đuổi không cho đối phương thoát ly ánh mắt cùng cảm giác thời cơ. Sau đó nhưng vào lúc này, Hàn Trọng đột nhiên dừng bước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Sau đó Hàn Trọng kinh ngạc phát hiện, tại cửu vĩ hồ thoát đi phương hướng ngay phía trước, không gian như là bọt biển đồng dạng lúc đích. Sau đó, một vị bụng dưới có chút hở ra cung trang mỹ nhân đột ngột xuất hiện tại nơi đó. Tại tay của nàng bên trong cầm một cây phía trên còn có lá xanh một trận chiến, một trận chiến vung lên, cực kỳ nguy cấp quất về phía cửu vĩ hồ, tựa như là chuyên môn chờ ở nơi đó đồng dạng. Đến một lần loại này từ không gian bên trong xuất hiện phương thức, thực sự quá quỷ dị. Thứ hai. Cửu Vĩ Hồ căn bản không có nghĩ đến, mình thế mà lại gặp được mai phục. Lại thêm hốt hoảng chạy trốn phía dưới, không kịp phản ứng, Cửu Vĩ Hồ trực tiếp bị một trượng rút bên trong. Nhìn như nhẹ nhàng một gậy, trên thực tế lại như là lôi đỉnh và quân. Cửu Vĩ Hồ lấy so chạy trốn tốc độ nhanh hơn, bay ngược trở về, đột nhiên đụng vào phía dưới vứt bỏ một mảnh trên quảng trường. Vốn là bị dễ tê, cỏ dại cùng các trồng trọt vật sinh trưởng, để ép phá thành mảnh nhỏ mặt đất, trong nháy mắt như là bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng, vang rơi vào, một cái phương viên hơn trăm mét hố to xuất hiện tại mặt đất hố to trung quanh vứt bỏ kiến trúc càng là tại sóng chấn động phía dưới đung đưa kịch liệt biến thành một đống cặn bã phế tích ai hàng trọng hoàn toàn không nghĩ tới bạch long chủ thế mà lại ra tay giúp đỡ cao hứng muốn cho nàng chào hỏi nào biết được hắn vừa mới giơ cánh tay lên đối phương liền đã xoay người hướng trước phóng ra một bước cứ như vậy biến mất tại không khí bên trong theo đối phương biến mất nàng kia một thân mênh mông sinh mệnh năng lượng cũng lập tức biến mất không còn một mảnh loại này bản lĩnh cần phải so hàng trọng sử dụng không gian chi môn tới thần bí cùng như bước nhiều cùng bạch long linh hồn giao hòa về sau hàng trọng đối với bạch long có bao nhiêu vừa liếng hiểu rõ đây chính là do do giản ràng, ràng. Không khách khí nói, bạch long chủ ba triệu là nhiều ít, hàn trọng đều là há mồm liền ra. Hàn trọng phi thường biết rõ, loại này xuyên qua không gian, thậm chí là ẩn thân không trung ở giữa bên trong năng lực, căn bản không phải bạch long chủ bản thân có năng lực, mà là nhờ vào trong tay nàng cây kia một trượng. Mà cây kia một trượng, chính là hàn trọng sinh mệnh chi thụ đản sinh nhánh cây, hóa thành mà thành. Hàn trọng sở dĩ có thể xách trước cảm giác được bạch long chủ tồn tại, cũng chính bởi vì nhánh cây kia cùng hắn có thiên nhiên liên hệ. Ách, cánh tay lung túng nâng tại không trung, hàn trọng chỉ có thể thuận tay tại trên trán cào hai lần, liền cười khổ để xuống. Hàn Trọng ca ca, bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhanh để cho ta ra. Bị vây ở tử vong âm vụ bên trong đường ngạc, nghe phía bên ngoài ầm ầm nổ vang, gấp đều to lên. Hàn Trọng nhìn thoáng qua phía dưới, phát hiện kia hố sâu bên trong, Cửu Vĩ Hồ nửa chết nửa sống nằm tại nơi đó, trong lòng biết cái này hồ ly đã trọng thương nửa tàn phế, nguy hiểm đã cơ bản giải trừ, cũng thu lại tử vong âm vụ. Đây là, chuyện gì xảy ra? Trong ngay mắt, phong vân đột biến, không ai bị nổi Cửu Vĩ Hồ thế mà liền bị đánh cho tàn phế, hạt tiên nhân cảm giác mình từ đầu tới đuôi liền đánh cái xì dầu. Cái này Cửu Vĩ Hồ chạy trốn thời điểm, bị Bạch Long chủ đánh lén. Hàn trọng đem vừa rồi tình hình, đơn giản miêu tả một chút. Không đơn giản cũng không được, bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình, liền là rất đơn giản. Hừ hừ hừ, ta liền nói nhánh cây kia là bảo bối tốt. Đường lạc lầm bẩm, hạc tiên nhân thì là cực kỳ vui mừng, nói, thật tốt, thật sự là một thủ trả một thủ a. Ta đi trước làm thịt cái này xảo trá hồ ly, để phòng xảy ra bất chắc. A di đà phật, vị đạo hữu này, ta xem cái này yêu vật cùng ta phật hữu duyên, không bằng liền để ngã phật đến độ nói như thế nào. Một mực điệu thấp vô sinh pháp sư, đột nhiên ngăn cản hạc tiên nhân, sau đó thả ra thập nhị phẩm liên này ngồi ngay ngắn trên đó. Bảo tướng trang nghiêm nói, không thể không nói, vô sinh pháp sư cái này chân phật hàng thế dị năng, thật đúng là phi thường doanh người. Đại sen vừa ra, kim quang tràn ngập, tăng thêm hắn bản thân liền là đắc đạo cao tăng, cho dù ai nhìn cũng không dám kinh thị. Hạc tiên nhân một lòng muốn giết cái này cựu vĩ hồ, nhưng là bị vô sinh pháp sư cả lại, thật là có một ít không biết làm sao. Một bên hàng trọng, nhìn thấy vô sinh pháp sư địa bộ này, lập tức liền biết hắn lại nghĩ góp đủ hắn kia cái gì thiên long bắt bộ. Nhưng vấn đề là cái này cựu vĩ hồ chính là cấp 8 đỉnh phong thần thoại sinh vật một thân vị hoặc chi thuật cơ hồ là vô địch thiên hạ, thiếu có người có thể nổi. Hạc Tiên Nhân đường đường cấp 8 tồn tại đều bị nàng kém chút chơi thảm, liền chứ đừng nói là ngụy thần cảnh đẳng cấp cao vô sinh pháp sư làm không cẩn thận, cũng không phải là hắn nghĩ độ hóa cựu vĩ hồ, mà là cựu vĩ hồ muốn bắt hắn đêm đó bữa ăn. Nghĩ tới đây, Hàn Trọng có chút im lặng trên trước một bước, khuyên, không cách nào pháp sư, ta biết ngươi trí hướng rộng lớn, chỉ là cái này yêu vật không tầm thường, biến thành người lại là yêu diễm nữ tử, thực sự không thích hợp phân môn, vẫn là để Hạc Tiên Nhân trực tiếp đem nó chém giết đi. Chính mắt thấy cái này cựu vĩ hồ cường đại, vô sinh pháp sư nơi nào bỏ ga, nhưng nhìn Hàn Trọng ý tứ này, rõ ràng là cự tuyệt mình muốn đánh giết cựu vĩ hồ a. Vô sinh pháp sư cảm giác mình còn hẳn là tiếp tục cứu giúp một chút, thế là kiên trì nói, tại bần tăng mắt bên trong, phấn hồng đều khô lâu, chúng chi một yêu vật. lên trời có đức hiếu sinh, ngã phật từ bi, nguyễn long đế bệ hạ đem nó giao cho bần tăng, độ hắn hướng thiện. Vị này pháp sư, cái này cựu vĩ hồ dưới mắt trọng thương còn dễ nói, chỉ khi nào hắn khôi phục, như không bạch long chủ hỗ trợ, hợp ngươi ta bọn người chi lực, đều không thể đem nó chế phục, chúng chi ngươi một người. Hạc tiên nhân cũng là lòng tốt nhắc nhở vô sinh pháp sư, đề nghị hắn vẫn là giết chết cựu vĩ hồ ổn thỏa nhất, chỉ là y lặng pháp sư, kiên trì nói, nghe nói tiêu hoang tiêu thí chủ tọa kỵ anh xém dụng tám đầu, đem nó giam cầm sau lưu dụng bên người. Vân Tăng nguyện hiệu Hàn Pháp, trước tạm thời cầm tù hắn thân, chuẩn bị bất chắc là được. Học tiên nhân nghe xong lời này, lập tức trợn mắt hốt muồm, lúc này mới tính là chân chính thấy rõ vị đại sư này. Tình cảm đối phương vừa rồi một phen muôn luật, thuần túy đều là chướng nhãn pháp a, mục đích cuối cùng nhất vẫn là phải thu hồ yêu kia làm tay chân. Người tặc lúc này, sao mà áp độc, dám can đảm đối đãi với ta như thế, ta tất ăn sống ngươi mới đủ. Hố sâu bên trong, Hựu Vĩ hổ từ mê muội bên trong, hơi thanh tỉnh một chút, vừa vặn nghe được vô sinh pháp sư lời nói, trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhịn không được giận mắng bắt đầu. A Di Đà Phật, nếu như ngươi có hướng Phật chi ý, ta làm sao cần hàng mà chi tâm? Vô Sinh Pháp sư dù sao cũng là tu phần người, trong lòng tự có kiên trì. Đối mặt kiểu vĩ hồ chỉ trích cùng giận mắng, có thể nói là bắt phong bất động. Nói lòng từ bi, Vô Sinh Pháp sư xác thực cũng có, nhưng là muốn thật sự cho rằng hắn là lòng từ bi, vậy coi như mười phần sai. Tận thế sinh sống lâu như thế, mà lại một đường đi theo hàn trọng, giết giòm bị giết yêu vật, vì nhân loại đặt xuống hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa thiên địa, hắn đã sớm minh bạch một cái đạo lý. Tận thế cất bước, nhất định phải mang bùa tát tâm địa, đi thích lịch thủ đoạn. Chương 548 phong ấn trăm năm. Tốc, đi chết đi. Kiểu Vĩ Hồ cũng mặc kệ vô sinh pháp sư là thế nào nghĩ, nàng chỉ biết là vô sinh pháp sư muốn đối phó phương pháp của nàng, thực sự quá ác độc, cái này không không chỉ có riêng là nhục nhã đơn giản như vậy. Đây là muốn để cho mình sống không bằng chết ta. Cửu Vĩ Hồ mặc dù ham sống, nhưng là cũng có tự ái của mình cùng kiên trì, tự nhiên không muốn như vậy chịu đủ. Nếu không, trước trước Hàn Trọng đề nghị, nàng cũng sẽ không vô luận như thế nào đều không tiếp thụ. Giờ phút này trong lòng xúc động phẫn nộ phía dưới, trọng thương Cửu Vĩ Hồ thế mà phấn khởi dư lực, hướng vô sinh pháp sư lao đến, muốn ngọc thạch câu phần. Không thể không nói cái này kiểu vĩ hồ mặc dù âm hiểm xảo trá nhưng vẫn là có nhất định khí tiết. hàn trọng trước đó bởi vì xảo trá, lo lắng thực lực quá mạnh mà hại nước hại dân, cho nên đối hắn còn có ý quyết giết. bây giờ nàng phen này quyết tuyệt biểu hiện, ngược lại là để hàn trọng nhất thời sinh lòng chắc gần. gặp kỳ trùng tới thời điểm, hàn trọng một cái lắc mình ngăn tại phía trước nhất, cổ tay vừa nhất, đầu tiên là lợi dụng một cái sinh mệnh tức đoạt, rơi vào kiểu vĩ hồ trên thân. thời kỳ toàn thịnh, đạo này sinh mệnh tức đoạt, tự nhiên không làm gì được cựu vĩ hồ nhưng là dưới mắt cựu vĩ hồ đã bản thân bị trọng thương một thân thực lực mười không còn một hai lại ôm lấy lòng quyết muốn chết nơi nào còn có thể chống đỡ được sinh mệnh tước đoạt tổ thương tại nàng nhanh chóng tới gần hàn trọng thời điểm trên người sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng yếu bớt nguyên bản bóng loáng bóng loáng màu trắng lông hồ ly cũng cấp tốc trở nên khô cạn phát hoàng dung nhan tiêu tụi thời gian nháy mắt đã dần dần già đi chỉ là hàn trọng trong lòng còn có cố kỵ liên tục xác nhận hắn cũng không phải là dở trò lừa bịp về sau lúc này mới không có sử dụng tất sát thủ đoạn lập tức lại là một đạo tử vong ngưng thị rơi vào cựu vĩ hồ trên thân thạch hóa chi thuật tại hắn trên thân nhanh chóng lan tràn cô héo lông tóc qua trong dây lát hóa thành nham thạch. Như có kiếp sau, ta hy vọng. Nhưng vào lúc này, thanh âm sâu kín vang lên, như là sột sủi trong rừng dòng suối, đến mức tất cả mọi người hoài nghi mình phải chăng nghe được thanh âm này. Hy vọng cái gì? Đáng tiếc đằng sau không có người nghe được, hoặc là kiểu Vĩ Hồ căn bản cũng không có tới kịp nói ra miệng. Thằng đến cái này một khắc cuối cùng, kiểu Vĩ Hồ trong mắt quyết tuyệt cùng vẻ hoang độc, đều hóa thành với cái thế giới này sau cùng quyến. Luyến. Hàn Trọng giơ tay lên, hóa thành thạch điêu Cửu Vĩ Hồ, vừa vặn rơi xuống tại tay của hắn bên trong. Sinh động như thật bộ dáng, tựa hồ vẫn như cũ có thể chuyển lại Hóa đá trước đó các loại phức tạp cảm xúc. A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm, cái này kiểu vĩ hồ dù sao cũng là thượng cổ thần vật, giết chi thực sự quá đáng tiếc. Vô Sinh Pháp sư nhìn xem pho tượng, trong lòng biết đã không cách nào vãn hồi, vô cùng tiếc nuối nói. Vạn vật đều có sinh tồn quyền lợi, nhưng là góc độ khác biệt, lựa chọn tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Hàn Trọng mặc dù thời khắc sống còn sinh lòng chắc ẩn, nhưng cũng không hối hận mình sợ tác sở vi. Trở về đi. Không có giải thích quá nhiều, Hàn Trọng tiện tay vạch một cái, mở ra không gian chi môn, đem mọi người mang về Thần Long Thành Đại Sảnh bên trong. Thần Long lâu đài phòng nghị sự đã thành đế quốc trung tâm vị trí. Trọng yếu quốc gia đại sự đều lại ở chỗ này thường nghị cùng tử hành ở đại sảnh cuối cùng cao cư trên đó chính là thuộc về long đế bảo Tọa. hàn trọng ngồi ngay ngắn kỳ thật thuận tay đem cửu vi hồ vặn bẹo dây rửa pho tượng đặt ở chỗ ngồi bên trái tay trái vừa nhấc vừa vặn có thể đặt ở cửu vi hồ trên đầu hàn trọng tại cửu vi hồ thạch điêu bên trên nhẹ nhàng đập hai lần về sau nói liền đem ngươi trấn áp ở chỗ này trăm năm đi trăm năm về sau nếu như ngươi nguyện ý quy hàng ta phong ngươi làm quốc tri tương thụ nếu như ngươi vẫn như cũ không muốn quy hàng ta cũng thả ngươi trở lại và hàn trọng các a ngươi sẽ không nói hồ yêu kia còn sống a đường lạc khiếp sợ không gì sánh nổi chạy tới hàn trọng bảo toa trước nhìn chằm chằm tia cửu vĩ hồ pho tượng làm sức lực nhìn nhìn một mặt đề phòng có lưu một tia sinh cơ đi đi đem láo gia tử mời đến hàn trọng phân phó nói đang muốn ngại a cái này liền là kim ngô tô thị thần thoại sinh vật cửu vĩ hồ nghe được hàn trọng xuất hiện mà vội vàng chạy tới lao gia tử vừa muốn báo cáo sự tình liếc mắt liền thấy được hàn trọng trong tay cửu vĩ hồ pho tượng ở phía sau hắn đi theo tốt một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện tiêu tiêu nữ nhân này thực lực gia tăng về sau thị Mị hạnh càng thêm xinh đẹp hồ yêu Hoàng nước đã có vết xe đổ. Lưu nàng ở chỗ này có phải hay không không quá may mắn à? Nhìn thấy Hàn Trọng gật đầu, lão gia tử lập tức thuyết phục, thậm chí đem vừa rồi muốn hồi báo sự tình đều tạm thời chậm trễ. Hàn Trọng cười ha ha, nói, dưới mắt nàng liền là một khối tảng đá mà thôi, không cần lo lắng. Ta lưu nàng lại, là bởi vì hồ yêu kia rất có khí tiết, đúng là khó được, trăm năm về sau, tự sẽ thả nàng rời đi. Lão gia tử nhìn chằm chằm tượng đá một chút, trong lòng thật là không quá tán đồng Hàn Trọng quyết định, bất quá hắn cũng biết Hàn Trọng thân là Long đế, thân phận và địa vị đã không giống ngày xưa, đã quyết sách sắt thực không dễ làm chúng chống đối. Mà lại bây giờ nhân tộc chưa hưng, yêu tộc đương đạo. Hàn Trọng loại hành vi này, kỳ thật cũng bất lợi cho nhân tộc phát triển. Nếu như là dựa theo ý của lão gia tử, đối với loại này có nghiêm trọng thai họa ngầm yêu vật, nên lập tức tru sát. Hiện tại cựu Vĩ Hồ vấn đề như là đã giải quyết, kia thần long thành đến Thái Hồ ở giữa toàn bộ Tô Nam lĩnh vực, toàn diện quán thông hẳn không có đáng ngại, cái này sự kiện cần mau chóng làm. Hàn Trọng cùng lão gia tử ở chung lâu như vậy, lại làm sao có thể không biết ý nghĩ của hắn? Đối với Vân Hoàng huyết mạch, lão gia tử là mọi cách tha thứ, nhưng là đối với chủng tộc khác lão gia tử cho tới bây giờ đều không có sắc mặt tốt. Cái này không thể nói lão gia tử tư tưởng cực đoan chỉ có thể nói là chính trị lý niệm vấn đề, cho nên Hàn Trọng cũng không có ý định cùng hắn tranh luận việc này. Ngược lại nói tới phía sau quy hoạch cùng phát triển, Long Đế Bệ Hạ, ta phi phượng quân đơn độc thành quân đến nay, binh mã dần dần tráng, huấn luyện tinh lương, nguyện ý thay Long Đế Bệ Hạ khai cường khuất thổ. Cố Tiểu Mạn nghe xong Hàn Trọng nâng lên Tô Nam, lập tức liền quỳ xuống chủ động ngợi mệnh. Nhưng mà Hàn Trọng lại lắc đầu nói, việc này giao cho bất tử quân đoàn đến vụ trách đi. Toàn bộ Tô Nam khu vực phạm vi phi thường rộng, mà lại lại là kinh tế phát đạt địa phương, nhân khẩu số lượng nhiều, dọa bị số lượng tự nhiên cũng liền không ít. Tại du hiệp cùng rất nhiều mạo hiểm đoàn săn giết dưới, mặc dù zombie lượng lớn giảm bớt, nhưng cùng tổng lượng so sánh, chỉ là chín châu mất sợi lông. Chân chính muốn bảo đảm toàn bộ khu vực bên trong an toàn, nhất định phải xuất động thần long đế quốc đại quân, tiến hành trường kỳ mà toàn diện tiêu diệt toàn bộ. Ngoại trừ hầm nút các nơi, bốn phía du đã zombie bên ngoài, chân chính khá là phiền toái còn có những cái kia tầng tầng lớp lớp yêu vật, rất là phiền phức. Trước mắt phương Bắc mấy nhánh đại quân, sở dĩ hiện tại một mực không dứt ra được đến, ngoại trừ phải xử lý nơi đó các loại thế lực bên ngoài, chủ yếu nhất liền là những yêu vật này thanh lý. Chỉ là dưới mắt thần long đế quốc các đại binh đoàn bên trong, chưa ở vào chiến đấu một tuyến, chỉ có mới thành lập bất tử binh đoàn, cùng đóng giữ thần long thành phía bắc, đóng giữ lao sơn một vùng phi phương quân. Hàn Trọng đem nhiệm vụ này giao cho bất tử quân đoàn, cũng là muốn cho huynh đệ của mình mật mập, mạc, một cái kiến công lập nghiệp thời cơ. Lấy trước đoàn đội tiểu, Hàn Trọng muốn an bài thế nào đều có thể, có thể tùy ý chiếu cố mật mập. Mạc. Nhưng là lập quốc về sau, làm nhất quốc chi quân, liền không thể như di Vãng tùy ý như vậy. Nhưng là tại phạm vi có hạn, tiến hành hợp lý điều hành, vẫn là có thể. Chương 549, thừa lúc vắng mà vào. Bất tử quân đoàn binh sĩ đều là bạch chiến lao binh, phục sinh về sau Hàn Trọng cũng giúp cho trong tưởng, mỗi cái người đều là tấn thăng đến cấp 6 tiến hóa thể. Dạng này một chi bộ đội, mặc dù không thể nói là vô địch, nhưng là tuyệt đối là cường đại tồn tại. Kém duy nhất chút ý tứ, liền là quân đoàn đoàn trưởng Mập Mạp Đồng Thị, phó đoàn trưởng Lôi Điện hai cánh hồ đông thăng hai người thực lực. Hai người này bởi vì tử vong một đoạn thời gian, dẫn đến bỏ qua tốt nhất tấn thăng thời kỳ. Mặc dù Hàn Trọng gắng sức bồi dưỡng bọn hắn, nhưng là ngụy thần cảnh về sau cảnh giới, không phải nồi cho vị tan tử là được, cho nên hai người trước mắt đều là dị năng đẳng cấp cao đỉnh phong. Cảnh giới này tại trước mắt hoàn cảnh tới nói, mặc dù không thể nói là yếu. Nhưng là cũng tuyệt đối không thể nói mạnh, chỉ có thể nói là miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Hàn Trọng đã muốn cho huynh đệ mình tiến công lập nghiệp thời cơ, đương nhiên sẽ không không cân nhắc những thứ này. Vì tăng cường bất tử quân đoàn lực lượng, hắn dự định đem mình thiết giáp vệ số 1 giao cho Mập Mập. Đồng thời đem Huyền Vũ từ trường giang bên trong kêu lên, tạm cấp cho Mập Mập làm bảo kỵ. Một cái ngụy thần cảnh trung cấp, tăng thêm một cái cấp bảy yêu vật, gia nhập bất tử binh đoàn, không thể nói vô địch, nhưng ít ra đối mặt năm bảy mảng zombie, có lẽ còn là không có vấn đề. Hàn Trọng an bài như vậy, đối với Cố Tiểu Mạn tới nói, trong lòng lại có không đồng dạng cảm thụ. Nàng chủ động xin đi, kết quả nhiệm vụ lại rơi vào mập mạp trên thân, Cố Tiểu Mạn nội tâm không thất lạc là không thể nào. Nhớ ngày đó, cùng tiến Dương, Tiêu Hoán bọn người, tuần tự gia nhập Thần Long Đế Quốc. Nhưng hôm nay Tiêu Hoán đã là cao quý lôi đế thành thành chủ, tọa kỵ là thượng cổ thần thoại sinh vật cửu anh, có thể nói là thanh danh hiển hách. Tại đế quốc bên trong thanh danh vang vọng, gần như chỉ ở Long Đế, Kim Cương số ít mấy người phía dưới. Mà Tiễn Dương cũng tại không lâu trước, chính thức đảm nhiệm thiên hạt thành thành chủ, trấn thủ một phương. Chỉ có mình trước mắt còn dậm chân tại chỗ, cái này khiến Cố Tiểu Mạn trong lòng cực độ không cam lòng, một lòng muốn tìm cơ hội kiến công lập nghiệp, chứng minh chính mình. Nhưng nàng cũng biết, mập mạp đồng chỉ cùng những người khác không giống a, kia là Long đế bệ hạ đáng tin huynh đệ, mình thật đúng là không tranh nổi. Ngay tại Cố Tiểu Mạn thất lạc thời điểm, liền nghe lão gia tử vội vàng hô, "Bệ hạ, dưới mắt chúng ta tạm thời còn không thể xuất binh phương Nam." Nhìn thấy đám người nhìn mình, lão gia tử tiếp tục nói, "Phương Tây có quân tình khẩn cấp, lão sơn phía bắc, lục quế vườn khu kiến trúc vị trí, xuất hiện lượng lớn khô lâu cùng tử thi bộ đội." Một mực đi theo lão gia tử sau lưng tiêu tiêu, lúc này vội vàng trên trước báo cáo. "Cái này là chuyện xảy ra khi nào?" Cố Tiểu Mạn kinh hãi, liền vội vàng hỏi. "Lão sơn một vùng là nàng dẫn đầu phi phượng quân đoàn phòng thủ địa bàn. Nếu là nơi này xảy ra vấn đề, đừng bảo là kiến công lập nghiệp, không xử phạt cũng không tệ rồi. Cũng trách chính mình vừa rồi chủ quan, khi nhìn đến tiêu tiêu thời điểm, nên nghĩ đến tình huống không đối mới lạ. Cố tiểu mạng trong lòng ngầm mực âm thầm trách cứ tiêu tiêu, rõ ràng có việc phát sinh, nhưng không có cho mình nhắc nhở. Mà tiêu tiêu vốn cũng không thích cố tiểu mạng, nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm mình, rất tự nhiên lựa chọn làm như không thấy. Nàng mới không thèm để ý cái gì phi phượng quân đoàn phó đoàn trưởng đâu, nếu không phải ca ca tiêu hoán căn dặn để nàng thay hàn trọng xem trọng cố tiểu mạng, nàng đã sớm quay người đi. Hàn Trọng gia hỏa này mặc dù chán ghét nhưng là trước mắt mà nói đối Minh muội bọn họ cũng không tệ lắm. Khô lâu cùng tử thì bộ đội, zombie xuất hiện mới biến loại sao? Hạc Tiên Nhân đối tình huống không hiểu rõ, nghe được Tiêu Tiêu báo cáo về sau có chút kinh ngạc hỏi, không phải zombie là nhân loại dĩ năng? Triệu Tử Nguyệt giải thích nói, Thần Quốc Lý Nghị Hằng có dị năng liền là tử vong triệu hoán, có thể triệu hoán hết thể tử vong sinh vật chiến đấu. Mà bây giờ thời đại này không thiếu hụt nhất liền là thi thể. Hàn Trọng thì là ha ha cười lạnh một tiếng, khi nhìn đến Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện thời điểm, hắn trong lòng liền có chỗ dự cảm hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Từ Thần Long lâu đài xây dựng đến nay, vì mở rộng lực ảnh hưởng, thu nạp càng nhiều nhân khẩu, Hàn Trọng cùng lao ra từ một mực tuân theo mở ra thái độ. Không thể không nói, cái này nhất cử xử trí đối với Thần Long lâu đài cùng Thần Long đế quốc phát triển lớn mạnh, cùng phồn vinh hưng thịnh vẫn là đưa đến cực lớn xúc tiến tác dụng. Nhưng là mang tới ảnh hưởng trái chiều, liền là Thần Long lâu đài rất nhiều phương diện đều sẽ bại lộ tại đại chúng mắt trước. Vãng lai tại các nơi du hiệp cùng mạo hiểm đoàn, trong đó đến tột cùng có bao nhiêu người từ Thần Long lâu đài đầu cơ trục lợi hàng hóa, lại có bao nhiêu người là thần quốc mật thám, những này đều không tốt nói. Lão gia tử đã làm tương ứng đề phòng, đồng thời nghiêm mật giám sát một đợt người, nhưng là còn có hay không những người khác, những này ai cũng không rõ ràng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thần Long Đế quốc các đại binh đoàn trên cơ bản đều tại phương bắc tác chiến, chủ yếu hoạch tâm tác chiến lực lượng đều đã phân tán các nơi. Từ lớn phương diện tới nói, Thần Long Đế quốc địa bàn bị lớn cũng càng thêm đến cường thịnh, nhưng là từ một cái khía cạnh khác tới nói, Thần Long Đế quốc lực lượng cũng càng thêm phân tán. Tại trong ngắn hạn, Thần quốc có lẽ còn không biết Thần Long Đế quốc hư thực, nhưng là dần dần khẳng định đã thăm dò Thần Long Đế quốc tình huống. Trước mắt đóng giữ Thần Long thành chủ yếu là phụ trách thủ thành Long vệ quân, cùng phụ trách Thường Ngày Trị an Long ảnh, cái này hai đại binh đoàn cộng lại cũng không đến 1000 người. Ngoài ra, còn có đóng tại thần Long thành phương bắc, lão sơn địa khu phi phụ quân. Chi bộ đội này thành lập hơi sớm, nhưng là phát triển một mực nhận nhân viên hạn chế, trước mắt hết thảy cũng liền 300 người, tăng thêm 600 chỉ phi hành yêu vật mà thôi. Về phần mới thành lập bất tử quân đoàn, tính đến chính phó quân đoàn, cộng lại hết thảy 438 người. Cũng chính là, trước mắt thần Long thành tổng binh lực cũng liền không đến 2000 người nếu như Thần Quốc lựa chọn tiến công, vừa ra tay khẳng định liền là đẩy khắp núi đồi bộ đội. Hàn Trọng dự đoán, chí ít sẽ không thấp hơn 50 bạn. vạn. Đối mặt khổng lộ như vậy, số lượng bộ đội, coi như Thần Long Đế quốc chiến sĩ tinh nhuệ, cũng không cách nào hữu hiệu ứng phó. Dù là cuối cùng đánh tan địch quân, Thần Long Thành chỉ sợ cũng sẽ gặp trắng trận phá hư. Cái này Thần Quốc ngược lại là đánh tính toán thật hay a. Hàn Trọng cười lạnh nói, vốn đang không có tính toán bội vã tiến đánh Thần Quốc đâu, không nghĩ tới đối phương trước đánh lên cửa, đây là muốn thừa lúc vắng mà vào a. Nước không chiến tranh chính nghĩa, quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh cho tới bây giờ đều là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, cho dù là giống nhau huyết mạch cũng giống như vậy. Mà lại, thần quốc trong khoảng thời gian này, nghe nói đã lung lạc không ít cường đại giác tỉnh giả, đã nghiêm trọng ý hiếp chúng ta tồn tại. Ta đề nghị xuất binh phương Nam sự tình tạm hoãn, lúc này chúng ta tạm thời không thể chia bình, ngược lại phải nhanh một chút đem phương Bắc bộ đội triệu tập trở về." Lão gia tử vội vàng nói, đây cũng là hắn ngăn lại Hàn Trọng, không cho bất tử binh đoàn rời đi thần long thành nguyên nhân. Thần quốc lập quốc tri địa, vừa vặn ở vào thần long đế quốc phía tây dựa theo vị trí chiến lược tới nói vừa vặn kẹp lại đế quốc phát triển cổ họng đem thần long đế quốc hạn chế tại hẹp dài duyên hải một vùng cái này thì tương đương với là tại cổ họng của chúng ta chỗ đâm một cây gai vậy hạn ta cũng đồng ý lao tướng ra quan điểm chúng ta hẳn là toàn lực đối phó thần quốc phi vượng quân nguyện vì tiên phong cố tiểu mạn thấy được thời cơ lần nữa chờ lệnh tác chiến độc ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã full bạo trương nhanh chương 550 hải quốc tự nhân cố tiểu mạn nói không sai thần quốc liền là đâm vào thần long đế quốc họng một cây gai Hàn Trọng mặc dù đã sớm chú ý tới điểm này, nhưng là nhưng vẫn không có để ý, cho nên hắn đối Thần lòng Đế Quốc thực lực có sung túc lòng tin. Vô luận là hắc cám Phật Đa Giông Bi bộ đội, vẫn là Bảo Xuân Lôi Cơ giới Sinh mệnh binh đoàn, đều là Thần lòng Đế quốc kiên cường hậu thuẫn, bất kỳ cái gì một chi bộ đội, đều có thể chống cự Thần Quốc Vong Linh Đại quân. Cũng chính bởi vì muốn chờ đợi cái này hai chi bộ đội, cho nên Hàn Trọng một mực tha thứ Thần Quốc tồn tại, nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng, Thần Quốc chủ động khiêu khích, muốn thừa cơ mà vào. Hàn Trọng trong lòng âm thầm cười lạnh, lại đối với cái này cũng không có chút nào lo âu và khẩn trương. Sinh mệnh chi thụ dị năng tấn thăng đến chân thần cảnh về sau. Hắn tỉ bảo, đã cũng không chỉ hai đại chủ lực quân đoàn. Đối với hiện tại Hàn Trọng tới nói, không sợ nhất, ngược lại liền là chiến thuật biển người. Phi Phượng quân đóng giữ Lao Sơn, ở vào tác chiến một tuyến, làm tiên phong cũng là hợp tình hợp lý. Đối mặt Cố Tiểu Mạn tích cực xin chiến, Hàn Trọng lúc này gật đầu đáp ứng. Mệnh lệnh, từ Phi Phượng quân gánh nhiệm tiên phong, dò xét thần quốc binh lực, cùng quân đội động tĩnh. Nghe được bổ nhiệm, Cố Tiểu Mạn lập tức cực kỳ vui mừng, vừa định yếu linh mệnh, liền nghe Hàn Trọng tiếp tục nói, nhớ kỹ, các ngươi chỉ cần lấy điều tra làm chủ, không cần cùng quân địch chính diện tác chiến. Cố Tiểu Mạn sở, có chút không hiểu nhìn về phía Hàn Trọng. Thi hành mệnh lệnh là được, có tin tức lập tức hồi báo." Hàn Trọng không có giải thích thêm. "Đúng, lòng đế bệ hạ." Cố Tiểu Mạn trong lòng máy động, trên trước lính mệnh, sau đó dẫn đầu tiêu tiêu, hai người lập tức trở về Lao Sơn, xem xét tình huống cụ thể. "Bất tử binh đoàn đâu? Phải chăng muốn lập tức phái đi Lao Sơn, hiệp trợ Phi Phượng quân đoàn tác chiến? Còn có Phương Bắc quân đội, phải chăng cần lập tức trở về phòng?" Lão gia tử cũng không có xem hiểu Hàn Trọng dụng ý, không hiểu hỏi. Hàn Trọng lắc đầu nói, "Lão tướng gia không cần lo lắng, Bất tử binh đoàn nguyên nhiệm vụ không thay đổi, về phần thần quốc vong linh đại quân." Hàn Trọng cười hắc hắc, tiếp tục nói, "Ta có an bài khác." Có an bài khác cái gì? Hàn Trọng không có nói tỉ mỉ. Ngoại trừ để bất tử binh đoàn tiếp tục xuôi nam, để đám người xem không hiểu bên ngoài, Hàn Trọng tiếp xuống an bài, cũng là trung quy chúng củ, đám người hơi tin tưởng Hàn Trọng không phải đội phát nhiệt. Vi Phong ngựa thần quốc giác tỉnh giả tập kích thần Long Thành, nhiễu loạn hậu phương, ngoại trừ lao ra từ bên ngoài, Hàn Trọng lại chuyên môn an bài Triệu Tử nguyện, Đường Lạc, cùng Bạch Hổ cùng gấu trúc hầm hầm, cùng nhau tọa trấn thần Long Thành. Đồng thời, an bài Ôn Uyển, Ôn lão sư, hóa thân dòng nước, trưởng không trưởng giang cứ điểm, phòng ngừa địch quân đại quân, vòng qua lão sơn một vùng, lén qua Trường Giang. Vệ phân Hạc tiên nhân Hắn bởi vì không nguyện ý nhúng tay nhân loại ở giữa nội chiến, Hàn Trọng cũng tuân theo nó ý nguyện, mặc kệ trở về hàng chết tỉnh, trợ giúp giải quyết zombie, thu nạp người sống sót đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Hàn Trọng lẻ loi một mình, trực tiếp mở ra không gian chi môn, từ thần long thành biến mất. 4. Lao Sơn phía Tây, Lục Quế vườn kiến trúc vứt bỏ khu. Nơi này lấy trước là du hiệp cùng mạo hiểm đoàn tối thưởng tới nghỉ chân chi địa, nhưng là giờ phút này bên trong đã thành mạo hiểm giả cấm khu, ngược lại là vô số hài cốt, hư thối thi thể ở chỗ này tụ tập. Những thi thể này bên trong, có chút là nhân loại, có chút là zombie có chút là các loại yêu vật, cùng các loại không biết tên vật thể. Dù sao vô luận bọn hắn sinh trước là cái gì, giờ phút này tất cả đều biến thành vong linh đại quân, kéo lấy hư thối bốc mùi thân thể, ở chỗ này lăn lư. Tại bọn này hài cốt quay chung quanh kiến trúc chỗ sâu, một tòa tàn phế nhà cao tầng bên trên, đã từng xuất hiện tại Thần Long Thành Lý Nghị Hằng, chính đứng ở cửa sổ nhìn về phía Lao Sơn phương hướng. Ở phía sau hắn, đứng đấy mười mấy người mặc giáp trụ, trang bị tinh lương chiến sĩ bảo vệ tà hữu, những này chiến sĩ mỗi một cái đều là cấp 6 tiến hóa thể. Nếu như là hàng Trọng, Triệu Tử nguyện bọn hắn ở đây lời nói, khẳng định sẽ phát hiện những người này trên người giáp trụ đều là tới từ Thần Long Đế Quốc Lý Nguyên Soái, chúng ta thăm dò được ngày, Thần Long Đế quốc một mực không có động tĩnh, có phải hay không trực tiếp tiến công liền tốt? Đợi đường này, một tên binh lính cung kính hỏi thăm. mắt trước cái này nho nhã nam nhân, mặc dù thao túng một chi kinh khủng tử vong đại quân, lại thắng được tất cả thần quốc dân chúng tôn trọng. chính là bởi vì hắn, đương nhiên, còn có thần đế bệ hạ, cho nên bọn hắn mới có cơ hội đánh giết zombie, tại tận thế sinh tồn, thu hoạch lượng lớn sinh tồn vật tư cùng không gian sinh tồn, có thể trở thành Lý Nguyên Soái thị vệ. tất cả chiến sĩ là phát ra từ nội tâm tiêu ngạo cùng tự hào nghe được thanh âm, Lý Nghị Hằng như là pho tượng đồng dạng thân hình, lúc này mới giật giật, trên mặt vẫn như cũ mặc dù bình tĩnh tỉnh táo, nhưng là trong lòng đắn đo khó định. căn cứ các loại tình báo tập hợp, trước mắt Thần Long Đế Quốc hẳn là một tòa thành không, hán cường đại nhất kinh khủng cơ giới sinh mệnh binh đoàn căn bản không tại thành bên trong. đây đối với Thần Quốc tới nói, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất, chỉ cần nhất cử cầm xuống Thần Long Thành, liền xem như cơ giới sinh mệnh binh đoàn trở về thủ, cũng không kịp. về phần tiêu hán, cùng nghe nói phương bắc mặt khác một tòa thành thị quân, kia quá xa vời chỉ cần cầm xuống thần long thành, thu hoạch được vật tư cùng tiếp tế, thần quốc sẽ phát triển đến một cái độ cao mới. Đến lúc đó chỉ cần mở ra bảng giá phù hợp, tiêu hoán bọn hắn đã có thể đầu nhập vào hàn trọng, đem đến tử nhưng cũng có thể đầu nhập vào thần đế bệ hạ. Lý Nghị Hằng tính toán cực kỳ tốt, ở thời điểm này lựa chọn xuất binh, nhất cử giải quyết thần long đế quốc cũng là chính hắn đề nghị. Nhưng chân chính đến khai chiến thời điểm, Lý Nghị Hằng nhưng trong lòng lại có một tia bất an. Chẳng lẽ nói, là bởi vì được chứng kiến thần long đế quốc cường thịnh, trong lòng khiếp đảm sao? Lý Nghị hàng trong lòng âm thầm cân nhắc, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói, tên đã trên dây Vô Luận Thần Long Đế quốc là tình huống như thế nào, một trận chiến này cuối cùng rồi sẽ không cách nào may mắn thoát khỏi, chuẩn bị chiến đấu. Hai nước ở giữa, tất có một trận chiến, điểm này song phương đều phi thường rõ ràng. Khác nhau ở chỗ ai chọn trước lên chiến tranh. Hàn Trọng bởi vì thủ hạ có hắc dám phật đã giẫm bi đại quân, cho nên căn bản không sợ thần quốc, đem tinh lực đặt ở địa phương khác. Nhưng là thần quốc Triệu Tuấn cùng Lý Nghị Hàng hai người, biết thần Long Đế quốc cường đại, căn bản không dám bỏ mặc đối thủ phát triển. Tại bắt ở thần Long thành tạm thời chống rỗng, mà thần quốc lại cực kỳ cường đại thời khắc, khởi xướng trận chiến tranh này cũng liền không thể tránh né. Theo Lý Nghị Hàng dị năng phát động, một cái vô cùng thân ảnh khổng lồ, từ vứt bỏ lục quế vườn khu kiến trúc bên trong dần dần lên cao. Đợi đến hắn toàn bộ đứng dậy về sau, lúc này mới thấy rõ, cái này thân ảnh khổng lồ lại là một tòa hơn 100m cao khô lâu cự nhân. Đương nhiên, bộ xương này cự nhân cũng không phải là là chân chính to lớn sinh vật tử vong về sau hình thành hải cốt, mà là từ vô số tử thi cùng khô lâu lắp ráp mà thành. Mặc dù là lắp ráp mà thành, nhưng bất luận nhìn thế nào, cái này hài cốt cự nhân đều là liền thành một khối. Lý Nghị hàng sau lưng những vệ sĩ kia, tựa hồ đã đối cái này hài cốt cự nhân quen thuộc, đối với cái này cũng không e ngại, ngược lại sinh lòng tính sợ cùng vạn phần kích động. Theo cỗ hải cốt này cự nhân xuất hiện, lại là một xuất liên tục hiện 10 cái khổng lồ như thế hải cốt cự nhân, từng cái mang theo hư thối hôi thối mà khí tức cường đại, đứng vững tại lục quế vườn tòa nhà lớn ở giữa. Xuất phát, lý nghị hàng quát lớn một tiếng, đi đầu từ trên đại lầu nhảy một cái mà ra, chui vào gần nhất một bộ hải cốt cự đại não của con người. Phía sau hắn những vệ sĩ kia, tự nhiên cũng không chậm trễ, cùng theo chui vào hải cốt cự nhân đầu lâu bên trong, trung tâm thực hiện chức trách của mình, thủ vệ lý nguyên xoáy an toàn. Chương 551 vong linh đại quân. Lục quế vườn chuyện thích làm nhất, liền là chạy đến thành thị bên dưới kiến tạo phòng ở. Sau đó đánh giá thấp tiêu thụ. Tỷ như mắt trước nơi này, nói là Lục Triều thành tàu điện ngầm phòng, kỳ thật liền là huy tỉnh tới gần Lục Triều thành biên giới địa vực, chân chính khoảng cách Lục Triều thành còn có mấy chục cây số. Thậm chí là khoảng cách Lão Sơn, cũng có 10 cây số lộ trình, khoảng cách chân chính trạm tàu điện ngầm, còn có 3-4 cây số. 10 cây số lộ trình, đối với nhân loại bình thường tới nói, muốn đi hơn nửa ngày, nhưng là đối với vong linh đại quân tới nói, cũng liền không đến 1 giờ đường đi mà thôi. Thậm chí đại quân thẳng đến Thần Long thành dưới, cũng chính là không đến 3 giờ. Lục Quế vườn vứt bỏ thành khu bên trong, to lớn hại cự nhân hành động. Thân thể cao lớn không cách nào tại kiến trúc bên trong tự do xuyên qua, gặp được bên cạnh cao ốc bỏ hoang ngăn cản, trực tiếp liền là một bàn tay đánh ra. Nguyên bản coi như cao lớn kiên cố nhà lầu, từ thời kỳ hòa bình một mực cứng chắc đến bây giờ, nhưng là tại hải cốt cự người trong tay, như là đồ chơi đồng dạng không chịu nổi một kích, vài phút bị san thành bình địa. Những này hải cốt cự nhân tựa hồ liền là toàn bộ vong linh đại quân vương giả cùng cơ sĩ, thân hình của nó khẽ động, toàn bộ vong linh đại quân dốc toàn bộ lực lượng trung trùng điệp điệp xông về lao sơn. Lý nghị hàng đứng tại hải cốt đại não của con người bên trong, xuyên thấu qua khô lâu to lớn hốc mắt, có thể thấy rõ ràng lao sơn trên tình huống. Tại nơi đó, Thần Long Đế quốc có một chi bộ đội, cái này cũng không tính là gì bí mật. Thậm chí lúc trước hắn cùng Triệu Tuấn hai người còn từng tại Thần Long thành, được chứng kiến chi bộ đội này thân ảnh. Phi Phượng quân thủ lĩnh, quân đoàn trưởng Cố Tiểu Mạn từng tại Hàn Trọng ngày đại hôn, tại Thần Long lâu đài trên cửa thành thổi lên cây sáo, bồng bền như tiên, Triệu Tuấn một mực đối với cái này nhớ mãi không quên. Thậm chí lần xuất chinh này, Triệu Tuấn còn nói đùa nói, để hắn đem Cố Tiểu Mạn bắt sống trở về, cho hắn làm lão bà. Đương nhiên, biết thì biết, nhưng là hắn cũng không thèm để ý Phi quân. tận Thế phía dưới, nhân lực có hạn, đây là trong ngắn hạn không cách nào đột phá chỗ khó. Coi như chi bộ đội này lại tinh nhuệ, chỉ là vài trăm người, cũng căn bản là không có cách ngăn cản mười mấy vạn vong linh đại quân. Lý Nghị hằng đối với mình vong linh đại quân có đầy đủ lòng tin. Ngay tại hắn Dương mắt nhìn về phía Lao Sơn thời điểm, chỉ thấy Lao Sơn phía trên, mênh mông rừng cây bên trong, đột nhiên như là bị kinh động chim sẻ đồng dạng, phần phật bay lên đầy trời khắp nơi điểm đen. 3. Cố Tiểu Mạn làm sao cũng không nghĩ tới, thần quốc vong linh đại quân sẽ đến nhanh như vậy. Mình nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức liền trở về Lao Sơn, chỉnh quân chờ phân phó. Cái này trinh sát đã tới báo, nói là lục quế vườn vong linh đại quân đã có động tác. Mặc dù không biết Hàn Trọng Chân chính an bài là cái gì, nhưng là Cố Tiểu Mạn vẫn là cắn răng một cái, chuẩn bị thăm dò một chút Vong Linh Đại Quân thực lực, cũng kiểm nghiệm một chút Phi Phượng Quân trong khoảng thời gian này đến nay huấn luyện thành quả. 300 Phi Phượng quân, toàn viên cất cánh, nghiêm hai bộ 3 tên đoàn trưởng riêng phần mình dẫn đầu 100 lượi, tạo thành ba cái cánh quân, phần phật bay về phía Lục Quế vườn phương hướng. Nhưng vừa nhìn thấy phía dưới Vong Linh Đại Quân về sau, dù là Cố Tiểu Mạn hùng tâm bừng bừng, cũng không khỏi trong lòng thật lạnh. Cái này khắp núi khắp nơi khô lâu cùng tối, số lượng chí ít tại 10 vạn trở lên, thậm chí nhiều hơn. Coi như nàng cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giết chết tất cả vong linh đại quân ngăn cản vong linh đại quân tiến quân bộ pháp số lượng nhiều lắm chúng ta căn bản chút người này căn bản không đủ a đinh giao hiển nhiên cũng ý thức được điều này bay đến cố tiểu mạn bên người lớn tiếng hô trước phái người thử một chút những này vong linh thực lực lại nói cố tiểu mạn sắc mặt băng hàn nhưng là thời khắc này nàng thân là chủ soái đương nhiên sẽ không bởi vậy liền rụt rẻ. đinh giao là cố tiểu mạn đáng tin nghe được mệnh lệnh về sau lập tức sai khiến một tên chiến sĩ xông về phía dưới vong linh đại quân trong khoảng thời gian này đến nay, thần long đế quốc đánh giết dòm bị số lượng nhiều vô cùng, cho nên các lớn binh đoàn chủ lực chiến sĩ đều là cấp 6 tiến hóa thể, mà ngồi cưỡi yêu vật toại kỵ đều là cấp 3 biến dị chim sẻ, không tính mạnh nhưng là cũng không yếu. cái này một người một thú, lại là không quân, thực lực tổng hợp vẫn là phi thường cường đại, vọt vào dòm bị đại quân về sau cũng là đem vong linh đại quân sông người ngã ngựa đổ. nhất là trong đó vô số nhân loại cùng động vật khô lâu, rất nhiều là chết bởi tận thế sơ kỳ, có lẽ không biết dưới đất mai táng bao nhiêu năm khô. mặc dù nhìn qua phi thường đáng sợ, nhưng là thực lực phương diện lại cực kỳ rất một cái va chạm phía dưới, những này khô lâu liền bị đụng thành khô lâu bột phấn, rơi lạc tả trên đất. Khô lâu không được việc, nhưng là những cái kia trên thân mang theo thịt thối tử thi, muốn lợi hại hơn nhiều. Cái này một bộ phận vong linh, trên cơ bản đều là tận thế về sau mới tử vong nhân loại, yêu vật cùng các loại đăng cấp zombie. Nhất là zombie cùng yêu vật, tử vong về sau, bị dị năng một lần nữa triệu hoán, không chỉ có có sinh trước thực lực, hơn nữa còn mang theo khí tức tử vong, không sợ tổn thương cùng thống khổ, ngược lại càng thêm cường đại. Mà tương đối những này bản thân, càng khiến người ta cảm thấy kinh dị chính là, những này vong linh đại quân, bị đánh bại về sau, cũng sẽ không trực tiếp tử vong. Những cái kia bị công kích mà rơi là tạ trên đất khô lâu, tại lực lượng vô hình cảm hóa dưới, lại lần nữa một lần nữa tổ hợp bắt đầu. Cho dù là tổ hợp cũng không hoàn thiện, hoặc là xương cốt lớn nhỏ cũng không xứng đôi, hoặc là thiếu cánh tay chân gãy, nhưng bọn chúng vẫn là như ong vỡ tổ vọt lên, thề phải đem địch nhân xé nát. Nay quỷ dị mà làm người tuyệt vọng một màn, hiển nhiên ngoài cái kia chiến sĩ đòn trước. Đối mặt một lần nữa tổ hợp lên vong linh khô lâu, cái chiến sĩ này không khỏi kinh ngạc một chút, tựa hồ đang tự hỏi, là không phải mình vừa rồi hoa mắt. Kia chiến sĩ lúc đầu chiến đấu còn tính là không sai, nhưng thiên quân vạn mã bên trong, cường địch vây quanh phía dưới, hắn thế mà còn ngây người, đây chính là cho địch nhân cơ hội tiến công. một con cấp năm zombie tiên vĩ thú chết về sau, bị một lần nữa triệu hoán trở thành vong linh tiên vĩ thú. phía sau sáu đầu cái đuôi thật dài, đồng loạt vung đẩy, sáu cái nhiễm khí tức tử vong màu đen cốt thứ, hai cây xuyên thủng ngồi xuống yêu thú, bốn cái đồng thời xuyên thủng vị này phi phượng quân chiến sĩ chiến sĩ. cái này, nhìn thấy mắt trước một màn này, đinh giao khiếp sợ tột đỉnh. những này vong linh căn bản giết không chết, thế thì còn đánh như thế nào? đinh giao hoảng sợ hô, cho dù là zombie, đều không có phiền toái như vậy a. nhiều địch nhân không đáng sợ, đáng sợ là. Nhiều địch nhân còn không sợ chết a." Cố Tiểu Mạn lập tức ý thức được, tình huống xa so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hiển nhiên cái này Thần Quốc có thể nhanh chóng cuộc khởi đồng thời có căn đảm hướng Thần Long Đế quốc khởi sướng khiêu chiến, tuyệt đối không phải đầu góc phát xuất. Đối phương là có chân chính thực lực cường đại vậy vào a. Nhưng vào lúc này, Tiêu Tiêu đột nhiên chỉ vào phía dưới, "Hô, các ngươi nhìn nơi đó." Cố Tiểu Mạn hai người lần nữa chấn kinh. Chỉ thấy vừa rồi chiến tử tên chiến sĩ kia, thế mà lắc cũng rung lắc lư đứng lên, không chỉ có như thế, nó tọa kỵ cũng mì vịch đứng lên. Sau đó tên này chiến sĩ, lung lay bò lên trên tọa kỵ Cứ như vậy trên thân còn cắm tiến vi thú cốt thứ, đàng không mà lên. Bất quá, bọn hắn mặc dù còn có thể hành động, cũng đã không còn là nhân loại, không còn là phi phượng quân, ngược lại thành vong linh đại quân một viên. Trong 552 tuyệt vọng chiến đấu, vong linh chiến sĩ bị đánh tan về sau, sẽ một lần nữa đứng lên, thậm chí tổ hợp thành hoàn toàn mới quái vật. Dù sao sơ khô, đầu, tay chân trời lung ta lung tung, chỉ cần có thể liều cùng một chỗ, liền sẽ đứng lên tiếp tục tiến công. Mà phe mình chiến sĩ, vật sống các loại, bị đánh chết còn không tính, còn sẽ lập tức bị phục sinh, trở thành vong linh đại quân bên trong một viên cái này kinh khủng sự thật, để phi phượng quân ba vị thủ lĩnh cũng vì đó kinh hại không thôi. loại này quỷ dị năng lực quả thực liền là trời sinh là chiến tranh mà chuẩn bị a. thậm chí riêng lấy chiến tranh phương diện mà nói, năng lực này muốn so bảo xuân lôi cơ giới sinh mệnh còn cường đại hơn. cường đại vô dụng, không chết mới thật đáng sợ. không biết long đế đại nhân ban đầu là nghĩ như thế nào, nhưng là cố tiểu mã biết, chưa từng trước tiên đem thần quốc tiêu diệt tại này sinh trạng thái, tuyệt đối là một cái cực kỳ sai lầm chiến lược quyết sách. cho dù là có hắc phật đà khống chế dòm bi bộ đội, tại một đám không chết vong linh đại quân mặt trước cũng bất lực. Bất quá giờ phút này dung không được cố tiểu mạn suy nghĩ nhiều, nhìn thấy phía dưới tình hình, sắc mặt nàng đã thanh bạch một mảnh, trong lòng âm thầm cầu nguyện Hàn trọng có thể có cách đối phó lúc. Vội vàng đối đinh giao nói, ngươi lập tức chạy về thần long thành, đem tình huống này cáo chi tướng gia cùng long đế bệ hạ. Cái này vong linh đại quân, một khi vượt qua lao sơn, kia thần long thành cùng bình thản yên ổn, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đinh giao vội vàng quay người rời đi về sau, cố tiểu mạn lập tức hướng tiêu tiêu hồ, hai người chúng ta liên thủ, vô luận như thế nào cũng muốn đem vong linh đại quân ngăn chặn, chờ đợi long đế bệ hạ đến. Hàng trọng hiện tại đang làm cái gì, có tính ứng gì? Cố Tiểu Mạn cũng không biết, thế nhưng là mắt trước tình huống này, đã không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Vì sau Lương Thần Long Thành, nhất định phải đem Vong Linh Đại quân ngăn tại Lao Sơn phía tây. Nhưng Long đế cho mệnh lệnh của chúng ta là, tình huống dưới mắt khẩn cấp, Tiêu Tiêu không phải không biết, nhưng Hàn Trọng cho Phi Phượng quân đề nghị là điều tra, đồng thời Minh sắc nhắc nhở để Phi Phượng quân không muốn chính diện tác chiến. Nàng cũng không biết Hàn Trọng trong hồ lô, đến tột cùng bán là thuốc gì đây, nhưng mệnh lệnh này, để nàng có chút do dự. Cố Tiểu Mạn lập tức cả giận nói, Long đế cũng không thông báo có mắt trước tình huống này. Vong Linh Đại Quân đã phát động tiến công, nếu như chúng ta không thêm ngăn cản, nhiều nhất nửa giờ Vong Linh Đại Quân liền sẽ vượt qua Lao Sơn. Một khi Lục triều Thành nhận công kích, tạo thành lượng lớn nhân viên thương vong, đến lúc đó người ta đều là tội nhân. Cố Tiểu Mạn gầm rú, cũng rốt cục để tiêu tiêu hạ quyết tâm, cắn răng nói, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ chiếu cố cái này Vong Linh Đại Quân. Hai người ý kiến đạt thành thống nhất về sau, cũng không dám lại tiếp tục chỉ hoãn, phi phượng quân phần phật một mảnh, lao xuống hướng mặt đất. vô luận phía trên động tĩnh gì, trên đất Vong Linh Đại Quân từ đầu tới cuối duy trì lấy tiếp tục tiến lên trạng thái. Cho dù là đã sớm đã thấy bọn hắn, thậm chí nhận lấy quậy rối, Vong Linh Đại Quân bước chân cũng chưa từng đình chỉ qua, một mực kiên định phóng tới Thần Long Thành phương hướng. Lý Nghị hàng đối với tình huống trước mắt phán đoán phi thường rõ ràng, Vong Linh Đại Quân không giành quân đội ngũ, là không cách nào cùng Phi Phượng quân không chiến, cũng là không làm gì được không trung bộ đội. Nhưng là chỉ cần mình kiên định tiến công Thần Long Thành, kia Phi Phượng quân liền không thể không từ không trung liền hạ xuống, đi vào mặt đất cùng Vong Linh Đại Quân tác chiến. Mà mặt đất là Vong Linh Đại Quân sân nhà. Vô luận địch quân tiết tấu là cái gì, vô luận địch nhân sách lực là cái gì, mình chỉ cần một mực mặc kệ, dựa theo mình cố định kế hoạch chấp hành là đủ mà sự thật cũng xác thực như hắn suy nghĩ, Cố Tiểu Mạn liền xem như lại thông minh, chỉ cần nàng muốn thủ vệ sau lưng Thành Chỉ, đối mặt loại tình huống này cũng là khó giải. mà lại Lý Nghị Hằng trong lòng cũng có tính toán của mình, nhìn thấy Phần Phật lao xuống phi phật quân, hắn chẳng những không có bối rối chút nào, ngược lại khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Tới đi, tới đi, cảm ơn các ngươi vì ta bồi dưỡng không quân bộ đội. Lý Nghị Hằng nhẹ giọng tự nói. nếu như Cố Tiểu Mạn có thể nghe được Lý Nghị Hằng nhẹ giọng thì thầm, khẳng định sẽ lông mao dựng đứng, nhưng là tại không có nghe được, không có nghĩ tới tình huống dưới. Nàng một lòng muốn ngăn cản quân địch, 300 phi phượng quân hung mãnh nào về phía gấp trăm lần tại mình địch nhân. Phi phượng quân dù sao cũng là trải qua huấn luyện, không quân ưu thế, phát huy phát huy vô cùng tinh tế, tuyệt đối sẽ không cùng mặt đất địch nhân dây dưa, tấn công về sau, lập tức bay đi. Trong chốc lát, tại đem trên mặt đất vong linh đại quân, mảng lớn bộ đội làm liễu xiển. Nhất là Cố Tiểu Mạn cùng Tiêu Tiêu hai người, làm ngụy thần cảnh cao cấp tồn tại, lại lấy được hàn trọng bát thường, đồng thời có được hai đại dị năng, tại mắt trước phiến chiến trường này bên trong, liền là vô địch tồn tại, cho đến không thể nổi. Cố Tiểu Mạn tâm linh cảm ứng, không cách nào đối vong linh đại quân đưa đến tác dụng nhưng là huyễn âm sát trận lại là quần chiến tuyệt hào kỹ năng nàng đứng tại yêu thú tọa kỵ phía trên người khoác chiến giáp cầm trong tay sáo từng đạo năng lượng nốt nhạc theo tiếng địch báo táp mà ra nổ bắn ra hướng chung quanh vong linh đại quân vong linh đại quân có thể bảo trì sinh trước lực công kích nhưng là lực phòng ngự phương diện thực sự tạm được mục nát thân thể liền là mục nát thân thể căn bản là không có cách cùng sinh trước so sánh nhất là đối mặt cố tiểu mạn loại thực lực này người báo táp năng lượng nhạc, hóa thành đao kiếm trứng mâu, trong nháy mắt liền có thể đem vong linh đại quân cắt miếng hoặc là xuyên thủng vô cùng vô tận dòm đại quân như là báo tố hạ hoa màu đồng dạng Liên miên liên miên ngã xuống. Đáng tiếc là, cứ việc Cố Tiểu Mạn thực lực cường đại, công kích cũng mười phần sắc bén, nhưng vong linh đại quân không chết là tính, cũng đồng dạng khó chơi. Chỉ cần còn có một khả năng nhỏ nhoi, dù là còn thừa lại một cánh tay, nó cũng muốn dùng năm ngón tay bỏ hướng Cố Tiểu Mạn. Liên chớ đừng nói chi là những cái kia, vẹn vẹn chỉ là rơi mất nửa cái đầu, hoặc là bị cắt đứt cặp chân. Loại công kích này, đối với nhân loại, cho dù là đối zombie, đều có hiệu quả nhất định, nhưng là đối với vong linh đại quân tới nói, thực sự tác dụng không lớn ngoại trừ trí hoán hoặc là ngắn ngủi trở ngại dọa bị tiến lên bộ pháp bên ngoài, căn bản là không có cách triệt để diệt sát vong linh đại quân. điển hình nhất liền là vừa rồi chiến người chết kiêm phi phượng quân chiến sĩ bị chuyển hóa làm vong linh về sau, hắn gửi vong linh yêu vật xông về cố tiểu mạn, cố tiểu mạn năng lượng nốt nhạc trong cơ thể hắn nổ tung, đem lồng ngực cùng bên trái cánh tay nổ sạch sẽ, nhưng là hắn vẫn như cũ cơ còn lại nửa người thần sắc dữ tợn lao đến, lấy cố tiểu mạn thực lực còn như vậy, liền càng khó nói cái khác không có gì năng, chỉ có thể dựa vào vật lý chuyển vận để chiến đấu phi phượng quân chiến sĩ liều sống liều chết chiến đấu, đem từng cái vong linh đánh tan đánh tan về sau. Đối phương rất nhanh lại lần nữa bỏ lên. Hay là, vốn cho rằng đem đối phương đánh chết, thế nhưng là đối phương lại căn bản không có chết, ngược lại bị hắn trở tay một kích, tổn thương chính mình. Tận Thế đến nay, cho dù là tham gia qua vô số lần chiến đấu, nhưng là đám người nhưng lại chưa bao giờ trải qua loại này chiến đấu. Thậm chí rất nhiều người không cách nào thích hướng phía dưới, ngược lại thất thủ bị giết hoặc là bị tổn thương. Mấy vòng công kích xuống tới, nhìn như cho vong linh đại quân tạo thành phiền phức rất lớn, nhưng trên thực tế đối phương tổn thất cũng không lớn. Ngược lại là phi phượng quân mình, hao tổn 30, 40 người. Những cái kia tử vong, hoặc là thụ thương rơi xuống mặt đất chiến sĩ. Vô số vong linh cùng nhau tiến lên, sẽ đem hắn sống sợ sở sẽ thành mảnh nhỏ. Lại sau đó, thương tích đầy mình thi thể, liền sẽ một lần nữa đứng lên, mang theo vết máu cùng kính khủng, gia nhập vong linh bộ đội, triển khai mà đến đối ngày xưa đồng bạn công kích. Loại này chiến đấu, đừng bảo là thắng lợi, ngược lại càng ngày càng để người cảm thấy tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Độc y nghi, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 553, xúc động. Rút lui, rút lui, kéo lên độ cao, đừng lại tiến công. Cố Tiểu mạng cuối cùng không phải ngu xuẩn hạng người, tại mình chiến đấu đồng thời cũng không quên quan sát chiến trường biến hóa, làm phát hiện tình thế không đúng về sau, nàng lập tức kêu to lên, mệnh lệnh bộ đội từ bỏ công kích, toàn thể lên không, tạm thời thoát khỏi cùng vong linh đại quân dây dưa. Lúc này kịp phản ứng, không thể tính mượn, nhưng là cũng tuyệt đối không thể tính sớm. chỉ tổn hơn 30 tên phi phượng quân chiến sĩ đã hoàn toàn chuyển hóa thành vong linh, kéo lấy dập nát thân thể, cứ không ngừng chảy máu toạc kỵ, đuổi theo phi phượng quân cùng một chỗ đằng không mà lên. Đừng lại tiếp xúc, dạng này chiến đấu tiếp sẽ chỉ tổn thất càng ngày càng nhiều. Tiêu Tiêu đồng dạng nhìn rõ tình, cũng lập tức hét to lên, ngăn cản phi phượng quân chiến sĩ sẽ cùng vong linh giao chiến bị chuyển hóa thành tử linh chiến sĩ về sau, những binh lính kia thực lực không giảm, ngược lại bởi vì không có sợ hãi cùng đau đớn, không cách nào giết chết, mà biến càng thêm cường đại. Nhưng là phe mình chiến sĩ, một khi thụ thương, liền sẽ thực lực giảm lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, nếu như bị vong linh dây dưa kéo lại, cuối cùng đều sẽ từng cái vất lạc, sau đó bị địch nhân chuyển hóa. Địch nhân như vậy, đừng nói là người sống, liền xem như giọm bị gặp được, cũng chỉ có thua thiệt phần, tại không có hữu hiệu, hiệu ngăn địch phương án trước đó tới chiến đấu, chẳng những sẽ không suy yếu địch nhân, ngược lại sẽ chỉ cổ vũ địch nhân thực lực. Tại Tiêu Tiêu nhìn đến duy nhất có thể cùng cái này vong linh đại quân tác chiến, đoán chừng chỉ có bạo xuân lôi cơ giới sinh mệnh binh đoàn. những cái kia cơ giới sinh mệnh đều là gốc xì lịch sinh mệnh, chết về sau liền là một đống kim loại linh kiện, coi như kêu lý nghị hàng năng lực mạnh hơn, đoán chừng cũng là không cách nào triệu hoán kim loại linh kiện thi thể a. nhưng vô luận nói như thế nào, trước mắt chiến đấu như vậy, để tiêu tiêu nhìn tê cả da đầu. Người nghĩ biện pháp ngăn chặn vong linh quân đội, ta trước tiên đem những đồ chơi này thành trừ hết. cố tiểu mạng mình cũng đã thấy rõ tình thế, tăng thêm tiêu tiêu la lên, tại hạ làm bộ đội thoát ly chiến trường về sau, chính nàng thì là gầm thét một tiếng. Dứt khoát từ bỏ dưới thân ba kỵ, trực tiếp phi thân lên, xông về không trung những cái kia vong linh không quân chiến sĩ. Vài phút trước đó, những người này vẫn là cùng mình tùy vai chiến đấu chiến hữu, mà giờ khắc này, những này người lại thành địch nhân của mình. Phi Phượng quân vốn là nhân số không nhiều, cơ hồ mỗi một cái đều là cố tiểu mạn tuyển chọn tỉ mỉ, tỉ mỉ bồi dưỡng. Lần này trực tiếp tổn thất hơn 30 người, mà lại thi cốt còn bị triệu hoán trở thành vong linh chiến sĩ, cái này khiến cố tiểu mạn vừa sợ vừa giận lại đau lòng. Nhưng là đối mặt đã chuyển thành vong linh đồng bào nàng lại không thể không thống hạ sát thủ. Trước đó chiến đấu đã để nàng đối những này vong linh thuộc tính có hiểu rõ nhất định, cho nên lần nữa chiến đấu thời điểm, nàng cải biến phương thức tác chiến, không còn giống trước đó như thế, đem nó xem như một cái nhân loại, hoặc là nói là sinh vật đối đãi Năng lượng nốt nhạc hóa thành lưới đao, đem vong linh chiến sĩ tính cả tọa hạ tọa kỵ cùng một chỗ cắt chém thành mảnh vỡ, chỉ có dạng này mới có thể triệt để diện sát vong linh, để hắn không cách nào lại lần lắp ráp. Chỉ là như vậy vừa đến, giết địch tốc độ liền sẽ nhận thật to kéo dài, đối với năng lượng tiêu hao cũng cực lớn. Nhưng đối dưới mắt cố tiểu tôi nói, bởi vì trước đó Lô Mãng quyết định đưa đến phi vượng quân binh lực tổn thất, mà đối phương có không quân. Tính cơ động đạt được tăng lên từ lớn. Đây là sai lầm của mình. Cố tiểu mạng tuyệt đối không cho phép địch nhân ưu thế, bởi vì là sai lầm của mình quyết định mà tiếp tục mở rộng. Mà lại nàng cũng coi là đã nhìn ra đối phương sách lược vô cùng âm hiểm, liền là muốn ăn hết mình không cần, cho nên mới bỏ mặc phi vượng quân tấn công. Mình luôn luôn tinh thông tính toán, không nghĩ tới lại bị người khác như hại. Dưới cơn thịnh nộ cố tiểu mạng huyên âm sát trận toàn bộ triển khai, từng đạo nốt nhạc cuồng loạn nổ bắn ra, đem đã từng chiến hữu trong nháy mắt cắt chém thành to to nhỏ nhỏ khối thịt. Huyết vũ cùng thi từ trên trời giáng xuống, diện chi huyết canh thật là khiến người liễu lưỡi chỉ là phản ứng của đối phương cực nhanh khi nhìn đến phi phượng quân thoát ly chiến trường mà cố tiểu mạn lẻ loi một mình đem vong linh không quân chặn lại về sau địch quân còn lại những cái kia vong linh chiến sĩ lập tức từ bỏ chiến đấu sau đó trốn hướng về phía mặt đất vong linh đại quân chỗ sâu cố tiểu mạn theo sát phía sau điên cuồng đuổi giết thế nhưng là cuối cùng vẫn có tầm 10 người mượn nhờ bộ đội yểm hộ thành công đào thoát mà chính nàng lại ngược lại bị lượng lớn vong linh dây dừa kéo lại đợi đến nàng thoát thân mà ra lại đi tìm kiếm bỏ trốn vong linh không quân thời điểm minh vong linh đại quân bên trong đã khó mà nhìn thấy những thân ảnh kia ngược lại là lúc này nơi xa từ lục quế vườn khu kiến trúc bên trong Xuất hiện mười mấy hài cốt cự nhân, hấp dẫn chú ý của nàng. Thần quốc bên trong, có thể điều khiển vong linh đại quân, chỉ có một người, đó chính là thần quốc quân sư, tăng thêm Nguyên Soái, Lý Nghị Hằng. Trước đó vào xem lấy ngăn cản vong linh đại quân, tạm thời quên cái này một góc dạng. Giờ phút này vừa nhìn thấy những này hài cốt cự nhân, mặt mũi tràn đầy sát khí cố tiểu mạ, trong lòng hơi động. Nếu như có thể bắt, hoặc là đánh giết Lý Nghị Hằng, vậy mình tổn thất lại nhiều phi phượng quân cũng là đáng. Mà lại, cái này Lý Nghị Hằng đã thức tỉnh dị năng, là vong linh triệu hoán, vậy hắn tự thân chiến lực, khẳng định liền là nhược điểm lớn nhất chỉ cần có thể tìm tới Lý Nghị Hằng, mình sẽ có hơn chín thành thời cơ, có thể tại chỗ đánh giết Lý Nghị Hằng. Vừa nghĩ đến đây, Cố Tiểu Mạn trong lòng lập tức kích động lên. Thế là đối trên mặt đất Tiêu Tiêu nói một tiếng về sau, liền hướng Hải Cốt Cự Nhân vọt tới. Không nên vòng động. Cứ việc không thích Cố Tiểu Mạn, nhưng là thời khắc này hai người là một cái trong chiến hào chiến hữu, Tiêu Tiêu cũng không hy vọng Cố Tiểu Mạn chiến tử ở đây. Thời khắc này nàng chính thi triển rắn hóa nọc độc dị năng, hóa thành một đầu khổng lồ cự xà, tại vong linh đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới, lực lượng cường đại đem vô số cấp thấp vong linh ép thành bột mịn. Chỉ tiếp chính là. Nàng càng cường đại hơn năng lực, kích động, đối những này vong linh sinh vật vô hiệu, nếu không nàng lực sát thương còn muốn càng thêm cường đại. Đương nhiên, nàng thủ đoạn cũng không giới hạn ở đó. Lúc trước Hàn Trọng đem một hạng cực kỳ cường đại năng lực Hắc ám thôn vệ ban thưởng cho nàng, loại năng lực này có thể đem hết thảy thôn vệ vật thể đều hòa tan. Hắc ám ánh sáng tràn ra, che ngợp bầu trời. Vong linh đại quân không biết sâu cạn, ỷ vào mình bất tử chi thân, ngang nhiên xâm nhập Hắc ám bên trong. Sau đó, liền không có sau đó. Tiến vào Hắc ám thôn vệ phạm vi tất cả vong linh, toàn bộ đều vô thanh vô tức biến mất không còn một mảnh cho dù là những cái kia đã từng là cấp 6 dọm bị chuyển hóa mà thành vong linh. Nếu như riêng lấy lực sát thương tới nói, Tiêu Tiêu một cái người liền bù đắp được Cố Tiểu Mạn tăng thêm toàn bộ phi phượng quân bộ đội. Nơi này không phải nói Tiêu Tiêu thực lực, liền so Cố Tiểu Mạn mạnh lên nhiều ít, thật sự là hắc cám thôn vẽ cái này dị năng, đối với vong linh đại quân, hoặc là nói đối với vật lý công kích làm chủ địch nhân, khắc chế tính thực sự quá mạnh. Mà lại Tiêu Tiêu chỉ cần ẩn thân trong đó, nếu như không có cùng loại hàn trọng kia loại thủ đoạn đạt tụ, căn bản là không có cách biết nàng người ở chỗ nào. Chương 554, tay bắn Lúc trước kinh đô một trận chiến hải đăng số một cái kia bị rết ra hỏa, liền đã từng lợi dụng hắc ám thôn vệ năng lực, cho thấy cực mạnh chiến lực. Chỉ là hắn vận khí không tốt, gặp hàng trọng đám người này, có dị năng chủng loại rất nhiều không nói, trong đó vừa vặn liền có cái có thể khắc chế hắn bạch hổ, mà lại bạch hổ thực lực còn muốn cao hơn hắn, kể từ đó, cũng liền chú định hắn khổ cực. Nhưng là thời khắc này tiêu tiêu, nhưng không có phiền thoái như vậy, vong linh đại quân là không có dị năng, liền chớ đừng nói chi là có thể khắc chế nàng. Hắc ám như là lan tràn khắp nơi xúc tu đồng dạng, hướng bốn phía trường, thôn vệ hết thảy bị hắc ám che giấu sự vật. Thời gian ngắn ngủi, Vong Linh Đại Quân liền tổn thất mấy ngàn bộ đội. Lúc này Lý Nghị hàng mới rốt cục kịp phản ứng, biết cái này trong bóng tối có đại khủng bố. Thế là tất cả Vong Linh đều liều mạng thoát đi Hắc Ám thôn vệ vị trí. Toàn bộ Vong Linh Đại Quân cũng bị Tiêu Tiêu ấy bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Đáng tiếc duy nhất chính là Hắc Ám thôn vệ phạm vi bao phủ có hạn, không thể cùng lúc bao trùm toàn bộ chiến trường. Tại Vong Linh Đại Quân tứ tán bỏ trốn tình huống dưới, Tiêu Tiêu hữu hiệu, hiệu sát thương cũng liền kịch liệt hạ xuống. Tiêu Tiêu mặc dù không cách nào ngăn cản hoặc là đánh tan cái này mười mấy vạn Vong Linh Đại Quân, nhưng là xác thực làm ra ảnh hưởng Vong Linh Đại Quân tiến quân tác dụng. Thậm chí nói lợi dụng hai loại dị năng. Còn có thể tại vong linh đại quân bên trong chiếm được không ít tiền nghi. Chỉ là giờ phút này nhìn thấy cô Tiểu Mạn, thế mà nhất thời xúc động phía dưới, lẻ loi một mình rết vào vong linh đại quân bên trong, Tiêu Tiêu cũng không tốt bỏ mặc không quan tâm, chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy sát cái khác vong linh bộ đội, đi theo Cố Tiểu Mạn thân ảnh, xông về hài cốt cự nhân vị trí. Nàng gái này một hành động, quả thực liền như là thần thoại tiểu thuyết bên trong, miêu tả những cái kia yêu quái đồng dạng, đen tối một mảnh mây đen gào thét mà tới, đen nhánh không thấy ánh nắng tiêu loại, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Một mức chú ý chiến trường lý nghị hằng, liền là cái này mười mấy vạn vong linh đại quân chủ soái hoặc là nói là chủ não, tất cả vong linh đều là từ hắn triệu hoán, cũng là nhận không chế của hắn. Cố Tiểu Mạn kịp thời a dừng lại phi phượng quân tiến công, đồng thời cấp tốc phản sát vong linh chuyển hóa người, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần tiết nối, đồng thời cũng đối cố Tiểu Mạn cường đại cùng nhanh chóng phản ứng, cũng có càng thêm đầy đủ nhận biết. Nhưng là tương đối cố Tiểu Mạn, Lý Nghị Hằng mặc dù nghe nói qua tiêu tiêu cái này người, nhưng hiểu rõ lại cũng không như cố Tiểu Mạn nhiều, chỉ nghe nói nàng là lôi tổ tiêu hóa bảo muội, có được rắn hóa độc dị năng liên quan tới nàng trận điện hình tương đối hơi ít. Nhưng khi hiện trường nhìn thấy tiêu tiêu đầu tiên là hóa thành cự xà sau đó lại thi triển một loại kinh khủng hắc ám dị năng về sau lý nghị Hằng cũng là chân kinh lấy thần long đế quốc giai đoạn trước tích lũy lượng lớn tài nguyên có ra tay trước ưu thế dẫn đến rất tỉnh giả cùng chiến sĩ thực lực rõ ràng khá mạnh đây là có thể lý giải nhưng bây giờ tiêu tiêu bày ra năng lực căn bản không phải thực lực cao thấp vấn đề mà là nàng rõ ràng thi triển chính là hai loại dị năng làm số mệnh chi địch thần quốc không có thiếu nghiên cứu thần long đế quốc các vị nhân vật trọng yếu nhiều lần chiến đấu án lệ thi triển qua các loại thủ đoạn có thể nói lý nghị hàng trong tay có các loại kỹ càng tư liệu ngoại trừ kia long đế hàng trọng bày ra năng lực thần bí khó lường Mỗi lần truyền thuyết cũng không giống nhau, có chút tiếp cận với thần lời nói bên ngoài. Những người khác mặc dù thực lực cường đại, nhưng là cơ bản đều còn tại bình thường lý giải phạm vi bên trong. Liên quan tới Hàn Trọng những cái kia chiến đấu án lệ, truyền thuyết bên trong nhiều loại năng lực, Lý Nghị hàng cùng Triệu Tuấn hai người cũng từng nghiên cứu và thảo luận qua, cuối cùng lại nhất trí cho rằng, cái này trong đó hư giả thành phần chí ít chiếm 8 thành trở lên. Hàn Trọng khả năng xác thực có được cái khác sen lẫn năng lực, nhưng là tuyệt đối không phải giống như truyền thuyết khoa trương như vậy, cực lớn khả năng liền là thần long đế quốc đang làm tạo thần kế hoạch. liền như là trước mắt thần quốc đồng dạng, vì cường hóa thống trị Cố ý bắt đầu tạo thần, đem Tiêu Tuấn đẩy hướng Thần Đế vị trí, xem như là thượng cổ vân hoàng chuyển thế. Thế nhưng là giờ phút này tận mắt thấy Tiêu Tiêu thi triển hai loại năng lực về sau, Lý Nghị Hằng nội tâm không khỏi bắt đầu giao động. Chẳng lẽ nói, thật sự có người có thể có được hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực? Lý Nghị Hằng còn muốn dò xét một phen, xác nhận Tiêu Tiêu năng lực này đặc điểm lúc, lại phát hiện không Chung cố tiểu mạng cùng mặt đất Tiêu Tiêu hai người, thế mà đồng thời hướng mình lao đến. Không Chung vong linh đại quân không cách nào ngăn cản, mà mặt đất vong linh đại quân ngăn cản không được. Vừa nhìn thấy cái diện này, Lý Nghị Hằng trong lòng lập tức giật mình, trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn. Cung giõm bị chiến đấu nhiều, dưỡng thành cực kỳ thói quen xấu, thế mà sáng loáng đem mình dựng thẳng lập thành miên ngắm, cáo chi địch nhân vị trí của mình chỗ. Làm một người thông minh, hắn biết rõ dị năng của mình ưu thế cùng nhược điểm là cái gì, củng Cố Tiểu Mạn cùng tiêu tiêu loại này có cường đại đơn thể năng lực tắt chiến giác tỉnh giả chiến đấu, cái này thuần túy là muốn chết. Cho nên lý nghị hằng không chút do dự, lập tức thuận hài cốt cự nhân thân thể nội bộ, trơn trượt đến mặt đất, biến mất tại vong linh đại quân bên trong. Dưới tay hắn những thị vệ kia, cũng phân biệt làm ra khác biệt bài, đồng dạng tứ tán rời đi hại cốt cử nhân. Cố Tiểu Mạn nóng lòng bắt giặc bắt vua, vọt tới hài cốt cự nhân mặt trước về sau, Huyền âm sát trận năng lượng toàn bộ đánh vào cái thứ nhất hài cốt cự nhân trên thân. Cái này hài cốt cự nhân hình thể mặc dù to lớn, nhìn qua cũng cực kỳ do người, thế nhưng là cũng cùng cái khác phổ thông vong linh đồng dạng, lực phòng ngự phương diện là thực sự có yếu. Tại Cố Tiểu Mạn công kích phía dưới, tại chỗ đổ sụp vỡ vụn. Tại trong đó không có phát hiện người sống về sau, thịnh nộ Cố Tiểu Mạn, lần nữa phóng tới một cái khác hài cốt tự nhân. Nhưng vào lúc này, Cố Tiểu Mạn cảm giác mi tâm một cỗ nhói, nhói một loại bị khóa định cảm giác hiện hiện trong lòng, lập tức một viên đạn cấp tốc đánh tới. Xuống ngắm. Tiềm thế phát triển đến bây giờ, dị năng cùng tiến hóa thể đã trở thành chủ lưu chân chính dùng vũ khí nóng, ngược lại là những cái kia thực lực tương đối hơi yếu nhân loại. Cố Tiểu Mạn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại có người muốn dùng súng ngắn đánh giết chính mình. Bất quá không thể không nói, người này thương pháp cực kỳ cao minh, mà lại nắm bắt thời cơ vô cùng tốt. Ngụy Thần cảnh đẳng cấp cao, tiến hóa thể cấp 6 Cố Tiểu Mạn, mặc dù sẽ không bị một thanh phổ thông súng ngắn đánh giết, nhưng là tại lẽ tránh thời điểm, vẫn là bị cấp tốc xuyên qua đạn, tại chỗ trán cọ sát ra một đạo vết máu. Vừa sợ vừa giận Cố Tiểu Mạn, tạm thời đình chỉ huyễn âm sát trận phong thích, thứ hai kỹ năng tâm linh cảm ứng trong nháy mắt là thi triển ra, thuận đạn đường đạn phương hướng khóa chặt cái kia đánh lén chính mình nhân loại tồn tại. Tâm linh cảm ứng đối vong linh vô hiệu, nhưng là đối với nhân loại tới nói, lại là tuyệt đối sắc khí. Tên này đánh lén tay bắn địa, một thương không bên trong, đang muốn thi chiến phát súng thứ hai lúc, đột nhiên đầu một bộ, đã đã mất đi ý thức tự chủ. Xem như cường đại ngụy thần cảnh giác tình giả, tại đối mặt tâm linh cảm ứng thời điểm, đều muốn toàn lực ứng phó mới được, liền chứ đừng nói là một cái cấp 6 thuần vật lý công kích không phải hoàn mỹ tiến hóa thể. Tên này tay bắn tiạ căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, tại bị Cố Tiểu mạng khống chế về sau, phát súng thứ hai trực tiếp thay đổi đầu đường, nhắm ngay mình cái cầm bóp lấy cò súng. tùy theo Tại lục quế vườn tòa này vứt bỏ trong đại lâu, óc cùng máu tươi, thoa khắp chung quanh vất tường. Độc y diệp có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo trung nhanh. Chương 555, phản sát. Đánh chết tay bắn tỉa về sau, Cố Tiểu Mạn trong lòng cực kỳ vui mừng. Cực kỳ vui mừng tự nhiên không phải là bởi vì giết một cái người, mà là thông qua cái này sự kiện để nàng xác nhận tại vong linh đại quân phía sau, sát thực ẩn giấu đi nhân loại. Không cần phải nói, kia lý nghị hàng khẳng định cũng ẩn tàng trong đó. Tâm tình dưới sự kích động, Cố Tiểu Mạn tâm linh cảm ứng toàn diện phóng thích, phương viên ngàn mét bên trong, Toàn diện lục soát nhân loại linh hồn bà đậu. Hắc. Quả nhiên, tại bên Ngung Vong Linh Đại Quân bên trong lại bị nàng phát hiện hai cái ẩn nút nhân loại. Bất quá, lần này Cố Tiểu Mạn cũng không nóng lòng đánh giết hai người, mà là lợi dụng một chút tâm linh cảm ứng, khống chế hai người từ tiềm ẩn chỗ đi vào mặt nàng trước. Chỉ là thấy rõ bộ dáng của hai người về sau, Cố Tiểu Mạn không khỏi có chút thất vọng. Hai người này xuyên có giáp trụ, thực lực không yếu, nhưng cực kỳ hiển nhiên cũng không phải là truyền thuyết bên trong cái tiên lý nghị hàng bộ dáng. Cố Tiểu Mạn vốn là tâm ngoan thủ là người, đối với hai cái địch nhân, tự nhiên cũng không có cái gì lòng từ bi. Xác nhận không phải lý nghị hàng về sau. Ý niệm khẽ động, cái này hai cái nhân loại chiến sĩ liền tự mình tắc cổ mơ hồ tự sát, đoán chừng là đến chết đều không biết mình là chết như thế nào. Cẩn thận! Ngay tại Cố Tiểu Mạn đánh giết hai người, muốn tiếp tục mở rộng tìm kiếm phạm vi thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến Tiêu Tiêu la lên âm thanh. Cố Tiểu Mạn vội vàng quay đầu, lúc này mới phát hiện mình vừa rồi bởi vì phi hành độ cao giảm xuống rất nhiều, cho phía dưới vong linh đại quân công kích thời cơ. Những cái kia bị mình khinh thị hải cốt tự nhân, rốt cục cho thấy bộ mặt đáng sợ, từ vô số vong linh tạo thành to lớn cánh tay như là trụ trời lật út đồng dạng, đột nhiên đập xuống. Cố Tiểu Mạn không kịp lại thổi địch. Thi triển huyền âm sát trận, chỉ có thể ở trong lúc vội vã, ngưng tụ một đạo năng lượng bình trướng, ngăn tại mặt trước. Bàn tay khổng lồ ầm vang đập vào tấm chắn năng lượng phía trên, ngàn vạn tấn cự lực, nện phát nổ tấm chắn năng lượng, sau đó trực tiếp đem Cố Tiểu mạng rơi đập, trung điệp nện vào mặt đất bên trong. Tùy theo chạy tới tiêu tiêu, cuối cùng vẫn là trở một bước. Phẫn nộ cự xà đột nhiên nhảy chồm, to lớn thân rắn quấn quanh ở hài cốt cự nhân trên thân, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, liền đem hài cốt cự nhân giảo từng khúc bạo liệt, hóa thành một đống mảnh vỡ. Sự tình cũng không dừng ở đây. Cái Hải Cốt Cự Nhân dù sao cũng là từ vô số vong linh tụ tập mà thành, cũng không phải là một cái đơn nhất chỉnh thể tồn tại. Hải Cốt Cự Nhân bị tiêu tiêu xiết bạo về sau, từ Hải Cốt Cự Nhân trên dụng xuống vong linh cũng bắt lấy cơ hội này, điên cuồng công kích tiêu tiêu cự xả chi thân. Nhất là trong đó những cái kia đẳng cấp cao tồn tại, lực công kích phi thường khả quan. Liên xem như tiêu tiêu hóa thành cự xả về sau, năng lực phòng ngự phi thường cường đại, cũng đánh không được như thế đông đảo vong linh công kích, kịch liệt đau nhức truyền đến. Tiêu tiêu điên cuồng vùng thần rắn, đồng thời thi triển đem hắc ám thôn năng lực tăng lên tới cực hạn, điên cuồng thôn những cái kia vong linh. Bất quá. Ở thời điểm này, cái khác hải cốt tự nhân cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu điên cuồng phóng tới tiêu tiêu vị trí. Những này hải cốt tự nhân, có chút trong tay tiện tay cầm lên vứt bỏ ô tô xem như vũ khí, có chút đem bên người đại thụ rút lên, lột hết chạc cây sau xem như trường mâu, đâm về phía tiêu tiêu. Những công kích này, đối với tiêu tiêu tới nói, một khi đánh trúng, đều là tổn thương cực lớn. Vũ khí không cường đại, nhưng là tại hải cốt tự người trong tay, phối hợp lực lượng cường đại tiến hành công kích, liền tương đối kinh khủng. Cực kỳ hiển nhiên, nút trong bóng tối lý nghị hằng đã có phát hiện mới. Tiêu Tiêu Hắc Cám thôn vệ mặc dù lợi hại, nhưng là hoàn toàn đem vong linh đại quân thôn vệ, vẫn là cần một cái quá trình, nhất là những cái kia thực lực tương đối tồn tại cường đại. Mà quá trình này, liền là đánh giết Tiêu Tiêu tuyệt hảo thời cơ. Về phần nói bị Hắc Cám thôn vệ chỗ tiêu hao hết những cái kia vong linh, vốn chính là tử vật, lý nghị hàng căn bản không thèm để ý. Không nói trước lợi dụng vong linh binh sĩ, đánh giết địch quân cường đại chiến lực ý nghĩa trong đại, nếu như nếu là có thể đem đối phương cũng chuyển hóa làm vong linh chiến sĩ, thành là hộ vệ của mình, kia mới gọi thu hoạch lớn. Ngoại trừ Tiêu Tiêu, còn có cái kia Cố Tiểu Mạn. Vừa rồi tình hình, hắn nhưng là thấy rõ ràng mặc dù không biết cố tiểu mạn đến tột cùng lợi dụng chính là năng lực gì nhưng đối phương có thể trong nháy mắt tìm tới dấu ở vong linh đại quân bên trong binh sĩ đồng thời lợi dụng bùi dị thủ đoạn khống chế bọn hắn cũng đem nó sát hại cái này nói rõ cố tiểu mạn cũng cùng kia tiêu tiêu đồng dạng đồng dạng có hai loại khác biệt năng lực phát hiện này để lý nghị hằng vì đó trái tim băng giá cũng tương tự càng thêm kiên định muốn mau chóng tiêu diệt thần long đế quốc ý nghĩ cái này hàng trọng cùng dưới tay hắn tồn tại đều là quái thai a nếu như tùy ý bọn hắn phát triển tiếp thần quốc thật là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có a tại tiêu tiêu lâm vào vây công thời điểm bị hai cốt cự nhân nện vào dưới mặt đất cố tiểu mạn, rốt cục trở lại sức lực đến. Năng lượng trong cơ thể bộc phát, đầy bụi đất từ dưới đất phóng lên tận trời. Cứ việc trong lòng mặc dù nổi giận, hắn không thể đem tất cả vong linh đều ép thành một miệng, nhưng là cố tiểu mạn vẫn là bình tĩnh lại, cũng không có mồ quáng xúc động. Vừa rồi tùy tiện bắn gọi, là vì tìm kiếm cũng đánh giết lý nghị hằng. Nhưng phen này thăm dò về sau, phát hiện địch nhân xa so với chính mình tưởng tượng giàu hạn, ẩn nút cực sâu không nói, còn trong bóng tối bố trí không ít thủ đoạn. Đây tuyệt đối là một cái đối thủ đáng sợ. Mặc dù ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là cũng làm cho Cố Tiểu Mạn biết vong linh đại quân, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong đáng sợ, mà lại tìm không thấy lý nghị hàng chỗ, lại mù quáng dây dưa tiếp đã không có ý nghĩa. Tăng thêm vong linh đại quân, cũng dần dần thăm dò tiêu tiêu nhược điểm, chuẩn bị lợi dụng nhồi cho vị tan chiến thuật, một chút xíu tiêu hao tiêu tiêu chiến lực, Cố Tiểu Mạn chỉ có thể quả quyết lựa chọn rút lui. Đi. Đặt được Cố Tiểu Mạn nhắc nhở về sau, Tiêu Tiêu cũng không ham chiến, thu hồi hóa thân cùng Hắc Cám vệ, cùng Cố Tiểu Mạn cùng một trô bay đến trên trời. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Cái này Cố Tiểu Mạn ngược lại là cái nhân mà Thông minh mà lại quyết đoán cấp tốc, lại dũng khí lại có thể khắc chế cùng mật nhẫn. Trịnh nút trong bóng tối Lý Nghị Hằng, nhìn thấy bay lên trời Cố Tiểu Mạn hai người, vô cùng tiếc hận. Vong Linh Đại Quân không có không quân bộ đội, đây là hắn tiếc nuối lớn nhất. Đương nhiên, cũng không phải nói không có, đã từng cũng là từng có. Lấy trước tại Lý Nghị Hằng thủ hạng, thế nhưng là có trên ngàn dọn bị dạ ma quái chuyển hóa mà đến Vong Linh Đại Quân. Chỉ là mấy tháng trước đó, thần đế Thiệu Tuấn bốn phía lôi kéo thế lực khắp nơi thời điểm, vô ý bên trong phát hiện huy tỉnh Nam Bộ đại sơn khu, có một con to lớn vô cùng kim sắc cự điểu, cực kỳ giống truyền thuyết thần thoại bên trong sinh vật, kim sĩ sí đại Bằng biết việc này về sau, lý nghị hằng nhất thời sinh lòng tham nghiệm, muốn cầm xuống cái này kim sĩ đại bằng, xem như mình mạnh nhất hữu lực các chủ bài. kết quả có thể nghĩ, cấp 5 dạ ma quái tạo thành vong linh quân đoàn, tại kim sĩ đại bằng loại này thần thoại sinh vật mặt trước, căn bản liền món ăn khai vị cũng không tính, nhiều lắm là chỉ có thể nói là trên bàn cơm đến rơi xuống đồ ăn cặn bã mà thôi. tiêu kim sĩ đại bằng cơ hồ liền là cánh chấn động, cả chi dạ ma quái vong linh quân đoàn liền toàn bộ hóa thành một miệng. lý nghị hằng là kém chút sợ tẹt ra quần, nếu như không phải thiệu tuấn một cái phân thân cứu được hắn một mạng, đoán chừng hắn hiện tại mộ phần cổ đã lớn cao mấy thước cũng chính bởi vì vậy sự tình thần quốc vong linh không quân bộ đội toàn quân bị diệt, mà thần quốc biết kia kim sĩ đại bằng kinh khủng về sau cũng cũng không dám lại hướng phía nam phát triển mà là quay đầu hướng tây mới cùng phương bắc phát triển cùng hiện tại bắt lấy thời cơ chuẩn bị thanh trừ hậu phương nguy cơ tiêu diệt thần long đế quốc Hàn thấy cùng tiêu kinh khủng kim sĩ đại bằng so sánh hàn trọng bọn hắn liền xem như lợi hại hơn nữa cũng là loài người là nhân loại liền không có đáng sợ như vậy độc ý thể có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã full bạo trương nhanh chương 556 thụ nhân đại quân nhân loại liền tốt đối phó sao chỉ ít tại Lý Nghị hàng trước mắt đến xem, xác thực như thế, liền xem như cái này tiêu tiêu cùng cố Tiểu Mạn hai người, thực lực cường đại, có được hai loại dị năng thì thế nào? Tại vô biên vô tận dòm bị đại quân mặt trước cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về, chật vật chạy trốn, chất lượng không được, nhưng là số lượng chính là mình lớn nhất đoàn sát thủ, kiến nhiều còn cắn chết được đâu? Nhìn thấy Cố Tiểu Mạn hai người chạy trốn về sau, Lý Nghị Hằng trong lòng đắc ý, lập tức lại bình tĩnh lại, kiên định không thay đổi chấp hành chiến lược của mình mục tiêu. Bên nhiều vong linh đại quân tiếp tục hướng trước xuất phát, trùng trùng điệp điệp phóng tới Thần Long Thành phương hướng. Không có tiêu tiêu hắc ám thôn vẹ quế rối, bộ đội tiên phong 10 phút liền đã đến Lão Sơn ở dưới chân núi. Lão Sơn, đông tây dài 35 cây số, độ cao so với mặt biển cũng liền khoảng hơn 400m. Độ cao này không cao, nhưng là cũng không tính là thấp. Nếu như là ngăn cản thời kỳ hòa bình đại quân loài người, tự nhiên là có thể đưa đến tác dụng cực lớn, nhưng là đối với tận thế vong linh, giọn bị cùng nhân loại tiến hóa thể tới nói, thực sự không thể tính là cái gì kiên cố bình thường. Lấy dưới mắt cái này vong linh đại quân thực lực, vượt qua Lão Sơn, đoan chừng cũng chính là chuông trả thời gian. Vẹn vẹn bằng vào ngọn núi bản thân tự nhiên không được. Nếu như nói còn có cái gì có thể lấy dựa vào, cũng chính là ban đầu ở chế tạo Lao Sơn căn cứ không có lúc, tại Lao Sơn trên kiến tạo kiên cố phòng ngự pháo đài. Đối mặt vong linh đại quân đốt đốt tới gần, Cố Tiểu Mạn cùng Tiêu Tiêu hai người cấp tốc trao đổi ý kiến, quyết định từ bỏ ra ngoại chiến đấu, lựa chọn cố thủ Lao Sơn thành lũy, sau đó chờ đợi Long đế bệ hạ vi quân. Chỉ là làm hai người xuất lĩnh phi phụ quân, trở về tới Lao Sơn thành lũy về sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Long đế Hàn Trọng không biết khi nào đã xuất hiện ở Lao Sơn căn cứ, mà trước đó bị phái đi thần long thành, đi báo cáo tình huống đinh giao cũng đi theo Hàn Trọng bên người một mặt cổ quái nhìn xem phương bắc long đế bệ hạ cố tiểu mạn cùng tiêu tiêu hai người mau tới tiến lên lễ một mặt hổ thẹn quỳ giảm xuống hàn trọng mặt trước không thể trở ngại vong linh đại quân ngược lại đại bại mà về cái này khiến tâm cao khí ngạo hai người đều là mười phần không cam lòng đều đứng lên đi hàn trọng ngược lại là không có trách cứ hàn nhõng đưa tay đỡ dậy hai người đồng thời thuận tay chữa khỏi thương thế của hai người bệ hạ vong linh đại quân thế tới hung mãnh lại nó mạnh mẽ thực sự viễn siêu tưởng tượng còn xin bệ hạ mau chóng triệu hồi máy móc binh đoàn nếu không thần long thành nguy cơ sớm tối đứng dậy về sau cố tiểu mạn không để ý tới nói lời cảm tạ Liên vội vàng thúc dục Hàn Trọng bắt đầu. Lão Sơn là phi vượng quân căn cứ, xem như Cố Tiểu Mạn đại bản doanh, nếu như nơi này rơi vào, vậy thì đồng nghĩa với phi vượng quân một đêm trở lại giải phóng trước. Tình thế khẩn cấp, dưới núi Vong Linh đại quân cấp tốc tới gần đỉnh núi, mà Hàn Trọng thế mà lại loi một mình xuất hiện ở đây, căn bản không có cái khác bất luận cái gì về quân, Cố Tiểu Mạn nội tâm lo lắng kia là có thể nghĩ. Cái này, đứng ở một bên đinh lao, nhìn Hàn Trọng một chút, sau đó một mặt cổ quái cùng vẻ kính sợ, đối Cố Tiểu Mạn nói, "Đoàn trưởng, bảy hạ đã có sắp xếp." "Đã có sắp xếp, an bài ở đâu?" Cố Tiểu Mạn cùng Tiêu Tiêu hai người trong váng bốn phía nhìn một chút, cảm giác lực bùng ra, nhưng mà cái gì phát hiện đều không có. nhìn xem bên cạnh, đinh giao chỉ chỉ tòa thành phía dưới dốc núi, nhắc nhở lần nữa, Tòa thành phía dưới là cực kỳ rầm rạp rừng cây, nhất là trời đông giá rét quý về sau, vạn vật buộc phát thức sinh trưởng, tất cả thực vật đều chiếm được cực độ sinh sôi. may mắn, tại quá trình này bên trong phát sinh yêu hóa, mà không có yêu hóa cũng đạt tới sinh mệnh cực hạn. tại vong linh đại quân nhanh chóng vượt qua dốc núi thời điểm, cũng dạo động phía dưới thực vật hải dương, trong chốc lát sóng biết lăn lộn, cảnh lá lay động, căn cứ thực vật lắc lư cùng phía dưới thanh huyền áo, có thể rõ ràng phán đoán phía dưới vong linh đại quân đã tới gần tòa thành hạ không đủ trăm mét phạm vi, sau một khắc liền là vong linh đại quân chân chính công kích tòa thành đến. nhưng trừ cái đó ra, cố tiểu mạn cùng tiêu tiêu hai người cũng không nhìn thấy cái khác bất cứ gì thường nào. nào có cái gì an? tiêu tiêu tính tình tương đối nóng, không nhìn thấy cái gì đặc thù tồn tại về sau, lập tức mở miệng liền hỏi, nhưng lời còn chưa dứt, con mắt của nàng liền trận lão đại, miệng đều có thể nhét vào một quả trứng gà. khắp núi khắp nơi vong linh, so vong linh còn nhiều, là đầy khắp núi đổ cây cối. ngay tại vong linh đại quân xâm nhập lão sơn, chuẩn bị công kích đỉnh núi tòa thành thời điểm. Toàn thành hạ cây cối đột nhiên lượng lớn phát sinh dị biến, trong đó những cái kia cao lớn, cứng rắn cây giống, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng cái cao 40-50 mét cao lớn thụ nhân. Những này thụ nhân bề ngoài bao trùm lấy cứng rắn vỏ cây, không có ngũ quan, không có tạ phủ, dáng dấp đơn giản thô bạo, thậm chí trên chán còn sinh trưởng có chạc cây cùng lá cây. Nhưng bọn chúng có tay có chân, có thể giống nhân loại đồng dạng động đậy, có thể cất bước nhảy vọt. Đáng sợ nhất là những này cao lớn thụ nhân vừa xuất hiện, liền dỗi ra to lớn mọc đầy chạc cây hai tay, đem bốn phía vong linh tóm lấy, sau đó tùy tiện đem nó xé rách thành mảnh vỡ mà vong linh phản kháng cùng công kích, mặc dù cũng cho thụ nhân tạo thành nhất định tổn thương, lại cũng không ảnh hưởng thụ nhân hành động, chớ đừng nói chi là tiêu diệt thụ nhân. Nhiều lắm là liền là trong đó một chút đẳng cấp cao tồn tại, cho thụ nhân tạo thành tương đối nghiêm trọng tổn thương, mà chính bọn hắn cũng bị hủy đi thành linh kiện. Nguyên bản còn không ai bị nổi vong linh đại quân, tại trong khoảnh khắc liền gặp tai họa ở đầu. Mười mấy vạn người bộ đội tiến vào lao sơn khu rừng chỉ ít có 5-6 vạn, mà dưới núi từ cây cối chuyển hóa thành thụ nhân chiến sĩ, mặc dù tổng số lượng cũng liền không hơn vạn người, nhưng là bởi vì thân thể cao lớn, lực lượng cường đại, tăng thêm mai phục bắt đầu đột nhiên bạo phát xuống trực tiếp đem cái này năm sáu vạn vong linh đại quân, kết bạn tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, Cố Tiểu Mạn cũng là kinh hái trợn mắt hô mồm, lập tức vui mừng quá độ. Lúc này mới nhớ tới Hàn Trọng có được sinh mệnh chi thụ năng lực, cùng hắn kia tử vong chi dược năng lực, đồng dạng là hai loại quỷ dị năng lực. Đương nhiên, nàng không có nghĩ tới là sinh mệnh chi thụ năng lực không chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng thụ yêu, thế mà còn có thể chuyển hóa ra loại này hình thể to lớn tụ nhân, đồng thời trong thời gian cực ngắn, chế tạo một chi thụ nhân đại quân. chắc không được long đế bệ hạ, sẽ như thế chắc chắn. Có chi này thụ nhân đại quân tại, hoặc là nói có long đế bệ hạ tại Sắc thực không cần bảo Xuân Lôi cùng Hắc Gám Phật Đà bọn hắn đại quân trở về thủ a. Bất quá cực kỳ vui mừng về sau, Cố Tiểu Mạn trong lòng lại cô đơn. Có nhánh đại quân này tồn tại, tương lai muốn dựa vào quân đội tới lui chiến công, thời cơ cũng sẽ càng phát mong manh. Mà lại có thể tưởng tượng, tương đối Hắc Gám Phật Đà dọn bi đại quân, Bảo Xuân Lôi cơ giới sinh mệnh binh đoàn, chi bộ đội này mới là Long Đế bệ hạ chân chính lệ thuộc trực tiếp bộ đội, mà lại là có thể trực tiếp trưởng khống bộ đội. Kể từ khi biết Hàn Trọng có thể tước đoạt những người khác dị năng, Cố Tiểu Mạn liền đã không còn dám đối Hàn Trọng có mang hai lòng, thế nhưng là giờ phút này Đối với Hàn Trọng nàng vẫn là sinh lòng kính sợ, rốt cuộc Minh Bạch đinh giao tại sao là trước lúc trước giống như biểu lộ. Chương 557, trời xanh sao mà bất công. Hàn Trọng ủy vào, chính là cái này thụ nhân đại quân. Tại sinh mệnh chi thụ năng lực, tấn thăng đến chân thần cảnh thời điểm, sinh mệnh chi thụ tương quan kỹ năng cũng đồng thời được tăng lên. Đem cây tối chuyển hóa thành thụ nhân, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là bởi vì Hàn Trọng tăng lên một loại mới kỹ năng, mà là Hàn Trọng thực vật thúc đẩy sinh trưởng, cùng sinh mệnh chi lực kéo lên sinh mệnh chiều dài đặc tính, tiến hành kết hợp mà ra đời sản phẩm. Trên lý luận tới nói, bất kỳ cái gì sinh vật, chỉ cần tiến hóa đến cực hạn, đều có cơ hội sinh ra trí tuệ cùng ý thức. Động vật là thế nào từ đơn tế bào tiến hóa mà đến hàng trọng không biết, mà hàng trọng chỉ là đem cái này ước vạn năm quá trình giảm mất đến một cái mắt. Thông qua kéo dài thôi hóa, cùng sinh mệnh chiều dài kéo lên, khiến cái này cây cối phát sinh cực hạn tiến hóa, cuối cùng có được đơn giản trí tuệ, trở thành một cái khác vật chủng, thụ nhân. Thụ nhân không giống với thụ yêu, thụ nhân trên bản chất vẫn là cây cối, hoặc là nói bọn chúng liền là có thể cất bước, có được suy nghĩ đơn giản cây cối. Hình thể cố định, không thể biến hóa, bởi vậy thực lực cố định không đổi, chỉ có thể làm vật lý công kích. Lực lượng ở trước mặt tương đương với cấp 5 đến cấp 6 tiến hóa thể tài hữu, bởi vì là cực hạn sinh trưởng vật liệu gỗ, chất gỗ cứng rắn, cho nên tại phương diện phòng ngự vẫn là phi thường cường đại. Mà thụ yêu thì lại khác, thụ yêu, có thể tiến hóa, có thể biến hình, thậm chí còn có cái khả năng lực đặc thủ, thực lực cường đại thụ yêu, biến thành nhân loại sau cũng cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Lại chuyển hóa thụ yêu cùng chuyển hóa thụ nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, tiêu hao năng lượng cũng tồn tại trên lệch cực lớn. Lấy sinh mệnh chi thụ chân thần cảnh thực lực, Hàn Trọng có thể duy nhất một lần tôi hóa một vạn tên thụ nhân chiến sĩ, nhưng là muốn chuyển hóa thụ yêu, nhất là cấp 6 trở lên thụ yêu, nhiều lắm là chỉ có trong tên. Đương nhiên, cấp 6 thụ yêu thực lực, muốn càng thêm cường đại, đây là khẳng định. Chỉ là Hàn Trọng cần, là lượng lớn dùng để tác chiến binh sĩ, không phải là vì lớn mạnh yêu tộc lực lượng. Những này thụ nhân nếu như không phải mình khống chế, bọn chúng thì tương đương với là cây cối, tương lai cũng không cần lo lắng yêu tộc thế lực quá lớn, cùng nhân loại tranh đoạt sinh tồn tài nguyên. Nhưng là thụ yêu nếu như số lượng quá nhiều, liền không nói được rồi, mà bọn hắn càng có trí tuệ cùng ý nghĩ. Mặc dù Hàn Trọng có thể khống chế bọn hắn, nhưng cũng không muốn đem đến một mực tốn hao tinh lực đến nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất kỳ một cái nào bộ tộc có trí tuệ, chỉ cần thực lực phát triển đến nhất định tầng cấp về sau, đều khó tránh khỏi sẽ sinh ra dạ tâm. Phong ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Hàn Trọng tự nhiên muốn khống chế yêu tộc số lượng. Khi biết Lý Nghị hàng xuất linh vong linh đại quân xuất hiện tại Lao Sơn phía Tây, chuẩn bị tiến công Thần Long Thánh Lục, Hàn Trọng đầu tiên là an bài Cố Tiểu Mạn dẫn đầu phi phược quân, điều tra cùng tìm hiểu tình huống. Mà chính hắn thì là tiến vào lao Sơn Bắc bộ, kiểm tra một hồi nơi này lầm mục về sau, ngay tại chỗ thi triển dị năng, chuyển hóa vạn tên thụ nhân chiến sĩ. Vạn tên thủ nhân chiến sĩ, đối chiến hơn 10 vạn vong linh bộ đội, về số lượng tới nói, cũng không chiếm ưu thế. Mà lại tại không rõ ràng vong linh đại quân nội tình trước đó, Hàn Trọng cũng không lập tức dẫn đầu đại quân lên chiến, mà là tuyển tại Lao Sơn dưới chân, mai phục vong linh đại quân. Trên thực tế, cái này nhất quyết sách, hiệu quả hay là vô cùng rõ ràng. Thủ nhân đại quân đột nhiên bạo phát xuống, vong linh đại quân tổn thất nặng nề. Lý Nghị hàng tại vội vàng ở giữa, trong kinh hoàng, lại không mò ra địch nhân tình huống và số lượng, căn bản không kịp phục sinh những cái kia bị xé thành mảnh nhỏ thi thể, liền nhanh chóng hiệu lệnh bộ đội triệt thoái phía sau. Các người dẫn người đem tất cả tàn mát thi thể toàn bộ thu thập bắt đầu tiêu hủy chấm dứt hậu họa, ta đi đuổi giết bọn hắn. Nhìn thấy vong linh đại quân rút lui, Hàn Trọng phân phó một tiếng, liền đằng không mà lên, đi theo vong linh đại quân sau lưng đuổi giết tới. Mười mấy vạn zombie, đầy khắp núi đồi, cái đầu cao lớn, chạy coi như nhanh, nhưng là tương đối nhỏ, căn bản không chạy nổi thân hình cao lớn thụ nhân đại quân. Cái gì gọi là đánh tơi bời, mắt trước một màn này, quả thực so đánh tơi bời còn khốc liệt hơn. Thi thể, xương khô, hư thối lư thịt, vùng khắp nơi đều là. Hàn Trọng bay ở trên không, một cái lực chàng, lập tức liên miên liên miên vong linh bị ép thành một biển. Trọng lực chàng dị năng đã bị hắn tu luyện đến Ngụy Thần Định Phong, dùng để đối phó những này cấp thấp tiểu lâu la, thật sự là đại tài tiểu dụng. Nhưng là hiệu quả phương diện, tự nhiên là tiêu chuẩn dọn. Liên tục thi triển mấy lần về sau, Hàn Trọng liền cảm giác đều không có gì hay, ánh mắt nhìn về phía phía trước, bắt đầu tìm kiếm Lý Nghị Hằng thân ảnh. Cái này vong linh đại quân mấu chốt, liền là Lý Nghị Hằng, chỉ cần đem Lý Nghị Hằng đánh giết, vong linh đại quân cũng bất quá chỉ là một đống thi thể mà thôi. Hậu phương thủ nhân đại quân dốc toàn bộ lực lượng, toàn diện truy sát vong linh đại quân, mà Hàn Trọng mình thì là triển khai tử vong chi dực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng vượt qua trên mặt đất vong linh đại quân không lỗ năng lực nhận biết thi triển ra, bắt đầu lục soát trên mặt đất sinh mệnh năng lượng. Đối với Hàn Trọng Tới nói, tại một đống vong linh đại quân bên trong có được sinh mệnh năng lượng nhân loại, quả thực tựa như là bầu trời đem bên trong ngôi sao rõ ràng như vậy. Cho nên Hàn Trọng Mục tiêu phi thường minh sát, cảm ứng được sinh mệnh năng lượng về sau, trực tiếp hướng Lý Nghị Hằng bọn hắn vị trí bay đi. Người chưa tới, bạo có thể bỏ ion đã đánh ra, mang tính tiêu chí tử vong chi dực, từ không trung vẽ qua, Lý Nghị Hằng tự nhiên không phải không biết người kia là ai. Nhìn thấy Hàn Trọng Mục tiêu trực chỉ mình vị trí, Lý Nghị Hằng lập tức bị hù vong hồn nữa ra. Hắn là thế nào phát hiện mình? Lý Nghị Hằng cảm giác thật sự là ngày chó, mình cẩn thận như vậy, thế mà đều có thể bị phát hiện sao? Con mẹ nó thần long đế quốc người, đều là quái vật gì? Phân tán chạy trốn. Lý Nghị Hằng phản ứng cực nhanh, lập tức hạ lệnh để thị vệ của mình phân tán trốn hướng phương hướng khác nhau. Đối mặt Hàn Trọng loại cấp bậc này tồn tại, bên cạnh mình những này cấp 6 tiến hóa thể, hoàn toàn liền là bài trí mà thôi. Cùng nó lưu lại nói là bảo vệ mình, còn không bằng phân tán chạy trốn, trợ giúp mình hấp dẫn lực chú ý, tới tác dụng thực tế lớn hơn. A, ha, ha ha. Cảm giác được phía dưới biến hóa, Hàn Trọng lập tức ha ha cười lạnh. Tại bên cạnh hắn, lập tức xuất hiện một chiếc gương mình thân ảnh xuất hiện tại tấm gương bên trong, sau đó từng cái giống nhau như lúc hàn trọng từ tấm gương bên trong đi ra. những này hàn trọng vừa xuất hiện, liền cùng lúc mở ra không gian chi môn, một bước phóng ra đã xuất hiện tại, chạy tứ tán bốn phía thị vệ mặt trước. đương nhiên, hàn trọng hiện tại mặt kính phục khắp năng lực, chỉ có đẳng cấp cao, nhiều nhất chỉ có thể phục chế bốn cái, tăng thêm hắn hết thảy cũng liền năm người mà thôi. nhưng cho dù là dạng này, cũng thiếu chút đem lý nghị hàng sợ kệ ra quần. ngươi lại ra, đây là phân thân sao? cái này còn thế nào chơi? cái này hàn trọng dị năng, đến tận cùng có bao nhiêu loại? có dạng này biến thái tồn tại. Những người khác còn thế nào chơi? Giờ phút này tận mắt thấy Hàn Trọng về sau, Lý Nghị Hằng rốt cũng biết, nguyên lai liên quan tới Hàn Trọng những truyền thuyết kia đều mẹ nó là thật. Trên đời này, thế mà thật sự có người có được nhiều loại dị năng a. Từ Hàn Trọng vừa xuất hiện, triệu hắn đi ra lượng lớn thụ nhân chiến sĩ, phía sau tử vong chi dự, trọng lực chàng, bó năng lượng, cùng hiện tại phân thân năng lực, Lý Nghị Hằng là nhìn thấy tê cả da đầu. Trời xanh ra sao hắn bất công a, có dạng này người tồn tại, những người khác chỉ có ăn đất phần a. Lý Nghị Hằng là vừa kinh vừa sợ, còn mang theo tràn đầy ghen ghét, cùng điên cuồng hâm mộ. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 558, Dương Đông kích Tây. Đẳng cấp cao mặt kính phục các dị năng, sao chép được hàn trọng, cũng chỉ có đẳng cấp cao mà thôi. Nhưng vấn đề là, sao chép được hàn trọng, đều là có nhiều loại dị năng hàn trọng, cái này tương đối nguy bức. Trên thân có mười mấy loại dị năng đẳng cấp cao phục chế thể, đối phó chỉ có cấp 6 tiến hóa thể chiến sĩ thông thường, không thể nói giống nghiền chết con kiến dễ dàng như vậy, nhưng là cũng xác thực không có bao nhiêu áp lực. Năm cái hàn trọng, trực tiếp trải qua hai vòng chiến đấu, cũng liền bất quá tầm 10 phút, tứ tán bỏ trốn thị vệ, liền bị tiêu diệt không còn một mảnh. Cuối cùng chỉ còn lại hai người, một trong số đó tự nhiên là Lý Nghị Hằng không thể nghi ngờ. Mà Lý Nghị Hằng lúc này cũng biết, còn muốn chạy trốn là không thể nào. Đối phương có được không gian chi lực, mình chạy bao xa đều là không tốt. Thế là quay đầu, tâm niệm vừa động, trên mặt đất vong linh đại quân lập tức như là còn kiến dựng nhân thể đồng dạng, nhanh chóng ngưng tụ. Ngay tại Hàn Trọng nhìn chăm chú, mấy chục cái hài cốt cự nhân từ vô số to to nhỏ nhỏ vong linh chấp và xây dựng, từng cái đứng vững tại Lý Nghị Hằng bên người, thân thể cao lớn bên trên, khắp nơi đều là đầu lâu, cánh tay cùng con mắt, nhìn qua cực kỳ quái dị cùng làm người ta sợ hãi chỉ là những hải cốt này tự nhân thực sự quá cao lớn, đem Lý Nghị Hằng làm nổi bật như là con kiến đồng dạng. Truyền ngôn, thần long đế quốc long đế bệ hạ có được nhiều loại dị năng, thực lực cường đại vô song. Lý Mộ lúc đầu không tin, hôm nay gặp mặt mới biết được truyền luôn không giả. Lý Nghị Hằng không có ở đây trốn tránh, mà nhìn về phía không trung Hàn Trọng, chủ động mở miệng nói ra. Lý Nghị Hằng, Hàn Trọng nhìn xem phía dưới cái kia nho nhã thanh niên, cùng đầu góc bên trong trước đó thu hoạch tin tức tương ấn chứng. Lý Nghị Hằng chắp tay, nói, không nghĩ tới long đế thế mà cũng nhận biết ta Lý Mỗ người, hết sức vinh hạnh. Thần quốc binh mã đại nguyên xoáy nha cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Hàn trọng lạnh nhạt nói, lập tức lại nhìn một chút chung quanh hắn những hài cốt này tự nhân, nói, muốn dựa vào bọn chúng đến bảo vệ ngươi tính mệnh sao? Chỉ sợ nguyện vọng của ngươi muốn thất bại. Lý nghị hằng bất đắc dĩ nói, sâu kiến còn ham sống đâu, cũng nên thử một chút mới được. đã ham sống, vậy ta cho ngươi một cơ hội, từ bỏ chống lại, đầu nhập vào ta. Hàn trọng nói, ta lý mẫu người mặc dù ham sống, nhưng là sống lưng lại không mềm, đầu hàng loại chuyện này vẫn là không làm được. nghe nói lời ấy, Hàn trọng thở dài nói, tận thế phía dưới, nhân tài khó cầu A đã như vậy, vậy liền mời quân thượng đường đi từ siêu tập tư liệu đến xem, cái này Lý Nghị Hằng vẫn là rất có trị quốc trí năng, thần quốc phát triển lớn mạnh, hắn không thể bỏ qua công lao. Hàn Trọng vốn định chiêu hàng, thế nhưng là đối phương đã có khí tiết, Hàn Trọng cũng liền không còn trong lòng còn có vọng tưởng, đã không thể hóa cán quang và bạch, cũng chỉ có sử dụng bạo lực. Cổ tay vừa nhấc, bạo có thể bó ion đánh bắn mà ra. Lý Nghị Hằng tại cùng Hàn Trọng nói chuyện thời điểm, tâm thần một mực nhảy thật chặt, nghe được Hàn Trọng chuyện chuyển một cái, liền biết không tốt, mang theo hình lui nhanh đồng thời, một bên Hải Cốt tự nhân cũng nhanh chóng ngăn tại thân trước, bạo có thể bó ion công kích cường hãn, trong nháy mắt đem Hải Cốt tự nhân suy hùng. Bất quá có cái này một cách ngăn, lại không có thương tổn đến phía sau Lý Nghị Hằng. Loại này khiên thị thức phòng ngự thủ đoạn, mặc dù đơn giản, nhưng cũng vô cùng hữu hiệu. Lý Nghị Hằng đầu góc chuyển cực nhanh, hiển nhiên liền là muốn lợi dụng loại này điền áp thức, nổi cho Vitan phương thức chiến đấu, đến cùng hàn trọng cùng nhau. Mà lại kia hài cốt cự nhân, bị xuyên thủng về sau, cũng không ảnh hưởng hành động của nó cùng chiến đấu, ngược lại là cơn năm đấm, hướng hàn trọng đập tới. Loại này chỉ có đơn thuần lực lượng cự nhân, đối với hàn trọng loại tốc độ này cực nhanh, dị năng lại nhiều chiến pháp sư tới nói, thực sự không có được cái uy hiếp gì. Thân hình nhanh chóng quét qua. Tử vong chi dược như là tuyệt thế bảo nhận đồng dạng, trực tiếp đem Hải Cốt Cự Nhân cánh tay chặt đứt. Đồng thời hai tay một túm, đóng băng hệ dị năng phát động, một đạo to lớn băng kiếm từ hai tay của hắn chố nhanh chóng dọc theo đi, băng kiếm thành hình lớn mạnh đồng thời cũng từ Hải Cốt Cự Nhân xương sườn phía dưới xuyên qua. Đương nhiên, bạo có thể bỏ ion cường đại lực công kích, đều không thể giết chết Hải Cốt Cự Nhân. Băng kiếm xuyên thể, tự nhiên cũng không cách nào giết chết. Bất quá hàng trọng mục đích chủ yếu cũng không phải là lợi dụng băng kiếm đâm giết, mà là đóng băng. Băng kiếm đâm nhập thể nội về sau. Không đợi Hải Cốt Cự Nhân lại có động tác khác, đóng băng lấy băng kiếm làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn đến Hải Cốt Cự Nhân toàn thân. Sau đó cái này người khổng lồ liền biến thành một bộ to lớn băng đại bàng. Hàn Trọng một cái lượn vòng, thân hình xuất hiện tại Hải Cốt Cự người đỉnh đầu, sau đó dùng chân giẫm một cái, băng đại bàng vỡ vụn, toàn bộ Hải Cốt Cự Nhân biến thành một đống đóng băng thịt nát bột phấn. Băng hệ dị năng, Lý Nghị Hằng trong lòng ứa ra hàn khí, ngươi đến cùng có bao nhiêu loại dị năng? So với ngươi tưởng tượng muốn nhiều, Lý Nghị Hằng kiên trì ngươi sẽ chỉ chết không có chút giá trị. Hàn Trọng thân sắc lạnh nói, nhìn về phía Lý Nghị Hằng, đã như là nhìn về phía một người chết. Lý nghị hàng mặc dù chấn kinh, nhưng như cũ có thể cười ra tiếng, chết có giá trị hay không, không nhất định nhất định phải người khác tới đánh giá, mà là muốn nhìn lựa chọn của mình. Bất quá, ta đề nghị ngươi hướng sau lưng nhìn xem. Hàn trọng trong lòng nghĩ hoặc cái này Lý nghị hàng dị năng là tử vong triệu hoán, bản thân tiến hóa thể cấp bậc là cấp 7 không phải hoàn mỹ tiến hóa thể, tự thân sức chiến đấu liền xem như mạnh hơn, cũng chẳng mạnh đến đâu. Nếu như muốn lừa gạt mình quay người chơi tiểu hoa triều, cái này cũng thực sự cấp quá thấp một điểm. Cho nên Hàn trọng quay đầu nhìn một chút, xem xét về sau, không khỏi biến sắc. Lục triều thành phương hướng bước lên sương mù cho dù là tại cách xa nhau mấy chục dặm lục quế vườn, vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Hàng Trọng đông nhiên quay đầu, lạnh giọng nói, các ngươi chưa binh tiến đánh ta thần Long Thành. Dương Đông Tất Tây, cái này còn không đơn giản sao? Long đế bệ hạ sẽ không coi là, ta thần quốc có can đảm lập quốc, dựa vào cũng chỉ có trong tay của ta những này vong linh đại quân đi. Lý Nghị Hằng đắc ý nói, vong linh đại quân đường đường chính chính, đồng dạng cũng là dụ địch chi mồi. Đối mặt dạng này một chi đại quân, thần Long đế quốc không có khả năng không coi trọng. Chỉ cần có thể thần Long đế quốc lực chú ý, bị hấp dẫn đến Lao Sơn nơi này, thần Long nội bộ tất nhiên trống Mà Thiệu Tuấn thì dẫn đầu một đám giác tình giả, liền có thể thừa lúc vắng mà vào, thẳng dã thần long đế quốc thủ đô, cướp bóc cần có tài nguyên tu luyện. Thần Long Đế quốc chiến lực chủ yếu vốn là chiêu binh các nơi, nếu như lại điểm một đợt đến Lao Sơn bên này, kia thần long thành còn giữ lại cường giả tự nhiên không nhiều. Thiệu Tuấn bọn người lấy nhiều đánh ít, lại là đánh lén tình huống dưới, tất nhiên sẽ xây dựng kỳ hiệu. Chỉ cần có thể tiêu diệt thần long thành bên trong lưu thủ cường giả, Thiệu Tuấn bọn người lại quay đầu, tới chi viện Lao Sơn bộ đội, đến lúc đó Hàn Trọng liền xem như ba đầu sáu tay, cũng không cách nào ngăn cản thần quốc tất cả cường giả dốc toàn bộ lực lượng về công. Nhất là vong linh đại quân không chết là tính. Đối với tất cả sinh vật tới nói, đều là lớn nhất khát tinh. Chỉ cần có thể bức bách Thần Long Đế quốc đại quân tới đối chiến, đây cũng là mang ý nghĩa chiến tranh tiếp đấu, chỉ để nắm giữ tại thần quốc trong tay. Nhưng mà đáng tiếc, nguyện vọng là đầy đạn, hiện thực là xương cảm giác. Chương 559, đánh lén vẫn là chịu chết. Mặc dù đã tận khả năng đánh giá cao hàn trọng thực lực, nhưng sự thật chứng minh, bọn hắn dự đoán vẫn là nghiêm trọng tồn tại sai lầm. Vị này Long Đế, quả thực mạnh biến thái. Nhất là một thân dị năng số lượng, đây cũng không phải là dùng đơn giản thực lực cao thấp để cân nhắc. Nếu như chỉ có một loại dị năng, tối thiểu nhất ngươi còn biết làm như thế nào ứng đối nhưng nếu như ngươi cũng không biết đối phương có bao nhiêu loại kỳ dị năng lực vậy liền thực sự không biết nên làm gì bây giờ nguyên bản đường đường chính chính muốn bức bách thần long thành bộ đội chủ lực tại lao sơn một vùng hay là lao sơn lấy đông trường giang phía bắc tiến hành đại quyết chiến vong linh đại quân bị hàn trọng mai phục thụ nhân đại quân đánh quân lính tan ra không nói mấu chốt nhất là cái này thụ nhân bộ đội còn cực kỳ khó chơi thật vất vả chơi chết một cái còn không cách nào đem nó phục sinh thành vong linh chiến sĩ này lên kia xuống kế hoạch chiến đấu như vậy phá sản chính hắn bản nhân tức thì bị hàn trọng không biết dùng phương pháp gì bức bách hiện ra chân thân hốt hoảng ứng đối phía dưới càng là không có nhàn hạ phục sinh những cái kia bị đánh bại vong linh đại quân đáng thương mười mấy vạn vong linh đại quân thế mà cứ như vậy bị hàn trọng một cái người làm tiếp cận với toàn bộ sụp đổ lý nghị hằng là nhất cả chứng toản đỉnh không thể không lâm thời cải biến sách lược lấy thần long thành đến loạn hàn trọng chi tâm trông cậy vào nhờ vào đó thoát huốn dù sao đối với thần quốc tới nói nếu như vong linh đại quân không cách nào đưa đến tác dụng thiệu tuấn bọn hắn bên kia tập kích nhiều lắm là cũng chính là chiếm chút tiện nghi mà thôi mình sách trước cáo chi hàn trọng đối với thiệu tuấn bọn hắn tới nói đơn giản liền là chiếm đoạt tiện nghi nhiều ít mà thôi chỉ cần mình có thể thừa cơ thoát thân về sau cải biến sách lược tác chiến như thường còn có thể ngóc đầu trở lại nhưng mà hắn không ngờ tới là hắn trọng quay đầu nhìn đến một chút về sau mặc dù sắc mặt nhìn không tốt cũng không có giống hắn tưởng tượng hoảng loạn như vậy hoặc là vội vàng trở về thần long thành cứu viện chỉ là cười lạnh tiếng như hắn băng nói kế hoạch của các ngươi cực kỳ tốt nhưng nếu như coi là chỉ bằng dạng này liền có thể đánh tan thần long đế quốc vậy ngươi cũng qua coi thường thần long đế quốc tuy nói như thế hắn trọng tốt hơn theo tay vạch một cái mở ra không gian chi môn nhìn về phía thần long thành vị trí ba từ khi chân vũ hồ một trận chiến về sau. Thần Long Thành liền chưa từng xảy ra quy mô lớn chiến đấu. Chợt có duãng dọn zombie, hoặc là yêu vật trải qua, tại Thần Long Đế Quốc thực lực cường đại mặt trước, cũng đều không cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đối với những này là đường dọn bị cùng yêu vật, các cư dân chẳng những sẽ không sợ sệt, ngược lại sẽ còn vô cùng chờ mong. Nhưng lúc này đây, Thần Quốc đột nhiên sầm lớn, lại là để thái bình lâu ngày Thần Long Thành các cư dân, lần nữa cảm nhận được đã lâu hết tinh. Thần quốc minh tu sạn đạo ám độ trần thương, đối với lần này tiến công, có thể nói là mưu đồ đã lâu. Một sáng một tối hai đường đại quân, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là lôi đỉnh quân. Tại Lý Nghị Hàng dẫn đầu vong linh đại quân chính diện thúc đẩy thời điểm, Thần Quốc Thần Đế Thiệu Tuấn thì dẫn đầu hơn 10 giáp tỉnh giả, cùng 2000 tiến hóa thể chiến sĩ, vòng qua Lão Sơn, từ Lục Triều Thành tây nam Yên ngựa thị, xuyên thẳng Lục Triều Thành. Hàng Trọng mặc dù suy đoán, đối phương có thể sẽ đến điều động giáp tỉnh giả, đến Lục Triều Thành quay dối, nhưng cũng không nghi tới, đối phương hạ tiền vốn, thế mà lại to lớn như thế. Đây quả thực là muốn đánh cược một trận. Phụ trách dẫn đội đánh lén Thiệu Tuấn, khi thấy Thần Long Thành nga ngoại thành lúc, mắt bên trong không khỏi lộ ra cùng khát vọng. Lúc trước hắn cùng Lý Nghị Hàng tới qua nơi này, lúc kia, Thần Long Thành mặc dù đã đơn giản quy mô nhưng lại xa xa chưa nói tới phồn vinh hương thịnh, mà dưới mắt, tòa thành trì này đã chân chính thành tận thế đại đô thị, trở thành nhân loại phục hưng hy vọng cùng tiêu chí. hắn đã từng lấy là, chỉ cần mình trong tay có được lực lượng cường đại, đồng dạng có thể kiến tạo một cái so thần long thành tốt hơn thành thị. nhưng sự thật chứng minh, cho dù là thực lực cường đại, thần quốc đô thành cũng không có so thần long đế quốc càng tốt hơn. so sánh phía dưới, ngược lại càng giống là tận thế phía dưới trại dân tị nạn, cái này cực kỳ để thần đế đại nhân thương. nhưng mà chỉ cần đánh thắng tràng chiến dịch này, cái này hết thảy tất cả đều đem thuộc về mình. Tiêu Tuấn nội tâm trong nháy mắt lửa nóng. Các minh đệ, Thần Long Thành bên trong có dấu vô số nữ nhân, lương thực, vũ khí, khôi giáp, cùng đến không hết tinh thể năng lượng cùng yêu đàn. Chỉ cần có thể cầm xuống Thần Long Thành, tương lai 10 năm chúng ta đều không cần lo lắng là tài nguyên mà phát sầu. Ngoài ra, ta hứa hẹn, lần chiến đấu này thắng lợi về sau, người người đều có trọng thưởng, như có ai có thể giết chết Thần Long Đế quốc giáp tỉnh giả, ta đem phong làm thần quốc thần vương, địa vị gần như chỉ ở thần đế phía dưới. Thành trí đang nhìn, Thiệu Tuấn trận to bởi vì kích động mà xung huyết con mắt, trong lòng bàn tay nắm đầy mồ hôi, tiêu gào làm sau cùng độc viên. Không thể không nói, cái này Thiệu Tuấn vẫn là rất biết điều động lòng người. Quyền tiến sắc dễ dàng nhất làm cho lòng người sinh tham lam tam đại nguyên tội, lại thêm tận thế sinh tồn, mấu chốt nhất thực lực cùng đồ ăn. Cả chi đội ngũ cảm xúc trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu, cuối cùng một đoạn lộ trình đại quân cũng không tiếp tục cần giấu, từng cái ngao ngao kêu, bán vọt hướng thần long thành cao ngất ngoại thành tường, chỉ là chờ bọn hắn tới gần tường thành thời điểm, lại phát hiện nơi này đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên tường thành đứng đầy giáp trụ sâm sâm long vệ quân chiến sĩ, từng cái thần sắc lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Cái này vì cái gì thần long thành bên trong còn có nhiều binh lính như thế? Chẳng lẽ bọn hắn không có đi lão sơn bên kia chống tự vong linh đại quân, vẫn là nói lần này đánh lén, đã tiết lộ tiếng gió. Phát hiện sự thật cùng tưởng tượng bên trong có chút khác biệt, Thiệu Tuấn có chút bối rối. Đều giết tới trước mắt, còn quản nhiều như vậy làm gì, giết đi vào lại nói. Tại bên người của hắn, một cái nhuộn một nửa tóc trắng, 18-19 tuổi thiếu niên, cả lơ phất phơ bộ dáng, nhưng nhìn hướng Thần Long thành Lục, lại mặt mũi tràn đầy hận ý. Gia hỏa này không phải người khác, chính là lúc trước Hà Nam bang bang chủ, có được vô địch bá thể Phùng quốc luân. Chỉ là cùng lúc trước Ngụy Thần cảnh sơ cấp so sánh, người này thực lực đã có rõ ràng tăng lên, đã tăng lên tới Ngụy Thần cảnh trung cấp mặc dù đẳng cấp cấp độ bên trên, không cách nào cùng Thần Long Đế Quốc một đám giác tỉnh giả so sánh, nhưng là tại cái khác giác tỉnh giả bên trong, cái này Thành tựu đã coi như là đỉnh tiêm trình độ. Lúc trước bị Hàn Trọng đoạt địa bàn cùng nhân khẩu, đánh trọng thương ngã gục, cuối cùng nhảy vào thành thị trong khe cống ngầm, tiềm hành mấy chục giảm, lúc này mới tránh thoát giòm bị vây quanh, may mắn trốn qua một mạng. Hắn là tuyệt đối có lý do hận Hàn Trọng, cùng Thần Long Đế quốc, hắn đã sớm muốn tìm Hàn Trọng bọn hắn đến báo thù, chỉ là kiêng kỵ Thần Long Đế quốc thế lớn, Hàn Trọng thực lực mạnh, cho nên một mực không dám tự mình đầu thủ. Bây giờ Thần quốc cả nước tiến đánh Thần Long Thành, cái này với hắn mà nói. Tuyệt đối là lấy việc công làm việc tư, công báo tư thủ tuyệt hảo thời cơ. Cho nên, nhìn thấy Thiệu Tuấn do dự, nóng lòng báo thủ hắn, vội vàng thúc rủ. Thần Long Đế quốc thực lực cường đại, nếu như đã sớm chuẩn bị, chúng ta không thể lỗ mãng. Hiện tại Thiệu Tuấn, sợ nhất chính là Hàn Trọng đem các nơi tướng lĩnh cùng binh lực, sách trước triệu tập đến Thần Long thành, kia thần quốc kế hoạch liền đã thất bại. Lúc này, tùy tiện xông đi lên cũng không phải là đánh lén, mà là chịu chết ta. Độc ý diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 560, thiên công. Cửu nhân ngay tại mắt trước Tiểu Tuấn lại bởi vì nhìn thấy Thần Long Thành có đề phòng, thế mà liền sợ. Cái này khiến Phùng Quốc Luân lập tức gấp, không có Thần Quốc Đại quân trợ giúp, mình làm sao bao kiều? Dưới tình thế cấp bách, Phùng Quốc Luân noy ruột gan, thế mà siêu trình độ phát huy, tổ chức một phen ngôn luận, bắt đầu thuyết phục bắt đầu. Vong Linh Đại quân đã xuất động, mà lại chúng ta đã giết tới Thần Long Thành dưới, coi như chúng ta lưu binh, chẳng lẽ Thần Long Đế quốc liền sẽ vương tha chúng ta sao? Ngược lại là bỏ lỡ cơ hội lần này về sau, Thần Long Đế quốc có thể sẽ có nhiều thời gian hơn, nương tụi binh lực đến đây tiến đánh chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta gặp phải cục diện có thể sẽ so hiện tại càng hỏng bét lại nói, chúng ta là tập kích, đối phương cũng có thực lực cường đại giáp tỉnh giả, sách trước phát hiện chúng ta, sau đó làm ra chuẩn bị cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Coi như thần long đế quốc thật sự có chuẩn bị, chúng ta cũng không có gì phải sợ. Đợi đến thần long đế quốc phát hiện lý nghị hàng dẫn đầu vong linh đại quân, căn bản giết không chết về sau, khẳng định sẽ hoảng loạn lên, chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến công, thắng lợi vẫn là thuộc về chúng ta. Lần này tập kích, vốn là tên đã trên dây, chỉ là ra ngoài đối thần long đế quốc kiên kỵ, cho nên tiểu tuấn mới có thể lo được lo mất, sinh ra do dự giờ phút này nghe Phùng Quốc Luân kiều nói này, Thiệu Tuấn quyết tâm cũng là kiên định xuống tới. lúc này cổ tay vung lên, hô, các minh đệ, cầm xuống Thần Long Đế quốc, thiên hạ chính là của chúng ta, xông lên A. Thiệu Tuấn thủ hạ một nhóm người này là lực lượng cả nước, tạo ra bộ đội tinh nhuệ, từng cái đều là cấp 6 tiến hóa thể, thậm chí những cái kia giác tình giả, toàn bộ đều là cấp 7 tiến hóa thể. Thần quốc có thể lập quốc, có can đảm khiêu chiến Thần Long Đế quốc, xác thực còn có chút đồ vật. Theo Thiệu Tuấn hô to một tiếng, tất cả mọi người khởi sướng công kích, Phùng quốc luân cái thứ nhất liền xông ra ngoài, hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Theo Thần Quốc khởi sướng tiến công, Thần Long Đế quốc phòng ngự cũng đồng thời khởi động. Không đợi đại quân tới gần tường thành, dây đặc công kích từ phía trên tường thành nổ bắn ra mà ra. Cung tiễn, tiêu thương cùng súng đạn những này coi như bình thường, nhưng trong đó một tòa toàn thân đều là các chủng loại hình vết đạn chiến tranh thành lũy, thực sự tà dị vô cùng. Các chủng loại hình đạn cùng đạn tháo hoàn toàn không giảm đạo lý từ vết đạn bên trong đổ số ra. Mấu chốt nhất là hắn uy lực công kích vượt xa phổ thông đạn, đối với ngụy thần cảnh cường giả đều tạo thành uy hiếp chí mạng. Ngắn ngủi một cái tiếp xúc, liền có hơn 10 tiến hóa thể chiến sĩ chết trận giữa trường. Phòng ngự tương thanh đều không có sợ đến, liền chết 10 cái người. Tiệu Tuấn sắc mặt tái xanh, vội vàng lớn tiếng la lên bắt đầu. mắt trước loại tình huống này, Thiệu Tuấn kỳ thật cực kỳ biết quất. ai cũng biết Thần Long Đế Quốc Đế hậu Triệu Tử Nguyệt có được kim loại trường không năng lực, mà Hà Nam Bang lại lấy máu giao huấn nói cho hắn biết, người mặc khôi giáp, tại đối mặt Triệu Tử Nguyệt thời điểm, là như thế nào một loại bi ai. dựa theo Phùng Quốc luôn đề nghị, mọi người tốt nhất cái gì kim loại đều không cần mang, trực tiếp dùng năm đấm chiến đấu. nhưng Tiệu Tuấn cẩn thận cân nhắc về sau, vẫn là cự tuyệt đề nghị này. phế chiến sĩ là cấp 6 tiến hóa thể, mà Thần Long Đế quốc tài nguyên tu luyện càng thêm sung túc. Trang bị cũng càng thêm tinh lương, chiến sĩ thực lực tổng hợp càng là trị mạnh không yếu. Nếu như cứ như vậy tay không tấp sát xông đi lên chiến đấu, đây không phải là chiến đấu, thuần túy là tìm hai bạn, muốn chết. Cho nên Tiểu Tuấn cuối cùng vẫn là gây chúng phương án, để tất cả chiến sĩ rỡ xuống khôi giáp, chỉ đem tấm chắn cùng một thanh trọng kiếm. Dạng này mặc dù tránh khỏi trực tiếp bị Triệu Tử Nguyệt một thanh bọc chết nan đề, nhưng là cũng dẫn đến lực phòng ngự phương diện thật to suy yếu. Cũng may là bộ đội nghiêm chỉnh huấn luyện, tại một tiếng mệnh lệnh dưới, từng đạo thuần tường lập tức dựng bắt đầu. Tại kim loại thuần tường phía trước, là giáp tỉnh giả chống lên tấm chắn năng lượng. Song trọng phòng ngự phía dưới, Lúc này mới xem như chặn trên tường thành tiến công, sau đó Thiệu Tuấn ra lệnh một tiếng, toàn thể tướng sĩ đỉnh lấy công kích, dơ thuận tường như là một cái chính thể, bắt đầu hướng tường thành phương hướng dựa sát vào. Loại này rùa đen đấu pháp, còn kêu cái gì tập kích? Xem ta! Trầm rãi thúc đẩy, để Phùng Quốc Luân trong lòng bị đè nén, ỷ vào mình vô địch bá thể cường hành, trực tiếp từ bỏ bị động phòng thủ, sau đó xông về tường thành. Người này làm việc như thế bản thân, Triệu Tuấn trong lòng nổi giận. Vốn định lên tiếng a rừng, để hắn đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động, thế nhưng là nghĩ lại, hiện tại chính cần một cái chỗ đột phá. Đã Phùng Quốc Luân muốn làm tiên phong muốn đi lội lôi vậy liền để hắn đi phía trước Phùng Quốc Luân một hướng không trước Ngụy thần cảnh trung cấp cấp 7 không phải hoàn mỹ tiến hóa thể lại thêm chuyên môn cường hóa thân thể vô địch bá thể dị năng Phùng quốc luân có sung túc tự tin rõ ràng có thể phi hành nhưng là hắn cũng không có lựa chọn phi hành dưới chân tại mặt đất đột nhiên giống một cái thân thể như là đạn pháo đồng dạng nổ bắn ra mà ra lấy vô song trạng thái đánh tới thần long thành tường thành giá hỏa này lại muốn trực tiếp va sụp tường thành cuốc vẻ trên tường thành truyền đến một tiếng giận a không đợi Phùng quốc luân tới gần hai đạo hừng, hừng, hừng mang mang theo đốt cháy vạn vật khí tức khủng bố chạm mặt tới. Phùng Quốc Luân liền xem như lại khinh thường, tại cảm nhận được cố khí tức này thời điểm cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại cũng không đói hoài tới va chạm tường thành, mà là toàn lực phòng ngự bắt đầu. Tia sáng laser xuất tại Phùng Quốc Luân trên thân, trực tiếp đem hắn từ giữa không trung đánh vào dưới mặt đất. Mặt đất tầm vang sụp xuống, xuất hiện một cái lao đại hình người hố to, đùi đất tung bay. Chết sao? Long vệ quân quân đoàn trưởng Trần Nguyên Lượng, nếu mày nhìn về phía phía dưới, bản năng cảm giác sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, đùi đất bên trong Phùng Quốc Luân thân ảnh xuất hiện lần nữa, giống giận sông về đầu tường vừa đối mặt liền bị đánh đầy bụi đất, Phùng Quốc Luân xấu hổ không chịu nổi, vô cùng cần thiết máu tươi đến rửa sạch sỉ nhục. Dữ Tận vẫn nổi mặt, xuất hiện tại thành tường trên không, năm đấm vung về đột nhiên đánh tới hướng gần nhất một cái Long vệ quân chiến sĩ, nhưng năm đấm rũi ra về sau, Phùng Quốc Luân kinh ngạc phát hiện, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. người lính kia đối mặt công kích của mình, kia không kinh hoàng chút nào không nói, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì né tránh cùng chống cự, cứ như vậy đứng lặng lặng, như là đang nhìn một cái ngu xuẩn. Mẹ nhà hắn một cái cướp cho tiến hóa thể binh sĩ, thế mà cũng dám đuổi cả mình. Thần Long Đế quốc tất cả mọi người đáng chết ta! lựa giận cùng báo thủ chi tâm mãnh liệt kích thích phùng quốc luân thần kinh chết đi cho ta phùng quốc luân nổi giận gầm lên một tiếng căn cứ vào đối thực lực bản thân tự tin cũng lời đi quản trong đó cổ quái chỉ muốn đạp nát mắt trước người binh sĩ này đầu nhưng lại tại nắm đấm của hắn sắp đệm vào người lính kia trên mặt thời điểm một đạo kim sắc ánh sáng đột nhiên hiện lên ở mặt trước bao hàm nộ khí lực lượng cùng báo thủ chi tâm nắm đấm đập nện tại kim sắc ánh sáng phía trên kim quang như là mặt nước đồng dạng đung đưa kịch liệt lên nhưng lại cũng chặn phùng quốc luân công kích phùng quốc luân bị bắn ngược lực đạo đánh bay thật xa ổn định thân thể về sau Lúc này mới phát hiện phía trước trên tường thành, thế mà hiện ra một đạo màn ánh sáng lớn, như là vòng bảo hộ đồng dạng, đem hơn phân nửa thần long thành ngoại thành tường đều bao phủ. Chương 561, Phạm Thần Long Đế quốc tiên uy người, Chu. Kim quang mỏng như bạt biển, lại cứng cỏi dị thường. Đây là thứ quái quỷ gì? Phùng Quốc Luân có chút giật mình hô, "Thủ hộ phù chú, nghe nói kia Hàn Trọng sư phụ là Mao Sơn đạo sĩ, người này đã thức tỉnh phụ lục phương diện dị năng, đây chính là phù lục năng lực." Thiệu Tuấn bay đến Phùng Quốc Luân bên người, nhắc nhở hắn nhìn về phía kim quang kéo dài chỗ phía trên, trên không có một đạo to lớn phụ lục ký hiệu. Kim quang sáng chói, uy nghiêm thần bí, một đạo phù chú liền muốn ngăn lại ta. Hai lần ba phen gặp khó, Phùng Quốc Luân giận dữ, lần nữa uy quyền xông tới. Đối với Phùng Quốc Luân xúc động dễ giận, Thiệu Tuấn trong lòng rất là xem thường, bất quá hắn cũng cần dạng này người đến kháng tổn thương, đã hắn nguyện ý xông lên liền để hắn tốt nhất. Không thể không nói, Phùng Quốc Luân thực lực vẫn là phi thường cường đại. Phù văn màu vàng, tại hắn dữ dội va chạm phía dưới, bắt đầu biến đàng đạo. Đương nhiên, cái này thủ hộ phụ, dù sao cũng là lư bá đoan lao đạo gia, tại ngụy thần cảnh sơ kỳ thời điểm vẽ. Sau bởi vì Thần Long Đế quốc cường đại, không có địch nhân đến phạm, cho nên hậu kỳ liền không có đổi mới qua. Trống đỡ được Phùng Quốc luân ba lần toàn lực sau khi đụng, kim quang liền triệt để tiêu tán, Thần Long thành tường thành cũng liền triệt để bại lộ tại Thần Quốc đại quân mặt trước. Nhìn các ngươi còn có cái gì yĩ vào? Nhìn thấy rốt cục công phá phòng ngự, Phùng Quốc luân lập tức hưng phấn giống giận lần nữa phóng tới tường thành. Chỉ là hôm nay hắn thật thời giờ bất lợi, súng bắn chim đầu đàn, ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vừa bay đến giữa không trung, không trung lần nữa kim quang lóe lên, một cái cao hơn 30 mét kim giáp tự nhân, đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Bàn tay khổng lồ trực tiếp đem Phùng Quốc Luân bao quát tại trong đó, sau đó tựa như ném gà con đồng dạng, một thanh ném ra mấy ngàn mét xa. Con mẹ nó là cái gì dị năng, phù chú cũng có thể biến thành người sao? Phùng Quốc Luân tức hồn hển bay trở về, lấy kiến thức của hắn dự trữ, cũng không biết mắt trước cái này màu vàng cự nhân, đồng dạng là phù chú biến thành. Chỉ là cảm nhận được hắn tán phát năng lượng thủ tính, cùng vừa rồi thủ hộ phù chú đồng dạng. Hoàng cân lực sĩ phù là đạo gia truyền thống phù chú một trong, triệu hắn đi ra hoàng cân lực sĩ, tự nhiên cũng là phù chú một loại. Chẳng qua là ban đầu những thủ đoạn này, chủ yếu là dùng để dự phòng gián bị cùng yêu tộc không nghĩ tới bây giờ toàn dùng tại Phùng Quốc Luân trên thân. Lần nữa đẩy bụi đất, thật sự là đem Phùng Quốc Luân giận điên lên. Bất quá hắn cũng nhìn ra, cái này Hoàng Cân Lực Sĩ mặc dù bộ dáng giã người, trên thực tế thực lực chỉ là ngụy thần cảnh sơ kỳ, cũng không tính quá cường đại. Một lần nữa bay trở về về sau, nội giận Phùng Quốc Luân, lần nữa cùng Hoàng Cân Lực Sĩ chiến ở cùng nhau. Mà cùng lúc đó, Thần quốc đại quân cũng khởi sướng toàn diện tiến công. Cao hơn 50m tường thành, có thể phòng ở cấp 3 cấp 4 zombie, lại không cách nào chống đỡ được cấp 6 tiến hóa thể chiến sĩ cùng ngụy thần cảnh cường giả. Triệu Tuấn xung phong đi đầu, vượt lên trước leo lên tường thành. Tại một đao đánh bay một tên long vệ quân chiến sĩ về sau, liền hơi lắc người, một cái người trong nháy mắt biến thành năm cái, mà lại từng cái đều là ngụy thần cảnh trung cấp. Năm người xông về năm cái phương hướng, trong chốc lát đem long vệ quân trấn doanh xung kích đại loạn. Theo hắn xông ra lỗ hổng, càng nhiều thần quốc giác tỉnh giả cùng binh sĩ, cùng theo xông lên tường thành. Ổn định, ổn định, trận hình phòng ngự, trận hình phòng ngự. Chỗ xa xa, long vệ quân phó quân đoàn trưởng đồng Hạo, hóa thành cơ giới pháo đài bảo trì tiếp tục công kích. Mà quân đoàn trưởng Trần Nguyên Lượng thì giận bay thẳng đến không trung. Hai mắt bên trong tia sáng laser mang nổ bắn ra, muốn đánh giết những cái kia tiểu tuấn cùng phục chế thể. Chỉ là thần quốc một phương giác tỉnh giả không phải số ít, theo sát Thiệu Tuấn sau lưng, một đoàn giác tỉnh giả cũng đi theo vào lên. Phía trước có Thiệu Tuấn ban thưởng thần vương chi vị hứa hẹn tại, cho nên những người này vừa lên đến, liền đem mục tiêu đặt ở Trần Nguyên Lượng cùng Đồng Hạo trên người của hai người. Thanh trọng điểm chiếu cô đối tượng, cho dù là Trần Nguyên Lượng đã tấn thăng đến Ngụy Thần cảnh cao cấp, tại nhiều người vây công phía dưới, cũng trong chốc lát không cách nào thoát thân. Thậm chí tại đa trọng dị năng vây công phía dưới, tự thân cũng tràn ngập nguy hiểm, không thể không bị ép thi triển mình thứ hai dị năng. Hóa thân thành một cái cao hơn 3 mét hỏa diễm tự nhân, phối hợp xịt lộp năng lực, một người ngăn kháng đối phương năm cái giác tỉnh giả. Ngay tại thành vệ quân lâm vào khốn đốn thời khắc, một đạo ánh sáng đen kịt mang, như là xuyên qua hư không, chớp mắt đã tới. Hỗn loạn bên trong, một tên thần quốc ngụy thần cảnh giác tỉnh giả, căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị Tử vong nhất tiến bắn ổ. Theo tên này ngụy thần cảnh chiến sĩ Tử vong, hai đạo ô quang, cùng càng nhiều liên tục màu bạc mũi tên, phá không mà tới. Cốc cùng hết dịch, như là nở rộ pháo hoa, tại phía trên tường thành nở rộ, thần quốc tiến hóa thể chiến sĩ, liên miên liên miên ngã xuống thế nhưng là đều là hao phí vô số tài nguyên, mới bồi dưỡng lên chiến sĩ tinh nguy a. Tiêu Tuấn nhìn tròn mắt đều đức, tâm như nhỏ mạo đồng dạng, quay đầu nhìn về phía Thần Long lâu đại phương hướng, giận dữ hét, "Triệu Tử nguyện Đường Lạc! Phạm Thần Long đế quốc thiên uy người, chu Một thanh âm truyền đến, thanh lãnh, lại đằng đằng sát khí, bá khí vô song. Thanh âm chưa dứt thời điểm, đế hậu Triệu Tử Nguyệt người mặc tử phượng chiến giáp, côi bạch hổ xuất hiện tại thần long thành trên không. Từ trước đến nay thích đứng tại hàng trọng phía sau nữ nhân, lần thứ nhất lộ ra bá khí một mặt. Mà tại phía sau nàng, một thân màu bạc gió chỉ chiến giáp được thì đứng ở thần long lâu đài đầu dọc phía trên, cầm trong tay thần cùng mũi tên mũi tên bắn mệnh, ánh mắt cùng mũi tên đi tới, nắm trong tay toàn bộ thần long thành. Nếu như không phải bên người của nàng, gấu trúc lớn hàm hàm miệng há thật to, đang đánh áp, tựa hồ không có tỉnh ngủ dáng vẻ, đường lạc đồng dạng cũng là sát cơ nghiêm nghị. Chi tiết mỹ thiếu nữ chiến sĩ phong thái vô thượng, không duyên cớ bị hàm hàm cái này gấu hàng cho kéo xuống một nửa. Theo đế hậu, đế phi hai người xuất hiện, nhạc phòng tưởng hoan hoan, liếu tính tĩnh, học minh, đồng chí bằng, vương ngọc hàng đỗ mạnh, linh không tiểu hòa thượng, Ôn luyện chờ thần long đế quốc lúc đầu bồi dưỡng rắc tỉnh giả cùng Hàn Trọng Ban cho dị năng hoạch tâm nhân viên. Cùng lúc trước từ Hà Nam bang đầu nhập vào tới thực vật điều khiển hệ rắc tỉnh giả Hàn Diệp Nhị, thổ hệ rắc tỉnh giả Dương Sáng, bọn người toàn bộ đều đi theo xuất hiện tại Thần Long lâu đài trên không. Nhìn thấy cái này ô mêng ngông một đám người, thiệu Tuấn không nói là sợ kẻ ra quần, nhưng là trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút. Con mẹ nó là tình huống như thế nào, vì cái gì thần long đế quốc còn có nhiều như vậy ngụy thần cảnh giả? Lão đầu tử kia, không phải nói là người bình thường, chuyên môn phụ trách làm nghiên cứu khoa học sao? Còn có cái kia Liễu Tĩnh Thu thập trên tư liệu chuyên môn đưa ra, người này là đặng ngại bạn gái, không có thức tỉnh gì năng. Ngươi lại ra, phụ trách thu thập tình báo xéo đi, đều bọn hắn đáng chết ta. ân không đúng. đã Thần Long Đế quốc có nhiều cường giả như vậy, nhưng bọn hắn vì cái gì không đi chi viện lao sơn? Chẳng lẽ nói Lý Nghị hàng bộ đội còn chưa có bắt đầu tiến công sao? Tiện nhân, ngươi nhìn ta là ai? Lão tử hôm nay phải thật tốt cùng các ngươi tính toán nợ cũ. Thiệu Tuấn vẫn còn đang suy tư mười vạn câu hỏi vì sao, bên cạnh cùng Hoàng Cân Lực sĩ đối chiến Phùng quốc Lân, nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người về sau, lập tức như là điên cuồng đồng dạng, giận mắng một tiếng một cước đạp bay hoàng cân lực sĩ về sau, nảy ra vòng chiến, xông về Triệu Tử Nguyệt. Lúc trước nhưng chính là Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người phối hợp hàn trọng xuất hiện tại Hà Nam bang, Hà Nam bang hủy diệt, hai người này liền là chủ yếu đồng lõa. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, giờ phút này nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt bọn hắn, Phùng Quốc Luân lại nơi nào nhịn được. Trước hết giết hai cái này nhân xấu xí, sau đó lại tìm kia hàn trọng tính sổ sách. Chương 562, thì rơi như mưa. Phùng lão đại, khoan động thủ đã. Nhìn thấy Phùng Quốc Luân không nói lời gì, xông lên liền là làm. Từ Hà Nam bang đầu nhập vào tới Triển Lượng cùng Hàn Diệp nhị hai người tranh thủ thời gian tiến lên đón. Là các ngươi hai cái này phản đồ, vừa vặn hôm nay cùng một chỗ giết sự tình. Phùng Quốc Luân lửa giận lấp ưng, căn bản không niệm ngày xưa tình cũ không nói, cũng căn bản không cho hai người cơ hội nói chuyện, giận dữ mắng mỏ một tiếng đi lên liền là sát thủ. Cẩn thận. Triệu Tử Nguyệt mặc dù vội vàng nhắc nhở, thậm chí vận dụng kim loại giải lỗ màu hóa thành trường mâu đâm về Phùng Quốc Luân, lại như trước vẫn là chậm. chiến Lượng là ngụy thần cảnh sơ cấp không giả, nhưng hắn là thổ hệ dị năng, chỉ có đứng trên mặt đất, lưng tựa mặt đất mới có thể phát huy thực lực mà Hàn Diệp Nhị lại chỉ là dị năng đẳng cấp cao, bản thân thực lực muốn càng kém một chút, coi là Phùng Quốc Luân là người quen, lại không nghĩ tới phòng ngự. kể từ đó, chào đón hai người liền bị kịch. đối mặt ngụy thần cảnh trung cấp vô địch bá thể nén giận một kích, hai người căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hàn Diệp Nhị tại chỗ bị giết, thân thể như là bại cách, đụng vào kiến trúc bên trên, máu nhuộm mặt đất. mà Triển Lượng cũng trọng thương ngã gục, rơi xuống trên mặt đất. muốn chết. nhìn thấy Phùng Quốc Luân ở ngay trước mặt chính mình giết người, Triệu Tử Nguyệt cũng là cực kỳ phẫn nộ, kim loại khống chế phát vùng tới cực hạn, kim loại trường thương phát ra tiếng rít, đánh thẳng Phùng Quốc Luân. À. đối mặt cái này ngang nhiên một kích, Phùng Quốc Luân a trong tiếng hít thở, trên mặt lộ ra phách lối vẻ ngạo lệ, thế mà dùng năm đấm ngang nhiên đánh tới hướng Trường Mâu. Cái này Trường Mâu chính là kim loại giải lụa màu biến thành, mà kim loại giải lụa màu lại là triệu tử nguyệt vô tận kim loại vật chất bên trong rút ra đặc thù kim loại, vẹn vẹn kim loại tự thân trọng lượng liền nặng đến trăm và cân. Lần này tại triệu tử nguyệt dị năng điều khiển phía dưới, lực đạo ít nhất phải ngàn vạn cân không thôi. Từ triệu tử nguyệt đạt tới cảnh giới này đến nay, có thể đối cứng kim loại giải lụa màu công kích, cũng liền một cái cấp 8 đỉnh phong cửu vĩ hồ mà thôi. Cái này Phùng Quốc Luân thế mà lựa chọn dùng năm đấm đối cứng, Tại Triệu Tử Nguyệt nhìn đến, đây quả thực là không biết sống chết. Nhưng mà nắm đấm cùng trường mâu chạm vào nhau về sau, Triệu Tử Nguyệt lại là kinh ngạc không thôi. Phùng Quốc Luân mặc dù bị đụng bay ra ngoài, cánh tay rung động không thôi, không ngừng vung gậy, nhưng là chỉnh thể trên nhìn, thương thế không nghiêm trọng lắm. Hắc hắc, không gì hơn cái này a. Lần trước nếu như không phải ta chủ quan, thật nghĩ đến đám cấp ngươi có thể làm gì được ta. Tiếp nhận Triệu Tử Nguyệt một đòn mấy liệt, Phùng Quốc Luân cũng là trong lòng buông lòng không ít, thổi thổi nắm đấm, ung hô, chịu chết đi. Phùng quốc luân lòng tin tăng nhiều, lần nữa phát động công kích. Vô địch bá thể quả thật có chút mưu đạo, nhưng là nếu như coi là dạng này, cũng đủ để trở thành ngươi cản rỡ tứ bản, ngươi suy nghĩ nhiều. Triệu Tử Nguyệt ánh mắt giun lên, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo khinh miệt cùng kinh thường, cổ tay vung lên, kim loại trường mâu trong nháy mắt hóa thành một tòa tròn triệu như ý bảo đỉnh. Vô địch bá thể, cùng bảo đỉnh âm vang đụng vào nhau, tại không trung bạo phát ra một tiếng tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh, thanh âm quanh quần bên hai, chậm chạp không ngớt. Ha ha, khoái, lại đến. Phong Quốc lần nữa bị đụng bay ra ngoài, trắng đen sen kẽ tóc bay lên, người lại biến càng thêm cuồng ngạo, điên cuồng lên. Chỉ là Hắn cái này cuồng ngạo trang bức chi tư, cũng không tiếp tục bao lâu, hắn rất nhanh liền phát hiện tình huống không đúng. Vô địch bá thể sát thực đủ cường đại, cường hành vô cùng, nhưng là cuối cùng vẫn là có cái hạn mức cao nhất. Mà Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc, có thể là thế giới này, trước mắt chỉ có hai cái ngụy thần cảnh đỉnh phong, hàn trọng có thể coi là đến chân thần cảnh. Tại đẳng cấp bên trên, cao hơn hai cái tầng nhỏ cấp, mà khác Triệu Tử Nguyệt lại có thượng thanh đại động chân kinh gia trì, vô luận là năng lượng dự trữ, vẫn là dị năng điều khiển, đều mạnh hơn tại trung cấp vô địch bá thể cái này Phùng Quốc Luân nhảy vào thân thể của mình cường đại, đối cứng triệu tử nguyệt công kích, kết quả bị triệu tử nguyệt cự đỉnh liên tục đánh kích phía dưới, năng lượng kịch liệt tiêu hao không nói. Mấu chốt nhất triệu tử nguyệt liên tục công kích, đánh gãy hắn năng lượng vận hành tiếp đấu. Ngay từ đầu hắn còn có thể ứng phó, nhưng đã đến đằng sau, liền căn bản không có hắn phép đối phần, trực tiếp bị cự đỉnh rơi xuống đất. Sau đó điên cuồng đánh kích, liên tục công kích phía dưới, mặt đất đều có bị nện ra vô cùng hố sâu to lớn, mặt đất tức thì bị nện vững chắc vô cùng cứng rắn. Tại như thế cường độ cao công kích phía dưới, cái này Phùng quốc Luân thế mà còn chưa chết chỉ là đã bị đập mặt mũi bầm dập, cả người khảm nạm tại cứng rắn bùn đất bên trong. Ngươi không phải bá thể vô địch sao, ta liền nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nghe được Triệu Tử Nguyệt băng lãnh âm truyền đến, Phùng Quốc Luân trong lòng vô hạn hoảng sợ, nhưng lại cảm thấy thật sâu bất lực cùng hối hận. Mình thật là khờ bạc a, tại sao muốn cùng một cái đại đỉnh đụng nhau đâu. Phùng Quốc Luân cùng Triệu Tử Nguyệt đối chiến, hoặc là nói là bị Triệu Tử Nguyệt cùng đánh đồng thời, một bên khác chiến trường càng thêm hỗn loạn. Theo thần long đế quốc các vị giác tỉnh giả xuất hiện, song phương chiến đấu tiến vào gay cấn, trong chốc lát trên tường thành, thi rơi như mưa, máu chảy khắp nơi trên đất. Thần Long Đế quốc giác tỉnh giả rất nhiều, nhưng là thần quốc giác tỉnh giả cũng không ít, mà lại tương đối thần Long Đế quốc tới nói, những này thần quốc giác tỉnh giả càng chiếm ưu thế. Thần Long Đế quốc mặt phòng, Vương Ngọc Hằng những người này, mặc dù đều đã thức tỉnh dị năng, thậm chí bị Hàn Trọng ban cho thứ hai loại dị năng, thế nhưng là những người này trên cơ bản đều là nhân viên hậu cần, cực ít tham gia chiến đấu. Vô luận là kỹ xảo chiến đấu, ý thức, vẫn là dị năng vận dụng, đều muốn yếu hơn không ít. Mà thần quốc bên trong, có mấy cái dị năng, vẫn là vô cùng không tệ, ý thức chiến đấu cũng rất mạnh. Nhất là trong đó hai cái, nói đến Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người còn nhận biết hai người này không thể nói là kiểu nhân, nhưng cũng không phải bằng hữu gì. Hai người này, một cái là Bùi Quân, một cái là Triệu Khánh Mai, đều là lúc trước tại Hoài Âm Quy Sơn vây công vô tri kỳ thời điểm đã từng xuất hiện hai người. Quy Sơn chi sau cuộc chiến, hai người này bức bách tại sinh tồn áp lực, cho nên trải qua chật vật di chuyển, đem hai nơi chỗ tránh nạn hợp hai là một. Hai vị ngụy thần cảnh cường giả tồn tại, quả thật làm cho bọn hắn thực lực tăng lên không ít. Nhưng trung quanh dòm bị thực sự nhiều lắm, có loại giết chi không hết cảm giác, mặc dù có thể miễn cưỡng sinh tồn, nhưng lại áp lực vẫn như cũ rất lớn. Hai người không khỏi nhớ tới Hàn Trọng bọn người, nghĩ đến Hàn Trọng nâng lên thần long đế quốc, chỉ là Hàn Trọng lúc trước chỉ để lại một câu nói, hai người căn bản không biết thần long đế quốc đến cùng ở nơi nào. Ngay lúc này, vừa mới thành lập thần quốc Thiệu Tuấn, bốn phía mời chào nhân tài. Trải qua một phen lắc lư, tăng thêm các loại vật tư cam đoan cùng điều kiện ưu đãi, cũng mời bùi quân bọn hắn thực địa đi thăm thần quốc về sau. Hai người này phát hiện, Thiệu Tuấn mặc dù có nhất định khoác lác thành phần, nhưng là thần quốc xác thực cũng phi thường cường đại, mà lại cũng càng thêm an toàn. Hai người một chút tổng cộng về sau, lúc này mới quyết định gia nhập thần quốc. Chỉ là gia nhập về sau hai người mới biết thần quốc chẳng khác gì là thế lực khắp nơi chắp vá lên, cho nên nội bộ phái hệ rất nhiều rắc rối phi thường lợi hại. mà thiệu tuấn vì cân bằng cùng tốt hơn thống trị liền áp dụng ngựa đua cơ chế, mà dạng này liên hồi nội bộ cạnh tranh, hết thảy cuối cùng đều dựa vào thực lực của mình cùng cống hiến nói chuyện. cái này cũng còn tốt nói, dù sao cũng là tận thế nha, sinh tồn gian nan, nơi nào đều không nuôi người rảnh rỗi. có thể công đánh thần long đế quốc cái này sự kiện bùi quân hay là vô cùng mâu thuẫn, thế nhưng là đã gia nhập thần quốc, rất nhiều chuyện cũng không phải là hắn có thể quyết định. về phần triệu khánh mai nàng liền là một cái nông thôn phụ nữ. Không có nhiều như vậy ý nghĩ. Tần Thế lúc đầu gian nan, đã sớm dạy cho nàng một cái đạo lý, ai cho mình ăn uống, cho tự mình tu luyện tài nguyên, mình liền cho người đó làm công, đâu thèm đối diện là người hay quỷ, giết lại nói. Mà chính là bởi vì hai người ý nghĩ khác biệt, cũng liền tạo thành hai người tại cùng thần long đế quốc chém giết thời điểm, vận dụng thủ đoạn cùng thái độ khác biệt. Độc y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 563, Ngụy Thần vẫn lạc đối với triệu khánh mai tới nói, nàng chỉ biết là cái kia đối với mình cùng phế vật lão công coi như không tệ thần đế thiệu tuấn, cần mình hỗ trợ, hỗ trợ về sau, mình còn có thể làm đại quan, có càng nhiều lương thực, tài nguyên tu luyện làm ban thưởng. đây quả thực là chuyện tốt to lớn a, cho nên, thiệu tuấn số một triệu tiến công thần long đế quốc, nàng lập tức liền theo hướng, về phần đối thủ là ai, nàng không quan tâm, năng lực của nàng là tinh thần huyết cảnh, thuộc về tinh thần loại đặc thù dị năng, loại năng lực này, đối với nhân loại tới nói, hiệu quả đặc biệt rõ ràng, bởi vì nhân loại vốn là phức tạp, ý nghi nhiều, chỉ cần không phải đồng dạng có tinh thần loại năng lực công kích của nàng cơ hội là vừa ra tay liền một cái chuẩn, không cần biết ngươi là cái gì dị năng, hết thề đều muốn gục xuống cho ta. Cũng chính là bởi vì là loại năng lực này, cùng từ xưa tới nay chiến đấu thuận lợi, cực lớn này sinh triệu khánh mai giả tâm cùng lòng tự tin. Thần quốc phát động tiến công về sau, trước có phùng quốc luôn đầu tiên phát động công kích, sau có thiệu tuấn theo sát phía sau, nhất là thiệu tuấn một hóa năm, tại trên tường thành mở ra lỗ hổng. Sau đó là trần nguyên lượng xung lại, muốn ngăn cản thiệu tuấn, mà thần quốc một đám giác tỉnh giả vây công trần nguyên lượng. triệu khánh mai cái này xảo trá nông thôn đại tỷ. Vô cùng thông minh, biết mình dị năng mặc dù có thể phát huy hiệu quả, nhưng là khống chế lại địch nhân về sau, cũng không có cơ hội nghị trước giết chết đối thủ. Mình có được cấp 7 không phải hoàn mỹ tiến hóa thể, nhưng là nàng cũng không có tốt bao nhiêu võ kỹ, không quen cận chiến. Cho nên cũng không đi theo những người này tiến lên, mà là đem mục tiêu đặt ở cấp 6 tiến hóa thể chiến sĩ, cùng một cái khác giác tỉnh giả, đồng hạo trên thân. Đối với những người này tới nói, cho dù là không có cường đại võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu, vẹn vẹn chỉ bằng dị năng cùng tốc độ lực lượng, cũng đã đầy đủ. Tinh thần huyền cảnh dị năng phát động về sau, những cái kia ngăn cản hoặc là công kích chiến sĩ của nàng ngáy mắt chúng chiều, lâm vào tinh thần rối loạn bên trong. Thế là triệu khánh mai một đường đi qua, trong tay cầm, cũng không biết có phải hay không là bình thường dùng để làm đồ ăn rau thề, cứ như vậy một đường chém giết quá khứ. Thây nằm khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Nguyên bản là một cái bình thường nông thôn phụ nữ, lại tại tận thế biến thành sát nhân của ma. Long vệ quân phó quân đoàn trưởng đồng hạo, xuất thân từ thần long quân, có năng lực là chiến tranh thành lũy. Tại trên tường thành hỗn chiến thời điểm, công kích của hắn mục tiêu vẫn là còn tại dưới tường thành những cái kia thần quốc tiến hóa thể trên thân, chuẩn bị ưu tiên thanh lý địch nhân tràn đầy sức sống. Hắn năng lực đối với trên chiến trường chiến sĩ thông thường tới nói, uy hiếp cực lớn, chết tại chiến tranh thành lũy công kích đến chiến sĩ đến không hết. Ngay tại hắn giết hưng khởi thời điểm, Việt Thái Dương đột nhảy một cái, trực giác để hắn cảm giác được vô cùng bất an. Tranh thủ thời gian trở lại thời điểm, kia Triệu Khánh Mai đã giết tới gần trước. Đồng Hạo tranh thủ thời gian thay đổi hỏng súng, đối Triệu Khánh Mai sả kích, chỉ tiết hắn gia nhập thần long đế Quốc mượn, thực lực tương đối yếu kém. Đội vàng công kích bị Triệu Khánh Mai tâm năng lượng ngăn lại về sau, không đợi lại triển khai cái khắc cường lực công kích, liền nhận lấy triệu cây mơ tinh thần ảo cảnh ảnh hưởng. Cùng một cảnh giới phía dưới, lại bị đột tiến thi pháp khoảng cách thức tỉnh tinh thần hệ người chẳng khác nào nắm giữ ưu thế cực lớn đồng hạo đau khổ giữ vững được một phen về sau rất nhanh liền lâm vào khốn cảnh bên trong đến mức chiến tranh thành lụy biến hình đều không thể duy trì triệu khánh mai lập tức bắt lấy cơ hội này như là một cái huyết tinh đồ tể đồng dạng đem dao phay chém về phía đồng hạo cổ cấp bảy cho dù là không phải hoàn mỹ tiến hóa thể một đao kia xuống dưới cũng không giống đồng dạng đáng thương đồng hạo rõ ràng có thực lực cường đại nhưng đối mặt tinh thần công kích đúng lúc là hắn bị hiếp trực tiếp bị cái này đàn bà đánh đá tại chỗ gieo đầu triệu khánh mai một chiêu giết địch về sau lập tức ngạc nhiên kêu to lên cao giọng hô Ta dọn cái ai ra, ta giết một cái giác tỉnh giả. Ta hiện tại là thần vương, thần đế ngươi xem một chút. Triệu Khánh Mai vui vô cùng, điên cuồng hô to thiệu Tuấn, để hắn nhớ kỹ cho mình thăng quan. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh. Triệu Khánh Mai lau lau cổ, tại sao có thể có máu? Lại nghĩ đi sờ, huyết dịch đột nhiên lượng lớn dâng trào ra, nàng ném dao phay, hai cánh tay hốt hoảng đi che cổ của mình, thế nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản huyết dịch sói mòn. Lương cái gấu, cái nào cháu con rùa dám trộm ta phún huyết dịch, cung cấp tốc sói mòn lực lượng cùng sinh mệnh, để nàng lâm vào triệt để tuyệt vọng. Tại sao mình lại chết mất? chỉ tiếc một đao kia trực tiếp cắt đứt tiết hầu nàng vẹn vẹn chỉ vùng vây hai lần liền triệt để không một tiếng động trên chiến trường khắp nơi đều là rối loạn dị năng thi triển càng làm cho bạo tạc cùng hỏa diễm tràn ngập toàn bộ chiến trường chết một cái người chết hai người thậm chí chết một bọn người trên chiến trường đều là nhìn lắm thành quen nếu như không phải triệu khánh mai trước đó hô to chỉ sợ nàng bị giết chết cũng sẽ không khiến cho người khác quá nhiều chú ý chỉ giết nàng đem đồng hạo đeo đầu sau đó tại kêu to thời điểm lại bị người khác cắt cổ máu chảy như thát nước cái này hay là vô cùng rung động lòng người tại nàng cách đó không xa một tên thần quốc giác tỉnh giả Vừa vặn nhìn thấy màn này, lập tức hoảng sợ quát to lên. "Thần thân, có ẩn thân dị năng giác tỉnh giả, mọi người cẩn thận." Chỉ là hắn vừa hô xong, ngay tại cảnh giác tứ phương thời điểm, một thanh 30 cm đao đã từ sau lưng của hắn thấu tâm mà qua. "A!" Người này kêu đau một tiếng, cho dù là cấp 7 tiến hóa thể, ngụy thần cảnh cường giả, bị một kiếm xuyên tim, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là người này cũng là ngộ nhân, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, đoán chừng là trước khi chết trước đó cũng nghĩ kéo cái đẹp lưng, trước khi chết trước đó năng lượng trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát. Ngụy thần cảnh cường giả Năng lượng bạo tạc đây chính là so bom còn muốn lợi hại hơn. Âm vang một tiếng thật lớn về sau, vài trăm mét tường thành thẳng bị tạc thành phế tích, mà trung quanh chiến sĩ, vô luận là hai phe địch ta, mấy trăm người tại trận này bạo tạc bên trong mất mạng. Tại bạo tạc bên trong, có một bóng người bị tạc thổ huyết bay ra, trung điệp ngã xuống mặt đất. Thần Long Đế quốc lão nhân đều biết, người này chính là thật lâu chưa từng tại Thần Long Đế quốc lộ diện, có được cận thân năng lực Trần Thiên Hoa. Như Thủ Sơn một trận chiến, Trần Thiên Hoa một cánh tay bị mặt quỷ lao thái, sẽ toan một cánh tay, sau bị hàn trọng trị liệu chữa trị về sau, liền biến mất tại thế nhân tầm mắt bên trong. Tuấn thăng ngụy thần linh về sau, hàng trọng phần thưởng hắn thứ hai dị năng, từ Hoài thủy lưu hành trên thân, tức đoạt mà đến hóa thú dị năng, hóa thú cự ưng. Trận chiến này, Trần Hưng Đông bằng vào ẩn thân dị năng, vừa ra tay liền liên tục đánh chết địch quân hai tên giác tỉnh giả, có thể nói đã là chiến công lớn lao. Chỉ là hắn cũng không ngờ đến, đối phương thế mà lại tại trước khi chết trước đó, lại đột nhiên lựa chọn tự bạo. Không có chút nào phòng bị phía dưới, Trần Thiên Hoa tại chỗ bị tạc thành trọng thương, từ ẩn thân trạng thái lui ra. Liên tục hai tên thủ hạ cao thủ bị giết, thủ hạ binh sĩ lại bị người một nhà nổ chết, Thiệu Tuấn trái tim đều đang chảy máu. Nhìn thấy bị tạc tổn thương Trần Thiên Hoa, Thiệu Tuấn cũng là vạn phần hoán hận. Hắn phi thường rõ ràng, tại mắt trước loại này hỗn loạn chiến tranh bên trong, đẳng cấp cao ẩn thân giác tỉnh giả, tuyệt đối là một cái mối họa lớn. Trần Thiên Hoa không chết, những người còn lại liền sẽ người người cảm thấy bất an, căn bản không dám chuyên tâm chiến đấu, nhất định phải giết chết cái tai họa này mới được. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 564, vô địch được lạc. Ẩn thân bằng công địch, câu nói này không được đầy đủ đúng, nhưng là cũng nói ẩn thân năng lực đáng sợ cùng nguy hiếp. Nhìn không thấy được nhân, mới có thể để người cảm thấy sợ hãi. Tiệu Tuấn biết do nếu để cho Trần Thiên Hoa khôi phục lại, phe mình rất nhiều người khả năng đều sẽ bị hắn lén lút giết chết. Cho dù là mình bị cái này ẩn thân người sở soạn bên người, cũng là giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy Trần Thiên Hoa bị tạc từ ẩn thân trạng thái rơi xuống ra, Tiệu Tuấn vừa hận vừa giận phía dưới, cũng là hạ ý quyết giết. Mà lại vừa rồi cái tia tự bạo giác tình giả cho hắn một lời nhắc nhở. Tự bạo cũng là một loại uy lực cực mạnh phương thức công kích. Đối với hắn mà nói, còn có một cái cùng người khác khác biệt ưu thế. Người khác một tự bạo, liền đem mệnh đều bạo không có. Nhưng hắn khác biệt ta. Hắn có phân thân, mà lại có thể luyện hóa ra vô số phân thân a. Chỉ cần hắn nguyện ý, mỗi một cái phân thân đều là huy lực mạnh mẽ thân thể bom. Thiệu Tuấn thần niệm khẽ động, một cái tới gần Trần Thiên Hoa gần nhất phân thân. Lúc này nào về phía trọng thương Trần Thiên Hoa, Trần Thiên Hoa bị tạc thành trọng thương, đầu chóng mặt, thấy có người đánh tới, bóng người đều là chủng chết. Biết lấy hiện tại trạng thái, không thích hợp lại tiếp tục tiến hành cường độ cao đối chiến, Trần Thiên Hoa tranh thủ thời gian lựa chọn lần nữa ẩn thân. Chỉ tiếp đây là Thiệu Tuấn phân thân, đối phương vốn là ôm ý quyết giết. Nhìn thấy Trần Thiên Hoa lần nữa ẩn thân, Thiệu Tuấn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dẫn nổ phân thân. Tiêu Tuấn là Ngụy Thần cảnh trung cấp, hắn sao chép được phân thân, chỉ tồn tại tồn lưu thời gian dài ngắn thiếu hụt, đẳng cấp phương diện lại cùng tự thân không khác. Bởi vậy cái này phân thân bạo tạc, uy lực càng hơn trước lúc trước người. Trần Thiên Hoa cũng chính là Ngụy Thần cảnh trung cấp mà thôi, cùng Thiệu Tuấn giống nhau, mà lại lại là trọng thương phía dưới, lại như thế nào bị ở loại công kích này a? Trước mắt Thần Long Đế quốc rất nhiều cao thủ bên trong, Hàn Trọng, Kim Cương, Triệu Tử Nguyệt, cùng Đương Lạc, tính là tuyệt đối thế đội thứ nhất, Ngụy Thần cảnh đỉnh phong trở lên thực lực. Còn một người khác là Tiêu Hoán, bởi vì hai loại cùng thuộc tính dị năng hợp thể, tăng thêm bản thân thiên phú cực cao cũng tấn thăng đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, thuộc về thay đổi thứ nhất. còn lại đám người bên trong bao quát triệu thiên phóng lao ra tử, ôn luyện, đặng ngải, vô sinh pháp sư, cao cường, trần nguyên lượng, tiêu tiêu, cố tiểu mạn vân vân, hoặc là đi theo hàng trọng bên người hơi sớm, đạt được chỗ tốt khá nhiều, hoặc là tự thân bản thân thiên phú đủ mạnh, cũng tuần tự tấn thăng đến ngụy thần cảnh cao cấp, thuộc về thay đổi thứ hai. mà trần thiên hoa, nhạc phong, đỗ manh các loại thì thuộc về ngụy thần cảnh trung cấp, còn có càng nhiều giống như là vương bác, đồng hạo, đồng văn tuấn, vương tụng liêu tính tính bọn người thì là ngụy thần cảnh sơ cấp xuống chút nữa, liền làm ập mạp cùng hồ đông sinh loại này vừa phục sinh, cùng hàng diệp nhị loại này vừa đầu nhập vào tới, chỉ có đẳng cấp cao, chưa tấn thăng đến ngụy thần nhân viên. Trần Thiên Hoa thực lực tại thần long đế quốc tới nói, không tính là mạnh, nhưng cũng không tính là yếu. Lần này tình huống, tuyệt đối không phải không có thực lực, mà là vận khí không được, như là kia triệu khánh mai đồng dạng chuyên môn bị nhầm vào. âm âm nổ vang qua đi, Trần Hường đông lồng ngực nổ tung, hoàn toàn thay đổi, tại chỗ chết oan chết uổng. liên tục hai lần bạo tạc, đem thần long thành nam bộ toàn bộ phá hủy, ngay tại đánh giết những cái tiêu lưu toan sông vào thần long thành nội thành giáp tỉnh giả được lặng. Ánh mắt lập tức bị hấp dẫn đến cái phương hướng này. Nhìn thấy Đồng Hạo cùng Trần Thiên Hoa hai người, tuần tự chết, lượng lớn chiến sĩ chết tử, Đường Lạc cũng là trong lòng tức giận. Nưu thủ sơn một trận chiến, đều không có người thảm liệt như vậy đâu. nội giận Đường Lạc, bật hết hỏa lực, tử vong nhất tiễn, thất tinh liên châu, mưa tên sao băng trở tiến thuật đại tiêu, toàn bộ đều bắn về phía Tiêu Tuấn, cùng Tiêu Tuấn Vân Thân, chuẩn bị ưu tiên xử lý cái này kẻ cầm đầu. Đương nhiên, Tiêu Tuấn Vân Thân cùng Tiêu Tuấn đồng dạng, nàng cũng phân không ra đến tột cùng cái nào là thật. Dứt khoát cũng liền mặc kệ, chuẩn bị toàn bộ đem nó xử lý. Đường Lạc kia là cái gì cấp bậc a, Ngụy Thần cảnh đỉnh phong? cao hơn Tiểu Tuấn hai cái tầng nhỏ cấp đâu, tăng thêm thần tiên thuật bản thân liền phi thường cường đại, có thể vượt cấp giết địch kia loại. Đối chiến ngoại trừ phân thân số lượng nhiều bên ngoài, không có cái khác năng lực đặc thù Tiểu Tuấn, đây tuyệt đối là nghiền ép trạng thái. Tiểu Tuấn trước trước hết thể chỉ phục chế bốn cái phân thân, tại trần thiên hoa trên thân nổ tung một cái, về sau chỉ còn lại ba cái. Đường Lạc vừa ra tay, liền lấy vô địch chi tư liên tục đánh chết hắn hai cái phân thân, cái thứ ba mục tiêu trực tiếp rơi vào Tiểu Tuấn chân thân phía trên. Từ khi thức tỉnh dị năng đến nay, mặc dù cũng từng chịu đựng không ít nguy cơ, nhưng là từ chưa giống mắt trước giờ khắc này đầu dạng tại đường lạc nhắm chuẩn hắn một khắc này sát cơ trực thấu thần hồn thiệu tuấn lông tơ lúc này liền dựng lên hoảng sợ phía dưới thiệu tuấn không chút do dự liên tục phục chế mười đạo phân thân ngăn tại phía trước phân thân vừa mới xuất hiện đường lạc mũi tên cũng vừa tốt đến thân trước bị một tiên đánh trúng cổ phân thân lúc này bị bắn giết biến mất tại không khí bên trong ngụy thần cảnh trùng kỳ không đáng giá nhắc tới nhưng đối với thiệu tuấn tới nói tổn thất một bộ phân thân bảo vệ chân thân tính mệnh vẫn là có lợi kinh suất mùi hôi lạnh cả người về sau thiệu tuấn rốt cuộc minh bạch đường lạc cường đại trong lòng sợ hai phía dưới đã manh động thay ý. Hắn lần nữa chủ động dẫn nổ một bộ phân thân, tạo thành hỗn loạn cùng vài nhiều ánh mắt, tranh thủ thời gian lợi dụng phân thân, lẫn lộn đường lạc phản đoán, đồng thời âm thầm quan sát chung quanh tình hình chiến đấu. Cái này xem xét phía dưới, trong lòng lập tức lạnh một nửa. Hắn mang tới giáp tỉnh giả, hết thảy có 16 người, tiến hóa thể chiến sĩ 2000 người. Nhưng bây giờ một phen chém giết về sau, tiến hóa thể chiến sĩ đã còn thừa không có mấy không nói, 16 cái giáp tỉnh giả bên trong, cũng chết trận 12 cái, trong đó chỉ ít có 5 cái là chết bởi kia đường lạc tay. Còn lại bốn người bên trong, Phùng Quốc Luân bị Triệu Tử Nguyệt Vũ khí chấn áp mặc dù gắt gao chống cự, lại căn bản không có xoay người chỗ trống. Vô địch bá thể mặc dù như bước, nhưng là bị như thế cuồng nện phía dưới, còn sống cũng cơ bản tương đương chết rồi, thời gian chuyện sớm hay muộn. Ngoại trừ phùng quốc luôn bên ngoài, còn có một cái người tương đối đặc thủ, liền là có được năng lượng cỗ tượng năng lực bùi quân. Năng lượng cỗ tượng đúng là tuyệt hảo dị năng, có thể tùy ý huyền hóa ra các loại vũ khí, công kích cùng chiến đấu đều vô cùng thoải mái tự nhiên, mà lại biến ảo khó lượng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là có được ngụy thần sơ cấp thực lực, nhưng là bùi quân năng lực thực chiến, kỳ thật xa xa vượt qua cấp bậc của hắn. Lúc trước mời chào Bùi Quân cùng Triệu Khánh Mai hai người thời điểm, là hắn biết mình nhặt được bảo. Chỉ tiếc, kia Triệu Khánh Mai bị một cái ẩn thân người giết đi, nếu không có nàng tại, toàn bộ cục diện sẽ càng thêm đẹp mắt một chút. Tương đối Triệu Khánh Mai, đồng dạng có được thực lực cường đại Bùi Quân, biểu hiện để hắn bất mãn vô cùng. Tại Phùng Quốc Luân đi công kích Triệu Tử Nguyệt về sau, mất đi đối thủ Hoàng cân lực sĩ, liền đem mục tiêu nhắm ngay thần quốc tiến hóa thể chiến sĩ. Bùi Quân nhìn thấy phe mình chiến sĩ bị giết, liền trước tiên xông tới, ngăn cản Hoàng Cân Lực Sĩ. Nhưng hai người đã sinh đã tử thời gian dài như vậy, Hoàng Cân lực sĩ bởi vì năng lượng biến mất cực kỳ nghiêm trọng, thế mà còn không có giải quyết đối thủ. Đang tấn công thần long đế quốc trước đó, người này liền ra sức thúc tử, không nguyện ý xuất chiến, một mực gọi trách móc nói muốn chung sống hòa bình. Không nghĩ tới mình hạ lệnh nhất định phải xuất chiến, hắn người đến nơi này, lại chỉ là đến đánh cái xì dầu, hoàn toàn là xuất công không xuất lực a. Thiệu Tuấn trong lòng tức giận, nhưng là cũng biết lúc này, cũng không phải xử trí người thời điểm. Chương 565, thừa thắng xông lên. Thần quốc tiến hóa thể chiến sĩ hết thẻ 2000 tên, từ về số lượng tới nói, là thần long đế quốc gấp đôi. Nhưng là chiến đấu mấu chốt, cũng không phải là tiến hóa thể chiến sĩ, mà là giác tỉnh giả. Nhất là đẳng cấp cao giác tỉnh giả, thường thường có thể trực tiếp tạ hữu chiến tranh hướng đi, quyết định chiến tranh thắng bại. Nhưng trước mắt chiến đấu, Thần Long Đế quốc giác tỉnh giả không chỉ số lượng vượt qua phe mình, thực lực tổng hợp cũng đồng dạng vượt qua phe mình. Quá đáng hơn là, Thần Long Đế quốc giác tỉnh giả cũng không biết làm sao làm, cơ hội người người đều có hai loại dị năng. Chẳng lẽ là lục chiều thành khí hậu càng nuôi người, có thể làm cho người thức tỉnh hai loại dị năng sao? Triệu Tuấn quả thực ghen ghét phát cuồng. Thần Long Đế quốc bại ra thực lực, vừa xa trước đó tình báo đoạt được cùng các loại suy đoán ngoại trừ trước đó theo Triệu Tử Nguyệt xuất hiện những người kia, còn có Bạch Hổ cùng Hàm Hàm hai đại yêu vật, cùng thần long thành nổi danh nhất thụ yêu thủ vệ. Những yêu vật này không có nhằm vào thần long đế quốc giác tỉnh giả, chủ yếu là đến đồ sát tiến hóa thể chiến sĩ, đẳng cấp cao tăng thêm chủng tộc năng lực, giết người tốc độ gọi là một cái nhanh a. 2000 tiến hóa thể chiến sĩ, gần một nửa nhân thủ là chết tại trong tay của bọn hắn, hơn nữa còn là hài quốc không còn kia loại. Những yêu vật này, nhưng không có nhân loại như vậy có ý tứ, giết người về sau cơ bản đều là hiện trường án hết, huyết tinh, tàn nhẫn mà làm người sợ run. Lúc đầu chuyên môn an bài hai cái có được hỏa hệ năng lực giác tỉnh giả, dùng để đối phó thủ yêu thủ vệ, kết quả căn bản không có phát huy tác dụng. Một cái bị kia bạch hổ há mồm phun ra ánh sáng trắng, bước hơi nửa người. Một cái khác, tính cả hắn thả ra hỏa diễm cùng một chỗ, bị tia gấu trúc một góc nướt. Thiệu Tuấn nhìn trong lòng phát lạnh, thầm mắng gấu trúc cái này đáng chết đồ chơi, bị nhân loại bảo vệ nhiều năm như vậy, thế mà chạy đến tận thế đến ăn người, đúng là mẹ nó không nói võ được à? Không có hai cái này hỏa hệ giác tỉnh giả khắc chế, thủ yêu thực lực phát huy đến cực hạn, cơ hồ khắp nơi đều là cây cùng nhánh cây. Chiến trường vốn là hỗn loạn vô cùng, sau đó dưới lòng bàn chân thỉnh thoảng toát ra thủ yêu dễ cây, đem mình lôi đi, lim chết hoặc là ám sát. Cái đồ chơi này đổi ai ai cũng chịu không được. Rõ ràng binh lực là đối phương gấp hai, thế nhưng là Thần Quốc binh lính chết trận lại vượt xa đối phương. Trọng yếu nhất chính là tất cả binh sĩ tâm tính đã sập, mắt thấy chuyện không thể làm, tái chiến tiếp liền muốn toàn quân bị diệt. Thần Long Đế quốc thực lực cùng nội tình thật sự là mạnh hơn Thần Quốc nhiều lắm. Thiệu Tuấn chỉ có thể buồn giận đan sen nổi giận gầm lên một tiếng, rút lui. Cũng sớm đã tâm kinh đảm hàng Thần Quốc chiến sĩ, nghe được Thiệu Tuấn gầm thét, lập tức không muốn mạng trốn hướng ngoài thành, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Cứu ta! Nghe được Thiệu Tuấn la lên rút lui, bị trấn áp tại đại đỉnh phía dưới. Đau khổ chèo chống vùng quốc luôn lập tức ấp. phấn khởi dư lực, rốt cục tranh thủ đến một thở thời cơ, tranh thủ thời gian hướng Thiệu Tuấn tiêu cứu. Thiệu Tuấn hơi do dự một chút, sau đó phân ra một đạo phân thân, chạy về phía Triệu Tử Nguyệt, xem bộ dáng là muốn vây ngụy cứu Triệu. Bạch hổ vốn là muốn truy kích người đảo vòng, chiến tranh thời điểm, nó ăn người không ai có thể quản, cái này chính được hoan nên tâm đâu, kết quả lương thực chạy cái nào được a. Nhưng nhìn đến phân thân chạy về phía Triệu Tử Nguyệt về sau, nó tranh thủ thời gian từ bỏ truy sát, tiến đến chặn đường phân thân. Nào biết được kia Thiệu Tuấn mười phần giàu hoạt, sắp đến chạy trốn, còn tính toán, lưu trí, Khôn ngoan Phân thân nửa đường sửa đổi phương hướng, thế mà thẳng đến oanh kích Phùng Quốc Luân đại đỉnh mà đi, Lùi ra phía sau. Triệu Tử Nguyệt quát lớn bạch hổ lui lại, cổ tay vung lên, đại đỉnh trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn tâm chắn. Sau đó liền nghe được cầm vang một tiếng thật lớn, Thiệu Tuấn phân thân lần nữa tự bạo. Triệu Tử Nguyệt mặc dù dự đoán trước Thiệu Tuấn cử động, nhưng là lâm thời biến chiêu, cũng cho Phùng Quốc Luân cơ hội thở dốc. Gia hỏa này như là không chết tiểu cường đồng dạng, bị nện xương cốt đứt gãy, miệng méo mắt lạc, hoàn toàn không có hình người, lại từ đầu đến cuối không có chết đi. Muốn nhờ bạo tạc trong nháy mắt mang tới ngắn ngủi thời cơ, lập tức phấn khởi thoát đi. Ừ, ngươi cho rằng trốn đi được sao? Triệu Tử Nguyệt thanh lãnh thanh âm vang lên, Phùng Quốc Luân lập tức cảm giác không đúng, nhưng hắn vốn là nọ mạnh hết đà, liền là phát hiện không đúng, lại làm sao có thể ứng phó? Tại Triệu Tử Nguyệt tiếp tục vang kích phía dưới, hắn năng lượng vốn là cơ bản khô kiệt, từ bị nện cứng rắn như đá mặt đất bên trong thoát thân mà ra, liền đã hao hết chỉ có lực lượng. Giờ phút này Triệu Tử Nguyệt cải biến phương thức công kích, sử dụng tốc độ càng nhanh, càng thêm sắc bén phi toa tiến công, Phùng Quốc Luân hoàn toàn không có chút sức chống được nào. Hai thanh phi toa thấu thể mà qua, mang theo dài nhỏ tương máu, Phùng quốc luân lộ ra một cái khó coi, vạn vẻ thần sắc quay đầu muốn đi xem Triệu Tử Nguyệt, chỉ là không đợi hắn hoàn toàn xoay đầu lại, liền tắt thở, từ không trung rơi xuống mặt đất. Bạch Hổ nhặt được cái tiện nghi, há miệng ra đem nó nuốt vào trong bụng, ngụy thần cảnh cường giả thân thể, Bạch Hổ lập tức cảm giác vừa lòng thỏa ý. Mặc dù dự cảm Phùng Quốc Luân hy vọng chạy trốn không lớn, nhưng là chân chính nhìn thấy hắn chiến tử, Thiệu Tuấn vẫn là không khỏi trong lòng kinh hãi, cảm giác lồng ngực của mình cũng có loại lạnh lạnh cảm giác. Tới thời điểm khí thế hùng hổ, đầy cõi lòng kỳ vọng. Rời đi thời điểm, thử thương thảm trọng, quân lính tán Phùng Quốc Luân trong lòng bị phẫn, tại quay người thoát đi trước đó, nhìn thấy thần long đế quốc người sau đó đánh lén phe mình chiến sĩ dưới cơn nóng giận phân ra ba đạo phân thân trực tiếp tại đám người bên trong dẫn bảo ngụy thần cảnh trung cấp nhân thể bom chi đáng sợ uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng toàn bộ lục triều thành nam bộ ngoại thành đã bị san thành bình địa càng dẫn đến thần long đế quốc chiến sĩ tử thương vô số trong đó còn bao gồm hoạt bát hiếu động làm việc hơi xúc động truy kích tốc độ quá nhanh linh không tiểu hòa thượng hơi cho hà giận về sau thiệu tuấn lúc này mới ôm hận thoát đi khác biệt phân thân trốn hướng vương hướng khác nhau tất cả mọi người tại chỗ chỉnh đốn giải quyết tốt hậu quả không được truy kích từ đường lạc cùng ta cùng một chỗ truy sát địch nhân Vừa đánh giết Phùng Quốc Luân, Thiệu Tuấn liền trả thần Long Đế Quốc một cái đại lễ, Triệu Tử Nguyệt cũng là phượng nhan trấn giận. Nhưng là nàng cũng biết, Thiệu Tuấn cái này bom thịt người tự sát thức tập kích, thực sự quá hèn mọn cùng khó giải, nhiều người hơn nữa đuổi theo giết hắn, chỉ có thể là chịu chết. Thế nhưng là nếu như cứ như vậy buông tha địch nhân, Triệu Tử Nguyệt tự nhiên cũng không cam chịu tâm. Từ khi Ngưu Thủ Sơn một trận chiến đến nay, thần Long Đế Quốc còn chưa hề nếm qua lớn như thế lớn thua thiệt. Nhạc Phong, ngươi đi lão sơn mời Long Đế, năm chặt chữa trị trọng tương người. Tiểu Lạc, chúng ta đi. Bạn giao một câu về sau, Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người, phân biệt cưỡi trên bạch hổ cùng hằng hàm lập tức hướng về địch nhân bỏ trốn phương hướng đuổi tới, thần quốc 2.000 tiến hóa thể chiến sĩ cuối cùng được lấy thoát đi nhân số cũng liền bốn người, triệu tử nguyệt cùng đường lạc hai người sau đó đổi theo, một đường đánh giết lạc hậu địch nhân, nhất là đường lạc thần tiên thuật phạm vi công kích quá rộng khắp, nàng ngồi tại hàm hàm trên thân, một đường liền không có đỉnh chỉ xạ kích qua. hai người những nơi đi qua, có thể nói là thây nằm khắp nơi trên đất, nhưng là truy kích mục tiêu, nhưng như cũ gắt gao cắn triệu tuấn, hoặc là nói là triệu tuấn nhóm, liền xem như cảnh giới so triệu tuấn cao hai người vẫn như cũ không cách nào phân ra đến tuột cùng cái nào mới thật sự là Thiệu Tuấn bản thể, chỉ có thể từng bước từng bước tiêu diệt. hai người đều hiểu một cái đạo lý, liền xem như Thiệu Tuấn phân thân thuật lợi hại hơn nữa, cũng chạy không thoát một cái cơ bản quy luật. đó chính là dị năng thi triển, không thể rời đi năng lượng ủng hộ. liền xem như đổi sai người, cũng chẳng khác gì là tại một chút xíu tiêu hao viêm Thiệu Tuấn thực lực. độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 566 toàn quân bị diệt, Thần quốc chiến bại chạy tán loạn, triệu tử nguyệt hai người sau đó truy sát thời điểm cũng chính là Hàn Trọng mở ra không gian chi môn ngắm nhìn thời điểm, nhìn xem bị san thành bình địa thành thị thành thị phế tích, cùng đầy đất chân cụt tay đứt, thương vong thảm trọng binh sĩ, để Hàn Trọng trong lòng cực kỳ tức giận. Theo lý mà nói, thần long thành dự lưu nhân thủ, hẳn là hoàn toàn đủ để ứng phó địch nhân mười đúng à? Vì sao lại tạo thành như thế tổn thương? Không biết Thiệu Tuấn lĩnh nổ bom thịt người chung cực áo nghĩa Hàn Trọng đối với cục diện trước mắt rất là không hiểu, đồng thời trong lòng cũng là sát cơ bành trướng. Cũng may là địch nhân được thành công đánh lui, lục triều thành có thể bảo toàn, chút tổn thất này còn tính là tại trong phạm vi không chế, Hàn tâm bên trong vẫn là hơi đã thả lòng một chút chỉ là gặp đến triệu tử nguyệt cùng đường lộ hai người truy kích địch nhân trong lòng lại lo lắng hai người an nguy cho nên hàn trọng muốn nhanh chóng giải quyết lao sơn bên này vấn đề ánh mắt rời đi không gian chi môn xoay đầu lại thời điểm hàn trọng mắt bên trong đã là băng hàn một mảnh các ngươi chiến bại hỏi ngươi một lần nữa ngươi lựa chọn quy hàng vẫn là chết hàn trọng mở ra không gian chi môn thời điểm lý nghị hằng cũng nhìn thấy tình huống bên trong nếu như nói hàn trọng là chấn nộ lời nói vậy hắn liền là hoảng sợ bất an trong đầu càng là một mảnh lạnh bước. dựa theo hắn nguyên bản dự tính thần long thành bên kia chiến trường liền xem như không có đại thắng chí ít cũng hẳn là chiếm được nhất định tiện nghi mới đúng chỉ cần có thể tại thần long thành bên kia đánh ra ưu thế, Hàn Trọng tất nhiên hoàn mỹ lại bận tâm lão sơn, mình một khi thoát thân, liền có thể có càng nhiều thao tác không gian. Nhưng trước mắt này là tình huống như thế nào? 17 tên ngụy thần cảnh cao thủ, cộng thêm 2000 tiến hóa thể chiến sĩ a. Thực lực như vậy, đủ để cho thần quốc quét ngang thiên hạ, thế mà còn bắt không được một cái chủ lực chiến tướng chống rống thần long thành. Chẳng những không có cầm xuống, ngược lại còn tổn thất nặng nề, toàn diện tan tác. Lý Nghị Hằng trong lòng một mảnh đau thương, nghe được Hàn Trọng tra hỏi, hít một hơi, nói, từ xưa được làm vua thua lầm lần này chiến bại, ta không lợi nào để nói chỉ là ta cùng Tiêu Tuấn là cùng nhau lớn lên bản thân, huynh đệ hai người lại là cùng một chỗ tại tận thế bên trong vượt qua nan quan sống đến bây giờ, để cho ta dùng bỏ hắn đầu hàng, ta làm không được. Hàn Trọng gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền kết thúc đi. Hàn Trọng đem nắm chặt thủ đoạn mở ra, bên trong tràn đầy một thanh thực vật hạt giống, tại lý nghị hàng ngây người trong nấy mắt, run tay gắn ra ngoài, hạt giống bay đầy trời tán. vậy ra thời điểm, Hàn Trọng thực vật thúc đẩy sinh trưởng kỹ năng cũng đồng thời sử dụng, đợi đến hạt giống sau khi rơi xuống đất, lượng lớn thực vật lập tức điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt liền ở tại chỗ biến ra một tòa dầm rừng cây. Hàn trọng tốn hao tinh lực trồng cây trong rừng, tự nhiên không có thể là vì làm sinh hóa. Lý nghị hàng bản năng cảm giác không tốt, lập tức mệnh lệnh vong linh chiến sĩ, hướng Hàn trọng phát động công kích đồng thời, mình cấp tốc hướng về sau rút lui, hy vọng có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc, thực vật trưởng không năng lực, để Hàn trọng tương đương với nhiều hơn vô tận nhiều xúc tu. Xung quanh vong linh đại quân, trực tiếp bị tách rời liền xỉu, bộ phận vọt tới Hàn trọng bên người, cũng bị đóng băng dị năng trong nháy mắt đông lạnh thành băng đại bàng. Nhìn xem Lý nghị hàng chạy trốn phương hướng, Hàn trọng hừ lạnh một tiếng, mở ra không gian chi môn, một bước phóng ra về sau, người đã đã là Lý nghị hàng mặt trước. Trọng lực chàng, bạo có thể bó y cùng tử vong lung thị đồng thời thi triển. Trước mắt Hàn Trọng, sinh mệnh chi thụ dị năng là chân thần cảnh, tốc độ, địa hành thuật không cách nào tấn thăng, là đẳng cấp cao. Còn có một cái hắn một mực chưa từng dùng qua năng lực phục chế, là sơ giai. Cái khác rất nhiều dị năng đều đã đạt đến ngụy thần cảnh đỉnh phong. Lấy thực lực này cảnh giới, đến đối chiến Lý Nghị Hằng, Lý Nghị Hằng căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trọng lực chàng vừa thi triển, Lý Nghị Hằng lập tức cảm giác thân thể như là bị một tòa đại sơn ngăn chặn, muốn dây rủa lại căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Cũng may hắn cũng căn bản không có càng nhiều hoảng sợ thời gian. Hàn trọng bó năng lượng trong nháy mắt kích phá hắn tâm chắn năng lượng, thạch hóa thuật liền bắt đầu ở trên người hắn cấp tốc lan tràn. Hô hấp ở giữa, Lý Nghị Hằng liền hoàn toàn biến thành một bộ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi thạch điêu. Lý Nghị Hằng vừa chết, Vong Linh Đại Quân cũng liền đã mất đi khống chế, toàn bộ ngã xuống đất, một lần nữa an tĩnh làm tử thi. Người này trước khi chết không hàng, trọng tình trọng nghĩa, Hàn trọng tính trọng là người, cũng không có để hắn chết không toàn thân. đương nhiên thân là đối địch so phương Hàn trọng tự nhiên cũng không có khả năng cho hắn nhiều cao lễ ngộ, mà là hấp thu hắn linh hồn về sau, mặc cho hắn thạch điêu lưu ngay tại chỗ. Sau đó lợi dụng hỏa hệ dị năng. Một thanh đại hỏa đốt rủi tòa này tân sinh rừng cây, cùng đây đất xương khô, hiệu lệnh thụ nhân đại quân tạm thời trở về Lao Sơn đóng giữ về sau, chính hắn thì là quay trở về Thần Long Thành. Hơn 2000 người chiến tử, trên chiến trường phiêu đãng linh hồn. Bởi vì Thần Long Đế quốc tướng sĩ cũng sớm đã gieo linh hồn khế ước, chỉ cần chiến sĩ linh hồn liền sẽ tự động tiến vào hàng trọng tử vong không gian. Cho nên trên chiến trường những này đều là đến từ thần quốc, hàng trọng cũng không khách khí, toàn bộ trước hấp thu lại nói, bái kiến Long Đế bệ hạ. Nhìn thấy hàng trọng xuất hiện, Thần Long Đế quốc tướng sĩ lập tức quỳ Trước kia tại Thần Long lâu đài bên trong, phụ trách chấn thủ đế quốc Bảo Phòng ngự có giác tỉnh giả thừa dịp loạn trộm đạo lao ra tử, ngay tại tổ chức nhân thủ chăm sóc người bị thương. Nhìn thấy Hàn Trọng xuất hiện, nhanh lên đem tình huống hiện trường giới thiệu sơ lược một phen. Ngươi nhanh đi trợ giúp Tử Nguyệt cùng Tiểu Lạc, hai người bọn họ đơn độc truy kích quân địch, tiêu Thiệu Tuấn Vân thân tự bảo lại phi thường lợi hại, ta lo lắng bọn họ ăn thịt tòi. Nghe được lao ra tử thúc dục, Hàn Trọng gật đầu, đầu tiên là vậy ra một mảnh sinh mệnh năng lượng, trợ giúp thụ thương người ổn định lại thương thế về sau, lúc này mới cảm thụ Triệu Tử Nguyệt linh hồn hai người đức, xác định làm vị trí về sau, mở ra không gian chi môn một bước bước quá xứ. ba một đường truy sát phía dưới, trốn đến sát vách uy tịnh yên thị thần quốc quân đội, vẹn vẹn chỉ còn lại thần đế thiệu tuấn, bồi quân cùng hai gã khác giáp tỉnh giả cùng 200 tên tiến hóa thể chiến sĩ. trận chiến này thần quốc tiếp cận với toàn quân bị diệt nếu như hiện hữu bộ đội có thể chạy trở về, cùng lý nghị hàng vong linh đại quân tụ hợp, thiệu tuấn tin tưởng mình còn có cơ hội đông sơn tái khởi. thần quốc có hơn mười vạn nhân khẩu, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, nắm chặt dây lưng quần, hắn vẫn như cũ có thể bồi dưỡng được một chi đại quân. nhưng mà đáng hận chính là cái này triệu tử nguyện cùng đường lạc hai người, căn bản không chịu cho hắn cơ hội đào tẩu, theo ở phía sau theo đuổi không bỏ lục tục ngao ngoe lại đánh chết hơn 200 người, lại tiếp tục như thế, cho dù là trốn về Thần Quốc, mình cũng thành người cô đơn. Tiệu Tuấn cũng thực sự bị bức ép đến mức nóng nảy, chỉ có thể bị ép xoay người lại, nhưng tụ bộ đội chuẩn bị cùng Triệu Tử Nguyệt cùng đường là quyết nhất tử chiến. Triệu Tử Nguyệt cùng đường là hai người mặc dù thực lực cường đại, nhưng là phía bên mình cũng có bốn cái giác tỉnh giả, mấu chốt nhất là mình vô hạn phân thân dị năng, còn có thể triệu hoán phân thân, tại không truy cầu thời gian dài tồn tại, ra liền bạo tạc tình huống dưới áp lực của mình cũng không lớn, hoàn toàn có thể một trận chiến, thậm chí có thể lợi dụng năng lực này xử lý hoặc là kéo đổ đối phương hai người hoặc là hai yêu. Lại không tốt, mình còn có 200 tiến hóa thể chiến sĩ, chỉ cần có thể xử lý hai người này, hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Chỉ là quyết định của hắn, vừa mới nói ra, liền lập tức gặp thủ hạ phản đối. Chương 567, đã sinh du, sao còn sinh lượng? Thần đế bệ hạ, thần long đế quốc binh cường mã tráng, thực lực rõ ràng càng hơn một bậc, bản thân chúng ta tùy tiện tiến công cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, nếu như bây giờ còn tiếp tục chống cự lời nói, chỉ có một con đường chết. Bùi Quân cái thứ nhất đưa ra ý kiến phản đối, ngay từ đầu hắn liền không ủng hộ Tiên Công, hiện tại cũng tương tự không ủng hộ tự chiến. Trước đó trên chiến trường, Bùi Quân xuất công không xuất lực hành vi, Thiệu Tuấn liền đối với hắn rất là bất mãn. Hiện tại lại nghe nói như thế, Thiệu Tuấn có thể nói là thù mới hận cũ cùng một chỗ sông lên đầu, lập tức phẫn nộ quát: "Ngươi ý tứ, là muốn ta đầu hàng sao? Vẫn là nói ngươi mình đã chuẩn bị đầu hàng. Ta thần quốc không có ngươi dạng này nhút nhát loại." "Bậy hạ, ta không phải muốn đầu hàng, nhân loại vốn là còn thừa không nhiều, vì cái gì chúng ta liền không thể chung sống hòa bình đâu?" Bùi Quân cứng cổ nói. "Đây là hắn tôi không hiểu địa phương, mọi người riêng phần mình sống thật tốt, tại sao muốn chém giết lẫn nhau?" chẳng lẽ giòn bị cùng yêu vật khiến nhân loại mang tới tai nạn còn chưa đủ nhiều không nhân loại mình thế mà còn muốn lẫn nhau tàn sát ngươi biết cái gì ngươi nghĩ rằng chúng ta không đạo thủ thần long đế quốc liền sẽ để chúng ta tự do phát triển thiệu tuấn gầm thét chiến bại lửa giận cùng bị quất tựa hồ cũng muốn phát tiết tại bùi quân chiến thần mặt khắc một tên giác tình giả nhìn thấy thiệu tuấn nổi giận vội vàng trên chức khuyên thần đế bệ hạ bất giận bất giận bùi quân y tứ khả năng biểu đạt không đúng nhưng là dưới mắt cục diện này tới nói sắc thực không thích hợp tiếp tục chiến đấu đúng vậy a bệ hạ lưu được núi xanh không sợ không thủi đốt, chỉ cần chúng ta tách ra chạy trốn tìm cơ hội cùng Lý Nguyên Soái tụ hợp chưa chắc không có cơ hội đồng sơn tái khởi cái thứ ba thủ hạ cũng là bị giết sợ mất mật cũng tranh thủ thời gian đi theo thuyết phục bắt đầu Thiệu Tuấn vốn còn muốn hạ quyết tâm cùng Triệu Tử Nguyệt bọn họ quyết tử một trận chiến thế nhưng là bị ba người này nói chuyện lại nhìn thấy trung quanh tướng sĩ từng cái sắc mặt buồn bã tràn ngập mong đợi nhìn xem mình trong chốc lát trong lòng bi vẫn dị thường Mình cùng Lý nghị hàng hai người đầy cõi lòng hùng tâm trang trí muốn tại cái mặt thế này xây dựng một cái cường đại quốc gia muốn dẫn đầu tận thế nạn dân một lần nữa đi hướng Phồn Vinh cường thịnh chỉ tiếc trời không tuệ lòng người a đã sinh du sao còn sinh lựa a thiệu tuấn nội tâm không khỏi sinh ra thiên cổ đến nay nổi tiếng nhất bi ai cùng thở dài các ngươi chia ra chạy trốn đi thiệu tuấn trong chốc lát nản lòng phai trí cũng lời lại nổi giận phất tay để đám người rời đi đã như thế mời bệ hạ bảo trọng cái thứ ba nói chuyện giác tình giả vội vã nhất nghe được thiệu tuấn để mọi người rời đi lập tức lộ ra nét mừng liền ôm quyền quay người liền đằng không mà lên ngay tại lúc hắn bay lên thời điểm một đạo ngân quang chợt hiện lúc này đem nó bắn cái thông thấu nhìn xem một đầu cắm rơi trên mặt đất, co quắp đi hướng tử vong thủ hạ, Thiệu Tuấn không vui không buồn, trên mặt lộ ra nụ mai chi ý. Trên đời này có thể trở thành huynh đệ người thực sự có ít, có ít người, ngươi cho hắn lại nhiều chỗ tốt cũng không có, tại dụ hoặc trước mắt hắn lại bán đứng ngươi, tại nguy hiểm trước mắt hắn sẽ phản bội ngươi, duy nhất có thể để mình làm huynh đệ chỉ có Lý Nghị hàng một cái đi. Thiệu Tuấn nhìn về phía phương bắc, cũng không biết nơi đó Lý Nghị hàng đến tột cùng gặp cái gì, hy vọng hắn có thể không việc gì chứ, muốn chạy trốn sao? đã chậm, đường lạc quát lớn âm thanh truyền đến, theo sát lấy hai đạo tư thế uyên ngang thân ảnh riêng phần mình cưỡi tại uy phong lấm lấm yêu thú, ách, tốt ta, gấu trúc hàm hàm không tính uy phong lấm liệt, xuất hiện tại mặt của mọi người trước. Thiệu Tuấn mặc dù không bi thương tên kia rác tỉnh giả chết đi, nhưng nhìn đến hai người này, nhưng như cũng nện ra một tia hỏa khí, phẫn nộ quát: các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? thật sự cho rằng ta Thiệu Tuấn dễ khi dễ sao? Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Phi phi phi, thật không biết xấu hổ, là các ngươi trước dẫn người giết vào chúng ta Thần Long Thành, nếu như không phải chúng ta thực lực mạnh hơn, ngươi chẳng lẽ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Còn cá chết lưới rách đâu, các ngươi không thực lực kia cùng năng lực, đường lạc mặt xấu hổ, chỉ toàn nói lời nói thật. Thiệu Tuấn bị khí tức khiếu bước lên thuốc lá, nhưng là lập tức lại ánh mắt tạm đạm. nghĩ thầm được làm vua thua làm giặc, không ngoài như vậy đi. Nếu như mình lần này đánh lén thành công, tự nhiên là thanh danh đại chấn, quyền sinh sát trong tay. Bây giờ chiến bại, cũng không có gì dễ nói. Bất quá, đường lạc lợi nói cũng chỉ có thể nói đúng phân nửa, bao quát mình trước đó quát lớn đuổi quân cũng thế. Hai người này nghĩ quá đơn giản. Chiến tranh mặc dù là thần quốc phát khởi, nhưng là cũng không đại biểu thần quốc liền không chính nghĩa, quốc cùng quốc ở giữa căn bản cũng không có cái gì chính nghĩa không chính nghĩa mà nói, chỉ có lợi ích. Thiệu Tuấn không tin tưởng nếu như Thần Quốc không tiến công lợi nói, Thần Long Đế Quốc liền sẽ tùy ý Thần Quốc phát triển, mà không thêm can thiệp, chỉ là tiến công thời cơ sớm tối mà thôi, mà Thần Quốc sách trước phát động tiến công. nhìn xem đường lạc trương kia tựa hồ không nhiễm chân thế, manh manh thiếu nữ bộ dáng, thiệu tuấn lời đến khỏe miệng bắt bỏ, lại nuốt trở vào. bại đi bại, còn tranh luận những này có làm được cái gì? không có gì đáng nói, muốn chiến liền chiến đi, bản chính là định muốn quyết nhất tử chiến, bây giờ bị buộc đến cái này phần phía trên, cuối cùng vẫn cần nhờ chiến đấu giải quyết, cho dù chết cũng muốn đứng đấy chết. bệ hạ, làm gì như thế, để cho ta tới cùng bọn hắn nói đi. Bùi quân nhìn thấy Thiệu Tuấn cương liệt, vội vàng ngăn cản. Thiệu Tuấn từ chối cho ý kiến, trong lòng đã đối bùi quân bọn người, cực độ không tín nhiệm. Hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không biết hai vị phải chăng còn nhận ra ta. Bùi quân không đợi Thiệu Tuấn hồi phục, mau tới trước chào hỏi. Hừ, ngươi người này đáng hận nhất, ban đầu ở Hoài Âm Quy Sơn Lúc, liền nên tại chỗ giết ngươi, cũng tỉnh hôm nay hậu hoạn. Đường lạc nhanh mồm nhanh miệng, mở miệng liền trọc. Dùi Quân lập tức mặt đỏ tới mang hai, mặc dù ở sâu trong nội tâm cũng không tán thành Triệu Tuấn Xuất Bình, cũng không có thật đang tại chiến tranh bên trong xuất lực, nhưng dù sao vẫn là đi theo quân đội, cùng một chỗ xâm lấn thần long thành. Bị Đường Lạc quát lớn, hắn còn không phải không kiên trì, tiếp tục đem trước trước đối Thiệu Tuấn một phen lý do thoái thác, lấy ra giảng đạo, tận thế đến nay, nhân loại chúng ta gặp cực khổ, vốn là còn thừa không nhiều, mọi người chúng ta hẳn là hai bên cùng ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Sau khi nói xong, nhìn xem Triệu Tử nguyệt ánh mắt lạnh léo, mà Đường Lạc càng là mở to hai mắt, một bộ người cực kỳ không muốn mặt bộ dáng, Dùi Quân lập tức trên thân thẹn ra một thân mồ hôi có thần quốc xâm lấn tại trước, hiện tại nói cái gì, đều có loại ngu xuẩn cảm ra ga. sau lưng thiệu tuấn, đã sớm nghe không kiên nhẫn được nữa, hắn hiện tại cũng là minh bạch. cái này bùi quân không phải cố ý muốn cùng mình đối nghịch, mà là gia hỏa này căn bản chính là thằng ngu a. tận thế, sinh tồn và lợi ích mới là mấu chốt, ai sẽ quan tâm ngươi kia cổ hủ một bộ. thiệu tuấn trên trước, một tay lấy bùi quân đẩy lên một bên, ngang nhiên đối mặt triệu tử nguyễn hai người, nói, ta thiệu tuấn làm việc, chưa từng mập mở muốn báo thủ có đúng không? hướng ta tới đi. cầu nhân đến nhân, muốn chết phải chết, vậy liền thành bằng ngươi. triệu tử sát phạt quả quyết, nhìn thấy thiệu tuấn khiêu chiến cũng không nói nhảm, hai thanh phi tòa bỗng nhiên mà tới. Thiệu Tuấn cũng là có được cấp 7 tiến hóa thể người, trước trước chiến đấu đã tiêu hao lượng lớn năng lượng, giờ phút này vì tiết kiệm năng lượng, cũng không có sử dụng tâm chắn năng lượng, vẻn vẹn chỉ là bằng vào thể thuật đến tranh né triệu tử nguyệt công kích. Chương 568, Vạn kiếm quý tông. Trước đó Phùng Quốc Luân cùng Triệu Tử Nguyệt ở giữa chiến đấu, Thiệu Tuấn thế nhưng là thấy rõ, Triệu Tử Nguyệt kim loại trường không dị năng, có thể phát động công kích từ xa, đứng đây bất động liền có thể đối với địch nhân áp dụng liên tục đả kích. Phùng Quốc Luân liền là bị nàng như thế sống sờ sờ cho mà chết, thậm chí là đến chết đều không có đụng phải Triệu Tử Nguyệt một mảnh quốc nếu như mình còn có một tia chiến thắng thời cơ, đó chính là tới gần triệu tử nguyện, cùng nàng cận thân chiến đấu. vô luận chân thân, vẫn là phân thân, cái nào tới gần đều được. phân thân có thể tự bạo, chân thân có thể công kích, hoặc là lại phân ra càng nhiều phân thân đến từ bạo. xác định tác chiến phương án về sau, thiệu tuấn lập tức hóa ra hai đạo phân thân, tính cả bản thể cùng một chỗ phóng tới triệu tử nguyện. triệu tử nguyện kinh nghiệm tác chiến phong phú, tự nhiên cũng nhìn ra hắn mục đích, hai thanh phi toa ô bay trở về, nhìn chằm chằm một cái thiệu tuấn công kích. đồng thời bên người giải lụa màu hóa thành vô số thanh trường kiếm, lit nhít hiện lên ở sau lưng nhìn qua quả thực liền như là tiên hiệp trên tivi kiếm tiên đồng dạng, có loại muốn thi triển vạn kiếm quy tông cảm giác. Đối mặt mặt khác hai cái thiệu tuấn, trong đó hai thanh bảo kiếm âm vang một tiếng bay vụt ra ngoài, một thanh bảo kiếm ứng đối một cái thiệu tuấn đem nó ngăn lại. Mà bản thân nàng thật sự như là kiếm tiên đồng dạng, thân ở nơi xa điều khiển hai thanh bảo kiếm. Nhìn thấy một màn này, thiệu tuấn lập tức trong lòng thật lạnh thật lạnh. Nữ nhân này dị năng, thực sự thật là đáng sợ, dị năng thế mà còn có thể như thế dùng, mánh khoẹt thực sự nhiều lắm a. Nếu như nói năng lượng của mình còn vô cùng sung túc, tự nhiên có thể thông qua liên tục bạo phá phương thức, cưỡng ép đột tiến. Thế nhưng là trước đó chiến đấu đã tiêu hao hơn phân nửa năng lượng, bây giờ căn bản tiêu hao không nổi a. Nếu như nàng đúng như giống như trên cổ kiếm tiên đồng dạng, một thanh bảo kiếm có thể đối phó một cái người, kia phân thân của mình lại nhiều cũng không hề dùng a. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng là bị buộc đến một bước này, Thiệu Tuấn nghiêm nhiên đã đâm lao phải theo lao. Nếu như lúc này bước ra, chỉ sợ liền bị vạn kiếm xuyên tim, chết thảm hại hơn. Rơi vào đường cùng, Thiệu Tuấn chỉ có thể triệu hồi ra cái này đến cái khác phân thân, mãi cho đến triệu hoán ra cái thứ 10 thời điểm, cái này mới ngừng lại được. Không phải là không thể lại triệu hoán, mà là lại triệu hoán xuống dưới. Những này phân thân tổn tụ thời gian, có thể kiên trì một phút đồng hồ cũng không tệ rồi. Lấy trước tình thế này nhìn, muốn trong vòng một phút kết thúc chiến đấu, căn bản không có khả năng. Theo thiệu Tuấn mười cái phân thân xuất hiện, sân bãi bên trong lập tức cho thấy một bức kỳ cảnh. Hết thể mười một cái giống nhau như lúc người, mỗi người đối mặt với một thanh bảo kiếm, song phương dây dưa không nứt, từ trên trời đánh xuống dưới đất, lại từ dưới mặt đất đánh tới trên trời. Mặc dù còn tại chiến đấu, nhưng là thiệu Tuấn nội tâm cơ bản đã tuyệt vọng. Cái này nữ nhân đang chết, thế mà thật có thể đồng thời điều khiển nhiều thanh bảo kiếm, không còn triệu hoán phân thân sao? Phía dưới kia đến phi ta. Cùng Thiệu Tuấn hết biện pháp so sánh, Triệu Tử Nguyệt vẫn là thành thạo điều luyện. Một tiếng quát lớn về sau, sau lưng còn lại bảo kiếm đồng thời bay ra ngoài, tạo thành từng cái vòng kiếm khổng lồ, vây quanh Thiệu Tuấn cùng với phân thân, tiếp tục rào sát bắt đầu. Loại công kích này phía dưới, Thiệu Tuấn đừng bảo là tiến công, thậm chí căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, chỉ có thể bị ép chống lên tấm chắn năng lượng, co đầu rút cổ trong đó bị động phòng ngự. Chỉ là loại này phòng ngự, có thể kiên trì bao lâu, Thiệu Tuấn trong lòng căn bản không chắc. Người bây giờ là cái gì tầng cấp? Nhìn xem hơn 10 vòng kiếm khum lồ, Thiệu Tuấn kinh hãi đỉnh. Cho dù là lẫn nhau, là đối địch quan hệ, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Ngụy Thần đỉnh phong, Triệu Tử Nguyệt Thần sắc lạnh lùng. Ngụy Thần đỉnh phong, cái này sao có thể? Các ngươi tiến hóa tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy? Tiệu Tuấn la hoàng lên, một mặt khó mà đưa tin. Từ tận thế bên trong bật khởi đến nay, hắn giết qua không ít giác tỉnh giả, thủ hạ cũng có mười mấy người, bên người còn có một cái một mực làm bạn lý nghị hàng làm tham khảo. Từ tiến hóa phương diện tốc độ tới nói, hắn nhận là thiên phú của mình đã đầy đủ cường đại, nhưng mình vẹn vẹn chỉ là Ngụy Thần cảnh trung cấp, mà đối phương lại đã đạt đến Ngụy Thần cảnh đỉnh phong, cái này sao có thể? Chỉ là, Triệu Tử Nguyệt đã không còn trả lời vấn đề của hắn, một cái Ngụy thần cảnh đỉnh phong hắn đều như thế chấn kinh, nếu như nếu là biết Hàn Trọng đã đến chân thần cảnh, vậy còn không đến hữu chết. Triệu Tử Nguyệt tập trung tinh lực, điều khiển kiếm luân, đang chuẩn bị tốc tốc đánh chết Triệu Tuấn thời điểm, bên cạnh đường lạc đột nhiên yêu kiểu một tiếng. Mũi tên hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đánh trúng tên kia muốn thừa cơ chạy trốn giác tỉnh giả trên thân. Vốn là bị Triệu Tử Nguyệt đẳng cấp trấn nhiếp, lại nhìn thấy một màn này về sau, Triệu Tuấn tinh thần không khỏi vì đó một tiết. Triệu Tử Nguyệt lập tức bắt lấy thời cơ, kiếm luân chuyển động, trong nháy mắt kích phá Triệu Tuấn năng lượng phòng ngự. Triệu Tuấn phát hiện không ổn quả quyết lựa chọn phân thân tự bạo, bản thể năng lượng không giữ lại chút nào đồng thời bộc phát. Mười cái ngụy thần cảnh phân thân đồng thời tự bạo, uy lực to lớn khó có thể tưởng tượng. Bạo tạc hiện trường, bạo phát ra một tòa to lớn mây hình ấm, toàn bộ mặt đất đều tại rung động không thôi. Cho dù là đã đến ngụy thần cảnh đỉnh phong, Triệu Tử Nguyệt vẫn như cũ khó mà chống lại cái này kịch liệt bộc phát, cùng Đường Lạc cùng hai yêu cùng một chỗ, bị bạo tạc sóng xung kích chấn bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ bên trong một mảnh nóng bỏng, há miệng liền là một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên là nhận thương tổn không nhỏ. Vẫn tốt chứ? Một thanh âm tại sau lưng vang lên, quen thuộc cánh tay đem mình ôm vào lòng bên trong đồng thời sinh mệnh năng lượng tràn vào trong cơ thể, tạm phụ bên trong nóng bỏng cảm giác cũng biến mất theo. Triệu Tử Nguyệt quay đầu, mặt lộ vẻ kinh hỉ, mày như tra quyết, nói, Lao Sơn sự tình giải quyết. Hằng Trọng gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Đường Lạc từ một lần nhảy tới. Hằng Trọng ca ca, người tới thật đúng lúc, tên bại hoại này luôn tự bạo giết chúng ta thật nhiều người. Đường Lạc hận hận nói, ta đã biết. Hằng Trọng đưa tay lao đi Đường Lạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhỉm cho bụi, thò tay chưa khỏi nàng cùng hàm hàm hai yêu thương thế, sau đó hướng Bạo Tạng Phương hướng nhìn lại, mặt đất nứt ra, bụi mù nổi lên bốn phía, Bạo sắp hiện ra trận phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Mặt đất bày biện ra một cái to lớn hình phê hô sâu. Hàng trọng cổ động năng lượng, phất tay đem trung quanh bụi mù thổi tăng ra, nhìn thấy tại mấy ngàn mét bên ngoài, nằm hai cái chật vật không chịu nổi thân ảnh. 3. Thiệu Tuấn bị buộc lựa chọn 10 cái phân thân đồng thời tự bạo, căn bản không có dự đoán đến họp tạo thành lớn như thế tổn thương. Trước đó kia hai cái bị đường lạc bắn giết thi thể tự nhiên không cần phải nói, còn lại 200 tên tiến hóa thể chiến sĩ cũng không thể ngoại lệ, toàn bộ tại bạo tạc bên trong mất mạng, thậm chí là hải cốt không còn. Những người này bên trong, có rất nhiều người theo hắn thật lâu láo huynh đệ, bây giờ bởi vì là chính mình nguyên nhân toàn bộ là mất mạng. Thiệu Tuấn trong lòng vẫn là hối hận cùng tự trách không thôi. Về phần hắn mình còn có thể miễn cưỡng sống sót, chủ yếu vẫn là dựa vào Bùi Quân hỗ trợ. Tại thời khắc mấu chốt, Bùi Quân lợi dụng năng lượng nguyên hóa xé xích, đem hắn kéo ra khỏi bạo tạc trung tâm. Nhưng cho dù là dạng này, Thiệu Tuấn cũng thương thế thảm trọng, hai chân tận gốc mà đứt, tay phải cũng tất cả cũng không có, ra đầu tức thì bị sốc hết lên hơn phân nửa, máu chảy đầy mặt. Độc ý thì có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong Du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trừng nhanh. Chương 569 trăm Tuấn cái chết. Bệ hạ, ngươi, ngươi không sao chứ? Vì cứu Triệu Tuấn, Bùi Quân cũng nhận bị thương không nhẹ, chỉ là cùng Tiểu Tuấn so sánh, lại muốn tốt rất nhiều. Nhìn thấy Thiệu Tuấn thê thảm như thế, Bùi Quân cũng quýt lộn nhào trên trước, thế nhưng là vừa nhìn thấy loại này như thế thương thế nghiêm trọng, hắn lại chân tay luống cuống, căn bản không biết nên như thế nào xử lý mới tốt. "Ngươi đi mau, không cần quả ta, đi." Nếu có thời cơ nhìn thấy Lý Nghị Hằng, nói cho hắn biết để hắn không cần báo thủ cho ta, thật tốt còn sống. Cấp 7 tiến hóa thể, để Thiệu Tuấn lưu lại một khí tức, còn có thể kiên cường còn sống. Một bên tiêu to một bên lẩm bẩm thổ huyết, mặt như giấy vàng, tùy thời đều có thể dập tắt sinh mệnh chi hỏa. Bùi Quân giới loại tình huống này, thế mà không có chạy trốn, còn kiên trì chiếu cố mình, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn cùng cảm động. Một người nhân phẩm, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể thấy rõ, chi tiết, mình chân chính xem hiểu Bùi Quân quá muộn. Không được, người thụ thương nghiêm trọng, ta làm sao có thể bỏ xuống người mặc kệ? Chúng ta cùng đi. Bùi Quân nói, đưa tay ôm lấy Thiệu Tuấn. Ngươi, cổ hủ. ta sống không được nữa, chính ngươi đi, đi mau. Thiệu Tuấn lại là khí, vừa cảm động, lớn tiếng quát. Bùi Quân không để ý đến Thiệu Tuấn lời nói, vẫn như cũ kiên trì đem nó ôm lên tới. Nhưng vừa định muốn nhờ đẩy trời bụi mù che chắn bay đi lúc. Đột nhiên một cô mãnh liệt năng lượng ba động, đem tất cả bụi mù thổi tan. Tiếp theo, Hàn Trọng mang theo Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc, xuất hiện tại hai người mặt trước. Hàn Trọng. Thiệu Tuấn vốn là người sắp chết, thế nhưng là vừa nhìn thấy Hàn Trọng, lập tức hồi quang phản chiếu, khơi dậy còn sót lại sinh cơ, kém chút rẽ rữa từ bụi quân ôm ấp bên trong chóc ra. Thiệu Tuấn, đã sớm nghe nói qua người này, Hàn Trọng lại không nghĩ tới sẽ ở tình huống dưới gặp mặt. Lý Nghị hàng đâu, ngươi đem hắn thế nào?" Tiêu Tuấn cưỡng ép nuốt xuống trong miệng máu tươi, quát lớn. "Chết." Hàn Trọng không vui không buồn, cũng không thương hại. Vạn sự đều có nhân quả, đã làm ra lựa chọn liền muốn tiếp nhận vốn có kết quả. Chết chết. Thiệu Tuấn thanh âm bỗng nhiên xa sút, đến mức đùi quân đều muốn hoài nghi hắn muốn chết, vội vàng la lên bắt đầu, "Vậy hạ, vậy hạ, ngươi thế nào?" Thiệu Tuấn lấy lại tinh thần, miễn cưỡng nhấc lên một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hàn Trọng, nói, "Hàn Trọng, ngươi ta chỉ có quốc thủ mà vô tư toán, sau khi ta chết thần quốc tất nhiên thuộc sở hữu của ngươi, quốc thủ cũng coi là báo." Một câu, hao phí hắn cực lớn tinh lực, nhưng Thiệu Tuấn vẫn như cũ kiên trì nói, "Trước khi chết trước đó có thể hay không lại cầu ngươi một sự kiện?" Ngươi nói. Hàn Trọng lạnh nhạt hồi phục, không có lập đầu, cũng không gật đầu, thường thấy quá nhiều chuyện. Hắn đã không phải là tùy tiện có cảm tình người. Quốc chiến từ ta khởi xướng, tội nghiệt tại ta, nhưng là bùi quân một mực phản đối ta xuất binh. Tại thần long thành một trận chiến bên trong, hắn càng là nhỏ máu chưa thấm. Sau khi ta chết, hy vọng ngươi có thể thả hắn một con đường sống. Tiệu tuấn một bên nói, một bên miệng lớn ho ra máu. Bùi quân ôm Tiêu Tuấn, lại hoàn toàn không nghĩ tới. Tiêu Tuấn nói lên thỉnh cầu, lại là vì chính mình cầu một con đường sống. Trong lòng kinh ngạc sau khi, cũng là vô cùng khủng hoảng. Bệ hạ, ngươi đừng nói nữa, ta nhất định sẽ cứu tốt ngươi. Nói bùi quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian ôm Tiêu Tuấn quỷ dạp xuống hàng trọng mặt trước, cầu khẩn nói, long đế bệ hạ, văn cầu ngươi mau cứu hắn, ngươi có chữa trị năng lực đúng không đúng? ta nghe nói qua ngươi có năng lực như thế, chỉ cần ngươi chịu cứu hắn, chúng ta liền đem toàn bộ thần quốc đều hiến cho ngươi, chúng ta cũng không tiếp tục đánh trận. nếu là, nếu là ngươi không yêu thích chúng ta, chúng ta liền ở xa tha hương, rời đi nơi này, xa xa rời đi nơi này. bùi quân cuốn quyết nói, chỉ cầu hàn trọng có thể ra tay cứu giúp. nghe nói lời ấy, thiệu tuấn bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, cái này bùi quân thật đúng là ngốc a, mình là hẳn phải chết không nghi ngờ a chỉ có mình chết rồi, thần quốc mới có thể triệt để đặt vào thần long đế quốc. chỉ có mình chết rồi, hàn trọng mới có thể yên tâm a. mà lại cũng chỉ có mình vừa chết, hàn trọng cũng mới có thể buông tha bùi quân a. bùi quân, ngươi bắt đầu. thiệu tuấn cảm giác mình sinh mệnh không còn nhiều nữa, tranh thủ thời gian gấp rút nói. bùi quân không để ý tới, tiếp tục tại nơi đó cầu khẩn hàn trọng. bùi quân, ngươi đứng lên cho ta. huệ. lời nói quá mau, thiệu tuấn một ngụm máu lập tức xả ra. Vậy hạ. bùi quân giật này mình, vội vàng hô. bùi quân, ngươi nghe, ta hiện tại lấy vân hoàng thần đế mệnh lệnh, cho ngươi hạ cái cuối cùng mệnh lệnh, ngươi trước đứng lên. Thiệu Tuấn hồi quang phản chiếu sức lực quá khứ, khi tức kịch liệt suy yếu, con mắt đã có chút không mở ra được. Không dưới, ngươi nói, ta nghe. Bùi Quân sắc thực cổ hủ một chút, nhưng là thắng ở làm người trung tâm, dương dưng gật đầu, rốt cục không còn kiên trì, đứng lên. Sau khi ta chết, ngươi liền tìm nơi nương tựa hàn trọng, nghe hắn chỉ huy, hướng hắn hiệu trung. Ngươi, ngươi muốn ba. Nói đến đây, Thiệu Tuấn một hơi lên không nổi, thân thể đột nhiên một cái, con mắt bạo nổi, nhìn tròng trọc vào Bùi Quân. Thằng đến Bùi Quân lần nữa sau khi gật đầu, Thiệu Tuấn sau cùng sinh cơ mới hoàn toàn tan đi. vậy hạ. Bùi Quân ôm Thiệu Tuấn, bị thương hét lớn một tiếng người này phải chăng như Thiệu Tuấn nói tới, một bên Hàn Trọng ngược lại không có quấy rầy Bùi Quân bi thường, vừa vặn lợi dụng cơ hội này thu nạp hiện trường tất cả linh hồn. Tiên Lạc nhìn xem Bùi Quân đem Thiệu Tuấn thân thể dọn xong, sau đó lại đào cái hố, chuẩn bị đem Thiệu Tuấn mai táng, lúc này mới quay người hỏi thăm. Đường Lạc vẫn đứng tại Thần Long lâu đài đầu dòng phía trên, phụ trách trưởng không bằng cục, cho nên tầm mắt càng thêm quãng đạt, liền trả lời nói, hẳn là không có, hắn tựa như là một mực tại cùng Hoàng Cân lực sĩ chiến đấu. Bùi Quân trung bưu vẫn là xâm lấn Thần Long thành, Đường Lạc mặc dù không thích hắn, nhưng như cũ ăn ngay nói thật. Thần quốc hoạch tâm tầng toàn bộ chiến tử, đằng sau muốn thuận lợi thu nạp thần quốc, sát thực cũng cần trợ giúp của hắn, cái này đoán chừng cũng là kia thiệu tuấn để lại cho hắn hộ thân phụ đi. Triệu tử nguyệt nhìn thông thấu, trực tiếp điểm sáng tỏ thiệu tuấn trước khi chết trước đó dụng ý. Hàn trọng gật gật đầu, không nói gì, đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi bủi quân mai táng thiệu tuấn. Đối với bủi quân cái này người, ban đầu ở hoài âm quy sơn thời điểm, Hàn trọng liền tương đối xem trọng dị năng của hắn. Chẳng qua là lúc đó muốn mời chào hắn, bị hắn từ tuyệt. Đằng sau sự tình các loại, liền đem cái này sự kiện quên. Không nghĩ tới người này về sau thế mà bị thần quốc chiêu mộ đi tới Thần Long Đế Quốc mặt đối lập. Bất quá người này có thể tại tận thế, còn bảo trì như thế trung nghĩa, ngược lại để Hàn Trọng đối với hắn coi trọng mấy phần. Thêm nữa có đường lạc bằng chứng, xác thực không có tại Thần Long Đế quốc giết người, lại triệu tử Nguyệt nói cũng không phải không có lý, Hàn Trọng trong lòng cũng liền quyết định đối với hắn mở một mặt lưới. Đợi đến núi quân đem Thiệu Tuấn mai táng về sau, cứ dựa theo Thiệu Tuấn mệnh lệnh, hướng Hàn Trọng tuyên thể hiệu trung về sau, đem Hàn Trọng bọn người dẫn tới Thần Quốc Cố đô. Nói là Cố đô, kỳ thật liền là tại Nguyên Huy tỉnh mập thị thành thị bị bỏ đi vị trí trung tâm, kiến tạo một tòa to lớn khu cách ly. Nhân loại may mắn còn sống sót, đều sinh hoạt tại tận thế phế tích bên trong, mặc dù không phải áo rách của manh, nhưng lại tình huống cũng không khá hơn chút nào. Trước trước tại hàng chất tiết kiệm thời gian, Dương Dũng cùng Ngụy Tường bọn hắn, chứng mắt Diệu Tuấn cái gọi là Thần Quốc, cũng là có đạo lý. Thần Quốc ngoại trừ nhân khẩu so với bọn hắn nhiều, thực lực sơ lược mạnh bên ngoài, chất lượng sinh hoạt phương diện căn bản là không có cách cùng Dương Dũng bọn hắn so sánh. Những thứ không nói khác, vẹn vẹn sinh tồn tại nguyên một hạng, cũng đủ để hạn chế Thần Quốc phát triển. Chương 570, thu phục Thần Quốc làm bùi quân triệu tập thần quốc bách tính tuyên bố triệu tuấn bọn người chiến bại về sau thần quốc nhập vào thần long đế quốc lúc tuyệt đại bộ phận phản ứng của dân chúng cũng không phải là bi thương ngược lại là nửa vui nửa buồn thần quốc cùng thần long thành cách xa nhau không xa tại lúc đầu thời điểm du hiệp cùng mạo hiểm đoàn vãng lai không dứt tăng thêm thần long đế quốc mật thám nhận lao gia tử chỉ huy tại thần quốc tiến hành lượng lớn thẩm thấu thức tuyên truyền lao gia tử dù sao cũng là quân chính quy xuất thân là có yêu lương truyền thống đối ở phương diện này thao tác sáo lộ rất nhiều cho nên liên quan tới thần long đế quốc truyền thuyết tại thần quốc trong lòng đã sớm xâm nhập lòng người. Dân chúng đối với cái kia chưa từng gặp mặt quốc gia cũng không lạ lẫm, thậm chí là tràn ngập hào cảm. Tiệu Tuấn Từ cho là mình bảo vệ mười vạn người, có thể dẫn mọi người đi hướng phú cường, đi hướng cường đại. Đáng tiếc tư tưởng trận địa sớm đã bị lao ra tử công hãm cũng không biết, mà lại hắn lại không để ý đến một cái mang tính then chốt yếu tố, đó chính là trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Đói ăn bánh vẽ loại chuyện này, lần một lần hai còn có thể, nhưng là trường kỳ ăn không đủ no, liền không có người sẽ lại tin. Muốn tại tận thế hoang vu phía dưới, lấp đầy 10 vạn nhân khẩu bụng, lại nói nghe thì dễ. Thần Long Đế Quốc có hàn trọng thực vật thuốc đẩy sinh trưởng, dương dũng Mỹ tưởng bọn hắn có vật chất chuyển hóa dị năng, đều có thể giải quyết vấn đề no ấm. Nhưng cái này khác dị năng 10 phần thưa thớt, không phải tất cả thế lực đều có. Thần quốc vấn đề no ấm, chủ yếu vẫn là tụ ở phía tích bên trong siêu tập sinh tồn vật tư. Từ Thần Long Đế quốc trộm đạo hồi đoái, cùng đi săn cùng gặm vỏ cây. Loại tình huống này, trong vậy vào dân chúng cao bao nhiêu kỳ vọng cùng cảm giác hạnh phúc, căn bản không có khả năng. Bất quá, thần quốc dân chúng đối Thần Long Đế quốc tốt đẹp mặc dù hướng tới, mà dù sao chưa từng thấy tận mắt. Thần Long Đế quốc cụ thể là dạng gì, phải chăng như là truyền thuyết như thế, ai cũng không dám xác định chuyên thuyết thực sự quá tốt đẹp, đến mức để người khó mà tin tưởng. mặt khác, thiệu tuấn cùng lý nghị hàng hai người thống trị trong lúc đó, vật tư phương diện mặc dù tương đối khuyết thiếu, khống chế cũng tương đối nghiêm khắc, nhưng là hai vị này kẻ thống trị đối dân chúng cũng không tệ lắm. hiện tại tùy tiện đổi những người khác thống trị, tình huống sẽ sẽ không thay đổi hỏng bét, cũng tương tự không dám xác định. phải biết cái này hơn mười và người, đều là từ từ các nơi tụ tập tới, bọn hắn trải qua tận thế các loại hắc ám, tàn khốc cùng nghe giận cả người tao nộ. tình huống không rõ tình hình dưới, không dám tùy tiện tin tưởng người khác, đây cơ hội đã trở thành sâu tận xương tùy bản năng. đối lại những người này. Hàn trọng phương pháp đơn giản tô bạo, nhưng lại ngắn gọn hiệu suất cao. Cổ tay vung lên, trực tiếp mở ra không gian chi môn. Sau đó tại dân chúng nhìn chăm chú, đem vô tận lương thực từ thần long thành nhà kho bên trong liên tục không ngừng vận chuyển nơi này. Nhìn thấy thật sự chỗ tốt, thần quốc dân chúng lập tức điên cuồng hoan hô lên, rất nhiều người tại chỗ liền quỷ xuống, ngã theo chiều gió. Lời này không giả. Lại thần quốc lập quốc không lâu, dân chúng chưa triệt để bị đánh lên ấn ký, rất dễ dàng ngay tại Hàn trọng viên đạn bọc đường công kích đến đầu hàng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người cam tâm quy thuận thần long đế quốc, tương đối tuyệt đại bộ phận dân chúng cũng có cực tiểu số cực đoan phân tử ngoan cố kiên trì thần quốc thân phận la hét muốn khu trục hàn trọng đám người sầm lớn nhục mạ đuổi quân là phản đồ, thậm chí muốn cổ động dân chúng tổ chức lên nghĩa hòa phản kháng các loại đối với những người này hàn trọng vị bảo trì cùng bình ổn định cũng không có hạ sát thủ nhưng là cũng không có tùy tiện buông tha bọn hắn trực tiếp để triệu tử nguyệt cưới bạch hổ từ bọn hắn mặt trước đi tới lui hai lần sau đó những người này liền sợ tùy theo triệu tử nguyệt tinh thần trưởng khống dị năng phát động sau đó những người này liền biến thành thần long đế quốc trung vấn vấn đề giải quyết giải quyết thích đáng đến tận đây thần quốc triệt để thành quá khứ số người ở nơi đây số lượng rất nhiều, nơi phát ra phức tạp, không giống với thần long thành chúng ta từng giờ từng phút chế tạo bắt đầu, đối với chúng ta có cực sâu tình cảm cùng tín nhiệm cơ sở. ngắn hạn đến xem bởi vì có sung túc lương thực cung ứng, còn không có lớn như trời vấn đề. nhưng là dần dần, tương lai chỉ sợ cũng sẽ sinh sôi các loại mâu thuẫn, điểm ấy không thể không đề phòng. tiêu bùi quân mặc dù nhân phẩm còn có thể, dị năng cũng không tệ, nhưng là năng lực cá nhân phương diện vẫn là có chỗ khiếm khuyết, nơi này giao cho hắn, chỉ sợ hắn không cách nào đảm nhiệm. ổn định lại dân chúng về sau, triệu tử nguyệt liền phi thường nhạy cảm nhìn rõ cái vấn đề chỗ. Nhìn thấy Hàn Trọng tại rất nhiều sự vụ bên trên, đều nể trọng Bùi Quân, ngay tại trong âm thầm thời điểm, hướng hắn đưa ra đề nghị. Bùi Quân dù sao cũng là nơi này lão nhân, có nhất định quần chúng cơ sở, từ hắn đến xử lý sự tình sẽ tương đối lưu loát một chút. Về phần nơi đây thành chủ nhân tiền mà. Hàn Trọng nhanh chóng ở trong lòng loại bỏ một chút mục tiêu nhân viên, suy nghĩ an bài cái nào thích hợp hơn. Bùi Quân cái này người, hắn cũng khảo sát quan sát qua, năng lực phương diện xác thực như Hàn Trọng nói, cổ hủ cứng nhắc một chút, thích hợp làm người thi hành, không thích hợp làm quyết sách người. Liền giao cho Cố Tiểu Mạn đến vụ trách đi. Cố Tiểu Mạn tâm cao khí ngạo, không nên trưởng kỳ chèn ép. Trong khoảng thời gian này bị rèn luyện coi như không tệ, mà lại nàng rất có tâm kế, cực kỳ thích hợp xử lý nơi này phụ trách tình huống. Về phần Phi Phượng quân quân đoàn trưởng chức vụ, nàng liền không lại kiêu nhiệm, từ tiêu tiêu thăng nhiệm Phi Phượng quân quân đoàn trưởng. Hàn Trọng cấp tốc làm ra quyết định, bổ nhiệm Cố Tiểu Mạn vì thế thành chủ, Bùi Quân làm trợ thủ của nàng. Cố Tiểu Mạn tại độ trung thành phương diện, phải chăng cần suy tính một chút. Triệu Tử Nguyệt mang theo lo lắng nói: "Ta không chết, nàng không dám có dị tâm, liền như là tảo thảo không chết, tư mã ý vĩnh viễn không ngày nổi danh đồng dạng. Còn có Bùi Quân cái này ngu trung người làm ngăn được, nàng không dám làm loạn." Nàng là một người thông minh, chính là bởi vì thông minh, nàng mới biết được nên lựa chọn như thế nào, biết nên làm như thế nào. Hàn Trọng hư lạnh một tiếng nói, căn bản không đem Cố Tiểu Mạn xem như vấn đề, mà lại theo mình các hạng dị năng tăng lên, cùng Thần Long Đế quốc lớn mạnh, toàn bộ Thần Long Đế quốc liền là một chiếc vô địch cự hạng, Cố Tiểu Mạn chỉ có thể thành thành thật thật ở này chức cử hạng bên trên, an ổn làm một viên ưu tú đinh đỗ, loạn thế mới có thể ra anh hùng. Hiện tại Thần Long Đế quốc, căn bản sẽ không cho nàng ngoi đầu lên thời cơ. Xác định ý kiến về sau, Hạng Trọng trực tiếp tuyên bố mới bổ nhiệm cùng nhân viên điều chỉnh phương án. Cố tiểu mạng nguyên bản bởi vì Lao Sơn chi chiến, tác chiến bất lợi, coi là lại nhận hàng trọng xử phạt đâu. Ngay tại Lao Sơn căn cứ lo lắng bất an chờ đợi, không nghĩ tới đột nhiên được bổ nhiệm là một cái 10 vạn nhân khẩu thành lớn thành chủ, đây chính là gần với Thần Long Thành tồn tại a. Về phần nói phi vượng quân quân đoàn trưởng chức vụ đã không trọng yếu, cố tiểu mạng vui đến phát khóc, lúc này quỳ dạp xuống hàng trọng mặt trước, cản tạ hàn trọng tài buổi cùng bổ nhiệm, tất cả vấn đề bên trong, người vấn đề phức tạp nhất, giải quyết người vấn đề, sự tình trạng khác nào giải quyết một nửa. Giải quyết người vấn đề, dựa theo lệ cũ, Thần Long Thành đang đánh hạ lãnh thổ bên trên đều sẽ kiến tạo một tòa mới thuộc về mình thành trì. Nơi này tự nhiên cũng không ngoại lệ, Thần Long Đế quốc thứ 7 chỗ lãnh địa sắp xây dựng. Độc yệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, Chuyện đã phun bạo trung nhanh. Chương 571, bảy dòng dị động. Thần Long Thành, Bạch Tháp Chi Thành, Lôi Đế Thành, Tiên Hạc Thành, Tự Nhiên Lĩnh, Bạch Long Thành, thời gian mấy năm, Thần Long Đế quốc đã có được 6 thành. Thứ 7 thành vị trí trải qua tuyên chỉ về sau, Hàn Trọng nhìn chúng một mục tiêu, Mập thị phế tích Đông Nam, xà trung tâm. Xà Hồ là nước ta ngũ đại nước ngọt hồ một trong, mặt nước gần ngàn cây số bông, mặt hồ hiện lên lõm chứa hình. Tại sao hồ trung tâm có một hòn đảo gọi là bà ngoại núi, cùng phương bắc lõm vào tới bộ phận cách xa nhau không xa, hồ ứng lẫn nhau. Lấy trước nơi này cũng là phong cảnh danh thắng, có cổ tháp, miếu cổ, cổ thuyền đường các loại, du khách không dứt. Chỉ là tận thế về sau, đại bộ phận đảo và kiến trúc đã bị nước hồ bao phủ, chỉ còn lại nhọn một điểm vết tích kể ra huy hoàng của ngày xưa cùng vinh quang. Hàn trọng lựa chọn nơi đây xây thành trì, ngoại trừ bởi vì nơi này tứ phía vằng hồ, dễ thủ khó công bên ngoài, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm. Nơi này tại lớn vị trí địa lý phương diện cũng cực kỳ trọng yếu. Sao hồ chỗ sông Hoài cùng Trường Giang ở giữa, từ xưa liền có Nam Khả tiệt thiên hồ Trường Giang, Bắc có thể khống chế sông Hoài phải và Táo Hầu thuyết Pháp, hướng đông lại tiếp cận thần Long Thành, có thể lẫn nhau là ỷ vào, cho nên từ trước đều là binh ra gia vùng giao tranh. Ở chỗ này kiến thiết thành trì, tương lai vô luận là đối Trường Giang, sông Hoài, vẫn là hướng Tây, hướng Nam tiến quân, nơi này đều là mấu chốt chi địa. Hàng trọng trải qua khảo sát về sau, dự định đem thành trì liền kiến tạo tại xã hội trung tâm bà ngoại trên núi. Đến lúc đó xây lại thiết một tòa cầu lớn, từ ba ngoại núi thông hướng bờ Bắc Loan vào chỗ làm duy nhất thành trì duy nhất lối ra, thành trì tứ phía bị nước bao quanh, lại tòa thành lại tại trường giang cùng sông Hoài ở giữa, như là song long hí châu đồng dạng. Cho nên danh tự hàn trọng đều xách trước nghi kỹ mới xây thành trì, liền cứ gọi long châu lâu đài. Chỉ là hàn trọng cũng không nghĩ tới, hắn lấy tên long châu lâu đài, nơi đây lại thật cùng rồng có quan hệ. Nhìn thấy hàn trọng tiên chỉ một phen, thế mà muốn tại sao hồ giải đất trung tâm kiến tạo thành trì về sau, đuổi quân vội vàng trên trước ngăn cản. Cự Long Đế bệ hạ, nơi đây ngàn vạn không thể xây thành trì, vì cái gì? Hàn Trọng Hiếu kỳ hỏi. Xào hồ bên trong có rồng? Bùi Quân lời thề son sắt nói, có rồng. Hàng trọng sửng sốt một chút, chẳng lẽ rồng loại sinh vật này đã thành phổ biến sinh vật sao? Trong Thái Hồ có một đầu bạch long, nơi này cũng có rồng, kia cái khác hồ nước Trường Giang Đại Hà bên trong, phải chăng cũng có rồng thân ảnh? Nhìn thấy hàng trọng sửng sở, Bùi Quân không biết hắn đã gặp long tộc, còn tưởng rằng là không tin, tranh thủ thời gian giải thích nói, việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, đã từng nhiều người ở đây nhìn thấy rồng thân ảnh, kia rồng bộ dáng cùng truyền thuyết thần thoại bên trong đồng dạng, càng có nhiều người tán thân cự long miệng. Thiệu Tuấn đã từng ngăn cản qua vây công, kết quả lại tổn hại thảm trọng, toàn quân bị diệt. Cho nên thần quốc người cũng không dám tới gần nơi này. Sa hồ Cự Long, Đại Biệt Sơn Kim Sí Đại Bằng, tại Huy Tỉnh Đông, nam hai đầu, cái này hai đại yêu vật đều từng để cho thần quốc tổn thất lượng lớn người thọ cùng binh lực. Hàng Trọng nghe có chút im lặng, nghĩ thầm cái này Thiệu Tuấn thật đúng là đủ xui xẻo, thế mà liên tục đụng phải hai đại thượng cổ thần thoại sinh vật. Có thể tại kẽ hở bên trong sinh tồn, lôi kéo được nhiều nhân khẩu như vậy, cũng là thật không dễ dàng. Nếu như thật có long tộc, thực lực chí ít tại cấp 8 trở lên, thậm chí là cấp 8 đỉnh phong, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, tạm thời chỉ sợ còn khó có thể ứng phó một bên triệu tử nguyện sợ hàn trọng gây chuyện lập tức trên trước thuyết phục lần trước cùng bạch long chủ chi chiến tại hạc tiên nhân trợ rút xuống đều là hiểm tử hoàn sinh bây giờ không có hạc tiên nhân trợ rút muốn đối phó một đầu cấp 8 đỉnh phong long tộc áp lực tự nhiên sẽ lớn hơn dựa theo triệu tử nguyện ý tứ đã cái này xào hồ chi rồng, không đi treo chọc nó liền không sao kia tạm thời cũng không cần quản hắn liền tốt đến tương lai thực lực cường đại lại đến chừng trị nó cũng không mượn hàn trọng vốn là còn một ít kích động nghe nói lời ấy cũng là có chút do dự. Trước mắt mình vẹn vẹn chỉ có sinh mệnh chi thụ dị năng, tấn thăng đến chân thần cảnh. Thay vào đó cái dị năng chủ yếu tác dụng là chữa trị cùng phụ trợ phương diện, tại phương diện chiến đấu thực lực thực sự tạm được. Nếu như thật muốn chiến đấu, phối hợp cái khác các hạng dị năng ứng dụng, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại, nhưng là muốn nói đánh giết cấp 8 đỉnh phong long tộc, chỉ sợ hy vọng không lớn. Nhưng nếu như không thể đánh giết đối phương, lại chọc giận đối phương, cái này cự long khởi sướng dẫn đến, vô luận là gần như chỉ ở gang cấp 10 vạn cư dân, vẫn là thần long thành, đều sẽ thu được tác động đến. Biện pháp tốt nhất là hạc tiên nhân hay là bạch long đến giúp đỡ mình dạng này liền có chín thành chắc chắn có thể đánh giết cái này xà hồ bên trong long tộc nhưng hắn cũng biết nguyện vọng này chỉ sợ rất khó thực hiện hạc tiên nhân mặc dù cũng sẽ hạ sát thủ nhưng đó là tại người khác mạo phạm hắn tình huống giới hắn mới có thể phản kích muốn nói muốn mời hắn đến hướng cái khác yêu tộc ra tay hắn khẳng định là sẽ không đồng ý liên đối nhân tộc độc thủ hắn cũng không nguyện ý liền chứ đừng nói là đối phó yêu tộc về phần bạch long không nói trước nàng hiện tại mang thai chính là không có mang thai muốn mời nàng đến giết đồng tộc của mình cái này cũng có chút nói nhảm ngay tại hàn trọng trong lòng tính toán Phải chăng muốn thử dò xét một chút cái này Cự Long đến tuột cùng là thực lực gì thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng nhìn về phía xảo hồ chỗ sâu, chỉ thấy mặt hồ bất thình lình sóng lớn lao lột, mặt hồ mây mù bốc lên, một đầu màu xanh sống Cự Long, từ nước hồ bên trong phóng lên tận trời, Cự Long lên không về sau, khổng lồ thân rồng thể tại không trung sôi trào hai lần, sau đó hướng phía hàn trọng bọn người phát ra một tiếng to rõ long âm, liền bay đầu bay về phía phương bắc, cái này Cự Long tốc độ phi hành cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tầm mắt của mọi người bên trong, tình huống như thế nào, cái này rồng chạy thế nào, chẳng lẽ là nhìn thấy chúng ta quá lợi hại, chạy? đường lạc manh manh mắt to bên trong tràn đầy nghi hoặc, nghiêng đầu suy đoán lung tung, nhìn qua rất là đáng yêu. mà hàn trọng cùng triệu tử nguyệt nhìn lẫn nhau một cái, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. các ngươi về trước đi làm tốt chính mình sự tình, tử nguyệt, tiểu lạc chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. hàn trọng lúc này làm ra quyết định, căn dặn cố tiểu mạn cùng đuổi quân một câu về sau, trực tiếp dạch ra không gian chi môn, một bước phóng ra đã là ngoài trăm giảm. không trung quả nhiên lại xuất hiện kia màu xanh sống cự long thân ảnh, kia cự long thân ở không trung vẫn như cũng phi hành tốc tốc, mục tiêu vẫn như cũng là trực trị phương bắc. nhìn thấy sắp biến mất thân ảnh. Hàn Trọng lần nữa rạch ra không gian chi môn, đi theo thật sát, liên tục mấy lần truy kích về sau, Hàn Trọng đột nhiên thần sắc biến đổi. Thế nào? Triệu Tử Nguyệt Tân cần hỏi Hàn. Rồng, thật nhiều rồng. Phương hướng này, tựa hồ là bạch tháp chi thành. Hàn Trọng đối sinh mệnh năng lượng có đặc thù cảm ứng, bầu trời bên trong có vô số đạo cường đại sinh mệnh năng lượng, hướng một cái phương hướng hội tụ, mà cái hướng kia chính là bạch tháp chi thành phương hướng, để hắn cảm thấy không tầm thường. Nhìn nơi đó. Đường lạc thị lực càng tốt hơn, sách trước phát hiện không chung tình huống. Dưới sự chỉ điểm của nàng, mọi người thấy thật to điểm đen nho nhỏ. nhỏ. Nhanh chóng từ không trung lướt qua. Hàn trọng đem cái hướng kia không gian mở ra, có thể thấy rõ ràng, những này điểm đèn quả nhiên đều là nhan sắc không đồng nhất cự lòng, thực lực đều tại cấp 8 trở lên. Trừ cái đó ra, còn có lượng lớn dao loại, theo đuôi tại lòng tộc sau lưng. Độc y kìa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chứng nhanh. chương 572, Lão Rồng xuất thế. Khẳng định là bạch tháp chi thành bên kia sẽ ra chuyện. Hàn Trọng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Vô Sinh Pháp Sư đã từng đề cập với mình từng tới, nói bạch Tháp Chi Thành phụ cận, Nguyên Kinh Đô phế tích bên trong, thường xuyên có thể nghe được tiếng Long Ngâm. Chỉ sợ những này Cự Long dị thường cử động, đều là có liên quan với đó a. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Trọng lại cũng không đoán hỏi tới đi lần theo những này Long tộc thân ảnh, mà làm mở ra không gian chi môn, trực tiếp hiện thân tại bạch Tháp Chi Thành bạch Tháp bên trên. Hàn Trọng vừa xuất hiện, liền thấy bạch Tháp phía trên đang đứng phụ trách chấn thủ nơi đây Vô Sinh Pháp Sư cùng bạch Tháp Chi Thành Thành Chủ Vương Tụng hai người ngay tại xem hướng phương xa, bái kiến Long Đế bệ hạ, Đế hậu, Đế phi nương nương. Hai người đều là thực lực cường đại người phát hiện sau lương dị thường về sau lập tức xoay người lại vừa nhìn thấy là hàng trọng ba người lập tức quỷ lệ hành lễ tất cả đứng lên hiện tại là tình huống như thế nào hàng trọng đỡ dậy hai người đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại vừa nhìn thấy tình huống bên ngoài không cần hai người giới thiệu hàng trọng trên cơ bản cũng có thể đoán được cái đại khái. tại Bạch tháp chi thành bên ngoài chính bác chừng 10 cây số chỗ một đầu dài đến hơn 500m màu xanh cự Long chính bay múa tại không trùng phát ra một tiếng tiếng biết hai nhức góp tiếng long âm nhưng mà làm người khiếp sợ là đầu này cự Long mặc dù đang bay múa nhưng là từ đầu đến cuối bay không cao Bởi vì tại trên người của nó có 72 đầu xiển xích, thấu thể mà qua, đưa nó một mực chói buộc trên mặt đất. Cự Long ngẩng đầu bay múa, đem xiển xích kiếm hoa hoa tác hưởng, lại từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát xiển xích chói buộc, ngược lại là đem trên thân xiển xích xuyên qua chỗ vết thương xé rách, tung xuống mảng lớn long huyết. Đây chính là tỏa Long Tỉnh hạ đầu kia cự Long. Hàn Trọng nhìn thoáng qua, trong lòng hãi nhiên mà hỏi: "Đầu này dòng hình thể cũng thực sự quá lớn, so với Bạch Long chủ, cùng vừa rồi trên nửa đường nhìn thấy những cái kia, hình thể phải lớn hơn một nửa." "Đúng vậy." Vương Tụng trên trước hồi đáp. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tiếng Long ngâm càng phát ra tấp ngập cùng gấp rút, thẳng đến nửa giờ trước, phía bắc mặt đất đột nhiên băng liệt, đầu này cự long từ dưới đất nhảy lên, lên ra, sau đó một mực ngâm rít gào không thôi. Trước không cần quản lấy cự long, tranh thủ thời gian thông chi mọi người tránh né bắt đầu, đợi chút nữa long tộc tề tụ, bạch tháp chi thành gần trong căng tớ, sợ có bất chắc. Triệu Tử Nguyệt tại một bên nhắc nhở nói. Nghe được Triệu Tử Nguyệt nhắc nhở, Hàn Trọng cũng phản ứng lại, lập tức đem vô số cự long từ phía tây bắc phương chạy tới tin tức, dặn yếu nói một lần. Vương tụng nghe xong, sắc mặt lập tức lại biến, vội vàng từ bạch tháp trên bay ra ngoài. Thân ở không trung, liền lớn tiếng kêu to bắt đầu. A làm bạch tháp chi thành toàn thể cư dân, lập tức tìm tới kiên cố nơi trốn trốn. Vô luận nghe được cái gì thanh âm, đều không nên đi ra ngoài. Đồng thời thần long quân cũng nhận được mệnh lệnh, lập tức ra đường chấp hành nhiệm vụ, toàn thành giới nghiêm. Tại vương tụng bay ra bạch tháp thời điểm, kỳ thật đã hơi trễ, bầu trời bên trong đã lục tục bắt đầu xuất hiện mấy đầu cự long cùng giao long thân ảnh. Cự long xuất hiện, cùng phi long tại thiên loại chuyện này, đối với người bình thường tới nói, đều là khó gặp kỳ tích. Đây chính là truyền thuyết thần thoại bên trong sinh vật ta. Bình thường một con đều không nhìn thấy, liền chớ đừng nói chi là mắt trước một đồng lớn. Cho nên rất nhiều người mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng lại không chịu nổi lòng hiếu kỳ, muốn đi vây xem. Vương Tụng thét ra lệnh, cùng thần long quân cưỡng chế chấp hành, thần long thành cư dân mới không cam lòng trốn vào an toàn chỗ. Nhưng là những cái kia không phải thần long thành cư dân, du hiệp cùng mạo hiểm đoàn thành viên, bọn hắn là gan càng lớn, tâm cũng càng dã. Trước kia nhìn thấy cự long khi xuất hiện trên đời, đầu tiên là chấn kinh, sợ hãi. Nhưng khi thấy rõ, cái này cự long thế mà bị tỏa liên trói buộc về sau, từng cái lập tức lòng tham lam lại xung ra, coi là cơ hội tới. Nếu như nếu là có thể mượn cơ hội giết chết đầu này cự long nói, đây chính là lớn như trời thu mà a. Cho nên những người này, sách trước liền chạy ra khỏi Bạch Tháp chi thành, hướng bị tỏa liên chói buộc cự long tới gần, tìm kiếm độ rồng thời cơ. Đợi đến phát hiện tình huống không đối lúc đã chậm, không trung đột nhiên xuất hiện lượng lớn chân long cùng giao long, đừng bảo là đi dễ rồng, liền là tới gần hỗn kia cự long cũng không dám. Những người này lập tức dọa bối rối, lại không dám quang minh chính đại chạy về đến, chỉ có thể ngay tại chỗ tìm ẩn nấp chỗ, lặng lẽ không có tiếng hơi thở ủ, sợ bị những cái kia long tộc phát hiện. Cái này, trên đời này làm sao lại xuất hiện nhiều như thế cự long? Bạch Tháp bên trên, vô sinh pháp sư nhìn xem không trung bay múa thân ảnh, vô cùng kinh hãi nói: Vạn vật đều tại tiến hóa, Giang Hải mang thai giao long, núi rừng giấu hủ báo, hiện tại nhân loại số lượng thưa thớt, cái này mặt đất bao la bên trên, còn không biết ra đời nhiều ít thần kỳ sinh vật đâu. Hàn Trọng cũng là phi thường ngạc nhiên, đồng thời càng là vô cùng lo lắng. Nhiều như vậy cự lòng, chiếm cứ tại bạch tháp chi thành trên không, chỉ sợ là họa không phải phúc ca. Cái này long tộc thực sự nhiều lắm, chúng ta nhất định phải làm ra tiến một bước dự phòng mới được, nếu không, mặc dù đã toàn thành giới nghiêm, nhưng triệu tử nguyện vẫn là trong lòng bất an, đang muốn đề nghị để toàn thành cư dân rút lui bạch tháp chi thành lúc, lời còn chưa dứt, tinh biến liền phát sinh. Một đầu màu đen tự long trực tiếp đáp xuống bạch tháp chi thành bên trong, cao ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, khổng lồ thân rồng đom đưa, trong nháy mắt tường đổ phòng sỡ, tạo thành phá hoại cực lớn. Nguyền Long, hàn trọng kêu to một tiếng, vội vàng liền xông ra ngoài. Nếu như tùy ý cái này hắc long phá hư, bạch tháp chi thành liền xong rồi. Thân ở giữa không trung, trọng lực tràng, sinh mệnh tức đoạt cùng tử vong ngưng thị tam đại dị năng liền đã đồng thời thả thả ra. Kia hắc long rất là bạo ngược, rơi vào thành bên trong về sau liền làm lớn tứ phá hư, không chút yên nào. Nhưng là về mặt thực lực nhìn, chân long nhất tộc xác thực vô cùng cường hãn. Hàn trọng vừa ra tay cái này hắc long liền có chỗ cảnh giác tại trọng lực chàng trói buộc dưới nó thế mà còn có thể mau lẹ hướng trước mánh này lên đầu dông chuyển hướng hàn trọng phương hướng há miệng liền phun ra long châu kim quang bắn ra bốn phía ở giữa hàn trọng sinh mệnh lọt thoát cùng tử vong ngưng thị liền bị đuổi tản ra sạch sẽ tại phong ngự đồng thời cái này hắc long phản kích cũng là cực kỳ cấp tốc đuôi dông bái xuống liền mang cường đại cương phong quất về phía hàn trọng cái này theo đuôi hàn trọng lao ra triệu tử nguyệt đường lạc cùng vô sinh pháp sư bang người cũng trong cùng một lúc ra tay rồi Triệu Tử Nguyệt kim loại giải lủa màu hóa thành một mặt cự tuấn ngăn tại đuôi rồng phía trước, trợ giúp Hàn Trọng phòng ngự, mà Đường Lạc Thí thần mũi tên, cùng Vô Sinh pháp sư Phật thủ ấn, thì là cùng một chỗ hướng Hắc Long khởi xướng tiến công. Đối mặt tứ đại cao thủ đồng thời tiến công, cái này Hắc Long vẫn như cũ toàn vẹn không sợ, đuôi rồng ầm vang quật trên tấm chắn, tấm chắn lập tức bị rút chia năm xẻ bảy, cũng may cũng là miễn cưỡng chặn một kích này. Về phần Đường Lạc uy lực to lớn thí thần mũi tên, lại là bị Hắc Long thả ra vậy ngược chặn lại. Duy nhất công kích đến Hắc Long trên người, chỉ có Vô Sinh pháp sư một cái Phật thủ ấn. Chỉ là cái này Hắc Long ra dày thật béo, thân thể rung động run một cái về sau, Trợ hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Một vị chân thần cảnh, tăng thêm tam đại ngụy thần cảnh đỉnh phong, đều không thể dung chuyển cái này hắc long mảy may, cái này nhiệt long ít nhất phải tại cấp 8 đỉnh phong. Hàn Trọng xem xét tình thế không ổn, tâm tư thay đổi thật nhanh, khổ tư phá giải chi đạo. Chương 573, Đồ rồng. Tất cả thần thoại sinh vật bên trong, muốn nói Hàn Trọng thâm nhập nhất hiểu rõ, liền là Long tộc. Tự mình cùng Bạch Long chủ chiến đấu thắng, càng là cùng nó linh hồn giao hòa, từ linh hồn phương diện đi lên nói, Hàn Trọng cũng coi là nửa cái Long tộc. Cho nên đối với Long tộc phương thức chiến đấu, ưu khuyết điểm, hắn hay là vô cùng hiểu rõ. Long tộc thân thể khổng lồ, lân giáp cứng rắn, bản thân liền có cực mạnh lực phòng ngự. Nếu như chỉ muốn ở phía xa dùng kỹ năng, đánh xa thủ đoạn, hoặc là cái khác vật lý công kích cùng Long tộc đối công, liền xem như đẳng cấp không sai biệt lắm tình huống dưới, tỷ lệ thắng cũng không lớn. Hùng chi hiện tại đám người thực lực còn không bằng cái này Hát Long, dựa theo thông thường thủ đoạn chiến đấu tiếp, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cơ hội chiến thắng. Nhưng là Long tộc lấy bản thể tiến hành lúc chiến đấu, thân thể khổng lồ đã là ưu thế, cũng là khuyết điểm. Muốn chiến thắng, cơ hội duy nhất liền là giống con mối đinh voi như thế, lợi dụng hắn khuyết điểm, công kích hắn điểm, có lẽ mới có thể có hiệu quả. Hàn Trọng trong lòng nhanh chóng suy tư, có chỗ so đo về sau, cắn răng một cái, hô, điểm hộ ta. Nghe được Hàn Trọng kêu to, Vô Sinh Pháp Sư, Triệu Tử nguyện cùng Đường Lạc ba người, đồng thời phát động công kích mạnh nhất. Nhân loại nhỏ bé, Hắc Long khinh miệt thanh âm, như là tiếng sấm giống như vang lên, căn bản không thèm để ý ba người công kích. Nhưng vào lúc này, Hàn Trọng đột nhiên mở ra không gian chi môn, tốc độ dị năng, Tử Vong chi rực ra tốc đồng thời thi triển. Ba tầng nhân tố hạ gia trì, Hàn Trọng tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, trực tiếp vượt qua không gian, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Hắc Long mặt trước. Thị giác tức đoạn. thính giác tức đoạn. Hàn Trọng vừa xuất hiện, đi lên liền là thức cảm lộ thoát dị năng hai loại năng lực. Tiêu Hắc Long nhìn thấy Hàn Trọng đột ngột xuất hiện, mặc dù hơi có kinh ngạc lại không kinh hoàng, ngược lại mắt bên trong còn có treo tức cùng đùa cợt chi ý. Không lâu đầu rồng bãi xuống, há miệng liền muốn thôn vệ Hàn Trọng thời điểm, thức cảm tức đoạn dị năng có tác dụng. Con mắt đột nhiên ngủ, lỗ thai thanh âm đã mất đi thanh âm, Hắc Long kinh ngạc trong nháy mắt biến thành kinh hoàng, hoảng sợ. Hắc ám tiểu gì cũng sẽ khiến người khủng hoảng, cho dù là long tộc cũng không lợi hại. Tại không rõ ràng Hàn Trọng tiếp xuống thủ đoạn là cái gì tình huống dưới, cái này Hắc Long lại cũng không dám hoài tới công kích Hàn Trọng thân thể đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn trước thoát đi lại nói, lấy Hắc Long thực lực, thức cảm tức đoạn căn bản khốn không được nó bao lâu, nhưng mà thật vất vả sáng tạo thời cơ, Hàn Trọng lại như thế nào chịu bỏ lỡ? Tại Hắc Long cất cánh một sát na, Hàn Trọng cả người đều đâm vào Hắc Long kia so thân thể của mình còn cao lớn hơn trên ánh mắt, năng lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào, tay trái bạo có thể bỏ ion, tay phải kim loại bảo kiếm, song trọng công kích đồng thời bùng phát, đánh phía Hắc Long con mắt, bỏ bốn o thảm mà to rõ tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ bạch tháp chi thành, Hắc Long liền láng nhũ bước nữa, yếu ớt con mắt cũng đánh không được loại công kích này. Tiêu to lớn long nhãn, trong nháy mắt bị bắn nổ, thậm chí bên trong óc đều bạo thành một đống hỗn náo, lượng lớn chất lỏng như thác nước giống như hung mãnh vật ra. Hàn Trọng bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị xông rơi xuống. Mà Hắc Long thì là phóng tới không trung, điên cuồng lăn lộn vài vòng về sau, mới từ không trung ầm vang rơi xuống, đập vào bạch tháp chi thành trên tường thành. Một màn này phát sinh cực nhanh, từ Hắc Long hạ xuống, đến Hắc Long thăng thiên, sau đó lại lần hạ xuống, tổng cộng cũng liền thời gian mấy hơi thở. Sau đó đầu này cường đại cấp 8 đỉnh phong Hắc Long, cứ như vậy xong đời. đừng bảo là toàn thành người, cùng trên trời vô số trăn long. Giao Long nhìn buổi rối, liền là hàn trọng chính bọn hắn mấy cái, cũng cảm giác có chút khó tin. Cứ làm như vậy rơi mất một đầu cường đại cấp 8 đỉnh phong chân long. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trên trời Long tộc lấy lại tinh thần, lập tức điên cuồng giống giận, đồng thời mấy cái cự long giống giận từ không trung bay xuống, lao thẳng tới ngân tháp chi thành hàn trọng bọn người. Cái này trong đó có hàn trọng trước đó theo dõi, đến từ sao hồ đầu kia màu xanh sẫm cự long. Một đầu cự long liền cường đại như thế, giờ phút này 7, 8 đầu đồng thời giáng lâm, toàn bộ Bạch Tháp chi thành đều có loại trời muốn sập cảm giác. Hàn trọng không nói hai lời, đưa tay liền mở ra không gian chi môn. Chuẩn bị trước đưa Triệu Tử Nguyệt mấy người bọn hắn nên rời đi trước. Loại tình huống này, chiến đấu tiếp căn bản không có bất cứ hy vọng nào, lưu lại càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng trầm thấp, Giàn Ua lại mang theo thống khổ cùng phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên. Đáp xuống cự long nghe được cái này tiếng long ngâm, đồng thời ngừng lại, to lớn mắt rồng bên trong tràn ngập lửa giận, mà cực kỳ không cam lòng nhìn hẳn Trọng bọn hắn một chút về sau, liền quay đầu vây đuôi, bay về phía bị tỏa liên buộc cự long phương hướng. Chỉ có một đầu màu trắng chư long, động tác hơi chậm một chút, to lớn mắt rồng bên trong, nhìn về phía Hàn Trọng thời điểm mang theo đặc thủ chi ý. Cái này Bạch Long giống như có chút quen mắt ta, là Thái Hổ cái kia sao?" Đường Lạc thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Bạch Long nói. Triệu Tử Nguyệt cũng không xác định, hướng Hàn Trọng hỏi: "Thế nhưng là Bạch Long chủ?" Hàn Trọng gật gật đầu, linh hồn giao hòa qua, chỉ cần một ánh mắt, Hàn Trọng có thể tùy tiện xác nhận kia Bạch Long là ai. Bạch Long chủ mới vừa rồi là đang nhắc nhở hắn, để hắn mau chóng rời đi. Nếu như không có Bạch Long, Hàn Trọng khả năng thật đúng là liền mau chóng rời đi, thế nhưng là Bạch Long xuất hiện, Hàn Trọng ngược lại không cách nào trực tiếp rời đi. Đây chính là mình hại tử mẹ nàng a ngoài ra thiên hạ này long tộc đều tụ tập ở đây cho dù là mang thai bạch long chủ đều không ngoại lệ cái này khiến hàn trọng đặc biệt hiếu kỳ cái này bạch tháp chi thành là thần long đế quốc tại phương bắc trọng yếu căn cứ không phải vạn bất đắc dĩ hàn trọng không muốn tùy tiện liền từ bỏ nơi này hắn cũng muốn biết những này cự long đến tận cùng tề tụ nơi này đến cùng vì cái gì chẳng lẽ là tổ chức long tộc đại hội nơi này đã không an toàn ta đem không gian chi môn mở ra các ngươi tổ chức nhân thủ cấp tốc rút lui hàn trọng vội vàng bàn giao triệu từ nguyệt, cùng chạy tới vương tụng cùng vương bác hai người sau đó một cái phi thân nhảy lên tường thành Đứng tại kia hắc long trên thi thể, nóng nhìn phương bắc. Theo kia một tiếng trầm thấp tiếng long âm, tất cả chân long cùng gào long đồng thời bay về phía lao rồng vị trí. Thời gian ngắn ngủi, không trung tụ tập long tộc, tăng thêm giao long, số lượng khoảng chừng hơn trăm đầu nhiều. Trên trăm đầu thân thể khổng lồ long tộc tập hợp một chỗ, trang diện chi chẳng xem, quả thực khó có thể tưởng tượng. Về phần trên mặt đất những cái kia ghé vào nơi đó ẩn nút nhân loại, quả thực đều sợ tè ra quần, hẳn không thể mình có thể chui vào dưới mặt đất đi mới tốt. Cũng may là những cái kia long tộc cũng không để ý tới bọn hắn, mà là đem lực chú ý đều đặt ở lao trên thân rồng kia 72 rễ trên xích nghe đồn năm đó Lưu Bá Ôn lợi dụng thất thập nhị địa sát pháp, đem một đầu rồng phong ấn tại dưới mặt đất, bây giờ nhìn đến ngược lại là truyền ngôn không giả à? Hàn trọng chính quan sát lúc, bên cạnh đột nhiên chuyển đến vô sinh pháp sư thanh âm, quay đầu nhìn lại, không chỉ có là vô sinh pháp sư, liền triệu tử nguyện cùng đường lạc hai người cũng đi theo tới. Hàn trọng hướng sau lưng không gian chi môn nhìn qua, phát hiện nơi nào ngay tại tổ chức nhân viên rút lui, liền vội vàng thúc giục nói, các ngươi cũng mau chóng rời đi, không phải ở lại chỗ này, quá nguy hiểm. Hàn trọng ca ca, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu, chính là bởi vì nguy hiểm chúng ta mới lưu lại giúp ngươi à? Chúng ta cùng một chỗ đem những tên bại hoại này rổng toàn bộ xử lý. Đường Lạc giơ lên nắm tay nhỏ, lời thể son sắt nói. Triệu Tử Nguyệt mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn hướng Hàn Trọng ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Vô Sinh Pháp sư ngược lại là không có nhiều như vậy tình cảm bộc lộ, nghiệm một tiếng Phật hiệu về sau, liền không nói thêm gì nữa. Hàn Trọng vừa định muốn tiếp tục thúc giục một tiếng, phía trước đột nhiên xuất hiện làm người cả đời khó quên cảnh tượng. Chương 574, não Tàn Long tộc. Long Châu là Long tộc cường đại nhất bảo vật, là Long tộc lực lượng chi nguyên. Đồng Dạng cũng là Long tộc yếu ớt nhất địa phương, một khi Long Châu hủy, trên cơ bản cũng liền phế đi. Cho nên đồng dạng không đến thời khắc mấu chốt, Long tộc là sẽ không dễ dàng thi triển Long châu. Mà bây giờ, không trung kia trên trăm đầu cự long, thế mà làm ra một kiện kinh hãi thế tục sự tình. Tất cả cự long mở ra miệng rồng, vây quanh đầu kia lao rồng, cùng nhau phun ra Long châu. Trong tích tắc, kim quang vạn đạo, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Mọi người vây xem, bản năng híp mắt lại. Hàn Trọng cái này lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt kỳ biến, vội vàng lớn tiếng kêu gọi bắt đầu, "Phòng ngự, phòng ngự, phòng ngự!" la lên đồng thời, toàn thân năng lượng không muốn mạng hướng bên ngoài cơ thể chuyển vận, tại Bạch Tháp chi thành thành bên ngoài bố trí một đạo năng lượng khổng lồ hộ thuẫn, không chỉ có như thế, hắn còn đồng thời bắt đầu dùng mặt kính phòng chế năng lực, mà lại là có thể phòng chế cực hạn, phục chế 6 cái chính mình. Những này phục chế thể vừa xuất hiện, cũng không chút do dự thi triển tấm chắn năng lượng, ngăn tại thành trì phía trước. Đạc được Hàn Trọng nhắc nhở, vô sinh pháp sư đám người phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Đường Lạc như là Hàn Trọng đồng dạng, cũng là thả ra tấm chắn năng lượng, mà Triệu Tử Nguyệt tại tấm chắn năng lượng bên ngoài, lại đem kim loại trưởng hà hóa thành to lớn tấm chắn, ngăn tại thành trì phía trước. Vô sinh pháp sư cùng cái khác người khác biệt, bản thân hắn liền có được hộ thể kim quang dị năng, tại Hàn Trọng la lên thời điểm, Hắn hộ thể kim quang ánh sáng tăng vọt, cũng tương tự tại tưởng thành bên ngoài, tạo thành một đạo kim sắc bình trướng. Phong ngự vừa mới hình thành, không đợi đám người ô khẩu khí, phía trước kia gần trăm quả kim quang sáng chói Long châu, tại không trung hơi dừng một chút về sau, liền cùng nhau đánh phía chói buộc lão rồng 72 đầu xửng xích. Liên là những cái kia thấp nhất đẳng giao long, mặc dù không có Long châu, nhưng cũng cùng một chỗ thả ra năng lượng, hiệp trợ Long châu cùng một chỗ công kích. Hơn trăm đầu cấp 6 cấp 7 giao long, cùng cấp 8 trở lên trăn long, đồng thời phát toàn năng lượng tiến hành kích, hắn uy lực to lớn, có thể nghĩ. Theo năng lượng bộc phát, kịch liệt bạo tạc quả thực so bom nguyên tử bạo tạc còn muốn đáng sợ. Toàn bộ phương Bắc mặt đất đều rung động kịch liệt, đất rung núi chuyển bắt đầu. Bạo tạc sóng xung kích, tứ ngược năng lượng, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Cho dù là cách xa nhau 10 cây số, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hủy thiên diện địa khí tức. Bên này vừa làm tốt bố trí, trước mặt sóng năng lượng liền đã ầm vang mà tới. Hàn Trọng gánh tại phía trước nhất, càng là đứng núi chịu sào. Tấm chắn năng lượng ầm vang nổ tung, 6 cấp bậc hơi thấp phục chế thể, càng là năng lượng hao hết, trong nháy mắt biến mất. Liền xem như Hàn Trọng bản nhân cũng miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất, nhận lấy không nhỏ thương thế. Hàn Trọng vừa ngã xuống, ngay sau đó là Triệu Tử nguyện, đường lạc cùng vô sinh pháp sư ba người. Mặc dù có hàn trọng ở phía trước đỉnh lấy, nhưng là ba người này cũng không khá hơn chút nào, ba người bốn đạo phòng ngự, tại năng lượng xung kích mặt trước cũng giữ vững được không đến 0.5 giây, liền ầm vang nổ tung. Nhưng cũng may là bốn người liều mạng chống cự phía dưới, uy lực nổ tung đã được đến cực lớn hạn chế, sóng xung kích ngang nhiên xông lên tường thành thời điểm. Trên tường thành lại bạo phát ra một vệt kim quang phòng ngự, đạo kim quang này đến từ lão đạo gia thủ hộ phụ chú, mặc dù cũng không hoàn toàn chống đỡ được năng lượng xung kích, nhưng là nhiều ít lại làm ra tác dụng nhất định. Đến lúc cuối cùng còn sót lại năng lượng xông vào trong thành thời điểm, mặc dù vẫn như cũ tạo thành to lớn phá hư, nhưng là tổn thất đã hạ xuống thấp nhất. Hàn Trọng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem tàn tạ thành trì, cùng trên mặt đất vỡ ra từng đạo khe nước to lớn, trong lòng là phẫn nộ đến cực điểm, một bên ho ra máu một bên mắng to, bọn này đáng chết long tộc, đến cùng có đầu óc hay không, chẳng lẽ không biết làm như thế sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Thế nhưng là vừa mới mang xong, Hàn Trọng đột nhiên nghĩ đến Bạch Long chủ, lập tức kinh hô một tiếng, liền xông về tạc trung tâm. Phía bên mình khoảng cách trung tâm vụ nổ 10 cây số xa, lại sách trước thiết trí tầng tầng phòng ngự vẫn như cũng nhận lấy sự đả kích không nhỏ, bạch long chủ thân trôi trung tâm vụ nổ, nhận ảnh hưởng liền có thể tưởng tượng được. Kỳ thật không cần bay đến bạo tạc trung tâm, vừa ra thành hàn trọng liền thấy long tộc thê thảm tràn diện. Từ tường thành góc tường hạ bắt đầu, một mực hướng trước, khắp nơi đều là nằm chân long cùng giao long thê thảm vô cùng thân ảnh. Cự long nguyên bản vô cùng cường đại, cứng cỏi, mà tràn ngập uy nghiêm cùng lực lượng thân thể, giờ phút này như là bị chó gặm qua đồng dạng, toàn thân đều là rách dưới cùng hít động. Long lân bị lượng lớn tung bay, sừng rồng đứt gãy, rất nhiều nơi xương rồng đều có thể thấy rõ ràng, càng có một ít chỉ còn lại có nửa thân thể, có chút long tộc đã tại chỗ tử vong nhưng là còn thừa lại những cái kia mặc dù còn chưa chết, nhưng là cùng chết cũng không có bao nhiêu khác biệt, nằm trên mặt đất chỉ có chút giận phần không chút nào khoa trương, nếu như Hàn Trọng hiện tại nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể một tay một cái, nhẹ nhõm đem những này long tộc toàn bộ đều thu hành, rơi. Chỉ là càng xem đến long tộc thê thảm tràn diện, hắn trong lòng càng là hoảng sợ cùng lo nghĩ, sợ Bạch Long chủ cũng như dưới mắt những này cự long đồng dạng, cắt thành hai đoạn. Hắn vòng quanh trung tâm vụ nổ trung quanh, điên cuồng la lên, tìm kiếm Bạch Long chủ tung tích. Thử một chút năng lượng của ngươi cảm ứng, dạng này tìm ra được sẽ nhanh hơn một chút. Sau đó chạy tới Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy Hàn Trọng lo lắng bộ dáng, liền nhắc nhở hắn nói: đáng chết, ta làm sao quên cái này? Hàn Trọng ảo não vỗ đầu một cái, vung ra thần trí của mình, bắt đầu lục soát mình quen thuộc đạo kia sinh mệnh năng lượng. Tại nơi đó, không đến 10 giây đồng hồ, Hàn Trọng liền đã xác định Bạch Long chủ vị trí, ở vào trung tâm vụ nổ chính nam mới mười mấy cây số bên ngoài. Lúc này Bạch Long, tình huống Tựa Hồ muốn so cái khác Long tộc hơi tốt một chút, trên thân mặc dù cũng vết thương chống chất, nhưng là không có giống cái khác Long tộc như thế, trực tiếp giảm béo một nửa. Hàn Trọng bay đến bên người nàng lúc, phát hiện nàng khí tức vẫn còn tồn tại về sau lo lắng, kinh hoàng nội tâm, lập tức vung lòng không ít, nhanh lên đem hai tay đặt ở bạch long trên thân, chữa trị năng lực phát động, sinh mệnh năng lượng không muốn mạng đưa vào bạch long trong cơ thể. Từ trên thương thế tới nói, kỳ thật bạch long thương thế lần này vẫn là phải so với lần trước cứu nàng thời điểm nhẹ hơn không ít, nhưng cũng chỉ là cùng lần trước so sánh, liền hắn bản thân tới nói, thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ. Nhất là hắn trong cơ thể long châu, mặc dù không có như lần trước như thế phế bỏ, nhưng đã tiếp cận muôn phế. Hằng trọng đang dò xét thời điểm, phát hiện cái này long châu đã như là điện áp không đủ đèn ngâm đồng dạng, vụ sáng trận diện, cũng may không có giống lần trước đồng dạng che kín vết dạng. Bạch Long Chủ linh hồn cũng không có giống lần trước đồng dạng biến thành màu xám chữa bệnh mệnh mọi khốn thủ tại Long Châu bên trong, mà lại ý thức của nàng vẫn còn, một cảm ứng được Hàn Trọng năng lượng quen thuộc khí tức về sau, tinh thần tựa hồ vì đó rung một cái, nhưng cuối cùng vẫn là thương thế nghiêm trọng, lại lập tức vẻ vải xuống dưới. Hàn Trọng rốt cuộc lần trước từng có cứu chữa kinh nghiệm, mà lại đối phương Long Châu không có phế bỏ, cũng không cần vận dụng sinh mệnh chi hoa, chỉ cần đem sinh mệnh năng lượng đưa vào trong cơ thể nàng liền tốt. Đợi đến Bạch Long Chủ thương thế chữa trị không sai biệt lắm, Hàn Trọng vừa muốn rời khỏi thời điểm, hắn đột nhiên tại Bạch Long Chủ trong cơ thể phát hiện một đạo yêu ớt nhưng lại mạnh mẽ sinh mệnh ba động. Một loại huyết mạch tướng liền cảm giác, để Hàn Trọng như là điện giật đầu dạng. Chương 575, thử vong chi dự tấn thăng chân thần cảnh. Đây chẳng lẽ là? Huyết mạch tướng liền cảm giác, để Hàn Trọng vừa mừng vừa sợ. Cẩn thận đem sinh mệnh năng lượng vờn quanh lấy sinh mệnh ba động dò xét một chút, hắn phát hiện kia sinh mệnh ba động tựa hồ là đối sinh mệnh năng lượng cảm thấy rất hứng thú, thế mà chủ động muốn hấp thu. Hàn Trọng trong lòng vui lên, thế là liền bung ra sinh mệnh năng lượng khống chế, mặc cho nó hấp thu. Thế nhưng là vật nhỏ này, nguyện vọng mặc dù vô cùng bức thiết, trên thực tế có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng lại cũng không nhiều hơi hấp thu một tia về sau nó liền hút bất động sau đó ba động cũng không bằng trước đó rõ ràng như vậy thậm chí dần dần biến nhẹ nhàng cơ hồ hơi không cũng biết chẳng lẽ là ngủ tiếp đi ba hàn trọng cũng không hiểu hải tử càng không hiểu long tộc càng càng không hiểu rõ long tộc phối thai chờ khoảng một hồi thấy nó không có động tinh về sau hàn trọng lúc này mới kết thúc năng lượng chuyển vận đứng dậy đặt được hàn trọng chữa trị về sau bạch long thương thế khỏi hẳn lát mình biến hóa hóa thành nhân loại bộ dáng nhìn xem hàn trọng bởi vì trước đó chiến đấu cùng liên tục năng lượng tiêu hao mà suy yếu sắc mặt tái nhợt bạch long chủ tâm bên trong không khỏi mềm nuốt rốt cuộc không cầm nổi trước đó băng lánh bộ dáng người không sao chứ bạch long chủ đi đến trước nhẹ nhàng lao đi hàn trọng máu trên mặt dấu vết sắc mặt khó gặp ôn nu ta không sao chỉ là năng lượng tiêu hao hơi nhiều hàn trọng ha ha vừa cười vừa nói nhưng là lập tức lại nghĩ tới điều gì nhanh lên đem bên người triệu tử nguyệt cùng đường lộ hai người giới thiệu một chút mặc dù đều gặp mặt nhưng thật đúng là không có chính thức nhận biết qua triệu tử nguyệt con tốt tự nhiên hào phóng thần sắc bình tĩnh cùng bạch long chủ chính thức lên tiếng chào nhưng là đường lạc lại không được Tiểu nha đầu một mực nhớ Bạch Long chủ cướp đi hàn trọng bảo vật, lẩm bẩm miệng. Bất quá nàng nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt không nói gì thêm, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đi theo lên tiếng chào. Bạch Long chủ mặc dù bình thường đối người lãnh đạo, nhưng là đối với Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người, cũng không có như vậy xa cách. Kỳ thật không cần hàn trọng giới thiệu, nàng đã sớm từ hàn trọng linh hồn bên trong, biết Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc thân phận của hai người, cùng cùng hàn trọng quan hệ. Bất quá nàng tự có hắn ngạo khí cùng nghiêm, cũng không có nói bởi vì thân phận của hai người, liền có cái gì tự ti hoặc là ghen ghét các phương diện tâm lý, cho nên muốn nói có nhiều thân thiện khẳng định cũng là chưa nói tới. Hàn Trọng nhìn thấy bầu không khí có chút vi diệu, vội vàng đổi chủ đề, đối Bạch Long chủ nói: "Các ngươi Long tộc làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, giận đến Nguyên Khí đại tường, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian về Thái Hồ dưỡng thai đi, chuyện nơi đây liền không nên dính vào." Bạch Long chủ Nguyên Bản Ôn Nhu thần sắc, lập tức biến mất không thấy, hái hắn một cái, nói: "Ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi là muốn cho ta đi, sau đó đem cái khác tất cả Long tộc đều giết chết, thật sao? Cái này sao có thể chứ, ngươi suy nghĩ nhiều." Hàn Trọng có chút xấu hổ, trong lòng thầm mắng đáng chết linh hồn tương giao về sau, mình lại Bạch Long chủ mặt trước cũng thành trong suốt người. Kia lão rồng chính là chúng ta Long tộc. Từ thượng cổ thời đại duy nhất còn sống sót Long Vương hậu duệ, huyết mạch tôn quý, ta là không thể nào để ngươi giết hắn. Bạch Long Chủ nghiêm túc nói, nói xong nhìn thấy Hàn Trọng muốn nói lại rồi, lại cố ý tăng thêm một câu, cái khác Long tộc cũng không được. Nhìn thấy mình tâm tư, toàn bộ Bạch Long Chủ vạch trần ra, Hàn Trọng dứt khoát buông tay, mở ra nói, không phải ta nghĩ chủ động giết bọn hắn, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta thành trì ở chỗ này, các ngươi Long tộc bên trong bộ phận bại hoại, muốn giết ta còn lâu thân là Đế quốc chi chủ, ta nhất định phải gánh chịu trách nhiệm của mình. Bạch Long chủ cũng biết Hàn Trọng nói sự thật, nàng có thể cam đoan mình, lại không cách nào cam đoan cái khác Long tộc làm ra nguy hại thần Long đế quốc sự tình. Suy nghĩ một chút, Bạch Long chủ nói, "Việc này ta sẽ thỉnh giáo Long Vương." Sau khi nói xong, Bạch Long chủ hướng Triệu Tử Nguyệt bọn họ gật đầu ra hiệu, đứng dậy bay về phía Bạo Tạc trung tâm. Hàn Trọng bất đắc dĩ, mặt khác cũng muốn biết kia lão rồng là thái độ gì, đành phải cũng cùng theo bay đi. Vừa rồi lo lắng Bạch Long sẽ ra chuyện, trong kinh hoàng không có nhìn kỹ, hiện tại tâm tình bâng lãng, Hàn Trọng tâm tư cũng liền hoàn lạc. Nộ lớn, tạo thành tổn thương cực lớn, những cái kia giả tâm cực lớn mạo hiểm giả Tại trận này bạo tạc hải cốt không còn, không ai sống sót, Hàn Trọng cũng liền không chút khách khí thuận tay đem những người này linh hồn toàn bộ đều hấp thu. Ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có lượng lớn chân long cùng dao long, cũng tại chỗ chết thảm. Những này nhiều cực kỳ cường đại thần thoại sinh vật, linh hồn năng lượng thậm chí so với những mạo hiểm giả kia còn mạnh hơn, Hàn Trọng cũng đều không chút khách khí hấp thu. Hàn Trọng dành thời gian kiểm tra một hồi, tử vong của mình không gian bên trong, linh hồn số lượng đã nhiều vô cùng. Vẹn vẹn thần quốc chi nhãn, liền cho hắn cống hiến hơn 2000 người. Nhất là trong đó còn có mười mấy xác tịch dạ, cùng mắt trước hấp thu chân long cùng giao long linh hồn tuyệt đối là kiếm tràn đợi a hàn trọng nếm thử đem một đầu chân long linh hồn chuyển hóa làm tinh thuần linh hồn năng lượng rõ ràng cảm giác tử vong không gian bên trong linh hồn năng lượng rõ rệt gia tăng cùng lúc đó mình tử vong chi dược dị năng thực lực tựa hồ cũng đi theo cường thịnh không ít nhìn thấy tình huống này hàn trọng không khỏi trong lòng hơi động chuyên môn đem thần long đế quốc chiến tử tướng sĩ linh hồn chọn đi ra về sau cái khác tất cả linh hồn toàn bộ chuyển hóa làm tinh thuần linh hồn năng lượng đạt được cái này tinh thuần năng lượng tới nhuẩn, toàn bộ tử vong không gian tựa hồ cũng sống lại thanh đồng đại điện tại hư không bên trong phát ra khanh một tiếng nặng nề thanh âm du dương vì theo hàng trọng khí tức trên thân tăng vọt, nồng đậm mà âm lãnh tử vong chi khí từ hàn trọng trên thân không bị khống chế tàn mát ra. đi theo hàng trọng bên người triệu tử nguyện, đường lạc bọn người lập tức phát hiện đến tình huống không đúng. các ngươi cẩn thận một chút. Hàn trọng vội vàng căn dặn một tiếng về sau, phía sau tử vong chi rực triển hai, kéo lấy nồng đậm tử vong âm vụ, bay lên cao mấy ngàn thước không. đợi đến bay vào không trung về sau, hàng trọng rốt cục áp chế không nổi, tinh thần linh hồn dây năng lượng tới tăng lên trong nháy mắt của phát. tử vong chi ấn ký hư ảnh lần nữa hiện hiện, che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời tất cả đều đen lại. nay tấm cảnh. Quả thực liền như là ma vương hàng thế, mang đến tử vong cùng hủy diệt. Cho dù là cách xa nhau mấy ngàn mét, Triệu Tử Nguyệt bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ kia cổ âm lãnh khí tức tử vong, như là trắng nón nà giằng đính vào trên thân đồng dạng, vô cùng không thoải mái. Bạch Long chủ mặc dù từ Hàn Trọng linh hồn bên trong, biết được Hàn Trọng bí mật, thế nhưng là mắt nhìn đặng trước đến tình hình này, như trước vẫn là vô cùng rung động. Về phần trên đất những cái kia may mắn còn sống long tộc, căn bản không biết rõ tình trạng. Thấy cảnh này về sau, bọn hắn càng là khiếp sợ tột đỉnh, trong lòng lo sợ bất an, hoảng sợ cho rằng, đây có phải hay không là liền là tử vong chi thần, chuyên môn đến thu hoạch tính mạng của bọn họ. Đương nhiên, nếu như Hàn Trọng không phải cân nhắc đến Bạch Tháp chi thành bên trong tư dân, cùng Triệu Tử nguyệt ta an toàn của các nàng, mà là lựa chọn tại mặt đất tấn thăng lời nói, những này lòng tộc lại là đều muốn bị thu hoạch tính mạng. Chương 576, Hú Minh chi hỏa. Tử vong chi dục là Hàn Trọng chủ dị năng một trong, dừng lại tại Ngụy Thần cảnh đỉnh phong, đã thời gian rất lâu. Chỉ là cho tới nay, Hàn Trọng một mực tìm không thấy thời cơ đột phá. Sinh mệnh chi thụ sau khi đột phá, cảnh giới mặc dù đi lên, nhưng là tại thực chiến, nhất là giết địch phương diện năng lực, kỳ thật ra tăng hiệu quả cũng không rõ rệt. Cho nên hắn đem hy vọng đặt ở Tử Vong chi Dực đột phá bên trên, một mực tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể sớm ngày đột phá. Thượng Thanh đại động chân kinh linh ngộ, vô số tinh thể năng lượng, chân vũ hồ mới đạn sinh hạ sen các loại, có thể dùng thủ đoạn đều dùng, nhưng Tử Vong chi Dực từ đầu đến cuối một điểm động tĩnh đều không có. Không nghĩ tới, giờ phút này bởi vì trong nháy mắt hấp thu khổng lồ linh hồn năng lượng, thế mà xúc động Tử Vong chi Dực tấn thăng thời cơ. Nương theo lấy năng lượng trong cơ thể cùng khí tức Tử Vong liên tiếp trào lên, hàng trọng bỗng nhiên cảm giác tựa như là vô hình bên trong giam cầm trên người mình một đạo vô hình gông xiềng Tinh khí thần, trong nháy mắt nhảy lên đến một cái hoàn toàn mới cấp độ tại thời khắc này, hàn trọng mới chính thức cảm giác được mình có thân là thần chi cảm giác chân thần về sau, ngụy thần sát thực không đáng giá nhắc tới thân thức theo dị năng tấn thăng mà tăng vọt về sau, lại lần nữa trở về linh hồn chỗ sâu tại nơi đó một lục tối đen nhất sinh nhất tử hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng diễn phần mình chiếm cứ một bên như là thái cực đồ đồng dạng phụ âm ung dương chiếm cứ toàn bộ thức hải mà xuyên thấu qua tử vong chi dược cân ký liên thông đến tử vong không gian bên trong hàn trọng phát hiện mình cùng mảnh không gian này càng thêm phù hợp ở chỗ này Thần trí của mình có thể đạt được cực lớn kéo dài, bao trùm phạm vi thậm chí có thể đạt tới trăm vạn bình phương cây số vông Bất quá cái này hiển nhiên không phải mảnh không gian này cực hạn. Tại thân thức không cách nào kéo dài đến địa phương, vẫn như cũ hắc ám, tính mịch, thậm chí liền vong linh sinh vật đều không thể tại trong đó sinh hoạt. Mà cùng lúc đó, Hàn Trọng có một cái càng thêm phát hiện kinh người, làm thân ở thanh đồng đại điện bên trong lúc, hắn phát hiện mình có thể trường không tòa đại điện này, chân chính thành tòa này thần điện chủ nhân. Đương nhiên, trưởng không thời gian cực kỳ có hạn. Đừng nhìn hiện tại tử vong không gian bên trong linh hồn năng lượng dự trữ lượng đã phi thường kinh người. Nhưng là Hàn Trọng đánh giá một chút, nếu như dùng để trưởng khống thanh đồng đại điện lời nói, đoán chừng cho ăn bệ bụng cũng chính là 5 phút đồng hồ mà thôi. Nhao nhao muốn thử một phen về sau, Hàn Trọng rốt cục vẫn là từ bỏ nếm thử. Thật vất vả tích lũy nhiều như vậy năng lượng, thực sự có chút tiêu hao không nổi a. Trừ phi là đợi chút nữa đem những cái kia long tộc, một hơi tất cả đều làm thịt rồi mới có thể bổ sung trở về. Nhưng có Bạch Long chủ tại, cái này sự kiện thật đúng là không tốt áp dụng. Nếu như, nếu như những cái kia long tộc không biết điều lời nói, Hàn Trọng bóp bóp nắm tay, trong lòng thầm hừ hai tiếng, tử vong chi dược tấn thăng, để hắn lực lượng cũng đầy đủ rất nhiều. Từ bỏ đối tử vong chi dược nghiên cứu về sau, Hàn Trọng lại đem lực chú ý đặt ở tử vong chi dục tấn thăng mang tới chỗ tốt bên trên. Tra một cái nhìn về sau, Hàn Trọng kém chút cao hứng nhảy dựng lên. Tương đối sinh mệnh chi thụ tấn thăng, tử vong chi dục tấn thăng, mang đến sức chiến đấu tăng lên thực sự nhiều lắm. Cái này đã không thể đơn thuần xem như là dị năng đến xem, tại Hàn Trọng nhìn tới đây chính là chư thần thủ đoạn, mình có lẽ thật liền thành truyền thuyết bên trong thần. Năng lượng tính chất tăng lên, cũng như sinh mệnh chi thụ đồng dạng, mang theo tươi sáng thuộc tính. Vốn có các hạng năng lực tăng lên đồng thời, cũng làm cho hắn thu được một hạng năng lực mới, ưu Minh chi hỏa. Cái này năng lực mới trực tiếp tác dụng tại địch linh hồn của con người lấy linh hồn là nhiên liệu một mực thiêu đốt xuống dưới thẳng đến linh hồn bị thiêu đốt sạch sẽ địch nhân mới có thể tại tất cả thống khổ bên trong chết đi đây là một loại mười phần âm độc nhưng lại khó mà phòng ngự kỹ năng bất quá nếu là địch nhân dùng tốt là được hàn trọng mới không quan tâm cái gì âm độc không âm độc đâu nghiên cứu một phen về sau hàn trọng càng thêm hài lòng Song kỹ năng chân thần cảnh tình hung dưới dù là chỉ là chân thần cảnh sơ cấp hàn trọng cũng có năm chắc đấu cấp 8 đỉnh phong cự long lần này tấn thăng đột phá chỗ tốn hao thời gian cũng không dài Chờ hàn trọng từ ấn ký bên trong lui ra, một lần nữa trở về mặt đất thời điểm, lại phát hiện tình huống trên mặt đất đã phát sinh biến hóa rất lớn. Nguyên bản nằm một chỗ, như là tử thi giống như long tộc, giờ phút này đều hóa thành nhân loại bộ dáng, từng cái vô cùng thê thảm, ngã trái ngã phải, ngồi vây quanh tại kia láo rồng sau lưng. Về phần những cái kia đã chết đi long tộc, thi thể tạm thời không có người quản, còn luôn ngang lộn xộn nằm tại nơi đó. Mà tại một đám long tộc đối diện, thì là đứng đấy toàn thân áo trắng, thanh nhã tuấn lệ bạch long chủ, cùng Ngũ Vượng Thiên nhan Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc bọn người. Thân ở bạo tạc trung tâm, đều không có nổ chết cái này lao rồng sao? Hàn Trọng nhìn thoáng qua, trong lòng ngược lại là kinh ngạc không thôi. Mà trên mặt đất một đám Long tộc nhìn thấy Hàn Trọng từ trên trời giáng xuống, càng là ánh mắt phức tạp, ánh mắt bên trong có dấu các loại cảm xúc, ý vị không hiểu chuyện gì xảy ra. Hàn Trọng rơi vào triệu tử nguyệt bên người, có chút nghi ngờ hỏi: Hàn Trọng ca ca, những này Long tộc muốn cầu cạnh chúng ta là Thế nhưng là bọn hắn một điểm thành ý đều không có, từng cái còn chảnh chứ ngồi chém gió tự kỷ, ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng bọn hắn nha. Đường Lạc nhanh mồm nhanh miệng, lập tức mở miệng liền cáo trạng, đồng thời hầm hử chừng mắt những cái kia Long tộc. Lời này vừa nói ra. Đối diện một đám long tộc, lập tức lộ ra vô cùng thần sắc khó xử, nhưng cũng có một ít long tộc trên mặt mang theo rõ ràng tức giận. Các ngươi tính là thứ gì, dám cùng chúng ta long tộc bàn điều kiện? Vừa rồi các ngươi giết chúng ta một tên long tộc đồng bào, còn không có cùng các ngươi tính sổ xét đâu." Một tên người mặc màu xanh sẫm trường bào long tộc, khinh miệt nói. Hàn Trọng nghe xong, đáy mắt Hàn Ý hiện lên, mới nắm giữ kỹ năng U Minh Chi Hỏa, trong nháy mắt phát động. Nếu như nói bọn này long tộc từng cái còn hoàn hảo không chút tổn hại, Hàn Trọng khả năng vẫn được sự tỉnh có chỗ cố kỵ, nhưng muốn nói hiện tại, ta là giao thất tình huống, Hàn Trọng căn bản không hề cố kỵ mà lại hắn dựa theo bản ý của hắn, liền là muốn giết sạch những này long tộc. Tấn thăng chân thần cảnh về sau, phía sau mỗi một bước tấn thăng, cần thiết tiêu hao năng lượng, đều là hết sức kinh người. Thân Long Thành nhìn như chứa đựng vô tận tinh thể năng lượng, nhưng là những tinh thể kia đẳng cấp, tương đối hiện tại Hàn Trọng tới nói, thật sự là quá thấp. Hàn Trọng tiến hóa tốc độ, đã xa xa vượt qua giòm bi tốc độ tiến hóa. Hiện tại phổ thông giòm bi tối cao cũng chính là cấp 6, mà giòm bi bên trong hoàng giả cũng chính là cấp 7 mà thôi. Hàn Trọng xem chừng, giòm rất nhanh hẳn là liền muốn phát sinh mới tiến hóa, nhưng là trước mắt mà nói, hắn vẫn là nhu cầu cấp bách năng lượng. Tăng thêm bản thân hắn dị năng rất nhiều, một người tiêu hao tài nguyên tu luyện là của người khác mấy lần thậm chí là mấy chục lần. Mà thần long đế quốc còn có nhiều người như vậy cần bổ dưỡng, đây đều là cần tài nguyên tu luyện. Nếu như có thể đem mắt trước những này cấp 7 giao Long, cấp 8 chân long, toàn bộ làm thịt, vậy sẽ nên đón một trận chân chính thu hoạch lớn. Hắn cho Bạch Long chủ mặt mũi tạm thời lựa chọn không giết người, nhưng là không có nghĩa là hắn không muốn giết, không thể giết. Độc y vi, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 577, Long Vương giao trấn. U minh chi hỏa, chuyên môn nhắm vào linh hồn lấy linh hồn là nhiên liệu, một khi phóng thích về sau, đều không cần hàn trọng lại tiếp tục gia tăng năng lượng chuyển vận, liền sẽ tự hành tiêu đốt. Cũng chính là bởi vì là tác dụng tại linh hồn, cho nên tạo thành tổn thương cũng là xâm nhập linh hồn, thống khổ không cách nào tưởng tượng. kia lục bào long tộc hiện lên nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, vừa vặn gặp gỡ hàn trọng có được kỹ năng mới, bắt hắn đến kiểm nghiệm một chút hiệu quả. theo dị năng phóng thích, ra hỏa này trên chán, trực tiếp sáng lên một chùm ngọn lửa u lam, ánh lửa nhảy lên đem sắc mặt của hắn đều chiếu lam vũ u, u như là quỷ hỏa đồng dạng, mà lại cái này ngọn lửa rất là kỳ dị, mặc dù hỏa diễm bốc lên, ánh lửa lấp lẻ lại một chút cũng không có thiêu đốt hắn bên ngoài cơ thể ra thịt. Đáng chết nhân loại, đáng chết nhân loại, ngươi đối ta làm cái gì? Kia long tộc lập tức phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm chú lên, mà lại tiếng gào thét không ngừng, hai tay ôm lấy đầu lâu, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Thế nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể dập tắt trên đầu hỏa diễm. Mà ngồi ở chung quanh hắn long tộc, nhìn thấy này quỷ dị tình hình, cũng là giật nảy mình, muốn ra tay đi cứu lại không dám, sợ nhiễm này quỷ dị hỏa diễm, trong chốc lát không biết nên làm thế nào mới tốt. bóc ra linh hồn, ngồi tại ở giữa đầu kia lão long, biến thành hình người là một cái cao lớn uy mãnh trung lão niên hình người tượng, chỉ là bởi vì thương thế quá nặng, giờ phút này tình huống vô cùng thảm bét, nhìn qua có chút kéo dài hơi tàn ý tứ. Nhất là trên thân lít nha lít nhít 72 huyết động, nhìn qua càng là nhìn thấy mà dân mình. Nhưng chỗ tốt là, mặc dù bỏ ra giá phải trả, nhưng cái này lão long cuối cùng vẫn là thoát khốn. Lúc này gặp đến Hàn Trọng vừa ra tay, liền là thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, trong mắt sát cơ càng là không che giấu chút nào. Lão long lập tức trong lòng máy động, đầu tiên là chỉ huy kia lục dòng ứng phó U minh chi hỏa phương pháp, sau đó lại vội vàng hướng Hàn Trọng nói, mời nhân hoàng thủ hạ lưu tình cái này, bên người bạch long cũng là vội vàng kéo lại hàn trọng ống tay áo trên mặt mang theo khẩn cầu chi ý. Kia lục rồng dựa theo lão long chỉ đạo, đem linh hồn tiến hành bóc ra, mặc dù thoát khỏi u minh chi hỏa thiêu đốt, nhưng là trước đó tạo thành thống khổ vẫn như cũ để hắn trên mặt đất run rẩy không ngừng. thời gian ngắn ngủi trên thân toát ra mồ hôi như là sông nhỏ đồng dạng. hàn trọng hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục ra tay. vừa rồi lần này liền đầy đủ cái này lục rồng chịu, linh hồn tổn thương không tầm thường, liền xem như hàn trọng sinh mệnh chi thụ chữa trị năng lực đều không thể chữa trị loại này vết thương. lúc trước hàn trọng vì cứu trợ bạch long chủ vẫn là vận dụng sinh mệnh chi hòa, lúc này mới đem nó chữa trị. cái này lục rồng vì thoát khỏi u minh chi hòa thiếu đốt, thông qua bóc ra phương thức, đem một bộ phận linh hồn cùng u minh chi hòa tách ra ra ngoài. nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa, linh hồn của hắn thiếu khuyết một hối, nhận lấy cực lớn tổn thương. tương lai nếu như không có cái khác kỳ ngộ lợi nói, muốn dựa vào chính mình phục hồi như cũ, chí ít cần đi qua mấy chục thậm chí trên trăm năm. kia lục rồng mặc dù trốn được một mạo, nhưng là bị này thảm đau đớn tổn thương, nhìn về phía hàn trọng ánh mắt lại tràn đầy e ngại cùng vô tận oán hận. chỉ là hắn lần này học thông minh, biết mắt trước cái này nhân loại tâm ngoan thủ lạc. Không có kỵ chút nào hắn long tộc thân phận, cho nên hắn chỉ có thể đem trong lòng oán độc chi ý, trong mắt hận ý, rất tốt che giấu bắt đầu. Lão Long nhìn thấy Hàn Trọng không còn ra tay, cũng là xụi thở ra một hơi, trên mặt lộ ra táo bón giống như biểu lộ, ho khan hai lần, khẽ gật đầu, nói, cảm tạ nhân hoàng thủ hạ lưu tình, Lão Long ngao trấn thất tính. Nhân hoàng, nghe nói lời ấy, Hàn Trọng trong lòng không khỏi khẽ động. Vừa rồi cái này Lão Long liền để cập qua một lần nhân hoàng, mà lên một lần nghe được cái từ này thời điểm, là tại Hoài Âm quý Sơn gặp được vô tri kỳ thời điểm, chỉ là vô tri kỳ nói tới nhân hoàng, là chỉ đại vũ nhưng cái này lão long không phải đại vũ thời đại kia à? dựa theo truyền thuyết thời gian đến xem, cái này lão long hẳn là tại Minh Triệu thời kỳ xuất hiện, này thời gian giống như có chút không khớp à? còn có, hắn nói tên của mình gọi là Ngao Trấn, Ngao họ chính là truyền thuyết thần thoại bên trong, tứ hải long vương dòng họ. chẳng lẽ nói cái này lão long thật là cái gì long tộc vương tộc huyết ruệ? chắc không được hắn gầm lên giận dữ, so xuyên vân tiễn còn tốt làm, tất cả long tộc, cùng long tộc phụ thuộc chủng tộc đều muốn chạy đến, không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp hắn. ta không xứng được nhân hoàng, chỉ là đế quốc chi chủ đi. nghe long vương ngôn ngữ, tựa hồ đến từ thượng cổ thần thoại thời đại. Hàn Trọng vẫn là có tự biết rõ, thượng cổ nhân hoàng kia đều là nhân vật nào a? Tại nhân loại có công lớn hơn người, tài năng kinh thiên động địa, đạt được các tộc tán thành cùng tôn. Minh chỉ là phụ hộ mấy cái thành trì mà thôi, căn bản không tính là cái gì nhân hoàng, cái này nếu là tùy tiện thừa nhận, thật sự là muốn tiên lôi đánh xuống. Chỉ là đối với cái này, lão Long ngao chấn, Hàn Trọng hay là vô cùng hiếu kỳ, rất muốn biết lai lịch của hắn. Thần thoại thời đại sao? xác thực rất xa xưa, có lẽ tại các ngươi nhìn đến, đó chính là thần thoại thời đại đi. Lão Long Nao chấn mắt bên trong, lộ ra tăng thường, ngắn ngủi lâm và hồi ức bên trong. Tại nhân loại truyền thuyết bên trong, Ngươi là tại Minh Triều thời điểm bị Lưu Ba Ôn bắt, phong ấn tại giếng bên trong. Bóc người ta ngắn mặc dù không tốt lắm, Hàn Trọng nhẫn nhịn được ngày vẫn là không nhịn được hỏi Lưu Ba Ôn. Lão Long ngao chấn sướng sốt một chút, suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới cái này người. Sau đó thản nhiên cười nói, kia Tiểu Nhi nào có cái này năng lực, hắn cũng chính là một cái tinh thông âm dương ngũ hành chi thuật thuật sĩ mà thôi. Lão Long liền là hám sâu lao Tù cũng có thể tùy tiện đem hắn đập thành thịt mối. Nghe hắn nói như vậy, Hàn Trọng càng thêm tò mò, đã không phải Lưu Bá Ôn, đó là ai đem hắn xích ở đây? Mấu chốt là hắn còn giống như thật nhận biết Lưu ba Ôn A. Cũng may là. Lần này không cần hàn trọng hỏi thăm, cái này lão long mình nói. Dựa theo lão long vừa nói, năm đó hắn tích xúc mấy ngàn năm lực lượng, rốt cục đột phá ngoại tầng phong ấn chói buộc, từ dưới đất phá đất mà lên. Không ngờ rằng, trên người hắn xiển xích này thực sự quá mức khó chơi, bằng chính hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Dưới sự phẫn nộ, hắn chỉ có thể nhấc lên hồng thủy mưa to phát tiết lửa giận, kết quả đưa đến xung quanh khu vực thiên thai không ngừng, nhân loại tử thương vô số. Cái này vừa lúc là Minh triều sơ kỳ, Lưu Bá Ôn còn tại thế. Lưu Bá Ôn kia tiểu nhi quả thật có chút năng lực, bằng vào tự thân âm dương ngũ hành thuật số, nhìn thấy một tia thiên cơ, liền đến cùng ta đàm phán. Hắn yêu cầu ta hứa hẹn Bắc Tân Cầu không phá, không được xuất thế làm hại. Mà Bắc Tân Cầu phá đi ngày, chính là ta lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Bây giờ Bắc Tân Cầu đã phá, thời đại cũng xác thực như Lưu Bá Ôn nói, ta long tử long tôn lần nữa chúa tể mặt đất vận mệnh, chỉ có đạt được bọn hắn tương trợ, ta mới có thể triệt để thoát khốn mà ra. Nghe được lão Long tiểu nói này, Hàn Trọng ngược lại là minh bạch, nếu như nói kia Lưu Bá Ôn thật có thể tính tới hôm nay một màn, vậy hắn cũng thật sự là quá ngưu bức. Chỉ là cái này lão Long thoát khốn, Hàn Trọng mình cũng có chút không vui. Không có cái này lão Long vương, Long tộc khả năng liền là năm bè bảy mảng nhưng hôm nay có cái này lão Long Vương tồn tại, Long tộc liền bị ngưng tụ tới cùng một chỗ, thành một chủng tộc mạnh mẽ. Một chủng tộc đều là cấp 7 cấp 8 thực lực, cái này dù ai ai cũng lo lắng a. Cũng may vừa rồi một phen vô não bạo tạc, đem Long tộc nổ chết một nửa, nếu không Hàn Trọng càng phải đứng ngồi không yên. Chương 578, chỉ còn đường sáng. Nói đến, cái này lão Long Vương có thể thoát khốn, chủ yếu vẫn là Hàn Trọng chính mình nguyên nhân. Ngày đó đánh chết tất cả zombie, cùng hải đăng số một chủ lực về sau, Cố Thành đã bị đánh thành phế tích. Hàn Trọng liền hạ lệnh đem Cũ Thành triệt để san bằng, sau đó tại Cũ Thành nam bên cạnh chọn đất xây lại Bạch Tháp chi thành. Chẳng qua là lúc đó hắn căn bản không có nghĩ đến, trong đó còn có như thế một cái duyên cớ, cho nên tính cả may mắn tránh thoát chiến hỏa Bắc Tần Cầu cũng cùng nhau cho xe bằng, cuối cùng dẫn đến cái này lão Long phá trừ phong ấn, lần nữa như thế. Nghĩ đến đây sự kiện, Hàn Trọng liền vô cùng nhức cả trứng, nhìn về phía một đám Long tộc thời điểm, ánh mắt cũng liền càng thêm không giỏi, trong lòng ngao ng muốn động, muốn đem tất cả Long tộc toàn bộ đều làm thịt. Kia lão Long sống nhiều năm như vậy, tinh trượt vô cùng, lại như thế nào nhìn không ra Hàn Trọng lo lắng. Hết lần này tới lần khác giờ phút này tất cả Long tộc đều bản thân bị trọng thương thực lực càng là mười không còn một, người là giao thất ta là thịt ca a. Lão Long Vương trong lòng sợ hãi, vội vàng nói, nghe nói nhân hoàng xây dựng thần long đế quốc, tức thì bị tôn xưng là long đế, lại cùng Bạch Long quen biết, tất nhiên cùng ta long tộc trời sinh hữu duyên. Đã có như thế duyên phận, ta long tộc nguyện ý cùng thần long đế quốc kết thành đồng minh, tương lai cộng đồng thống ngự hoàn vũ. Không biết long đế bệ hạ nghĩ như thế nào. Lão Long Vương nói xong, sóng mắt lấp loé, coi trọng Hàn Trọng. Thân mẹ nó hữu duyên, ai cùng ngươi hữu duyên a, đây là muốn ném đá giò đường sao? Hàn Trọng trong lòng hừ lạnh một tiếng, cái này lão long còn thật sự coi chính mình tuổi nhỏ vô tri a. Cái gì cộng đồng thống ngự hoàn vũ, cuối cùng còn không phải ai thực lực mạnh, nghe ai? Phi, ngươi cái này lão long thật đúng là lão không biết xấu hổ, lấn yếu sợ mạnh, mới vừa rồi còn nói để chúng ta nhân tộc đến xung làm các ngươi long tộc phụ thuộc tới. Hàn Trọng đang nghĩ ngợi, Đường Lạc đột nhiên mở miệng chào phúng. Lão Long lập tức lung túng muốn mạng, có chút khẩn trương nhìn về phía Hàn Trọng. Còn có một việc, ta rất hiếu kỳ. Đã không phải Lưu Ba Ôn, vậy xin hỏi Long Vương đại nhân, đến tột cùng là nguyên nhân gì, lại là bị ai khóa tại nơi này? Hàn Trọng thật không có truy cứu lão Long Vương trước đó của vọng, ngược lại là chuyển hướng chủ đề, hỏi tới một chuyện khác. Long Vương trong lòng ngu lọng Thế nhưng là nghe được Hàn Trọng hỏi vấn đề, lại không khỏi trong lòng nổi lên tức giận, hư lệnh nói, còn có thể là ai, không phải liền là Đại Vũ sao? Lại là Đại Vũ. Hàn Trọng sững sở, nghĩ thầm thật đúng là đúng gì, kia vô chi kỳ cũng là bị Đại Vũ khóa. Hả? Hàn Trọng liền nghĩ tới từ lão long trên người xuyên qua những cái kia xì xích, cùng kia vô chi kỳ tương tự, quả thật có chút giống Đại Vũ thủ bất ta. Chỉ nghe lão long tiếp tục ôm hận nói, năm đó chư tộc tranh đoạt ba quyền, Đại Vũ người đại biểu tộc, đúc cửu đỉnh đã định thiên hạ, yêu cầu thiên hạ quý nhất, chư tộc quy thuận. Ta khi đó bởi vì trẻ tuổi nóng tính, không phục Đại Vũ quan thúc. Cho nên bị trấn áp ở chỗ này, thân thủ bóng đêm vô tận luyện ngục nỗi khổ. Nghe đến đó, Hàn Trọng đại khái là minh bạch sự tình lên mạng, tâm tư khẽ động, thử do sẽ nói, "À, kia đã nhiều năm như vậy, nghĩ đến tâm cảnh hẳn là bình hòa rất nhiều, nếu như cho ngươi thêm một cơ hội, không biết Long Vương hội lựa chọn như thế nào đâu." Lão Long Vương ngao trấn trong lòng đột nhảy một cái, nhìn về phía Hàn Trọng thần sắc lạnh nhạt mặt, cùng đấy mắt Hàn Ý, trong lòng khí lạnh ứa ra. Trôn giấu nhiều năm hận ý, đem mình làm choáng váng đầu óc Cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, này nhân loại tiểu tử thật đúng là âm hiểm a, để cho mình buông lòng cảnh giác đồng thời, để cho mình đào hố chôn mình a chắc không được mình vừa rồi đề nghị, yêu cầu kết minh hắn để ý tới đâu, nguyên lai like nơi này chờ đợi mình à? Lão Long Vương toát ra mùi hôi lạnh, biết lúc này một khi trả lời sai lầm, rất có thể liền là toàn tộc bảy diệt nguy hiểm. Nhưng là bị nhân tộc trấn áp nhiều năm như vậy, trong lòng không hận đó là không có khả năng, nên trả lời thế nào đâu? Long tộc đương thời hương thịnh, vốn là ta Long tộc chuyện may mắn, lại bởi vì Lão Long ta, dẫn đến Long tộc một nửa tàn lụi. Nguyên khí đại thương, đây là ta chi tội nghiệt. Về sau quãng đời còn lại, Lão Long ta duy nguyện tìm một thâm sơn lão đồng, dốc lòng tu hành, cầu nguyện nhân hoàng định định thiên hạ, cầu nguyện ta Long tộc lần nữa hương thịnh cũng liền là đủ. Lão Long Vương nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục mở miệng nói ra. Hàn Trọng trong lòng suy suy cười lạnh, còn kém mở miệng mang hắn nói bậy phai nhạt. Cái này lão Long xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn giả hòa ta, nếu là hắn thật chịu tìm Thâm Sơn lão đầm tu hành, liền sẽ không tốn hao lớn như vậy tinh lực, từ dưới đất chui ra ngoài. Nơi nào không phải tu hành, còn có so cái này chờ đợi ngàn vạn năm địa phương tốt hơn sao? Hàn Trọng thậm chí thật sâu hoài nghi, cái này lão Long hẳn phải biết, vì cứu hắn ra, đến tột cùng phải bỏ ra như thế nào giá phải trả, nhưng hắn vẫn là cầm lòng tộc tính mệnh đi lốc, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là không chút do dự đi làm cái này nói rõ người này là một cái cực đoan tự tư, mà lại quyền lực dục vọng cực nặng người. từ đường lạc giang ba câu bên trong, hàn trọng cũng có thể biết được. cái này lão long đầu tiên là yêu cầu nhân tộc làm long tộc phụ thuộc chủ tộc, đương nhiên, rất có thể liên phụ thuộc đều không phải, chỉ là hắn nói thật dễ ngay mà thôi. nhìn thấy mình cường thế về sau, lại đổi thành muốn cùng nhân tộc cùng một chỗ thống trị thiên hạ. bây giờ thấy mình trong lòng còn có sát ý về sau, hắn còn nói mình vì chỗ tội, tình nguyện đi thâm sơn lão đồng ổ. cái này lão long là thuộc biến sắc long sao? ta cũng không cần ngươi đi thâm sơn lão đồng đợi, lại nói ngươi đi đợi, thủ hạ ngươi những này lòng tử lòng tôn còn chưa nhất định nguyện ý lời đâu, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng. Hàn Trọng suy tư một chút, sau đó nói, kia lão Long Vốn là ý do xét, nghe được Hàn Trọng mở miệng, căng cứng thần kinh rốt cục buông lòng xuống, biết mình tránh thoát một kiếp. Nhân Hoàng mời nói, Lão Long rửa thai lắng nghe, ngao trấn giả ra một bộ dáng vẻ cung tính, xin chỉ thị nói. Mặc dù Hàn Trọng không cho hắn hô Nhân Hoàng, hắn vẫn là mở miệng một tiếng Nhân Hoàng kêu. Hàn Trọng biết hắn gian xảo, cố ý lấy lòng mình, cũng liền mặc kệ hắn, chỉ một ngón tay vương, nói, Đông Hải, các ngươi Long tộc đi Đông Hải, về sau các ngươi ngay tại biển bên trong đợi, không cho phép tiến vào lục địa nửa bước. Chỉ cần các ngươi có thể lấy danh nghĩa của ta, lấy linh hồn làm môi giới, phát ra lời thề, ta sẽ đồng ý để các ngươi bình yên vô sự rời đi." Hàn Trọng vừa dứt lời, long tộc đám người liền vỡ tổ, từng cái lòng đầy căm phẫn, ồn ào náo động, kêu to lên. "Đây không có khả năng. Loài người lớn mật, ngươi cho chúng ta long tộc là cái gì? Tiểu tử, ngươi thật sự coi chính mình là mặt đất chi chủ sao?" Nghe được một đám long tộc nghị luận ầm ĩ, Lao Long Vương ngao trấn cũng là sắc mặt kỳ biến, một phương diện sợ đám người chọc giận Hàn Trọng, một mặt khác đối với Hàn Trọng yêu cầu, cũng là vô cùng oán hận. Thế nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Hắn không thể không cắn răng cố nén nộ khí, nói: mời nhân hoàng biết, chúng ta long tộc cũng là đản sinh tại phiến đại địa này sinh linh, đối với chúng ta long tộc tới nói, đây cũng là chúng ta long tộc quê hương. Nếu như nếu là có người đem nhân loại khu ra gia viên của mình, thỉnh giáo nhân hoàng, các ngươi sẽ như thế nào đối đãi?" Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 579, long tộc tương lai tại biển cả. Đã từng toàn cầu 78 chủ cưức nhân khẩu, bây giờ chỉ còn lại lắc đắc không có mấy. Đợi đến nhân loại lần nữa phát triển đến 78 chủ cước còn không biết phải được qua một số năm. Trước mắt như thế mặt đất bao la, đối với nhân loại sinh tồn tới nói, đã đầy đủ. Về phần Hải Dương, cho dù là thời kỳ hòa bình, tàu ngầm hạt nhân đã phi thường cường đại, cũng không cách nào chiếm cứ Hải Dương, đối Hải Dương giữ kín như bưng. Bây giờ tận thế gì biến, vạn vật tiến hóa, tại biển cả chỗ sâu, còn không biết còn có như thế nào đáng sợ sinh vật. Cùng nó để hắn có một ngày leo đến trên bờ đến, còn không bằng khiến cái này lòng tộc đi biển bên trong họa họa biển bên trong yêu tộc đi, đây cũng là vật tận kỳ dụng, thuận tiện còn có thể bán một cái nhân tình. Cổ đại truyền thuyết thần thoại là nói như thế nào? Nước ta có tứ Hải Long Vương, cái này an bài thật sự là quá hợp lý, quả thực chính là vì mắt trước cái này lòng tộc đo thân mà làm à. Nhìn xem lão Long Vương ngao trấn, mắt bên trong cực lực che giấu không cam lòng cũng phẫn nộ, Hàn Trọng trực tiếp trả lời hắn nói, nếu như là chủng tộc khác như thế ước hiếp nhân tộc, chúng ta khẳng định sẽ chống lại đến cùng. Đã như vậy, tiêu nhân hoàng lại dựa vào cái gì cho rằng chúng ta Long tộc tình nguyện bị khu trục vận mệnh. Ngao trấn rốt cục vẫn là không cách nào không chế lửa giận, lửa khi biến sinh cứng rắn. Nhưng mà hàng Trọng trả lời càng thêm vô tình, bởi vì ta hiện tại chúa thể vận mệnh của các ngươi, hoặc là chết, hoặc là đi, chính các ngươi lựa chọn. Lời này vừa nói ra, tất cả long tộc lập tức đình ngồi. Rồng khốn bại cạn bị Tông Trê, đại khái liền là những này long tộc lúc này tâm cảnh, cái này mẹ hắn ngày cho a. 50 số lượng cấp 7 cấp 8 long tộc, thế mà bị một đám nhân loại yếu đuối uy hiếp. Tất cả long tộc đều cảm giác có loại long châu đều muốn bị khí bắn nổ cảm giác. Đừng tưởng rằng đối với các ngươi như vậy long tộc tới nói, cũng không phải là chuyện tốt, nếu thật là đi biển cả, các ngươi rất có thể sẽ cảm tạ ta. Hàn Trọng đem một đám cự long thần thái đều nhìn ở trong mắt, khỏe miệng có chút hướng lên một nụ chuẩn bị đánh một gậy cho cái táo. Long tộc chính phẫn hận không thôi nếu như không phải là bởi vì địa thế còn mạnh hơn người, khẳng định phải nổi lên giết người. Đột nhiên lại nghe được Hàn Trọng nói muốn cảm tạ hắn, còn tưởng rằng hắn là cố ý miệng mai đâu, càng là phẫn hận không thôi. Một bên Bạch Long Chủ nhìn thấy Song Phương Dương cung Bạch Kiếm vốn là mười phần khẩn trương, một bên là mình Bạch Tộc, một bên là Tình Lang của mình, mình đứng ở chính giữa thật rất khó khăn. Cho nên Bạch Long Chủ cũng mặc kệ Hàn Trọng muốn nói gì, tóm lại trước nghe một chút cũng tốt. Lời này nói thế nào? Bạch Long Chủ liền vội vàng hỏi, cực kỳ giống vai phụ. Các ngươi Long tộc mặc dù cường đại, nhưng là muốn nói đối thế giới này hiểu rõ, còn kém xa tít tấp nhân loại chúng ta liên quan tới điểm này, nhân loại xác thực đáng giá tự hào, cho nên hàn trọng nói cũng phi thường kiêu ngạo. một bọn tự cao tự đại long tộc chỉ biết là mắt trước mảnh đất này, nào biết được thế giới này đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu? nói hiệu nói vượng, chúng ta long tộc đại lục ở bên trên trùng tộc mạnh nhất, cửu thiên thập địa, bát cực văn trượng, không có chúng ta long tộc không có nơi mà không đến được. có long tộc lập tức phản bác nói, đến, các ngươi cũng chỉ chú ý tới mắt lúc trước một mảnh. hàn trọng phủi hắn một chút, cũng lời đi cho hắn phủ cập nhân loại vệ tinh bay lượn trời, dấu chân của loài người đã trên mặt trăng đổi qua vài vòng sự tình thực tiếp tục nói, nếu như các ngươi thật sự hiểu rõ liền hẳn phải biết, chúng ta chỗ cái tinh cầu này, có 70% trở lên đều là bị nước biển bao trùm, mắt trước mảnh này lãnh thổ, bất quá là toàn bộ tinh cầu giọt nước trong biển cả mà thôi. Ngẫm lại, biển cả không gian đến cỡ nào rộng lớn? Long tộc tương lai là tại biển cả, mà không phải mắt trước mảnh này nhỏ hẹp lục địa. Hàn Trọng nửa thật nửa giả lắc lư, nghe vào vẫn là rất nhiều có lực hấp dẫn. Một đám mới đàn sinh long tộc, đối với cái này sự kiện không biết thật giả, nhưng là lao long nao chấn lại là biết đến. Thời kỳ thượng cổ, hắn đã từng bốn phía du đang qua, tự nhiên biết biển cả đến cùng lớn bao nhiêu có thể nói là vô biên vô hạn. Nhưng hắn cũng vô cùng rõ ràng, tại biển cả bên trong có dấu vô số sinh vật hùng mạnh, cho dù là cự long nhất tộc đều không thể ứng phó. Cho nên Ngao Chấn nhìn về phía Hàn Trọng thời điểm, trong lòng mang theo nghiêm trọng hoài nghi, cái này đáng chết nhân loại, đến cùng có phải hay không tại mượn đao giết người. Vô luận là lục địa, vẫn là biển cả, đều thai ngén sinh linh mạnh mẽ, chúng ta long tộc mặc dù cường đại, nhưng là cũng không cách nào đối kháng toàn bộ biển cả sinh vật hùng mạnh. Đối với long tộc tới nói, chúng ta sinh tại tư lớn ở tư, nơi này chính là già viên của chúng ta. Ngao Chấn hay là vô cùng thanh tĩnh, cũng không có bởi vì Hàn Trọng nói tốt đẹp, liền bị hắn mê hoặc. Hừ, đó là bởi vì các ngươi không có tiến thủ tâm, các ngươi cũng liền điểm này tiền đồ, liền biết lấy lớn hiếp nhỏ, bắt nạt yếu hơn mình chủ tộc. Trừ cái đó ra, các ngươi còn có tài năng gì? Hàn Trọng mười phần khinh thường nói, hoàn toàn là đứng đấy nói chuyện không đau đeo. Nhìn thấy một đám Long tộc vừa tức ngao ngao muốn phản bác, Hàn Trọng tiếp tục châm trọng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nhân loại chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng biết gian khổ làm nghiệp, đi sáng tạo cuộc sống tốt đẹp. Ngươi biết nhân loại hiện tại là dạng gì khốn cảnh sao? Ngươi biết chúng ta muốn đối mặt vô luận là số lượng vẫn là thực lực, đều mạnh hơn chúng ta gấp bao nhiêu lần dòm bị sao? Nhưng nhân loại chúng ta có không có lựa bước? Không có, tương phản, chúng ta đánh chết zombie, cũng ở chỗ này xây dựng nhân loại thành trì, mà các ngươi long tộc đâu, rõ ràng có thực lực cường đại như vậy, có tốt đẹp như thế rộng lớn lãnh địa, lại e ngại không trước, không dám đi tranh thủ, cái này chẳng lẽ không phải nhát gan như như sao? Chẳng lẽ trên lục địa liền không uy hiểm không? Tại các ngươi long tộc đạn sinh thời điểm, các ngươi long tộc tiên địch, kim sĩ đại bảng cũng tương tự xuất hiện. Không tin, ngươi hỏi một chút Bạch Long chủ, nhưng có việc này. ngao chấn nhìn về phía Bạch Long chủ, Phát hiện nàng sau khi gật đầu, trong lòng cũng là vô cùng xoắn xuýt. Mặc dù biết rõ Hàn Trọng đây là khích tướng chi ý, nhưng là hắn cũng không có bao nhiêu lựa chọn nào khác, nhất là bây giờ toàn viên trọng thương tình huống dưới. Long tộc muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cuối cùng vẫn yêu cầu đến này nhân loại thiếu niên trên thân. Nếu không coi như này, nhân loại không giết mình, bị kim sĩ sí đại bằng, hoặc là cái khác cái gì yêu tộc, nhân loại phát hiện, trên cơ bản cũng chỉ có một con đường chết. Suy đi nghĩ lại, nhất là nhìn thấy Hàn Trọng trên mặt không kiên nhẫn về sau, Ngao trấn rốt cục cắn răng một cái, nói: "Tốt, ta đồng ý Long tộc toàn thể di chuyển hướng biển cả." Nhưng là cũng hy vọng Nhân Hoàng có thể giúp bọn ta một chút sức lực. Nhìn thấy Ngao Chấn rốt cục gật đầu, Hàn Trọng trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói, "Dễ nói, xem ở Bạch Long chủ trên mặt mũi, chỉ cần không quá phận, chúng ta tận lực thỏa mãn. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, chúng ta căn bản là không có cách xa liên quan Hải Dương. Nghe nói Nhân Hoàng có chữa trị năng lực, hy vọng Nhân Hoàng có thể ra tay giúp đỡ, trợ giúp chúng ta khôi phục thương thế. Chỉ cần vừa khôi phục, chúng ta lập tức rời đi đại lục." Ngạo Chấn biết Hàn Trọng quan tâm nhất cái gì, đã đáp ứng muốn rời khỏi, cũng không có cái gì tốt do dự. Nghe nói lời ấy, Hàn Trọng trong lòng cười thầm, cuối cùng vẫn một bút mua bán a. Người bán thị trường tình vùng dưới, sự tình liền dễ làm nhiều. Hàn Trọng nhìn Đường Lạc một chút, phát hiện nàng đang cùng mình lẻ lưới, cũng đã biết Đường Lạc trước đó nói Long tộc muốn cầu cạnh mình, cũng chính là chỉ phương diện này. Nhìn đến, mình chưa khỏi Bạch Long về sau, làm ra rất tốt quảng cáo hiệu quả a. Chương 580, lời thề điều kiện. Đối với Long tộc dạng này một đám cường đại, mà không hiếu hảo như vậy chủ tộc, Hàn Trọng tự nhiên không có khả năng tùy tiện, tùy tiện liền thả hổ về rừng, dù rồng bao biển. Mình muốn lợi dụng Long tộc, đi đối phó Hải yêu, tự nhiên cũng muốn phòng ngừa Long tộc tương lai trở mặt không cần biết. Rốt cuộc hôm nay Song Phương câu thông, cho Song Phương lưu lại ký ức kỳ thật đều không tốt đẹp như vậy. Trong lòng có chỗ so đo về sau, Hàn Trọng phi thường hào sảng gật đầu, nói, về sau chúng ta liền là ở rất gần nhau hàng xóm, điểm ấy chuyện nhỏ tự nhiên muốn rút. Bất quá, ta cũng có điều kiện. Ngao Trấn cũng coi là lĩnh giáo Hàn Trọng thủ đoạn, vừa nghe đến có bất quá hai chữ, bản năng liền cảm giác không tốt đẹp như vậy, nhưng lại không thể không kiên trì, nói, Nhân Hoàng tỉnh giảng, ta mới vừa nói qua, tất cả Long tộc nhất định phải lấy tên của ta, lấy linh hồn làm môi giới thể, vĩnh viễn không được tiến vào Đại Lục lĩnh vực, nếu không linh hồn hắn linh hồn đem thuộc sở hữu của ta chỉ cần thể qua đi, ta lập tức động thủ trị liệu. Đây không có khả năng." Ngao Chấn kiên quyết lắc đầu nói, liền xem như rời đi biển cả, nơi này cũng là chúng ta Cố Hương, tựa như nhân loại các ngươi đồng dạng, cũng còn nghĩ đến lá dụng về cội đâu. Điểm này, quả thực so để Long tộc rời đi biển cả, còn không thể chịu được được. Tiến vào biển cả, Long tộc còn có thể tự lực cánh sinh, lấy Long tộc thực lực hiện hữu, chỉ cần vận hành tốt một chút, nói không chừng thật có thể sương bá toàn bộ hải dương. Chỉ khi nào dựa theo Hàn Trọng yêu cầu thể, kia vấn đề liền phiền thoái, tương đương với mỗi cái Long tộc trên đầu, thời khắc đều treo lấy một thanh lợi kiếm. Long tộc cả đời đều đem không cách nào đặt chân lục địa, mà lại hàn trọng vừa rồi thi triển nhằm vào linh hồn thủ đoạn. Hắn nhưng là thấy rõ, người này đối linh hồn trường khống, tuyệt đối là tồn tại hết sức khủng bố. Nếu như đáp ứng điểm này, mình chẳng khác gì là đem toàn bộ long tộc tương lai đều bán đi, lá dụng về tội. Tốt, coi như ta tán thành ngươi điểm này, vậy ta liền lui thêm bước nữa. Đồng dạng là coi là tên của ta, lấy linh hồn làm môi giới thể, bất kỳ cái gì long tộc không được nguy hại thần long đế quốc cùng quốc dân, nếu không linh hồn thuộc sở hữu của ta. Nếu như điều kiện này, các ngươi lại không đồng ý, ta liền muốn hỏi nghi các ngươi phải chẳng có ý khác hàn trọng ngôn ngữ bên trong không chút nào che giấu ý vi hiếp ngao chấn trong lòng tăng cứng nhưng vẫn là kiên trì nói cái này nhân tộc đâu nhân tộc cũng không phải đều là hạng người lương thiện nếu như có người muốn sát hại long tộc lại thế nào nói chạy hàn trọng lạnh nhạt nói các ngươi long tộc thực lực mạnh như vậy không thể động thủ chẳng lẽ còn không thể chạy sao nghe xong lời này vô luận là ngao chấn vẫn là bầy rồng kém chút đều khí thất khiếu sinh khói Đường đương long tộc lúc nào vất vứt như thế qua thế mà để long tộc nhìn thấy nhân loại liền chạy việc này ta long tộc tuyệt không đáp ứng muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy theo ngươi đi ngao chấn cả giận nói lại hơi sửa lại đi, nếu không. Một bên Bạch Long chủ cũng đối Hàn Trọng trả lời, cảm thấy im lặng cùng xấu hổ, thế này sao lại là đàm phán, quả thực là tiểu hài tử hồ nháo đâu. Loại tình huống này, Long tộc khẳng định là không cách nào đáp ứng a. Mắt thấy song phương muốn ồ nào lật ra, Bạch Long chủ vội vàng kéo Hàn Trọng một chút, nói, ngươi suy nghĩ một chút, con của chúng ta, nàng cũng là Long tộc, a. ngươi như thế khắc nghiệt lợi thể, tương lai nàng nhưng làm sao tại đại lục này trên sinh hoạt. Vẫn là nói ngươi tương lai liền không muốn gặp nàng, để nàng một mực tại trong hải dương ở lại. Hàn Trọng sững sờ, mình còn thật không nghĩ tới điểm này đâu. Không chỉ là con của mình, Còn có Bạch Long chủ bản nhân đâu? Hắn mặc dù đem Long tộc đuổi tới đến biển cả, thế nhưng là Bạch Long chủ hắn cũng không định đem nó đuổi đi, mà là hy vọng nàng tương lai tiếp tục tại trong thái hồ an tâm dưỡng thai đâu. Nếu như Long tộc tương lai chỉ có thể nhìn thấy nhân loại liền chạy, kia Long tộc tại nhân loại bên trong sẽ không còn kính sợ có thể nói, kia nhân loại cũng có thể tùy ý khi nhục Long tộc. Cái khác Long tộc, hàng trọng có thể không quan tâm, có thể vấn đề người nhà mình bị người khi dễ, cái này không thể được a. Lời thề không thay đổi, điều kiện không được liền đổi thành, Long tộc vĩnh viễn không phản bội, mãi mãi không rời đi. Tương lai nếu như thật có Long tộc nhận nhân loại tổn thương, Long tộc cũng có thể phản kích. Nghe theo mệnh trời. Nhưng là nếu có Long tộc muốn thay hoạ đại lục, nguy hại nhân loại, Hàn Trọng thì có quyền căn cứ lời thể khế ước, thu lấy hắn linh hồn. Các ngươi nhìn điều kiện này có được hay không? Cái này Triệu Tử Nguyệt đột nhiên mở miệng để cái đề nghị. Hàn Trọng nghe xong lập tức ánh mắt sáng lên, tán thưởng nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt một chút. Triệu Tử Nguyệt đề nghị này mặc dù nhìn như tăng lên Long tộc quyền lợi, nhưng trên thực tế lại là tại cực lớn trình độ bên trên, tăng lên Hàn Trọng quyền lợi của mình. Cái gì gọi là nguy hại đại lục, nguy hại nhân loại? Cái đồ chơi này thực sự quá chủ quan chỉ cần mình cho rằng là, đó chính là. Triệu Tử Nguyệt nhìn như lơ đãng ngôn luận, trên thực tế có dấu đại sát máy móc, tương đương với đem Hàn Trọng chân chính biến thành Long tộc thái thượng hoàng. Phổ thông Long tộc, chơi tâm nhãn khẳng định không được, nhưng là sống ngàn vạn năm lão Long ngao chấn, lại là cáo giả, một chút liền nghe được cái này mấu chốt trong đó. Cũng không chờ hắn nói chuyện, Hàn Trọng trực tiếp mở miệng nói ra, "Long Vương đại nhân, ngươi hẳn là rõ ràng, lấy hôm nay tình huống, ta thả trừ vị một con đường sống, đồng thời còn muốn cứu trị các vị thương thế, đến một lần một lần, chẳng khác gì là đưa hai người các ngươi cái mạng." Mà lại tại truyền thuyết thần thoại bên trong, Long tộc vốn là thiên đế phân đất phong hầu tại tứ hải phong thần, sự thực là không là như thế này, ta không rõ ràng, nhưng là ta cho rằng đây đối với chúng ta hai tộc sống trung hòa bình tới nói, có cực mạnh tham khảo ý nghĩa, ngươi cứ nói đi. Ngao trấn sắc mặt chợt đỏ bừng, tăng thêm thương thế trên người nghiêm trọng, thiếu chút nữa kém chút bị Hàn Trọng trọng tức trực tiếp một mạng quy thiên. Cái gì cứu được hai cái mạng à? Phân đất phong hầu tại tứ hải a, chính là muốn nói với mình, để cho mình tiếp nhận Hàn Trọng là thái thượng hoàng sự thần này, hắn đem mình so sánh thần thoại bên trong thiên đế. Gọi ngươi một tiếng nhân hoàng, đều là cho ngươi tăng thể diện, còn tự so thiên đế đâu. Lão Long Vương tức giận đến phun máu ba lần, mà lại ta còn có thể phụ tặng các ngươi một cái điều kiện ưu đãi, tương lai Long tộc chỉ cần thụ thương chưa chết, phàm là còn có một hơi tại, chỉ cần giá tiền đầy đủ, ta đều có thể giúp các ngươi trị liệu. suy nghĩ một chút, ngoại trừ chuyển sang nơi khác, để các ngươi tự chủ làm nghiệp, đây đối với Long tộc tới nói kỳ thật cũng không có cái gì tổn thất, ngược lại chỗ tốt càng nhiều. Hàn Trọng nhìn thấy ngao chấn trong mắt lửa giận, lại lạnh nhạt ném ra một cái khác ngồi nhử. câu nói này đối với Long tộc tới nói dù hoặc thực sự quá lớn, nhất là tại Long tộc sắp viễn chinh Đông Hải tình huống dưới. Đây nhất định là muốn cùng cái khắc vật trùng xảy ra chiến đấu, tử thương đem không cách nào tránh khỏi. Nếu như có thể có hàn trọng chữa trị năng lực trợ giúp, long tộc thương vong sẽ xuống đến thấp nhất, mà lại tương lai chinh chiến cũng sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Thế nhưng là vì cái gì mình luôn cảm giác nơi nào không đúng đây? Lão Long Vương Ngao Trấn, cuối cùng vẫn là thụ thương nghiêm trọng, tinh lực có chút không xong. Tăng thêm cùng hàn trọng đối thoại, thời khắc tinh thần căng cứng, hơi chút vô ý, không phải bị hố, liền là bị uy hiếp, rốt cục vẫn là suy nghĩ có chút theo không kịp. Chương 581, thu hoạch lớn. Hàn trọng liên tục tạo áp lực phía dưới, lại nhìn như đưa cho một chút lợi nhỏ rốt cục vẫn là bức bách long tộc đi vào khuôn khổ. Tất cả long tộc dựa theo Hàn Trọng yêu cầu, lấy Hàn Trọng danh nghĩa, lấy linh hồn làm môi giới, lập ra lời thề. Thế loại chuyện này, người bình thường thật đúng là không xem ra gì, cũng không có nhìn thấy có người thật bởi vì thề, liền phát sinh qua chuyện gì đó không hay. Nhưng nhằm vào Hàn Trọng cái này lời thề, không người nào dám không đem coi là chuyện to tát. Làm lời thề phát xuống một khắc này, Hàn Trọng linh hồn khế ước liền đã khóa lại bọn hắn. Mỗi cái phát ra lời thể long tộc đều rõ ràng cảm nhận được, linh hồn của mình bên trong nhiều một loại vô hình trói buộc, trong lòng đối Hàn Trọng cái này khế ước cũng liền càng thêm kính sợ. Từ vong chi dược tấn thăng chân thần cảnh về sau, linh hồn khuyếch ước tác dụng, cũng không còn giới hạn trong trước đó chỉ là dùng cho thu lấy linh hồn. Hàn trọng có thể căn cứ thể ước, đối thể người làm ra mạnh mẽ đứt thuốc. Có cái này đứt thuốc nơi tay, Hàn trọng rốt cục biết lòng, chờ Long tộc thể hoàn tất về sau, cũng cũng không do dự nữa, trực tiếp đem tất cả Long tộc tất cả đều chữa khỏi. Tại Long vương ngao chấn khôi phục thực lực một khắc này, Hàn trọng lúc này mới chân chính cảm nhận được thượng cổ Long vương phong thái. Gia hỏa này khôi phục thương thế về sau, nhìn qua hơi có chút từ cảm rằng vai trò ngao bái cái loại cảm giác này, dâu tóc đều dựng, uy không đúc. Căn cứ bạch Long chủ nơi đó kế thừa tới ký ức có thể trở thành long vương tồn tại, đều chỉ ít cấp 9 tồn tại. Lấy hàn trọng thực lực bây giờ, chân thần cảnh sơ cấp cũng chính là tương đương với yêu tộc cấp 8 sơ kỳ mà thôi. Mặc dù mượn nhờ các loại thủ đoạn, hắn thậm chí có thể đánh giết cấp 8 đỉnh phong tồn tại, nhưng là đối mặt cấp 9 long vương, hắn vẫn là cảm nhận được gap lực từ lớn. Nhưng là long vương ngao trấn, cũng mèn mèn chỉ giới hạn ở hù dọa một chút hàn trọng mà thôi, cũng không dám thật liền làm ra cái gì. Vừa phát quan thể, hắn nhưng là đều ghi tạc trong lòng, trong lòng mặc dù thầm hận âm hiểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại lại không thể làm gì nhìn thấy Hàn Trọng vẻ không có gì sợ, Ngao Trấn tâm tình là cực độ khó chịu, sợ mình đợi tiếp nữa sẽ nhất thời nhịn không được một bàn tay chụp chết hắn. Thế là Trường Hàn trọng một chút, lại không trước đó cung tính, gầm thét một tiếng, chúng ta đi. Ngao Trấn đằng không bay lên, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đầu khổng lồ bay rồng, nhấc lên mãnh liệt cương phong, trực tiếp đem Hàn Trọng thổi bay ra ngoài. Hàn Trọng biết hắn đây là cố ý cho mình làm sát mặt, cũng không tức giận, chỉ là lớn tiếng hô một tiếng, cầu chúc Long Vương khai cương quét thổ, uy phục tứ hải, về phần Bạch Long chủ, nàng là người nhà của ta, liền tạm thời không cùng Long Vương đại nhân đi. Hừ. Không trung truyền đến ngao trấn tức giận hừ âm thanh, như là thiên lôi cuộn cuộn, chấn người màng nhị run lên, qua đường này, vẫn như cũ lộ hại vàng lên không thôi. Đợi đến Long tộc thân ảnh toàn bộ biến mất về sau, tâm tình vô cùng tốt đẹp Hàn Trọng, hướng Bạch Long chủ nói, "Ngươi hơi chờ ta một chút, đợi chút nữa ta đưa ngươi về Thái Hồ đi." Hàn Trọng mặc dù cứu được Long tộc, nhưng là cũng tương tự bảy Long tộc một đạo, cái này khiến Bạch Long chủ không biết nên nói hắn cái gì tốt. Cũng may là, cuối cùng sự tình đều viên mãn giải quyết, cũng làm cho mình không có tình thế khó xử. Nhất là cuối cùng, Hàn Trọng chủ động mở miệng, đưa nàng lưu lại, cũng thì tương đương với là tại nhân tộc cùng Long tộc ở giữa công nhận thân phận của nàng, bạch long chủ ngang hàn trọng một chút, trong lòng mềm nuốt, nói, ngươi nơi này còn có rất nhiều chuyện, ngươi trước mau lên, chính ta trở về. nói xong, bạch long chủ hướng triệu tử nguyệt cùng đường lạc nhẹ gật đầu, về phần vô sinh pháp sư trực tiếp bị nàng không nhìn, cổ tay vu lên, từ hàn trọng nơi đó giành được sinh mệnh chi thụ nhánh cây biến thành pháp trượng, tại không trung cái này vạch một cái, thân ảnh màu trắng trực tiếp dung nhập hư không bên trong, biến mất tại mặt của mọi người trước. hàn trọng ca ca, ta cũng muốn một kiện bảo vật như vậy. một bên đường lạc nhìn thấy bảo vật này cường đại như thế, lập tức đỏ mắt không được, lôi kéo hàn trọng la hét muốn bảo vật. Hàn Trọng không khỏi có chút nhức đầu, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói: Chúng ta mau đem những cái tiêu cự long thi thể, toàn bộ đều thu lại à? Gan rồng phượng nào à? Cái này nhưng tất cả đều là bảo vật. Ừm, đúng đúng đúng, còn có long châu. Đường Lạc quả nhiên bị mang lệnh, lực chú ý đặt ở những cái tiêu cự long trên thân. Tiêu Dao Trấn mới vừa rồi là bị khí đi, chưa kịp phản ứng, chúng ta cần tăng thêm tốc độ mới được. Bằng không đợi hắn tỉnh táo lại, khẳng định sẽ về tới tìm chúng ta yêu cầu long thi. Hàn Trọng sách trước làm ra hai bài, trực tiếp mở ra không gian chi môn, sau đó đem tất cả long thi thể, toàn bộ kéo chuyển đến Thần Long Thành, tới cái cản khôn đại nazi. Vận chuyển thời điểm, hắn chuyên môn đến, chân long nhất tộc, hết thảy chết 16 đầu, mà giao long nhất tộc chết nhiều hơn một chút, hết thảy chết 42 đầu. Đây tuyệt đối là một bút cường đại tài phú a. Thịt rồng đối với cải thiện nhân loại thể chất tới nói, có cực mạnh chỗ tốt. Xương rồng có thể giao cho Đế quốc Trung Ý viện, dùng để chế thuốc Đông y Long Lân có thể dùng để chế chiến giáp cùng tâm chán, gân rồng tính bền dẻo 10 phần, vô cùng rắn chắc, bản thân liền là một kiện bảo vật, cấp 8 trở xuống tồn tại căn bản là không có cách kéo được. Về phần nói chân quý nhất Long Châu cùng giao đàn, đều là cấp 7 cấp 8 tồn tại, càng là tu luyện chí bảo, xiềng xích này ngươi có thể thao túng sao? Có thể nhìn ra là làm bằng vật liệu gì? Đợi đến tất cả cự long thi thể thanh lý hoàn tất về sau, hàn trọng lại nhặt lên trên mặt đất những cái kia bị tạc đoạn dây xích, giao cho triệu tử nguyệt. Trước đó ngao chấn phi tiên thời điểm, những này xiềng xích từng đầu thô to vô cùng, trói buộc ở trên người hắn, nhìn qua cực kỳ kinh người. Thế nhưng là dưới mắt đến xem, cái này xích sắt đen như mực bộ dáng, ngoại trừ cầm lên tựa như là so phổ thông kim loại muốn nặng rất nhiều bên ngoài, cái khác cùng phổ thông xích sắt không có gì khác biệt, nhưng là có thể khóa lại cấp chín đỉnh phong long vương tồn tại, coi như hàn trọng có đốc cũng sẽ không đem nó xem như phổ thông xiềng xích đến đối đãi. Cái này kim loại cùng kia vô tri kỳ trên người xỉn xích đồng dạng, mặc dù là kim loại, lại tựa hồ như lại có một loại không tầm thường thuộc tính ở bên trong. Ta mặc dù có thể di động động nó, lại không cách nào cải biến nó phần tử cơ cấu, để nó tùy ý phát sinh biến hóa. Triệu Tử Nguyệt nói, dị năng phát động, xỉn xích từ tay của nàng bay lên, tại không trung tùy ý bay múa biến hóa, nhưng là muốn đem những này đứt gây xỉn xích kết nối bắt đầu, đi có căn bản làm không được. Trước mặt kệ nó, đây nhất định là đồ tốt. Trước thu lại lại nói, Hàn trọng để Triệu Tử Nguyệt thi triển dị năng, sắp tán rơi các nơi xỉn xích, toàn bộ đều thu vào nhìn xem những này xiềng xích, hàng trọng suy đo nói, nhìn đến cái này đại vũ khẳng định có được kim loại trưởng khống dị năng không thể nghi ngờ, đã hắn có thể chấn áp cấp 9 đỉnh phong lão long cùng vô chi kỳ, chỉ sợ thực lực của hắn ít nhất cũng phải là thần vương, hay là thần đế cấp bậc tồn tại mới được. Ngắm lại mình mới chân thần cảnh sơ kỳ, gặp được tồn tại cường đại, còn cần hãm hại lửa gạt mới có thể giải quyết, hàng trọng cũng có chút nhức cả trứng. Lúc nào mới có thể giống đại vũ như thế, nhìn thấy thực lực tồn tại cường đại, trực tiếp tới cứng rắn, không phục thật sao? Trước tiên đem ngươi làm nằm xuống lại nói, còn không phục, dễ làm, trực tiếp khóa cái ngóc ngét một và năm. Loại chuyện này, chỉ tưởng tượng thôi đều làm người vạn phần hướng về A3. Độc y địa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 582, Phẫn nộ lão long vương. Bệ hạ, xiềng xích này, có thể hay không đưa bẩn tăng mấy cây? Ta bắt bộ tiên long bên trong, những cái kia gián biện, tu hành đã đạt đến cấp 6 đỉnh phong, những này xiềng xích vừa vặn có thể dùng tới làm làm vũ khí. Còn có những cái kia long lân, long giáp, gân rồng loại hình, nếu như có thể lời nói, cũng hy vọng long đế bệ hạ có thể ban thưởng mấy bộ có thể khóa lại cấp 9 đỉnh phong cự long tồn tại, tự nhiên không phải phàm phẩm. một bên vô sinh pháp sư lại nhịn không được có chút lòng ngưỡng ấy, cũng may hắn lần này không nói những bảo vật này cũng cùng hắn hữu duyên. đối với cái này lão hòa thượng thích thu thập các loại yêu vật phong phú hắn bắt bộ thiên long hành vi, hàn trọng cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. bây giờ muốn vũ trang hắn những cái kia thiên rồng bộ hạ cũng không gì đáng trách, thủ hạ của hắn thực lực mạnh, tương đương với thần long đế quốc thực lực lại tăng mạnh. dù sao nơi này đoạn mất thật nhiều đoạn, muốn thì lấy đi đi. xoay đầu lại, hàn trọng liền nghĩ tới một sự kiện, sắc mặt nghiêm túc lại đối lão hòa thượng nói. Vô Sinh Pháp Sư, ta phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Lệnh đồ Linh Không, tại bảo vệ Thần Long Thành một trận chiến lúc, bất hạnh chiến tử, Hải Quất không còn, chỉ sợ ta tạm thời không cách nào đem nó phục sinh. Sinh mệnh chi thụ tấn thăng đến chân thần cảnh, Hàn Trọng có được sắp chết người phục sinh năng lực, nhưng đó là xây dựng ở đối phương thi thể đều đủ tình huống dưới. Giống Tiểu hòa Thượng cùng Trần Thiên Hoa loại này bị Tiêu Tiệu Tuấn quyết tâm phía dưới, trực tiếp tự bạo nổ thành mảnh vỡ, Hàn Trọng cũng là bất lực. Đông Nhiên nghe nói tin dữ này, Vô Sinh Pháp Sư kinh ngạc sửng sốt thời gian rất lâu. Hắn hết thảy thu hai cái đồ đệ, một cái tên là Linh Không, một cái tên là Linh Tính. Linh tính tương đối trung thực chất pháp, cho nên một mực theo mình tu hành, trước mắt là cấp 7 không phải hoàn mỹ tiến hóa thể. Vô Sinh pháp sư đang nghĩ ngợi tìm một cơ hội, khẩn cầu Hàn Trọng ban thưởng linh tính một cái gì năng đâu. Mà Linh không bởi vì tính tình hóa bác, không chịu nổi Phật gia tu hành tịch mịch, cho nên tại Hàn Trọng coi trọng hắn, muốn phân công hắn thời điểm, Vô Sinh pháp sư cũng liền cho đi. Lại đến về sau, Hàn Trọng ban cho Linh không dị năng, lại để cho hắn làm tới Long vệ quân phó đoàn trưởng, một mực phát triển cực kỳ tốt, Vô Sinh pháp sư cũng là từ đáy lòng cao hứng. Hiện tại đột nhiên nghe nói hắn chết trận, mà lại là hài cốt không còn, Vô Sinh pháp sư không đau lòng kia là giả. Chờ mặc sau một lát, lão hòa thượng lúc này mới lên tiếng, "A Di Đà Phật, Nga Phật Từ Bi." Linh không hắn đã lựa chọn vì thần long đế quốc mà chiến, vì bảo hộ bệ hạ, bảo hộ thần long thành mà chết, cũng coi như không có cô phụ bệ hạ dạy bảo cùng tin tội. Chỉ hy vọng tương lai hắn có thể sớm đăng cực lạc, đời sau không khổ không lo. Hàn Trọng nghĩ thầm, cái này linh chống không linh hồn, còn đại tử vong của mình không gian bên trong đâu. Nghĩ sớm đăng cực lạc là không thể nào, chỉ có thể nói là chờ tương lai mình lại nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không lại đem hắn phục sinh đi. Bất quá, cái này sự kiện tạm thời còn không có tin tức, Hàn Trọng cũng không có cùng vô sinh pháp sư đánh cục nói cái này sự kiện, lão hòa thượng mặc dù đạt được mấy cây xương xích, nhưng cũng hào hứng hoàn toàn không có. mà bạch tháp chi thành theo long tộc rời đi, nguy cơ tự nhiên cũng liền giải trừ, long người yên ổn, cùng tổn hại thành thị chữa trị, hàng trọng đều giao cho thành chủ vương tụng đi xử lý. chính hắn thì là mang theo triệu từ nguyện, đường lạc trực tiếp quay trở về thần long thành, nơi đó còn đầy đất long gà, chờ đợi mình trở về xử lý đâu. hàng trọng chân trước vừa rời đi, bạch tháp chi thành trên không, liền xuất hiện một đạo như là kéo dài dãy núi giống như thân ảnh, che khuất bầu trời như là thái sơn áp đỉnh đồng dạng. Được chứng kiến cự Long tạo thành tổn thương cùng đáng sợ về sau, đang cố gắng khôi phục ra viên Bạch Tháp chi thành đạt được cư dân, sớm đã không còn trước trước lòng hiếu kỳ, mà là từng cái run rẩy, sợ hãi muốn chết. Liền là Vương Tụng cùng Vô Sinh pháp sư hai người, nhìn thấy Long Vương Ngao trấn đi mà quay lại, cũng là vô cùng thần trương. Trong lòng âm thầm suy đoán, có phải hay không cái này Long tộc không giữ lời hứa, trở về báo thủ, muốn hay không liên hệ Long đế bệ hạ. Vương Tụng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cũng may Vô Sinh pháp sư muốn càng thêm trầm ổn một chút, nhìn thấy ngoao trấn từ từ Bạch Tháp chi thành trên bước qua, xuất hiện tại Thánh bắc, liền ngăn cản hắn nói, trước nhìn Ki Hem nói: chính như Hàn Trọng suy đoán như thế, Long Vương Ngao Chấn tức giận phía dưới, thực sự không muốn nhìn thấy Hàn Trọng, dẫn đầu Long tộc thẳng đến biển cả. Nhưng tại biển cả đang nhìn thời điểm, hắn mới đột nhiên nghĩ đến, mình giống như quên một kiện chuyện quan trọng nhất, mình là tức giận chạy à? Nhưng những cái tiêu tử vong, Long tử Long tôn thi thể, còn nhét vào nơi đó đâu? Long tộc thi thể, đối với những cái kia nhân loại cùng yêu tộc tới nói, đều là tranh nhau cấp đoạt bảo vật ta. Nhất là Hàn Trọng cái kia gian trá nhân loại, Long thi lưu ở trong tay của hắn, tuyệt đối sẽ bị hủy đi thành từng khối từng khối. Nghĩ đến đây, Ngao Chấn lập tức thều to không tốt, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về bạch tháp chi thành. Chỉ tiếc tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, cuối cùng vẫn là chậm một bước. trở lại tại chỗ, một bộ long thi đều không có phát hiện không nói, hắn phát hiện cả mặt đất trên cự long đổ máu tàn mát huyết thổ đều biến mất không còn một mảnh. Hàn trọng làm cực kỳ tuyệt, trực tiếp phá ba thước, sẽ bị long huyết thấm vào bùn đất, toàn bộ mang về thần long thành, giao cho trung ý viện viện trưởng mẫu đức dùng để bồi dưỡng bên trong thảo dược đi. ngao chấn nhìn trên mặt đất giống tuyết, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, phẫn nộ tiếng long ngầm xuyên kim thạch, phương viên trăm dạng bách thú đều nằm, sợ hãi vật vẩn. mà gần trong gang tấc bạch tháp chi thành bên trong, vô số cư dân tức thì bị chấn thất khiếu chảy máu. Quân mê ngã nhào trên đất. Lão Long Vương, ngươi đây là muốn phá hư cùng Long Đế bệ hạ hiệp nghị sao? Nhìn thấy Long Vương nổi điên, vô sinh pháp sư tranh thủ thời gian thả ra hộ thể kim quang, bay chổng đỡ lên không hướng Ngao trấn quát lớn. Chỉ là thực lực của hắn cùng lão Long Vương tranh lệch rất xa, hộ thể kim quang mặc dù như bức, thế nhưng là tại lão Long Vương uy áp phía dưới, liền như là nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt đồng dạng. Nghe được vô sinh pháp sư tiếng la, ngạo chuyển qua đầu rồng, bằng tràn đầy chóc ánh mắt nhìn về phía vô sinh pháp sư chỉ là cái nhìn này, thiếu chút nữa để vô sinh pháp sư trực tiếp sụp đổ. Nếu như không phải có tinh thần hệ dị năng lời nói, căn bản là không có cách trèo trống. Cũng may là ngao chấn chỉ là nhìn hắn một chút, cũng không chân chính động thủ, tại hắn tâm bên trong kỳ thật vô cùng kinh hãi. Lão Long Vương ngao chấn lửa giận lửa giận tràn lan, vừa rồi một mấy mắt, hắn thật muốn trực tiếp đổ diện tòa này nhân loại thành thị cho hạ giận, nhưng mới rồi cái kia thăm dò tính động tác, đã để hắn cảm nhận được linh hồn bên trong khế ước năng lượng, lấy hắn cái này tầng cấp, đều không thể ngăn cản chấn động linh hồn. Nếu như mình thật muốn ra tay, có chín thành tỷ lệ, linh hồn của mình sẽ bị hàn trọng lấy đi. Cái này khiến hắn không khỏi trong lòng phát lạnh, trong lòng âm thầm đoán hận phía dưới, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đem cực kỳ phẫn nộ một kích, phát tiết tại Bạch Tháp chi thành bên ngoài trên mặt đất, lúc này mới quay người rời đi. Đợi đến Long Vương Ngao trấn rời đi về sau, vô sinh pháp sư cùng Vương Tụng hai người, lúc này mới hơi đã thả lỏng một chút. Nhưng đợi đến Ngao trấn công kích địa phương, bụi mù tán đi về sau, hai người vẫn như cũng là một trận hoảng sợ, âm thầm tắc lưỡi không thôi. Từ Bạch Tháp chi thành hướng bắc, mai cho đến Nguyên Kinh Đô khu phương bắc Sơn núi nhỏ, tại thời kỳ hòa bình, là nổi tiếng nhất cảnh điểm một trong, lịch sử trên đã từng có một vị hoàng đế treo ngược chết tại nơi đó. Toàn bộ khu vực bên trong đều thật sâu lõm luôn xuống dưới, một cái to lớn vô cùng hố sâu xuất hiện tại bạch tháp chi thành cánh bắc. Toát ra mấy đạo con suối, chinh ao hạt ra bên ngoài toát ra thanh tịnh dòng nước. Đoán chừng không bao lâu, liền sẽ lấp đầy cái này hố sâu to lớn. Lấy hố sâu diện tích đoán chừng, khó mà nói nơi này tương lai muốn trở thành nước ta thứ sáu lớn nước ngọc hồ, hơn nữa còn là lớn nhất một cái kia. Cái này lão Long Vương thực lực thật sự là quá kinh khủng, nếu như không phải Long Đế bệ hạ, chỉ sợ biến thành hố sâu, liền là bạch tháp chi thành. Vương Tụng vô cùng kinh hãi nói: nước suối hào hạn, nương tụ thành thành hồ cùng Bạch Tháp chi thành kêu gọi kết nối với nhau, ngược lại là rất tốt cảnh trí, muốn ta nói, hồ nước này về sau liền gọi là Lão Long Đàm đi. Vô Sinh pháp sư nhìn xem mặt hồ, tán tưởng nói: Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 583, Long tộc huyết trương. Nhân loại thích dùng rồng vào biển rộng, để hình dung rồng đối biển cả yêu thích, tựa hồ tiến vào biển cả về sau, rồng liền có thể tự do tự tại. Nếu như đơn thuần long tộc đối với thủy tính nắm giữ tôi nói, khả năng xác thực như thế. Chỉ khi nào cân nhắc đến mắt trước thời đại này, Hải Dương bên trong vô số sinh vật phát sinh dị biến, đang kéo dài tiến hóa bên trong không ngừng chém giết trưởng thành. Đối với Long Vương Ngao Chấn bọn này kẻ ngoại lai tới nói, tình huống liền không như vậy mỹ diệu. Ngao Chấn bị Hàn Trọng bày một đạo, kia là một bụng nộ khí a, dẫn theo hơn 10 đầu cự long cùng rào long, đâm đầu thẳng vào Đông Hải về sau. Nhưng hắn nhưng lại không biết, hiện tại Hải Dương thế cục, xa xa muốn so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Vô số cường đại sinh vật biển, tộc đàn, tại Hải Dương bên trong xây dựng các loại thế lực lớn nhỏ phạm vi, chém giết xa xa muốn so lục địa còn khốc liệt hơn. Ngao Chấn tự cao thực lực cường đại, thủ hạ lại có một bảy long tử long tôn, muốn đến cái mạnh long quá giang cho nên vừa vào Đông Hải về sau liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém trận đồ sát xung quanh khu vực các loại lớn nhỏ hải yêu phạm vi thế lực, không cần một ngày Đông Hải khu vực liền nhấc lên khôn cùng sóng gió. Nếu như đứng tại bờ biển lời nói liền có thể nhìn thấy Đông Hải khu vực mưa gió lôi bạo, sóng lớn lan lộn. thỉnh thoảng liền có thân ảnh khổng lồ từ nước biển bên trong thoáng hiện, sau đó lại một đầu chui vào nước biển bên trong, nguyên bản nhan sắc tĩnh mịch nước biển rất nhanh liền bị nhuộm thành huyết hồng sắc, sau đó lại bị sóng lớn sông tẩy sạch sẽ. rất nhiều mạo hiểm giả cùng du hiệp tại trải qua bờ biển lúc phát hiện thường xuyên có thể tích cực kỳ to lớn. Hoặc là hình dạng cực kỳ quái dị hải dương yêu vật sẽ bay tới bên bờ biển. Phát hiện này lập tức để một đám du hiệp cùng mạo hiểm đoàn kinh hỉ vô cùng. Phải biết, những này cũng không phải phổ thông sinh vật biển a, đều là thực lực cường đại yêu vật. Máu, thịt, thuộc da, xương cốt, nhất là yêu đan, những này đối với nhân loại tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu bảo vật. Không thể không nói nhân loại hay là vô cùng thông minh, nhất là xây dựng ở hòa bình văn minh cơ sở phía trên, nhân loại đối với các loại không biết sự vụ nhận biết cùng thăm dò, tốc độ phi thường nhanh. Đối với yêu tộc cùng zombie hết thảy, nhân loại đều đang tăng nhanh nghiên cứu. Trước kia nhân loại tránh như tránh rắn giết đồng dạng đồ vật, hiện tại rất nhiều đều thành nhân loại chạy theo như vị bảo vật. Tỷ như nói yêu vật huyết dịch, xương cốt mài thành bụi phấn các loại, bên trong thường thường đều ẩn chứa năng lượng kỳ dị, có thể dùng để chế thành các loại dược tề hoặc là đặc thù vật phẩm, có thể tại trong đêm dùng để chiếu sáng, sửa ấm, truy tung, phân biệt chung quanh yêu vật, khu địch các loại, yêu tộc, cùng bộ phận giòm bị thuộc ra, xương cốt các loại, có thể dùng để chế thành giáp da cùng vũ khí, có thể cung cấp phòng ngự, che loại mùi, tăng lên chiến lược các loại, tăng thêm thần long đế quốc tồn tại, trung quanh giòm bị bị dọn dẹp sạch sẽ, lương thực chờ sinh tồn vật tư đã không còn trở thành nhân loại sinh tồn trướng ngại. Du hiệp cùng mạo hiểm đoàn thu thập vật tư đã không còn là phế tích hạ quá thời hạn thực phẩm, càng nhiều chủ yếu tập trung ở vật tư trang bị, súng ống đạn dược, cùng các loại yêu vật săn giết bên trên. Hiện tại liên quan tới yêu vật săn giết, vốn bán cùng hậu kỳ các loại có đặc thù công năng vật liệu chế tác cùng bán tại xã hội loài người đã tạo thành hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Bây giờ Đông Hải xuất hiện dị động, không duyên cớ cho mọi người cơ hội phát tài, một đám du hiệp cùng mạo hiểm đoàn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lượng lớn may mắn còn sống sót nhân loại đều chen chúc đến nơi đây, tìm kiếm phát tài làm giàu thời cơ. Cũng không lâu lắm. Tại duyên hải một vùng, liền tự phát tạo thành thật to nhân loại nho nhỏ khu tụ tập, nhân số khả năng cũng không nhiều, nhưng là xác thực bắt đầu nhân khẩu thị vượng. Mà tương đối nhân loại thị vượng, vui vẻ cùng kích động trong biển rộng long tộc, thời gian qua liền không như vậy vui vẻ. Cái gọi là mạnh rồng không ép địa đầu xa, Long Vương ngao chấn dẫn đầu này một đám long tộc, không chỉ có là mạnh rồng, hay là vô cùng mạnh kia loại. Bọn hắn không chỉ có là ngăn chặn địa đầu xa, còn muốn đem tất cả địa đầu xa toàn bộ tàn sát sạch sẽ, trước đem tất cả gần biển lĩnh vực toàn bộ biến thành long tộc phạm vi thế lực, tăng thêm bọn hắn cá tính cao não. Căn bản chứng mắt sinh vật biển, cho rằng đây chính là một đám hèn mọn loại kém chủ tộc, căn bản không xứng cùng bọn hắn sinh hoạt tại cùng một mảnh thủy vực. Cho nên, vừa vào Đông Hải, Long tộc liền lấy khốc liệt thủ đoạn, đồ sát hải tộc, xây dựng Long tộc vô thượng quyền uy. Chỉ là kể từ đó, cũng khơi dậy Hải Dương yêu tộc các thế lực lớn kịch liệt phản kháng, vô số Hải Dương yêu tộc, tất cả đều thế mà tạm thời từ bỏ cựu hận, toàn diện vây công Long tộc cái này kẻ ngoại lai. Lúc trước hàng trọng bọn hắn trải qua Hải Dương thời điểm, chỉ vì chọc phải một đầu rắn biển, liền dẫn tới hàng ngàn hàng vạn đầu rắn biển vây công. Hình thể không lồ, số lượng cùng chủng loại rất nhiều, là sinh vật biển đặc điểm. Ngao chấn bọn hắn hiện tại gặp phải tình huống, muốn so hẳn trọng bọn hắn khi đó nghiêm trọng nhiều. Vô số hải dương yêu tộc vây công phía dưới, cơ hồ không giờ khắc nào không tại chém giết. Nếu như chỉ là chỉ bằng vào thực lực đẳng cấp cùng đơn đấu độc đấu còn dễ nói, có Long Vương ngao chấn cái này cấp 9 đỉnh phong sinh vật tồn tại, cơ hồ có thể chấn áp hết thể địch. Nhưng vấn đề là các loại sinh vật biển chủng tộc năng lực cũng là thiên kỳ bách quái, cho dù là lão Long Vương mình có thể thông sát, cũng không cách nào cam đoan dưới tay hắn những cái kia Long Tử Long Tôn cũng có đồng dạng thực lực. Tại liên tục chương, chém giết hơn một tháng sau, Long tộc gọi là một cái tinh bị lực tận A thậm chí xuất hiện tử thương. Tôn kính Long Vương, còn như vậy chiến đấu tiếp cũng không phải biện pháp, chúng ta cần gấp nghỉ ngơi lấy lại sức. Đúng vậy à, Long Vương đại nhân, lại chiến đấu tiếp, sợ là chúng ta liền muốn xuất hiện thương vong to lớn. Tiêu Nhân Hoàng Hàn trọng không phải đáp ứng chúng ta, nhưng cho là chúng ta trị liệu thương thế sao? Chúng ta có thể đi tìm hắn. Liên tục chiến đấu, rốt cục để cao ngạo Long tộc nhận rõ hiện thực, như bức nữa Long tộc cũng không chịu nổi bấy yêu vây công. Nhất là Hải Dương yêu tộc bên trong cũng có vô số thực lực cường đại tồn tại cường đại, cấp 8 mặc dù tạm thời còn không có gặp được, thế nhưng là cấp 7 yêu vật, đây chính là thành kết đội, thương thế tăng thêm mọi mệt Long tộc đám người rốt cục nhịn không được, bắt đầu rối rít hướng Long Vương Ngao Chấn đề nghị bắt đầu. Loại này lâu dài cường độ cao chiến đấu, ai cũng chịu không được à, đội sản xuất con lửa cũng không mang theo làm như vậy à. Ngao Chấn như vậy gian xảo lão Long, chẳng lẽ không biết tình huống trước mắt sao, hắn khẳng định biết ta. Nhưng vấn đề là, hắn kéo không xuống đến cái kia mà ta. Đường đường cấp 9 đỉnh phong cường giả, thủ hạ một nhóm Long tử Long tôn, đều là cấp 7 cấp 8 tồn tại. Lúc này mới mới vừa tiến vào tiến vào biển cả hai ba tháng, mặc dù nói địa bàn sát thực huyết không ít, nhưng bây giờ cũng bị đánh mình đầy thương tích. Tìm cái kia ghê Hàn Trọng tìm kiếm trợ giúp. Ngao chấn kéo không xuống đến cái kia mặt dạ, nhưng nếu như cứng rắn phải kiên trì, đã là tường mái trèo chi mạt long tộc, rất có thể sẽ xuất hiện đổ sụp thức sụp đổ. Hiện tại một đám long tử long tôn, nhau nhau đưa ra hướng Hàn Trọng tìm kiếm trợ giúp, Lão Long Vương cũng coi là đạt được một bậc thang, cuối cùng đồng ý đi tìm Hàn Trọng hỗ trợ. chương năm trăm có dị năng ấn ký dự trữ, Long tộc tại Đông Hải chém giết thời điểm, Hàn Trọng cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là giải quyết Thần Quốc vấn đề, sau đó lại ngựa không ngừng vó chạy tới bạch tháp chi thành, đợi đến trở về Thần Long thành về sau, kỳ thật đã chậm trễ không ít thời gian trong khoảng thời gian này, mặc dù Lao gia tử đã dẫn người cực lực khôi phục Thần Long Thành hết thảy, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy chiến loạn tạo thành ảnh hưởng, Tan tật, chiến tử tướng sĩ đều chiếm được thích đáng an trí, chờ đợi hàn trọng trở về trị liệu, hay là đem nó phục sinh. nhưng là những cái kia bị bom thịt người nổ chết tướng sĩ, lại tạm thời không có cơ hội sống lại, chỉ có thể được an trí đến Lục Thủ Sơn Anh Linh Điện, tại nơi đó cung phụng trên bài vị chiến sĩ tử thương, mặc dù là người bị thương, nhưng Thần Long Đế quốc dù sao vẫn là đánh thắng thắng trận, cho nên bị thương qua đi, lại là một trận cực lớn chúc mừng. nhất là khi thấy gần 60 đầu chân long cùng dao long thi thể bị vận chuyển đến Thần Long Thành về sau, lập tức toàn bộ thành thị đều điên cuồng. Toàn thành hơn 20 vạn cư dân chen chúc mà tới, muốn quan sát chân chính Cự Long bộ dáng. Phải không? Chúng ta làm một đầu chân Long thi thể, chế tác thành tiêu bản, để ở chỗ này cung cấp mọi người tham quan. Hàn Trọng nhìn thấy dân chúng nhiệt tình cao như thế, trong lòng cũng là cao hứng, cho rằng đây là để chấn sĩ khí cơ hội tốt. Lao ra từ lập tức phản đối nói, không thể. Coi như bệ hạ không cân nhắc Đông Hải những cái kia Long tộc, cũng muốn cân nhắc bạch Long chủ cảm xúc mới tốt. Nếu như tương lai nàng biết mình đồng tộc, bị chế tác thành tiêu bản để ở chỗ này, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có không thoải mái. Gia Gia nói đúng, trước mắt chúng ta cùng Long tộc quan hệ cũng không hòa thuận, đem Long thi tự mình nuốt hết, bọn hắn khả năng sẽ còn cắn răng nh nhịn, nhưng là nếu như nếu thực như thế nhục nhã, lấy Long tộc kiêu ngạo, sợ rằng sẽ cá chết lưới rách. Đối với Hàn Trọng ý nghĩ này, Triệu Tử Nguyệt cũng cờ xí tươi sáng biểu thị phản đối. Đã như vậy, vậy liền nhanh chóng đem tất cả cự Long thi thể xử lý về sau, toàn bộ đều thu nạp. Mặt khác, Bạch Long Thành, Long Châu lâu đại thành chủ bổ nhiệm, cùng thành thị kiến thiết, cần tăng tốc. Hàn Trọng cũng chính là thuận miệng nói, nghe được hai người khuyên nhủ về sau, biết đúng là đạo lý này thế là cũng liền từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại bố trí lên cái khác an bài công việc. những công việc này đã tại an bài, mà khác đồng chí dẫn đầu bất tử binh đoàn tại phương nam dọn bị thanh chức công việc coi như thuận lợi, chỉ là dọn bị số lượng thực sự quá nhiều, khả năng còn cần thời gian nhất định. ngược lại là tiên hạc thành cùng tiêu hoán bên kia truyền đến một chút tin tức, nói là gặp một chút phiền toái. lao gia tử cũng là khó khăn bắt lấy hàn trọng tại thần long thành thời cơ, nắm chặt báo cáo các hạng công việc. phiền phức, dọn bị người khai sáng, vẫn là nói có nhân loại thế lực ngăn cản, chẳng lẽ lấy bọn hắn thực lực bây giờ còn không cách nào ứng phó sao? Hàng trọng như mày, đối với cái này rất là bất mãn. Mình vất vả bồi dưỡng, cùng cố gắng chế tạo đoàn đội, đến bây giờ thế mà còn không cách nào một mình gánh vác một phương. Nếu như mọi chuyện đều dựa vào mình lời nói, vậy lúc nào thì mới có thể đem tất cả khu vực đều thanh lý hoàn tất? Dưới mắt là Thần Long Đế Quốc là cường thế nhất giai đoạn, không thừa cơ khuyết trương lời nói, liền là đang lãng phí thời cơ. Một khi dọn bị lần nữa phát sinh tiến hóa, tương lai gặp phải khó khăn sẽ lớn hơn. Tiêu Hoán thúc đẩy tốc độ rất nhanh, đã đến đến hàng chít tỉnh Nam Bộ, tới gần Nhạn Đặng Sơn một vùng, cùng Tiên Hạc Thành hình thành một tuyến. Tin tức chỉ nói là gặp phải phiên thoái, nhưng là cụ thể là cái gì? chưa hồi phục. Cho tới nay, Hàn Trọng đối với mình người đều vẫn tương đối bình hòa, lão gia tử dạng này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Trọng nổi giận, trong lòng không khỏi rùng lên. Cái này mới giật mình một sự kiện, bất chi bất giác bên trong, Hàn Trọng trên thân đã tạo thành đặc biệt khí tức. Lại thêm hắn hiện tại đã tấn thăng đến chân thần cảnh, cho dù là đã thu liễm khí thế trên người, nhưng như cũng để người bình thường cảm thấy áp lực vô hình. Mắt trước tiên tiểu tử này, đã trưởng thành là chân chính đế quốc chi chủ, mà không còn là cái kia mình ân cần dạy bảo thiếu niên. Lão gia tử trong lòng vạn phần cảm khái, cũng tương tự hết sức vui mừng. Lấy tiêu hoàn thực lực có thể làm đối thủ của hắn vốn cũng không nhiều, tăng thêm có cửu anh trợ giúp, nếu như không phải xác thực gặp được sinh vật hùng mạnh, hẳn là sẽ không đình trệ không trước. Triệu Tử Nguyệt hỗ trợ phân tích nói, Hàn Trọng thở dài một hơi, nói, chúng ta bây giờ khuyết trương tương đối nhanh, nhưng là có thể dùng nhân thủ, còn chưa đủ dùng A. Ngươi nơi đó không phải còn có rất nhiều dị năng ấn ký sao? Ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi nhiều bồi dưỡng một chút có thể dùng người, làm hậu tục phát triển làm chuẩn bị. Triệu Tử Nguyệt đề nghị nói, Hàn Trọng suy nghĩ một chút, trong tay mình nắm giữ dị năng ấn ký xác thực không ít, vẹn vẹn thần quốc cống hiến dị năng ấn ký, liền có 10 cái. Tại bạch tháp chi thành bên ngoài. Những cái kia chết bởi Long châu bạo tạc mạo hiểm giả, cũng vì hắn cung cấp 5 6 cái ấn ký. Như thế tính toán xuống tới, trong tay mình nắm giữ hơn 20 cái ấn ký. Những này ấn ký bên trong, thủy hỏa thổ ba hệ ấn ký chiếm đa số, cái khác còn có Triệu Tuấn phân thân thuật, Lý Nghị hàng tử linh triệu hoán, cùng kia bát phụ triệu Khánh mai tinh thần huấn cảnh, tương đối mà nói tương đối đặc thù một chút. Hàn Trọng nghĩ nghĩ, Triệu Tử Nguyệt nói không phải không có lý, mình còn muốn bồi dưỡng càng nhiều mới nhân tài được a. Nguyên đi theo thần long đế quốc cùng một chỗ làm dầu hạch tâm nhân viên, trên cơ bản đều đã thân cư yếu trước, hiện tại địa bàn tiếp tục huyết chương phía dưới, hậu bị nhân thủ đã thiếu nghiêm trọng. Nhân tài bồi dưỡng sự tình, ta sẽ cân nhắc, bất quá ngươi cùng Tiểu Lạc hai người thực lực, ta cho rằng cần lần nữa tăng lên một chút. Hàn Trọng lung lay đầu, suy nghĩ về tới mắt trước. Triệu Tử Nguyệt lắc đầu, thở dài nói, "Ngụy Thần cảnh về sau, thật sự là một bước một nan quan, từng bước như lên thiên, muốn tấn thăng đến chân thần cảnh, khó khăn cỡ nào." "Đúng à, Hàn Trọng ca ca, ngươi thật lợi hại à, hai loại dị năng đều đã tấn thăng đến chân thần cảnh, ta đến bây giờ còn không có mặt mày đâu." Đường Lạc khuôn mặt nhỏ rúm ró thành một đoạn, tay nhỏ nâng khuôn mặt, một bộ phát sầu bộ dáng. Gặp hai người lý giải sai lệch, Hàn Trọng tranh thủ thời gian giải thích nói, tấn thăng phương diện sát thực gấp không được, cần thời cơ, nhưng là nhiều loại dị năng sẽ để cho chiến đấu càng thêm phần diện. Tiểu Lạc trước mắt có thần tiện thuật cùng vạn hóa thần điệu năng lực, đánh xa cùng cận chiến đều phi thường không tệ, chỉ là tinh thần hệ công kích phương diện còn có nhược điểm, tinh thần ảo cảnh nhân ký liền tặng cho ngươi. Từ Nguyệt có kim loại trưởng khống cùng tinh thần trưởng khống hai loại dị năng, thực lực đã phi thường cường đại, nếu như lại thêm cái này vô hạn phân thân lời nói, thực lực cũng sẽ gấp bội tăng lên. Tinh thần, phân thân hai đại dị năng, đối với hiện tại Hàn Trọng tới nói, ý nghĩa cũng không lớn, nhưng là đối với Triệu Tử Nguyệt hai người tới nói, lại là cực kỳ chân quý, có cái này hai loại dị năng cùng phối hợp, hai người vô luận là chiến lực vẫn là bảo mệnh năng lực, đều sẽ tăng lên cực lớn. Không chỉ có như thế, Hàn Trọng còn đem thủy hỏa thổ ba hệ ba hệ dị năng gắn ký, riêng phần mình chọn lựa hai cái, phân biệt đưa cho hai người, làm phụ trợ năng lực. Năng lực nhiều, không nhất định chiến lực liền là một cộng một lớn hơn hai, nhưng ít ra sẽ cực lớn giảm bất tự thân nhược điểm. Nếu không năng lực bị khắt chế lợi hại, đồng dạng sẽ có chiến tử nguy hiểm, Tiêu Triệu Khánh Mai tùy tiện đánh giết Đồng Hạo, Trần Thiên Hoa tùy tiện ám sát Thần Quốc hai vị cường giả, liền là ví dụ tốt nhất. Độc ý nghĩa, có thể hồi máu. Có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 585, Long tộc sắt chết vùng dậy rồi. Ngươi nói linh hồn ấn ký sự tình, ngược lại để ta nghĩ đến một ý kiến. Ngươi hấp thu những cái kia long tộc linh hồn còn ở đó hay không? Những này cự long, thực lực mạnh mẽ vô cùng, cứ thế mà chết đi, làm thành vật liệu vẫn còn có chút đáng tiếc. Nếu như có thể lời nói, nhìn xem có thể hay không phục sinh một cái, sau đó ta lợi dụng tinh thần trường khống, nhìn xem có thể hay không đem nó chế phục, đem nó xem như chúng ta thần long đế quốc thủ vệ mới tốt. Nhìn thấy hàng Trọng phân phát tấn ký, Triệu Tử nguyện nghĩ đến Hàn Trọng có hấp thu linh hồn năng lực, ý tưởng đột phát nói: Ai nha, phục sinh Long Tộc, sau đó lại giúp cho Trường Khống, đây tuyệt đối là ý kiến hay a. Nhưng vấn đề là, lúc ấy gặp được Tấn Thăng thời cơ, Hàn Trọng dưới sự kích động, đem tất cả Long Hồn, thậm chí giao Long Hồn Phách, tất cả đều chuyển hóa làm thuần túy linh hồn năng lượng a. Hàn Trọng lập tức ruột đều hối hận thành, lúc ấy làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này đâu, nhiều ít lưu một đầu Long Hồn cũng được a. Thần Long Đế quốc a, liền đầu rồng đều không có, tiêu cái gì Thần Long Đế quốc a. Hàn Trọng con mắt đi lòng vòng, nghĩ đến những cái kia Long Tộc đã bị mình đuổi tới Đông Hải đi hiện tại lại nghĩ lấy tới long hồn đã không có dễ dàng như vậy đầu tiên là hối hận đau lòng một trận lập tức lại là đầu óc khé động nghĩ đến một ý kiến ai vậy các ngươi nói nếu như ta đem chiến tử tướng sĩ linh hồn rót vào những này cự long trong cơ thể sẽ có hiệu quả gì cái này trần thiên hoa linh không cùng chiến sĩ khác bởi vì hài cốt không còn không cách nào phục sinh nhưng bọn hắn thiếu khuyết chính là thân thể mà không phải linh hồn linh hồn còn tại hàn trọng nơi này thật tốt đây cái này nghe được hàn trọng lời này triệu tử nguyệt cũng là mở to hai mắt cảm giác hàn trọng não mạch kín có chút thanh kỳ nhưng là cũng không thể phủ nhận Đây quả thật là có thể nếm thử. Tương đối thân thể của nhân loại, Long tộc trời sinh liền muốn cường hàn rất nhiều. Nếu như có thể thành công, lấy nhân loại linh hồn trưởng khống Long tộc thân thể, nhất là đối với những cái kia phổ thông tiến hóa thể chiến sĩ tôi nói, thứ này cũng ngang với trực tiếp là một bước lên trời. Phải không? Ta thử một chút. Vừa nghĩ đến đây, hàn trọng trong lòng đã là ngo ngoe muốn động. 12 cố cấp 8 chân Long thân thể, 42 cố cấp 7 dao Long thân thể, nếu như có thể đem nó phục sinh, đây tuyệt đối là một chi lực lượng cường đại a. Coi như không cách nào đạt tới chân Long đỉnh phong thời kỳ thực lực, có cái 7 8 phần được a. Hân trọng trong lòng đội vàng. Bất quá bây giờ vây xem long thi người thực sự quá nhiều. Tất cả long thi, toàn bộ đều trồng chất tại thần long lâu đài phía dưới quảng trường bên trên. Trước mắt bao người cũng không tốt lắm thao tác. Hàn chọn một chút cân nhắc, trực tiếp mở ra tử vong chi dược, lợi dụng tử vong âm vụ, đem tất cả long thi, toàn bộ đều che lấp trong đó. Tử vong chi dược tấn thăng về sau, hắn có được trường khống tử vong không gian bên trong thanh đồng thánh điện năng lực. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là cuối cùng vẫn là có thể trường khống. Mà lại Hàn trọng lần này, cũng không phải muốn đem toàn bộ thanh đồng thánh điện toàn bộ đều kéo đến hiện thực này không gian bên trong đến, hắn lợi dụng tử vong âm vụ che đậy, vẹn vẹn chỉ là kéo ra khỏi thanh đồng thánh điện một góc đem tất cả long thi, tất cả đều thu hút thanh đồng thánh điện bên trong về sau, liền lập tức khôi phục nguyên dạng. Cho dù là cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, cũng thiếu chút đem Hàn Trọng mệt mọi thành chó. Thế nhưng là nhìn thấy tất cả long thi, toàn bộ đều bị vận chuyển đến tử vong không gian bên trong, Hàn Trọng lại cực kỳ mừng rỡ. Tại thân Long Thành bên trong, long thi chồng chất như là núi non đồng dạng, nhưng là tại trống trải khổng lồ thanh đồng thánh điện bên trong, sắt rồng khổng lồ liền không coi vào đâu. Rốt cuộc tại thanh đồng thánh điện cổng, còn có vô tận cao lớn thi thỉnh nằm lăn tại nơi đó đâu. Nếu như những này long thi cũng hư thối chỉ còn lại xương rồng lời nói, đổ vào nơi này cũng chính là không đáng chú ý tồn tại mà thôi. Chết bởi bạo tạc long tộc, trên cơ bản đều hứng chịu tới cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, cho nên mới sẽ tại chỗ tử vong. Hàn Trọng muốn lựa chọn đem nhân loại linh hồn rót vào trong đó, tự nhiên muốn ưu tiên đem tất cả long thi chữa trị, đồng thời một lần nữa rót vào sinh mệnh lực mới được. Cũng may Hàn Trọng từng có phục sinh nhân loại kinh nghiệm, đối với cái này sự kiện cũng là xe nhẹ đường quen. Chỉ là hắn không có chú ý tới chính là, tại hắn đưa vào sinh mệnh năng lượng thời điểm, tử vong không gian bên trong, lượng lớn hắc ám tử vong chi khí Cũng theo đó cùng một chỗ tràn vào những này lòng thi thể bên trong. Nhưng bởi vì tại tử vong không gian bên trong, khắp nơi đều tràn ngập tử vong cùng hắc ám khí tức, đến mức Hàn Trọng căn bản không có chú ý tới biến hóa này. Nhìn thấy Long Thi bên trên, tất cả vết thương toàn bộ đều khép lại, trong cơ thể dư giả nồng đậm sinh cơ về sau, Hàn Trọng lúc này mới hài lòng thu tay lại, tiến hành bước kế tiếp động tác. Hàn Trọng đem Trần Thiên Hoa, Linh Không Linh Hồn, cùng những bộ phận khác chiến tử tướng sĩ linh hồn, căn cứ Long tộc số lượng chọn lựa ra, toàn bộ rót vào cái này 58 cổ Long tộc trong cơ thể. Mặc dù biết quá trình này có thể sẽ không thuận lợi, thậm chí không có khả năng thành công, nhưng Hàn Trọng không nghĩ tới quá trình thế mà lại gian nan như vậy. Cùng phục sinh mập mạp bọn hắn khi đó khác biệt, mập mạp bọn hắn linh hồn, cùng chính mình thân thể là hoàn mỹ phù hợp, Hàn Trọng muốn làm chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhưng trước mắt này tình huống khác biệt tự lớn, hắn cần đem nhân loại linh hồn cùng long tộc thân thể kết hợp. Bản thân cái này loại hình không xứng đôi không nói, lưu lại tại long tộc trong thân thể ký ức, cũng tại cực độ bài xích nhân loại linh hồn xâm lấn. Liên tục thăm dò mấy lần, đều không thể giải quyết vấn đề này về sau, Hàn Trọng coi là chuyện không thể làm đành phải thở dài một tiếng từ bỏ cái này không thiết thực cử động. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó nghĩ biện pháp cầm lại đem long thi từ tử vong không gian bên trong vận chuyển đi ra thời điểm dị biến đột nhiên phát sinh. Tại hàn trọng không có cảm thấy tình huống giới. Trước đó theo sinh mệnh chi lực cùng một chỗ tiến vào long thi trong cơ thể hắc ám tử vong chi khí tại sinh mệnh chi lực gáp chế xuống ẩn nút lâu như vậy giờ phút này rốt cục tìm được bộc phát thời cơ. Nhân loại tử vong hình thành vong hồn đồng dạng là hắc ám sinh vật một loại, hồ những này vong hồn lại tại hàn trọng tử vong không gian bên trong đợi lâu như vậy cũng coi là đồng căn đồng nguyên. Kể từ đó tại long thi trong cơ thể. Cái này hai cỗ lực lượng tại Long Thi trong cơ thể liền tạo thành hợp lực. Nhân loại linh hồn, tựa như là thuốc dẫn đồng dạng, đem Long Thi bên trong hắc ám tử vong chi khí, toàn bộ đều rụ phát ra, sau đó một phát mà không thể vãn hồi. Hắc ám tử vong chi khí, chẳng những cường thế phản công sinh mệnh chi lực, đồng thời còn đang không ngừng đem nó thôn vệ chuyển hóa, cuối cùng đem tất cả sinh mệnh chi lực, toàn bộ đều ô nhiễm, tạo thành một cỗ đặc thù lực lượng. Cương đại, âm lãnh, hắc ám, tà ác khí tức, đột nhiên tại xuất hiện trước mặt, Hàn Trọng cũng là khiếp sợ không thôi. Tại hắn nhìn về phía trước thời điểm, phát hiện kia đã sớm tử vong đã lâu Long Thi, đột nhiên mở mắt, cái quỷ gì? Long tộc mình sát chết vùng dậy rồi, Hàn Trọng trong lòng buồn chồn, bày ra chiến đấu tư thái. Sau đó, hắn liền thấy hơn 50 đầu long tộc, toàn bộ đều từ dưới đất bò dậy. Chỉ là vô luận trước đó là màu gì cự long, giờ phút này toàn bộ đều biến thành lũ ám bên trong hiện ra ẩn ẩn làm quang màu sắc hắc ám chi rồng. Trên người của bọn hắn như là Hàn Trọng tử vong chi dược đồng dạng, tản mát ra nhàn nhạt tử vong âm vụ khí tức. Nhất là một đôi mắt rồng bên trong, căn bản không nhìn thấy mảy may nhân loại, hoặc là nói sinh vật vốn có tình cảm, bên trong tối như mực một mảnh, đều là vô tận tử khí cùng hắc Nhìn một chút, phản vật liền rơi vào vực sâu vô tận trong 586, Minh Long. Cho dù là tại không gian của mình bên trong đàn sinh, Hàn Trọng vẫn như cũng bị mắt trước bọn này cự Long bộ dáng kinh đến. Mắt trước bọn này Long tộc, mặc kệ là thứ loại gì, hiển nhiên đã xa xa vượt quá Hàn Trọng nhận biết. Từ hắn kế thừa tại Bạch Long chủ Long tộc ký ức bên trong, chưa hề có mắt trước loại này Long tộc bất kỳ tin tức gì. Không chỉ có như thế, mắt trước loại này Long tộc, tựa hồ so chân chính Long tộc càng thêm cường đại, còn có, Lãnh gốc. Không sai, liền là Lãnh gốc, tựa hồ không có tình cảm chút nào. Tôn kính tử vong chi chủ, cảm tạ ngài ban cho chúng ta sinh mệnh cùng chúng sinh. Ngay tại Hàn Trọng chấn kinh, thận trọng quan sát thời điểm một đầu biến dị cự long ngẩng đầu nhìn về phía hàn trọng cùng kính nói a hàn trọng lần nữa giật mình không nghĩ tới cái này biến dị long tộc đối đãi mình lại là thái độ này chẳng lẽ nói nhân loại linh hồn cùng long tộc thi thể kết hợp phục sinh thành công mắt trước đầu này cự long chính là trước đó rót vào trần thiên hoa linh hồn cái kia nhưng nhìn hắn bộ dáng này cùng nghe hắn nói làm sao đều không giống như là trần thiên hoa bộ dáng a hàn trọng nếm thử hỏi trần thiên hoa tôn kính tử vong chi chủ ta từ hắc cá bên trong sinh ra mặc dù có trần thiên hoa ký ức nhưng là hắn là ta mà ta không phải hắn biến dị cự long cung kính trả lời nói, đem hàng trọng xem như tử vong chi chủ, sáng thế cha. cái này, tại sao có thể như vậy? hàng trọng cũng là bó tay rồi, không biết nên nói cái gì cho phải. mình vốn nghĩ làm việc tốt, kết quả sự tình lại gây ra rủi ro, người là sống lại, nhưng là người lại không phải người kia. nhưng sự tình phát triển đến một bước này, cũng không có cơ hội lựa chọn lần nữa a. nhìn xem mắt 50 vị trí đầu đầu, hắc ám, ấm lãnh, tràn ngập khí tức tử vong cự long, hàng trọng cũng là đau đầu vô cùng. dù là không có nếm thử, hàng trọng cũng biết, mắt trước những này biến dị cự long, căn bản sẽ không đúng đúng vật gì tốt đàn sinh tại trong bóng tối sinh vật, trời sinh liền có hắc ám bản tính. Nếu như nếu là đem bọn hắn bỏ vào hiện thực thế giới, những này minh long mang tới không phải thủ hộ, mà là vô tận tử vong cùng tai họa. Nhưng những sinh vật này, dù sao cũng là trần thiên hoa bọn hắn linh hồn dung hợp mà thành, mà lại lại là một cô vô cùng cường đại chiến lực. Nếu như nói thật muốn như vậy hủy đi lời nói, hàn trọng lại vạn phần không bỏ. Suy nghĩ một chút, hàn trọng vô cùng đau đầu nói, các ngươi ở chỗ tử vong bên trong chúng sinh, tại hắc ám bên trong quật khởi, đại biểu cho tử vong cùng hắc ám, các ngươi liền là sứ giả của tử vong. Hiện tại ta đem minh long nhất tộc danh xưng ban cho các ngươi, từ nay về sau các người đem tuân theo hiệu lệnh của ta, lấy ta ý chí để ý chí. Hằng trọng nhìn xem mắt trước những này không có bất kỳ cái gì tình cảm sinh vật. tại ban tên đồng thời, lợi dụng thân ở tử vong không gian cùng thanh đồng thánh điện bên trong vô thượng lực không chế, trực tiếp đem tử vong khế ước trồng ở tất cả minh long sâu trong linh hồn. cái này minh long nhất tộc, mặc dù có thực lực cường đại, thậm chí linh hồn bởi vì là tử vong mà đến, cũng tương tự không yếu. thế nhưng là đối mặt hàng trọng cương chế khế ước, bọn hắn lại không có chút nào chống cự, toàn bộ phụ phục tại hàng trọng dưới chân. cái này khiến hàng trọng thở dài một hơi. nếu như nói những này minh long đều không phục tùng mình quản lý, đó mới là lớn nhất tai nạn sau khi làm xong những việc này, Hàn trọng liền trực tiếp rời đi tử vong không gian, đem tất cả minh long toàn bộ ném tại đây bên trong. dù sao bọn hắn là ở chỗ này sinh ra, cũng có thể ở chỗ này sống sót, về phần về sau làm sao bây giờ, chỉ có thể sau này hay nói. thế nào? hiện thực thế giới bên trong, triệu tử nguyệt cùng đường lạc hai người chính tràn ngập mong đợi chờ đợi, xảy ra sự cố, hàng trọng thở dài, đem tử vong không gian bên trong phát sinh sự tình, đơn giản giới thiệu một lần. như thế nào như thế? nghe nói minh long nhất tộc sinh ra, triệu tử nguyệt cũng là vô cùng kinh ngạc, thật là khó mà đưa tin. nhưng đối với hàng trọng cái kia tử vong không gian. Triệu Tử Nguyệt cùng Đường lạc hai người cũng từng vô ý bên trong xâm nhập qua, bây giờ nghĩ lại vẫn như cũ đối nơi đó tràn đầy thật sâu kiên kỵ cùng bất an. Có một tin tức tốt cần ngươi biết. Đối với Minh Long một chuyện, Triệu Tử Nguyệt cũng không có tốt hơn đề nghị. Ngược lại nhắc lên chuyện khác. Hát Ám Phật Đạt xuất lính dòm bi đại quân từ kinh đô địa khu một đường xuôi nam đã đem hoa đông một vùng dòm bi dọn dẹp sạch sẽ, mặt trước 6.000 vạn dòm bi đại quân tại Lô Đông tỉnh phía tây hà Trạch một vùng tập kết. Từ nơi này hướng phương bắc tiến quân có thể tiến công Cao Nguyên Hoàng Thổ, hướng nam thì có thể tiến công Trung Nguyên địa khu. Ra Ra có ý tứ là. Cái này 6000 vạn bi đại quân, thực sự quá kinh khủng, hơi chút vô ý, liền sẽ ủ thành đại họa. Cho nên tiếp xuống như thế nào quyết định, còn cần ngươi mau chóng làm quyết định. Nghe được cái tin tức tốt này, Hàn Trọng tâm tình quả nhiên đã khá nhiều. Tranh thủ thời gian cầm qua bản đồ xem xét, lúc này mới phát hiện mình cao hơn sớm, từ Kinh Đô đến Lô Đông tỉnh một vùng, kỳ thật chỉ là chiếm cứ toàn bộ bản đồ, rất nhỏ một điểm bản đồ mà thôi. Trong khoảng thời gian này nhìn như phát triển rất nhanh, kỳ thật địa lý không gian mở rộng cũng không lớn a. Theo lý mà nói, lấy hắc gám Phật đà thân phận, không phải như vậy chi chấm a. Hàn Trọng nhìn xem bản đồ, nếu mày hỏi: Vấn đề không ở chỗ zombie, mà ở chỗ nhân loại." Triệu Tử Nguyệt giải thích nói. "Hắc Cám Phật Đà lấy zombie người khai sáng thân phận, cơ hội là điều động toàn bộ Hoa Đông địa khu tất cả zombie. Nhưng là zombie rời đi, cũng cho những địa phương này mang đến chân không kỳ, đến mức vô số nhân loại người sống sót, cùng yêu tộc thừa cơ chiếm tiền nghi, rơi vào đường cùng, cao cường, Bảo Xuân lôi cùng Hắc Cám Phật Đà chỉ có thể một lần nữa chế định chiến lược, để Hắc Cám Phật Đà dẫn đầu mấy ngàn vạn zombie đại quân, từng cái bãi phòng các thế lực lớn. Tại Hữu Hảo bảo, lúc này mới tan dã tất cả uy hiếp cùng phản kháng. trước mắt, Hoa Bắc địa khu các thế lực lớn tổ chức cùng thực lực cường đại giáp tỉnh giả, nhưng là tại Hắc Cám Phật Đà thuyết phục dưới, đều đã cải tà quy chính. Những người này hoặc là xung thượng tự do, đi làm mạo hiểm giả cùng du hiệp, hoặc là đồng ý thần long đế quốc hợp nhất, danh sách cùng tình huống ra ra bên kia ngay tại trải bước, tình huống cụ thể chẳng mấy chốc sẽ báo đến chỗ ngươi. Triệu Tử Nguyệt nhìn đến cũng là trước thời hạn giải qua tình huống, cho nên biết đến phi thường kỹ cảng, đối Hàn Trọng giải thích nói. Nghe nói lời ấy, Hàn Trọng cũng là cực kỳ im lặng, bất quá đây cũng là trước mắt tốt nhất phương án giải quyết. Nếu như là mình xuất mã lời nói, làm không cẩn thận còn muốn giết rất nhiều người. Nhân loại sẽ biết sợ mấy ngàn vạn zombie đại quân, nhưng là thật không nhất định sẽ ngại mình một nhân loại, cũng nên thử một chút cân lượng của mình, bọn hắn mới có thể hết hy vọng. À, những địa phương này nhân khẩu số lượng như thế nào? Nếu như có thể lợi nói, để cao cường tạm thời trước quản lý những này khu vực, dựa theo chức chức hình thức, xây dựng thành trì, tăng cường khống chế đi. Hàn Trọng hiện tại trong tay nhân thủ không đủ nhiều, có thể dùng liền mấy cái như vậy người, chỉ có thể tạm thời an bài cao cường phụ trách. Bất quá, cũng may Hàn Trọng hiện tại không thiếu hủ sức chiến đấu. Lấy hắn hiện tại có thể lượng lớn chế tạo thụ nhân đại quân năng lực, cung tử vong không gian bên trong Minh Long nhất tộc, lại thêm hắc ám Phật đả Bi đại quân, cùng bảo xuân lôi cơ giới sinh mệnh binh đoàn, tương lai thúc đẩy năng lực sẽ tăng mạnh. Mà lại, dựa theo Hàn Trọng kế hoạch, đại quy mô xuất binh quốc trường đã có thể tăng lên nhật trình. Sơ bộ thống kê đến xem, toàn bộ địa khu may mắn còn sống sót nhân khẩu số lượng, không cao hơn 20 vạn, nhưng là nhân khẩu tương đối phân tán một chút. Triệu Tử Nguyện nói: "20 vạn nhân khẩu, đã không ít, cái này đều là đông bắc phát đạt địa khu, tương lai hướng tây phát triển, nhân khẩu số lượng chỉ sợ sẽ càng thêm thưa thớt." Hàn Trọng thở dài nói: "Hàn Trọng đưa tay tại trên địa đồ một điểm điểm vào lỗ Đông Tỉnh Thái Sơn bên trên, nói, để cao cường ở chỗ này xây thành trì, mệnh danh là Thái Sơn thành. Đồng thời, Hắc Ám Phật Đà đại quân hướng phía tây bắc phương hướng, tiến vào cao nguyên Hoàn Thổ. Chúng ta bước chân, nên bước lớn hơn một chút. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 587, Phượng Tộc. Hắc Ám Phật Đà 6000 vạn đại quân, tại hàng trọng một tiếng hiệu lệnh phía dưới, dọc theo lô Đông Tỉnh phía tây, toàn diện thẳng tiến cao nguyên Hoàn Thổ. Cùng lúc đó, hàng trọng thứ hai đường đại quân, cũng tương tự làm ra án bài. đóng quân tại lão sơn thụ nhân bộ đội tại hàn trọng lần nữa triệu hoan phía dưới góp đủ vạn người bộ đội giao cho tiêu tiêu chỉ huy phối hợp phi phượng quân bắt đầu toàn diện hướng trung nguyên khu vực thẳng tiến dựa theo hàn trọng dự tính nếu như thuận lợi lời nói nhiều lắm là 3 đến 5 năm bên trong phương diện khác không dám nói nhưng là dọn bị trên cơ bản có thể từ minh ngông đại quốc bên trong thanh trừ sạch sẽ, sẽ đương nhiên đây chỉ là nói thuận lợi nhưng vấn đề là rất nhiều thời điểm sự tình cũng không phải là giống tưởng tượng như thế tại hàn trọng an bài tốt hai đường đại quân về sau trước đó để hắn bất mãn nam đại quân rất nhanh liền truyền đến càng thêm để đầu hắn đau tin tức hàng chiếc tỉnh nam bộ nhặt đặng sơn dây núi có phượng tộc xuất hiện. Tiêu Hoán đại quân tại tiêu diệt toàn bộ zombie đồng thời, đụng đầu những này thượng cổ thần thoại sinh vật, đại quân tổn thất nặng nề, chỉ có thể bị ép lui về hàng chiến tỉnh Bắc Bộ Bạch Long thành phụ cận. Cuối cùng vẫn là tại Bạch Long tay phải cầm phát trượng, cường lực ra tay phía dưới, đánh lui phượng hoàng nhất tộc, lúc này mới không có toàn quân bị diệt. Phượng tộc. Phượng hoàng vẫn là phượng tộc. Hàn Trọng vừa nghe đến tin tức này, kém chút khiếp sợ từ trên ghế đứng lên. Là phượng tộc. Lão gia tử nghiêm túc nói, căn cứ tin tức, những cái kia thần thoại sinh vật cũng không phải là một loại, mà lại từng cái cái đều vô cùng tương đại, đều có bản lĩnh. Ai nha. Không phải nói vượng hoàng đại biểu các tường sao? Vì sao lại cùng quân đội của chúng ta đối đầu nha? Đường lạc mắt bên trong đều là hiếu kỳ, nghĩ tới đều là liên quan tới vượng hoàng tốt đẹp truyền thuyết. Phượng hoàng đại biểu các tường, đó là chúng ta nhân loại giao phó thần thoại sinh vật ngụ ý, nhưng sự thực là thật không nữa như thế, lại làm sao có thể tận như người nguyện? Chúng ta còn thường nói long vượng trình tường đâu? Ngươi nhìn long tộc thật liền đại biểu các tường sao? Vẫn là triệu tử nguyện nhìn thấu chuyện, giải thích nói: có phải hay không là cường đại phi cầm loại yêu tộc à? Lão gia tử thế nhưng là nói, những cái kia vượng hoàng có khác biệt chủ loại, chẳng lẽ vượng hoàng còn có rất nhiều loại sao? đường lạc khó được thận trọng một lần, bắt lấy lao ra từ nói chuyện mấu chốt. Hàn trọng lắc đầu nói, không, phượng tộc cũng không phải là đơn độc chỉ phượng hoàng. thế nhân đều biết rồng sinh chính con, nhưng lại không biết phượng dục chín chín non. tương truyền kim phượng, hỏa phượng, tuyết hoàng, thanh loan, lôi Điểu, lam Phủ, đại Phòng, đại bằng, khổng tước đều là từ phượng hoàng thai ngén mà sinh. cho nên Hàn trọng trước đó nói, cái này khổng Tức là thượng cổ di chủng, căn nguyên ngay ở chỗ này. chỉ là cái khác thần điểu, tại dài rằng giật lịch sử bên trong, từ từ biến mất, chỉ có khổng tước nhất tộc tiếp tục kéo dài. thế nhưng là thời kỳ hòa bình khổng tước. Liền lam một con phổ thông chim, căn bản không có thượng cổ thần thoại bên trong năng lực. thang đến tận thế dị biến, nhân loại mới một lần nữa kiến thức đến, khổng tước loại sinh vật này kinh khủng. một con khổng tước, đều khiến người vô cùng nhức đầu. hiện tại thế mà xuất hiện một tổ, trở lên cổ thần thoại sinh vật tốc độ tiến hóa, làm không cẩn thận cái này phượng chi nhất tộc, đều là cấp 8 tồn tại, lấy thực lực của bọn nó, hơi chút vô ý, khả năng liền trực tiếp hủy diệt bạch long thành. phượng tộc thế nhưng là cùng long tộc, kỳ lân nhất tộc, danh thượng cổ yêu tộc a, vẹn vẹn vào bạch long chủ cùng tiêu hắn hai người, căn bản là không có cách đánh vắt được. kể từ đó, hàng chọn nơi nào còn ngồi được vương a trực tiếp mở ra không gian chi môn, xuất hiện tại Bạch Long Thành. Dựa theo Hàn Trọng lúc trước kế hoạch, Bạch Long Thành tiến thiết vẫn luôn đang tiến hành bên trong. Trên mặt nước, một tòa mỹ lệ hùng thành đã mới gặp quy mô, rất nhiều chi tiết còn cần tiếp tục tạo hình ở giữa. Tại Bạch Long Thành nam bộ lục địa phía trên, chính đóng quân nhân loại quân đội, số lượng không nhiều, mà lại từng cái thê thảm vô cùng. Hàn Trọng mới vừa xuất hiện, liền có thể nghe được thống khổ tiếng kêu rên, từng tiếng loạt vào tai. Đục lỗ chỗ, liền có thể nhìn thấy, các chiến sĩ nhận lấy các loại kỳ kỳ quái quái vết thương, có chút toàn thân khét lẹt một mảnh, mà có chút thì là gặp nghiêm trọng tổn thương do giá rét Hàn trọng mặc dù dự đoán qua, tổn thất sẽ rất nghiêm trọng, nhưng lại không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Tiêu Hoán người này cá nhân thực lực tương đối mạnh, năng lực phương diện cũng rất không thể, tăng thêm có Hàn trọng ủng hộ, Long Dực quân kiến thiết tốc độ phi thường nhanh. Lúc trước rời đi lôi Đế Thành thời điểm, toàn bộ Long Dực quân xây dựng chế độ đã gia tăng đến một người, mà lại từng cái cấp 6 tiến hóa thể. Thế nhưng là mắt đến đây nhìn, tất cả mọi người cộng lại cũng không đủ 200 không nói, hoàn hảo càng là một cái đều không có. Liên xem như Tiêu Hoán bản nhân cùng hắn đầu kêu anh toại kỵ cũng bị cháy rủi nửa người, thương thế nghiêm trọng, mời Long Đế bệ hạ trách phạt. Nhìn thấy Hàn Trọng xuất hiện, Tiêu Hoán không để ý tự thân tổn thương, trước tiên quỳ xuống tìm tội. Không có hoàn thành giao cho nhiệm vụ không nói, mấu chốt là tổn thất này thật sự là quá lớn. Vô luật là nguyên nhân gì, mình thân là chủ soái, chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, điểm này Tiêu Hoán hay là vô cùng tự biết. Trước bắt đầu lại nói. Hàn Trọng đưa tay đỡ dậy hắn, đồng thời chữa trị dị năng phát động, sinh mệnh chi lực hướng trong cơ thể hắn dũng manh lao tới. A. Nhưng Hàn Trọng lập tức liền phát hiện không đúng. Dựa theo đạo lý tới nói, chân thần cảnh hắn, trị liệu loại này bỏng, cũng chính là phất phất tay mà thôi. Nhưng trên thực tế, mình lại chữa trị thương thế này thời điểm, thế mà biến 10 phần gian nan. Tại tiêu hoán trong thân thể, có một cỗ nóng dục lực phá hoại, mãnh liệt chống cự hàng trọng chữa trị. Mặc dù cỗ này nóng dục năng lượng, cuối cùng toàn bộ khu trừ vết thương cũng bị chữa trị, nhưng hàn trọng vẫn là trở nên khiếp sợ. "Bậy hạ, đây là tới từ cái này hỏa phượng hỏa diễm tiêu đốt." Tiêu Hoán cười khổ nói, "Muốn là bình thường tổ thương, chúng ta cũng có thể thanh trừ, nhưng cái này hỏa phượng hỏa diễm cực kỳ cổ quái, một khi nhiễm, liền sẽ kéo dài tạo thành phá hư. Thuộc hạ vô năng, cũng không cách nào đem nó khu trừ. Nếu như không phải Bạch Nương Nương giúp giúp, chỉ sợ bọn ta đã sớm táng thân biệt lửa." Bạch Nương Nương Hàn trọng khỏe miệng giật một cái, lập tức Minh Bạch hắn nói tới ai, nghĩ thẩm các ngươi thật đúng là sẽ lên sưng hô. Tốt a, Bạch Nương Nương liền Bạch Nương Nương đi. Thấy được chưa, thấy được chưa. Đầu kia Bạch Long đều hôn thành Nương Nương, dưới một người trên và người. Mà ngươi đây, đáng thương à, liền làm một cái đáng thương chủng, đã mất đi tám quả đầu, biến thành toẹt kỵ. Muốn ta nói, chúng ta tốt nhất vẫn là tìm một cơ hội, thừa cơ chạy đi. Thiên hạ này chi lớn, bọn hắn đi nơi nào tìm chúng ta? Đợi đến khôi phục thực lực, danh dụ lực lượng cường đại, chúng ta trở lại báo thủ Báo mối thù của ngươi còn có mối thù của ta. Nam Đại Tiêu Hoán bên cạnh Anh cũng đốt không nhẹ. Cho dù là hắn bản thân liền là thủy hỏa hai hệ sinh vật, đều không thể miễn trừ loại này tổn thương. Khi nhìn đến Hàn Trọng thời điểm, Tiểu Anh mắt bên trong dâng lên hận ý cùng e ngại, mà tại hắn đầu góc bên trong, đạo kia thanh âm quen thuộc lại bắt đầu thao thao bất tuyệt lại nhại bắt đầu. Người câm miệng cho ta. Cửu Anh tại trong lòng quát to lên, hận không thể đem đầu đá mở, đem cái đồ chơi này đảo ra đi. Hắn làm không rõ ràng, vì cái gì chém đứt tám qua đầu, không có đồng thời đem cái đồ chơi này cùng một chỗ chém đứt. Ngay lúc này, Hàn Trọng hướng hắn cái phương hướng này đi tới, liền cùng đầu góc bên trong thân ảnh lập tức giật lại mình, coi là Hàn Trọng phát hiện bọn hắn bí mật nhỏ. Một cái mau ngậm miệng, biến mất không thấy tăm hơi, mà một cái khác cũng đem vẹn vẹn còn lại viên kia đầu, biến thành đa điểu, còn kém muốn cắm vào trong đất bùn. Cũng may là Hàn Trọng cũng không có phát hiện bí mật của bọn hắn, chỉ là đưa tay đem nó đặt tại cửu anh trên thân, giúp hắn chữa trị xong bỏng về sau, liền đưa tay rời đi. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 588, Cửu Phượng chi lôi điểu. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Hàn Trọng đem tất cả thương binh toàn bộ cứu chữa về sau, lúc này mới an tâm, nghe Tiêu Hoàn báo cáo tình huống cụ thể. Dựa theo Tiêu Hoàn nói, Lúc trước Phùng Hằng trọng mệnh lệnh xuất quân xuôi nam một đường thanh lý zombie chỉnh thể đi lên nói hay là vô cùng thuận lợi gặp phải trở ngại cùng vấn đề chủ yếu là tới từ những cái kia nhân loại may mắn còn sống sót người sống sót luôn luôn có các loại phiền toái ngờ vực vô căn cứ phản đối đều mang tâm tư người rất nhiều đối với những người này tiêu hoán phương pháp rất đơn giản tiên lễ hậu binh đầu tiên là nói tốt khuyên bảo người kiên nhẫn giải thích nguyện ý nghe theo người đương nhiên tốt xử lý nhưng là không nghe khuyến cáo người hết thảy bạo lực trấn áp có hắn cái này ngụy thần cảnh đỉnh phong lôi điện hệ cường giả tồn tại cộng thêm tan huyết anh có thể là đối thủ của bọn họ cơ bản không có, cho nên một đường quét ngang phía dưới tiến triển cũng là phi thường cấp tốc. Chỉ là bởi vì Long Dực quân nhân số thực sự có ít, tân thu phục người sống sót số lượng tuy nhiều nhưng lại không thể tin. Nghĩ chiếm linh cũng không chế mảng lớn khu vực chỉ bằng nhân thủ thì có, căn bản không có khả năng, mà lại thu nạp nhiều như vậy người sống sót, hắn cũng không muốn từ bỏ. Cho nên tiêu hoán liền chế định một cái sách lược, một phương diện liên hệ lôi đế thành đặng ngại để hắn phụ trách đem lượng lớn người sống sót tiếp đón được lôi đế thành. Thực sự không tiện mang đi lôi đế thành, liền tiện nghi tiền dương đem nó di chuyển đến hàng chít tỉnh phía tây tiên Hà thành. Về phần chiếm lĩnh sau khu vực, căn bản không cần lo lắng, chỉ cần không có những nhân loại khác thế lực lần nữa chiếm núi làm vua, nơi này chính là Thần Long Đế quốc lãnh thổ. Mà lại lôi Đế thành, Bạch Long thành cùng Tiên Hạ thành đều gần trong giáp tấp, hoàn toàn có thể phóng xạ cùng điều khiển hàng chục tình một vùng. Về phần đến tiếp sau làm sao quy hoạch, từ Long Đế bệ hạ tới giải quyết liên tốt. Giải quyết giải quyết tốt hậu quả vấn đề về sau, Tiêu Hoán quần áo nhẹ ra trận, dẫn đầu Long Dực quân chủ lực, chuyên môn công kích những cái kia zombie khu tụ tập. Những này khu tụ tập zombie số lượng, chứ cứ toàn bộ khu vực zombie tổng số bảy thành trở lên chỉ cần giải quyết mấu chốt khu vực, còn lại một chút du đãng zombie, cơ bản liền không cấu thành quá lớn uy hiếp. Mà lại, những mạo hiểm giả kia cùng du hiệp nhóm, đều sẽ chủ động tìm kiếm cùng săn giết những này du đãng zombie. Tại loại này chiến lược mạch suy nghĩ dưới, tiêu hoán tốc độ tiến lên, quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, trong thời gian ngắn, binh phong trực tiếp đến hàng chiến tỉnh nam bộ. Ở chỗ này, hắn có hai lựa chọn, một cái là hướng tây, cùng tiên hạc thành tiền dương hội hợp, cùng một chỗ dọc theo Trường Giang, trải qua đại biệt sơn dãy núi cùng Hoàng Sơn ở giữa hạ khẩu tiến vào cựu đầu điều tỉnh cùng tây Giang tỉnh. Chỉ là như vậy đến một lần lời nói, có cùng tiền dương tranh đoạt công lao nghi một cái khác lựa chọn liền là từ hàng chết tỉnh phía đông đường tắt hàng chết tỉnh Long Châu trực tiếp rất gần phương Nam Môn Tỉnh cái phương án này chỗ tốt chính là có thể trực tiếp kết cục toàn bộ dải đất duyên hải Giang từ Nam Đông Bắc trên cơ bản xem như xuyên suốt cho nên cân nhắc một phen về sau Tiêu hán cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn đầu thứ hai phương án lúc đầu một đường cũng còn rất thuận lợi không nghĩ tới tại trực tiếp đến Long Châu tiếp cận nhạn Đãng Sơn dãy núi lúc một con màu tím chim lớn đột nhiên tập kích bọn hắn cái này chim hình thể cũng liền bất quá ba bốn cả người lấy quang, vừa xuất hiện liền lấy hủy thiên diệt địa lôi điện hướng bọn hắn khởi sướng tập kích đồng thời muốn thôn phệ tiêu hoán bọn hắn. Cũng may là tiêu hoán bản thân liền có được lôi điện trường khống cùng lôi đỉnh thánh thể song dị năng. Dưới loại tình huống này, cái này lôi điện chim lớn, mặc dù thực lực rõ ràng mạnh hơn, nhưng là chủng tộc năng lực lại không cách nào hữu hiệu phát huy. tăng thêm có cửu anh tại một bên tương trợ, cái này màu tím chim lớn mặc dù không có ăn thiệt thòi, nhưng là cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. song phương chém giết mấy ngày sau, cái này màu tím chim lớn nhìn thấy mình không cách nào chiến thắng, mới nổi giận đùng đùng, cực độ không cam lòng bay đi. màu tím chim lớn mặc dù bay mất, nhưng là tiêu hoán ngược lại càng thêm để ý. hắn bản thân liền là lôi điện hệ dị năng. Đống Nhân nhìn thấy cùng mình cùng hệ yêu vật, trong lòng mười phần mừng rỡ, liền khu sử kiểu anh muốn đuổi theo, nhìn xem có thể hay không đem nó cho tới, xem như sủng vật. Nào biết được kiểu anh lại hết sức không nguyện ý, thực lực ngăn cả nói, vừa rồi kia lôi điện chim lớn, cũng không phải là phổ thông yêu vật, kia là thượng cổ yêu tộc bên trong, cường đại nhất vượng tộc một trong lôi điểu. Lấy thực lực của nó, nếu như không phải là bởi vì ngươi có xong lôi hệ dị năng, sớm đã bị vây thành than gốc. Còn cô à, nó vừa rồi tựa hồ không phải trạng thái đình phong, hẳn là tại không lâu trước phát sinh qua chiến đấu, tập kích chúng ta đều chỉ là vì ăn, muốn bổ sung năng lượng. Nếu không coi như ngươi có lôi điện dị năng, đều không có cơ hội sống sót." Tiêu Hoán lại là không cam lòng, nói: "Ta dùng lôi điện dị năng đến đối kháng nó trùng tộc năng lực, ngươi chỉ cần thừa cơ phụ trợ ta, phát động công kích là được, chúng ta chỉ cần liên thủ đem nó ngăn chặn, khẳng định sẽ có thời cơ đem nó bắt lấy." "Bắt lấy? Ngươi thật sự cho rằng dễ dàng như vậy sao? Coi như ngươi bung ra xiển xích cấm chế, để cho ta khôi phục tất cả thực lực, ta cũng không dám nói bắt lấy lôi được a." "Chỉ bằng ngươi bây giờ chút thực lực ấy?" Cửu Anh khinh thường nói, bị tọa kỵ giễu cận Tiêu Hoán lập tức giận dữ ta nhìn ngươi tham sống sợ chết đi, liền xem như tham sống sợ chết, ta cần ngươi trên thời điểm, cũng nhất định phải lên. tham sống sợ chết. hừ, nếu như ta sớm một chút lĩnh ngộ được điều này, cũng sẽ không luân lạc tới bên này rộn đồng. nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm, chân chính thượng, cổ truyền thừa mà đến sinh vật, không có bất kỳ cái gì một loại, là ngươi có thể khinh thị. cửu anh tuy là tù nhân, nhưng như cũ phi thường ngạo khí nói. tiêu hoán nhìn một chút cửu anh một chút, trong lòng âm thầm hừ lạnh, nghĩ thầm cái này đáng chết yêu vật, còn cần tiếp tục rèn luyện, thời gian dài như vậy, thế mà còn không có rơi hắn ngạo khí thỉnh thoảng liền phạm trung nhị ma bệnh. Bất quá bị Cửu Anh như thế một trí hoãn, lại nghĩ đuổi theo kia lôi điểu, hiển nhiên đã không thể nào. Tiêu Hoán tạm thời từ bỏ việc này, sau đó chuẩn bị xuất quân, tiếp tục hướng phương nam tiến lên. Nào biết được, tiến lên bất quá năm dặm, Cửu Anh liền bắt đầu nóng nảy bất an, điên cuồng kêu to, để Tiêu Hoán tranh thủ thời gian rút lui. Mặc dù bất mãn Cửu Anh, nhưng là thời gian dài như vậy phối hợp, Tiêu Hoán vẫn là biết, gia hỏa này dù sao cũng là tàn huyết thượng cổ thần thoại sinh vật, đối với nguy hiểm có siêu cường ngại cảm. Đã nó đều như thế sợ hãi, kia chỉ sợ phía trước xác thực gặp nguy hiểm. Cho nên Tiêu Hoán không nói hai lời, lập tức thét ra lệnh bộ đội rút lui. Chi tiết, bọn hắn mặc dù phản ứng còn tính là kịp thời, nhưng là phương diện tốc độ lại tạm được. căn bản không có rút khỏi bao xa. tại phía sau bọn hắn, liền bay ra hai đạo thải sát thân ảnh, hai con màu sắc khác nhau, nhưng là ngoại hình có chút tương tự chim lớn. vừa nhìn thấy cái này hai con thải sắc chim lớn, không cần cựu ánh nhắc nhở, tiêu hắn liền mí mắt của loạn, điên cuồng quát lớn, để bộ đội đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cấp tốc rút lui. bởi vì cái này cái này hai con thải sắc chim lớn, một con là màu tím, chính là trước trước rời đi không lâu lôi điểu, mà đổi thành bên ngoài một con, cùng lôi điểu hình thể lớn nhỏ tương tự. Toàn thân đều là màu lam, đã có thể cùng lôi điểu sóng bay, coi như Tiêu hắn có ngu đi nữa, cũng biết cái này tất nhiên là cùng lôi điểu ngang cấp tồn tại. Chương 589, Cửu Phượng Chi Lam phủ. Kia màu lam chính là Lam phủ, Phượng tộc Cửu Phượng một trong. Tại Lam chim xuất hiện trước tiên, Cửu Anh liền nhận ra thân phận của nó, tranh thủ thời gian kêu to lên. Hai con cấp 8 Phượng tộc tồn tại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ta đề nghị ngươi, tốt nhất vứt bỏ những này thủ hạ, dùng bọn hắn làm mồi nhử, chính chúng ta chạy trối chết, nói không chừng còn có cơ hội sống sót. Kia lôi điểu hẳn là chỉ là muốn bổ sung một chút đồ ăn mà thôi chỉ cần nó ăn no rồi, liền sẽ không lại đuổi chúng ta. Nếu không tất cả chúng ta đều phải chết. nhìn thấy nhanh chóng tới gần so vượng, cửu anh một bên nhanh chóng chạy trốn, một bên hướng tiêu hoán để nghỉ nói, nói hiệu nói vượng, ta thân là chủ soái, làm sao có thể bỏ qua bộ hạ của mình một mình chạy chối chết, chớ đừng nói chi là bắt bọn hắn làm kẻ chết hay. tiêu hoán giận dữ mắng mỏ cửu anh, thế nhưng là quay đầu nhìn thấy phía sau địch nhân truy kích tốc độ, tiêu hoán cũng biết, cửu anh nói không sai, lấy hiện tại đại quân rút lui tốc độ, xác thực không có chạy trốn chết thời cơ. cấp 6 tiến hóa thể bộ đội trên mặt đất chạy tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng không trung phi hành cấp 8 sinh vật. Tiêu Hoán nhìn xem cực tốc đến gần yêu vật, cấp tốc làm ra quyết định, cắn răng một cái kéo lại cửu anh, đồng thời hạ lệnh, tất cả mọi người tiếp tục chạy trốn. vô luận phát sinh cái gì, không nên quay đầu lại, ta đằng sau sẽ đuổi kịp các ngươi. Nếu như đuổi không kịp, mọi người tự hành rút về lôi đế thành. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Hoán để người khác chạy trốn, mà là lôi kéo nó cùng một chỗ ngừng lại, cửu anh lập tức kinh hãi. Chúng ta nhất định phải lưu lại, mới có thể vì bộ đội tranh thủ một chút hy vọng sống. Càng là khẩn trương thời khắc, Tiêu Hoán ngược lại càng là chấn định lại, trầm giọng nói ra, ngươi điên rồi sao? Chỉ bằng ngươi chút tuyệt liều đấy cũng nghĩ cùng hai con cấp 8 sinh vật chiến đấu. Ngươi muốn chết, ta cũng không cùng ngươi." Cửu Anh vừa sợ vừa giận, quay người liền muốn chạy trốn. Nếu như là đỉnh phong thực lực, nó có lẽ còn dám một trận chiến, chín viên đầu, đối chiến song yêu, mặc dù nói không chiếm tiện nghi, nhưng là cũng không trở thành ăn thiệt thòi quá lớn. Nhưng hôm nay chín viên đầu, chỉ còn lại có một viên không nói, thực lực càng là 10 không còn 1, đối mặt hai con cấp 8 thần thoại sinh vật, đánh như thế nào? Ta nói lưu Hạ. Tiêu Hoán đột nhiên nắm chặt Cửu Anh trên người sừng sích, lôi điện chi lực, thuận sừng xích, tuấn hướng Cửu Anh trong cơ thể. Cảm nhận được trong cơ thể lôi điện lực lượng Cửu Anh trong lòng là hận không thể đem Tiêu Hoán xé thành mảnh nhỏ, nhưng là hắn cũng rõ ràng, thời khắc này mình chỉ cần có chút dị tâm, kia bị diệt tính lôi điện lực lượng, liền sẽ tại trong cơ thể của mình bùng phát, rơi vào đường cùng, Cửu Anh chỉ có thể bị ép cùng một chỗ lưu lại, nhưng là tại chỗ chờ chết, cũng không phải là phong cách của hắn. Nhìn thấy đã gần trong gang tấc vượng tộc song yêu, Cửu Anh nhanh chóng nói, đối kháng chính diện chỉ có một con đường chết, phương pháp tốt nhất liền là chạy trốn, chỉ cần đem bọn hắn dẫn ra, ngươi muốn bảo hộ đại bộ đội ý nghĩ, cũng liền đặt đến. Tiêu Hoán dù nghĩ bảo hộ bộ đội, nhưng cũng không đại biểu hắn muốn chết, cho nên lập tức tiếp thu Cửu Anh đề nghị nhất định phải đem chú ý của bọn nó lực hấp dẫn tới mới được. Tiêu Hoán nhìn phía trước hai đại yêu vật, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định, đồng thời trong cơ thể lôi điện năng lượng điên cuồng ngưng tụ, tùy theo một thanh to lớn vô cùng lôi phạt chi kiếm, xuất hiện tại không trung. Đi. Ngụy Thần cảnh đỉnh phong, rốt cuộc cũng không là tiểu nhân vật. Ẩn chứa tiêu Hoán toàn bộ lực lượng lôi phạt chi kiếm, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, chém về phía chạy nhanh đến vượng tộc Song yêu. Kia lôi điểu nhìn thấy trên trời lôi phạt chi kiếm, lập tức phát ra một tiếng sấm sét giống như kêu quái dị, ánh mắt sắc bén bên trong, tràn ngập khinh thường cùng phẫn nộ. Tựa hồ đang trách cứ cùng đùa cợt tiêu hoán lại dám tại mặt nó trước, phóng thích lôi điện năng lượng. Chỉ thấy nó hai cánh liên tục vỗ, từng đạo hồ quang điện tại hai cánh của nó ở giữa hình thành, qua trong dây lắt liền tạo thành hai đoàn lôi điện phong bạo. Cái này lôi điện phong bạo lấy tốc độ cực nhanh nên hướng lôi phạt chi kiếm. Hai cỗ lực lượng cường đại tại không trung gặp nhau, chạm vào nhau, sau đó ầm vang bùng phát tại không trung tạo thành một mảnh lôi bạo khu vực. Từng đạo trắng rực, ánh sáng chói mắt trụ ở trong thiên địa thoáng hiện như là tại không trung thả ra một cái to lớn vô cùng pháo hoa. Bạo ngược lôi điện năng lượng bắn dội tới trên mặt đất, trên mặt đất lần nữa tạo thành bạo tạng. Trong chốc lát vô số tiếng nổ lít nha lít nhít mặt đất văng lên, gò núi bị trẻ thành đất bằng, kiến trúc phế tích bị ép thành một miệng, mảng hoang rừng cây cổ thụ bị điểm đốt. Toàn bộ mặt đất đều trong nháy mắt lâm vào thai nạn bên trong. Đi mau, toàn lực phóng thích một cái công kích về sau, Tiêu Hoán cũng là có chút thoát lực, rơi xuống tại Cửu Anh trên thân, để hắn tranh thủ thời gian chạy trốn. Lúc này, không cần tiêu Hoán thúc dục, Cửu Anh cũng sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Thân thể cao lớn căn bản không quản cái gì cổ thụ che trời, vẫn là con đường gập ghềnh, tất cả đều là trực tiếp nghiền ép lên đi, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là có thể chạy được bao xa chạy bao xa chỉ là kia lôi điểu đã mời tới trợ thủ, tự nhiên không nguyện ý cứ như thế mà vông tha bọn hắn, trực tiếp cường thế xông qua lôi bạo khu vực, bắt đầu đối tiêu hắn bọn hắn triển khai ngàn dặm lớn truy sát. Không thể không nói, tiêu hoán cùng cửu anh hay là vô cùng may mắn, bởi vì lôi điệu có chủng tộc năng lực là lôi điện, mà lam phủ có năng lực là khống thủy năng lực, cái này hai loại năng lực vừa vặn cũng là tiêu hoán cùng cửu anh ngắm hiểu, cho nên dưới loại tình huống này, hai đại phượng tộc chủng tộc mạnh nhất dị năng chiến lực, chẳng khác nào là đánh cực lớn chiếc khấu, để tiêu hoán hai người có cơ hội thở dốc. Nhưng dạng này cũng không có nghĩa là hai người thật liền tốt qua, mặc dù chủng tộc năng lực giảm bớt đi nhiều. Nhưng là cái này hai đại phượng tộc bản thể cũng là thực sự cấp 8 sinh vật. Vô luận lực lượng vẫn là phương diện tốc độ, đều có siêu cường chiến lực, cái này cũng mang ý nghĩa cả hai vật lý công kích thủ đoạn, đồng dạng hết sức kinh người. Mà Tiêu Hoán cùng Cửu Anh tổ hợp này bên trong, Tiêu Hoán cũng không phải là hoàn mỹ tiến hóa thể. Nhưng là về sau biết tiến hóa thể bí mật về sau, vì tận khả năng gia tăng mỗi một phần sức chiến đấu, cho nên cũng là cực lớn khắc chế mình dục vọng, một mực chờ đợi đợi dòm bị tiến hóa, chuẩn bị đằng sau toàn bộ sử dụng tinh thể năng lượng đến tiến hóa. Cái này cũng dẫn đến, hắn cùng Hàn Trọng bọn người đồng dạng, trước mắt đều là cấp 6 tiến hóa thể. Cấp 6 đối cấp 8 Trên lệch không phải một chút điểm, vô luận lôi điệu vẫn là làm phủ, tùy tiện một kích đều có thể đánh hắn thổ huyết. Cũng may là cửu anh mặc dù bản thân thực lực không coi ở đây, nhưng là thân thể vẫn là cấp 8 đỉnh phong tồn tại, nhất là tại lực phòng ngự phương diện, một thân lân giáp có siêu cường kháng đoản tính, lại thêm hắn thân thể khổng lồ, về mặt sức mạnh có tiên tiên ưu thế, chia sẻ phần lớn tổn thương. đương nhiên, cái này cũng dẫn đến cửu anh nhận tổn thương càng nhiều, cho nên nó là một bên chạy vừa mắng, đem từ người khai sáng nơi đó học được quốc mạng, tất cả đều tại tiêu hoán trên thân thí nghiệm một lần. Thế nhưng là nó lại không dám nửa đường ném tiêu tiêu hoán bởi vì không có tiêu hoán lôi điện dị năng hỗ trợ, nó cũng đánh không được lôi điệu lôi điện công kích. Nhất là đánh tới đằng sau, kia hai đại phượng tộc yêu vật đã giết đỏ cả mắt, trùng tộc năng lực cùng năng lượng như là đạn đạo đồng dạng, không ngừng đánh kích, cho đến quả thực liền là một trận tai nạn. Mà cửu anh thân thể khổng lồ chính là tốt nhất đả kích đối tượng, nó bị chém đứt tám quả đầu, bên ngoài trên có chút cổ quái cải biến cực lớn. cặp kia phượng có lẽ trước đó không có nhận ra, nhưng bây giờ đánh lâu như vậy, không có không nhận ra nó thân phận đạo lý. hiện tại liền xem như không có tiêu hán. Đoán Trưởng Phượng tộc hai vị cũng chắc chắn sẽ không buông tha nó, ăn hết cùng là thượng cổ thần thoại sinh vật cự anh, cần phải so ăn hết nhân loại mạnh hơn nhiều. Cho nên đến đằng sau, không phải Tiêu Hoán cần cự anh hỗ trợ, mà là cự anh cần Tiêu Hoán hỗ trợ. Độc gì? có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 590, Cự Phượng chi Hỏa Phượng. Một cái là tàn huyết càng cao cấp tàn phế, một cái là thực lực tương đối thấp. Đối mặt cửu Phượng thứ hai đồng thời đánh sát, hai người tình huống gọi là một cái thế thảm, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cũng may là vậy liền cự anh trong cơ thể Còn có một cái đầu góc cực kỳ tốt làm người khai sáng. Bởi vì Cửu Anh không muốn nghe nó chỉ huy, con hàng này vốn là không muốn giúp một tay, nhưng mấu chốt của vấn đề là, nó hiện tại cùng Cửu Anh một thể cộng sinh, nếu như Cửu Anh chết rồi, hắn cũng chỉ đành đi theo xong đời. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, gia hỏa này cho Cửu Anh ra cái chủ ý. Tại Lam phủ lần nữa phát động thủy hệ năng lực tiến hành công kích thời điểm, Cửu Anh lợi dụng mình cũng có khống thủy năng lực, tá lực đả lực, mượn nhờ lũ lụt tiềm hộ, trốn vào một con sông lớn bên trong. Lam Phù nhìn thấy Cửu Anh bọn hắn chui vào nước sông bên trong về sau, liền không còn xuất hiện về sau, biết mình bị lừa rồi. Hai cánh mở ra, dọc theo sông lớn một đường truy tra hai cánh cổ động ở giữa sông lớn trên nhấc lên thao thiên tự lãng trôi đến nước sông bốn phía tràn lan quả thực như là lũ quét cuốn tới đồng dạng nó đây là muốn đem chọn đầu sông lớn đều lật tung a Tiểu anh kinh hồn táng đảm, cảm giác tiếp tục như thế khẳng định là phải bị cái này làm phụ phát hiện nhưng vào đúng lúc này chỉ nghe không trung truyền đến một tiếng bá đạo vô cùng gầm thét này còn kia toàn thân dọ điện chim lốc đây chính là ngươi mời tới giúp đỡ sao làm đi à nha xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì nhìn đánh quá ba doanh ba trên không đột nhiên truyền đến tiếng nổ giận mắng đeo sợ hai cùng các loại kỳ dị tiếng chim hót, cựu anh lén lén xem xét, phát hiện không trung tình huống, hắn có chút xem không hiểu, bởi vì không trung lại thêm hai thân ảnh, trong đó một cái nó nhận biết, chính là đã từng quen biết Hạc tiên Nhân, mà một cái khác, thì là một cái nhan sắc diễm lệ, thanh âm vang, rồi quốc mã đẳng cấp vượt qua cấp 9 chim nhỏ, còn chim nhỏ này vừa xuất hiện, liền tức giận mang sông về lôi điểu, cả hai như là tuổi khô lửa bốc đồng dạng, vừa thấy mặt liền hung hăng đại chiến. Hạc tiên Nhân ngược lại là không có ra tay, mà là hóa thành nhân loại bộ dáng, hai tay vây quanh, tại một bên xem náo nhiệt. Mà Lam phủ vốn là tại mặt sông truy sát Cửu Anh, giờ phút này nhìn thấy Lôi Điệu bên kia xảy ra chuyện, cũng tạm thời từ bỏ truy sát, quay trở về tới Lôi Điệu bên kia. Chỉ là Lam phủ muốn ra tay giúp đỡ lúc, bị tia Lôi Điệu ngăn cản, đành phải hóa thành một cái thiếu niên mặc áo lam, cùng Hạc Tiên Nhân tương đối mà xem, một mặt cảnh giác đề phòng. Đây là Kim Cương. Cửu Anh không biết Kim Cương, tiêu hoán thế nhưng là nhận biết. Chỉ là nhận biết về nhận biết, nhưng Kim Cương cùng hắn không có chút nào quen, hoặc là nói Kim Cương ngoại trừ cùng Hàn Trọng, Triệu Tử Nguyệt, Đường Lạc, mập mạp cùng lao ra tử mấy cái kia thiết huyết binh đoàn lao nhân, tương đối quen thuộc bên ngoài. Cái khác dễ ai cũng không quen, càng đơn giản thẳng thắn hơn mà nói, Kim Cương Đại gia cao ngạo vô cùng, ở trong mắt nó, các vị đang ngồi đều là ngu ngốc thái kê. Kim Cương Đại gia căn bản khinh thường một chú ý. Tiêu Hoán mặc dù tự nhận đã rất như bức, nhưng là để hắn đi khiêu khích Kim Cương, hắn cũng không lá gan kia. Liên quan tới Kim Cương Truyền Thuyết, tại Thần Long Đế Quốc có thể nói là mọi người đều biết, bất kỳ cái gì dám can đảm khiêu khích Kim Cương Đại gia tồn tại, kết quả chỉ có một cái, đó chính là đánh chết đánh cho tàn phế. Chỉ là Kim Cương làm sao xuất hiện ở đây rồi? Hạc Tiên Nhân xuất hiện ở đây, Tiêu Hoán còn có thể lý giải. Rốt cuộc Hạc Tiên Nhân thường xuyên tại hàng chết tỉnh một vùng du đãng, mà lại song phương còn hợp tác qua mấy lần. Nhưng Kim Cương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cái này khiến Tiêu Hoán rất là khó hiểu. Hắn chỉ biết là Kim Cương đại gia là Hàn Trọng Tâm Đầu Độ, sủng ái ghê gớm, tại Thần Long Thành kia là đi ngang tồn tại, lại cũng không biết Hàn Trọng đã đem Kim Cương đưa đến Tiên Đại Sơn học nghệ. Bất quá, nghe được Kim Cương vừa rồi kêu to, có một chút hắn rốt cục minh bạch. Nguyên lai like cái này lôi điệu trước trước thủ thương đi ngang qua, muốn tập kích bọn họ bổ sung huyết thực, hẳn là vừa mới cùng Kim Cương chiến đấu qua thủ thương. Đều là người một nhà, phải không ta cũng ra ngoài hỗ trợ. Cửu anh nhìn thấy Tiêu Hoán nhận biết, lập tức tinh thần tỉnh táo, nghĩ thẩm cái này bốn đối hai a, tuyệt đối là cơ hội tốt, nếu là có thể xử lý xong vượng, mình cũng có cơ hội khôi phục một chút thực lực. Mẹ nhà hắn vừa rồi thực sự bị đánh quá thảm rồi. Chỉ tiếc, đề nghị này Tiêu Hoán trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, nói, kim cương tính tình của quái, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Cái gì tính tình của quái, chẳng lẽ do so ta có trách? Cửu anh rất là bất mãn nói. Tiêu Hoán liếc mắt nhìn hắn, nói, kim cương thích đền đấu, ngươi đi hỗ trợ làm không cẩn thận hắn sẽ trước tiêu diệt ngươi, ngươi còn có đi hay không? Cửu anh ngay xong, không nói Quả quyết bay người chạy trốn, có kim cương cùng hạc tiên nhân ngăn cản, tiêu hoán bọn hắn cũng là rốt cục thoát khỏi sóng phượng truy sát. Long vẫn còn sợ hãi tiêu hoán, cùng đại bộ đội hội hợp về sau, tạm thời cũng không dám tùy tiện lại hướng trước phương nam tiến quân, cho nên hắn liền đem bên này gặp được chuyện phiền phức phản hồi cho thần long thành, đồng thời đại quân rút lui thiên đại sơn phía bắc tới gần tây hồ vị trí đóng trại, chuẩn bị tạm thời ổn vừa vững, muốn điều tra một chút tình huống lại nói, hoặc là đợi đến thần long thành cái khác mệnh lệnh, lại tính toán sau. Nào biết được, đại quân vừa mới đâm xuống doanh trại, bầu trời bên trong xuất hiện lần nữa một con thải sắc chim lớn, mà cái này chim rõ ràng không phải trước đó đuổi giết bọn hắn sau Phượng, càng không phải là kim cương đại gia. nó toàn thân vàng sáng, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. tại phát hiện tiêu hoán tung tích của bọn hắn về sau, con chim này không nói hai lời, liền nào tới. không đợi cái này chim tới gần, ngập trời hỏa diễm, liền từ trên trời giáng xuống. đáng chết, cái này cựu Phượng có hết hay không? cựu anh ghé vào trong tây hồ, ngay tại dưỡng thương đầu, bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống đại hỏa, giật này mình. ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bầu trời bên trong tia thải sắc chim lớn, chính là cựu vượng bên trong hỏa vượng. mặc dù cửu anh có được thủy hỏa song hệ năng lực, nhưng là nhắc tới khống hỏa phương diện. Hoặc là hỏa diễm đặc tính vương diện vẫn là không bằng hỏa phượng. Cửu anh vừa phát hiện tình huống không đúng về sau, lập tức mượn nhờ thân ở trong Tây hồ ưu thế, khống chế Tây hồ chi thủy. Đến núi kháng Cửu anh thiên hỏa. Chỉ là cái này hai bên thực lực sai biệt thực sự quá lớn, Tây hồ nước hồ rất nhanh liền lượng lớn bốc hơi không nói, còn lại bộ phận cũng trở nên sôi trào lên. Cửu anh còn muốn ngồi tại Thái hồ bên trong, kết quả kém chút trực tiếp bị bàng quen, tranh thủ thời gian lộn nhào bỏ lên ra. Mà hỏa phượng hỏa diễm tập kích, một lửa trực tiếp thiêu chết long dực quân hơn phân nửa tướng sĩ, làm chủ soái tiêu hoán. Vừa sợ vừa giận, toàn thân lôi điện năng lượng bộc phát, tại không trung kết thành một đạo to lớn lưới điện. Chỉ là cái kia Hỏa Phượng phun ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp vênh phá lưới điện hạn chế, xuyên qua mà ra. Sau đó lại là một đạo thiên hỏa từ trên trời ra xuống. Nhìn bên cạnh chiến sĩ bị ngọn lửa thiêu chết, Tiêu Hoán là tròn mắt đều đức, một bên liều mạng ngăn cản Hỏa Phượng, một bên thét ra lệnh bộ đội rút lui. Chỉ là cái này Hỏa Phượng thực sự quá cường đại, vô luận như thế nào chạy trốn, đều không thể thoát khỏi truy kích của đối phương, long dự quân thương vong càng ngày càng nhiều, Tiêu Hoán cùng tiểu Anh cũng đều là bản thân bị trọng thương, thoi thóp ngay tại Long Dực quân sắp toàn quân bị diệt thời khắc, một đạo tiếng Long Ngâm vang lên. Bạch Long Chủ từ hư không bên trong xuất hiện, trong tay Pháp trượng hướng trước du ra, trực tiếp đâm rách hư không, không nhìn không gian cùng khoảng cách, trực tiếp đập nện tại cái kia hỏa phượng trên thân. Loại này quỷ dị thủ đoạn công kích, hỏa phượng căn bản không có chút nào phòng bị, trực tiếp trúng chiêu. Đông Nhiên gặp trọng kích về sau, hỏa phượng không còn dám tiếp tục truy kích tiêu hoán bọn người, lại không dám lại tiếp tục cùng có thể tùy ý phá vỡ hư không Bạch Long Chủ chiến đấu. Cái này mới bất dĩ, rút lui. Độc Y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, Vong Du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Trong năm 591, báo thủ không cách đêm. Nghe xong Tiêu Hoán giảng giải về sau, Hàn Trọng sắc mặt cũng là vô cùng đặc sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhân như thế ly kỳ khúc chết. Cửu Phượng bên trong xuất động Tam Phượng tình hôn dưới, Tiêu Hoán bọn hắn còn trốn được một mạng, đã là mời thiên chi may mắn. Bất quá tại Cựu Phượng tập kích phía dưới, long dược quân 10 không còn một, Hàn Trọng trong lòng cũng là cực kỳ nổi nóng. Bồi dưỡng nhiều người như vậy, cần tốn hao thời gian, tinh lực cùng tài nguyên đều là lượng lớn, nhưng thế mà liền bị đối phương một mồi cho tiêu chết, không đau lòng là không thể nào. Nhất là trước mắt, vô cùng cần thiết nhân thủ tình hồn dưới các ngươi trước tạm thời rút về lôi đế thành tĩnh dưỡng, chuyện bên này ta sẽ đến giải quyết. Hàn trọng trầm giọng nói ra, nhưng trong lòng thì tức giận đến cực điểm. Lấy tình huống trước mắt đến xem, cựu phượng đã xuất hiện ba cái, kia cái khác sáu cái khẳng định cũng chiếm cứ tại nhạn đáng sơn một vùng. Dựa theo tiêu hoan nói, kim cương đã cùng cựu phượng sinh ra xung đột. Kim cương cùng hạc tiên nhân thực lực mặc dù không tệ, một đối một Hàn trọng không cần lo lắng, thế nhưng là lấy một địch nhiều tình huống dưới, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Hàn trọng trong lòng lo lắng kim cương, tại hạ làm long Dược quân rút lui, cùng thái hồ bạch long chủ cùng nhân ngư lên tiếng chào về sau liền trực tiếp mở ra không gian chi môn, đến thiên đài sơn tử dương động mới vừa xuất hiện, hắn chỉ nghe thấy kim cương lẩm bẩm thanh âm. trương tính hư đạo trưởng thì là gian dạy nói, ai bảo ngươi mỗi ngày ra ngoài đánh nhau, thụ thương cũng là đáng đợi ngươi đến cùng có thể hay không trung thực mấy ngày. lời tuy như thế, hắn vẫn là đem cắt trồng thảo dược giã thành một não, bao trùm tại kim cương thân bên trên, đem kim cương bao khỏa như cái xác cướp đồng dạng, nhìn qua rất là quái dị. hạc tiên nhân ở bên cạnh cười ha ha, nói, ngươi không phải rất lợi hại sao, làm sao cũng sẽ có hôm nay. thử, ngươi không nhìn thấy thằng kia chim sao, hắn so ta tổn thương nghiêm trọng hơn lại đến mấy lần, không, nhiều nhất lại đến hai lần, ta khẳng định có thể trực tiếp đưa nó đánh vẹt ra quần. Kim Cương một bên lẩm bẩm, một bên tự tin hô. Kim Cương vừa nói xong, liền nhìn xem đến Hàn Trọng từ không gian chi môn đi ra, bay tròn con mắt trong nháy mắt chợt tròn, sau đó đột nhiên đem trên thân tất cả thảo dược cùng băng bài, toàn bộ đều hất bay ra ngoài, thân mật nào về phía Hàn Trọng. A ha ha ha, không cần hai lần, lần này không cần hai lần. Nói đùa a, có Hàn Trọng tại, còn muốn cái gì thảo dược ga? Gặp qua tính hư đạo trưởng, Hạc Tiên Nhân. Hàn Trọng đưa tay tại Kim Cương thân trên phát một cái, trị liệu hắn thương thế đồng thời. Tống Tĩnh Như đạo trưởng cùng Hạc Tiên nhân lên tiếng chào. Ta đoán chừng ngươi cũng kém không nhiều một tới. Hạc Tiên nhân càng thêm tiêu sái, không biết từ nơi nào làm cái hồ lô, bên trong lên nhân loại rượu ngon, thỉnh thoảng uống một ngụm, rất là tự tại. Tĩnh ngư đạo trưởng trừng Kim Cương một chút, sau đó mời Hàn Trọng ngồi xuống. Thương thế được chữa trị kim cương, thân hình lay động một cái biến thành nhân loại bộ dáng, thuận tay nâng chúng trà lên chén, giúp Hàn Trọng cùng Tĩnh Như đạo trưởng riêng phần mình đổ một chén. A, như thế hiểu lễ phép. Hàn Trọng giật mình không nhỏ, lại xem xét Kim Cương trang phục, càng là kinh ngạc. Tiểu nha đầu này, ban đầu nhị nhân chuyển nhị nha hình tượng đã không thấy quát trên người một kiện ngũ thải đạo giáo pháp y gì? chân đạp mây dày pháp y trên có theo ước la tiêu đài nhật nguyện tinh thần bát quái bảo tháp long vượng tiên hạc, kỳ lần chờ đồ án tại đầu của nàng bên trên đâm cái tử dương trùng tiên quan mặt như ngọc mắt giống như sao lạnh tuy nhiên một bộ đạo giáo tiên chân cách ăn mặc được a ngươi cái này hàn trọng tán thường nói mà kim cương càng là dương dương đã ý nhìn thấy hàn trọng ngạc nhiên tính lưu đạo trưởng có chút bất đắc dĩ nói nàng nhìn thấy tử dương tổ sư tự thần cho là mình hiện tại đạo pháp thần thông cùng tử dương không thua bao nhiêu cho nên học được tử dương tổ sư một thân cách ăn mặc Thân pháp này áo chỉ có tên nói cao thật mới có thể xuyên. Nàng điểm ấy tu hành sao có thể xuyên trên bộ quần áo này? Hạc Tiên Nhân bật cười nói, cùng nàng trước lúc trước thân trang phục so sánh, vẫn là mặc cái này càng thuận mắt một chút. Nghe xong lời này, Hằng Trọng cũng thiếu chút bật cười. Cũng may là thời khắc mấu chốt nhìn được, tranh thủ thời gian hướng tính hư đạo trưởng nói, trong khoảng thời gian này cho đạo trưởng thêm phiền toái, gặp đạo trưởng có phương pháp giáo dục, ta cũng yên tâm. Kim Cương không để ý đến ba người treo trọng, cho ba người rót đầy chén trà về sau, lúc này mới bưng ấm nước bay người đi ra ngoài. Hằng Trọng cho là nàng ra ngoài thêm nước, cũng không có để ý cùng tính Hư đạo trưởng cùng Hạc Tiên nhân nhàn thoại hai câu. Hắn vốn là lo lắng Hạc Tiên nhân cùng Kim Cương bị cửu Phượng làm hại, hiện tại nhìn thấy hai người vô sự, trong lòng cũng liền buông lòng không biết. "Ngươi là vì kia nhạn dưỡng sơn cửu Phượng mà đến đây đi." Nói chuyện phía một phen về sau, Hạc Tiên nhân trực tiếp hỏi. Hàn Trọng gật gật đầu, nói, "Ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc qua, ta nghe nói trước trước ngươi cùng Kim Cương, cùng một chỗ đối chiến Lôi Điểu cùng làm phụ. Không phải ta, là Kim Cương, kỳ thật tại ta trở về Thiên Đại Sơn trước đó, Kim Cương đã cùng kia Lôi Điệu đại chiến mấy lần, lần này chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi." Hạc Tiên nhân ha ha vừa cười vừa nói, Kim Cương a, Kim Cương đâu? Hàn Trọng vừa định muốn hô Kim Cương tới hỏi một chút tình huống, lại phát hiện ngược lại song trà về sau, Kim Cương đã mất tung ảnh. Hừ, ngươi giúp nàng chữa khỏi thương thế, nàng khẳng định trước tiên đi ra ngoài đánh nhau, vừa rồi kia chén trà chỉ là ổn định ngươi mà thôi. Chỉ cần còn có thể động, nàng tuyệt đối sẽ không đàng hoàng ở lại. Thính hư đạo trưởng tức giận nói. Hàn Trọng trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, nghĩ thầm cái này quá phù hợp Kim Cương phong cách. Ta cái này còn tưởng rằng nàng đổi tính nữa nha, không nghĩ tới mặc dù là khác biệt phối phương, lại là đồng dạng hương vị a. Dựa theo Kim Cương phong cách, báo thủ loại chuyện này xưa nay sẽ không cách đêm, đoán chừng lần trước chiến đấu lại bị thua thiệt, cho nên mới sẽ vội vã báo thủ. Hàn Trọng tranh thủ thời gian đứng dậy, nói: "Ta đi qua nhìn một chút, ta đi chung với ngươi đi." Tiệp Cửu Phượng đối ta cùng Kim Cương khá lịch sự, nhưng là đối với nhân loại liền không dễ nói chuyện như vậy. Hạc Tiên nhân lo lắng Hàn Trọng sẽ ra chuyện, cũng đi theo đứng lên. Hai người bay ra tử dương động, hướng nam không đến không đến 200 dặm, ngay tại một chỗ núi nhỏ ở bên trong, thấy được Kim Cương thân ảnh. ngũ Xuân, ta nhìn ngươi vẫn ít nhiều điện có thể thả, hôm nay ta không phải đem ngươi lông chim lộ sạch không thể" Kim Cương to rõ thanh âm vang lên, nghe vào rất là đặc ý, hiện nhiên đã là chiếm cứ thượng phong. Từ khi gặp được đối thủ này đến nay, từ ban sơ bị đè lên đánh, đến bây giờ xoay người phản đánh, Kim Cương rốt cục mở mày mở mặt. Cái này không đúng, ngươi vì cái gì khôi phục nhanh như vậy, đây không có khả năng. Một đạo khí thanh âm như sấm, vô cùng phẫn nộ cùng khinh thường. Song phương đối chiến không phải lần một lần hai, có thể nói là hiểu rõ, mặc dù Kim Cương trưởng thành cấp tốc, để lôi điểu cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vậy vẫn là tại có thể lý giải phạm vi. Song lần này, Kim Cương trong thời gian cực ngắn, liền hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, đó căn bản không phù hợp lẽ thường a. Thân phận của mình tôn quý, huyết mạch là thủ, luân thiên đại chiến đều không có khôi phục lại, cái này một con phổ thông biến dị vẹn, dựa vào cái gì như thế là thủ. Chương 592, kim cương cũng có bằng hữu. Tận Thế đến nay, kim cương thực lực tăng lên hay là vô cùng nhanh chóng, nhưng là hình thể phương diện, nhưng vẫn không có biến hóa quá lớn. Cùng hàng trọng ban sơ nhìn thấy nàng thời điểm so sánh, cũng chính là hơi tăng lên một chút, nhưng là trên tổng thể đến xem, cũng liền một thước dưới tả hữu. Cái này tại tận thế biến dị phi cầm bên trong tới nói, đây là phi thường hiếm thấy. Những cái tiêu biến dị chim sẻ, chim khách, chim bوق, quả đen các loại, cái nào không phải vài mét mười mấy mét, thậm chí mấy chục hơn trăm mét đều có a. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là kim cương tương đối là tụ. Trên người lông Vũ, bộ dáng ngược lại là có chỗ biến hóa, nhưng chính là cái đầu không dài. Mà lôi điệu khác biệt, lôi điểu hình thể ước chừng có ba bốn mươi mét, mặc dù cũng không tính quá lớn, nhưng cùng kim cương so sánh, kia là lớn hơn nhiều lắm. Nhưng vấn đề là, lôi điểu hình thể khổng lồ, tại cùng kim cương chiến đấu thời điểm, căn bản không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Kim cương mặc dù hình thể tiểu, nhưng là một thân cổ quái khí lực, quả thực để lôi điểu lá gân đau, đau dạ dày, đau đầu, toàn thân đau đến mức rõ ràng thực lực muốn tiên mạnh hơn một chút, đều không dám tùy tiện cùng kim cương vật lộn, chỉ có thể lợi dụng lôi điện lực lượng, cùng kim cương tiến hành của nhau. Mà kim cương đâu cũng không có cái gì năng lực đặc thủ, liền sẽ nôn một cái đơn giản tiểu hỏa cầu. Nhưng cái này tiểu uy lực của hỏa cầu, quả thực cùng hắn mẹ đạn hạt nhân, lực lượng lớn lạ thường không nói, còn nhiệt độ kinh người, chỉ cần chúng vào một cái lôi điệu trên cơ bản liền có thể bại lui về hang ổ nghỉ ngơi. Nhưng vô luận nói như thế nào, lôi điệu thực lực cuối cùng vẫn là muốn so kim cương mạnh lên một tuyến, di vang chiến đấu kim cương cũng là bại nhiều thắng ít. Chỉ là bây giờ kim cương đầy máu trở về, chưa cứ ưu thế tình huống dưới tàn huyết lôi điểu tình huống liền không như vậy lạc quan chiến đấu không có mấy cái hiệp, lôi điểu cũng có chút không chịu nổi sáng tạo ra song phương giao chiến đến nay nhanh nhất chiến bại đi chép. người chờ đó cho ta ta chẳng mấy chốc sẽ trở về lôi điểu bị kim cương một kích lực lượng lớn va chạm trực tiếp nện vào đỉnh núi bên trong chờ nó đẩy bùi đất bỏ sau khi thức dậy vứt xuống một câu lời hung ác về sau trực tiếp xoay người bỏ chạy chỉ là đã sớm xem ở một bên hàng trọng đương nhiên sẽ không để nó chạy trốn thân hình lói lên đã xuất hiện tại lôi điểu bên người giữ rồi một cước ẩn chứa tử vong chi rực khí tức tử vong trung điệp giấm đạp tại lôi điểu trên lưng đem nó trực tiếp đạp rơi xuống đất. Đột nhiên kinh biến, để kim cương đầu tiên là giờ mình, lập tức cao hứng bừng bừng bắt đầu. À, các ngươi sao lại tới đây à? Thế nào? Nhìn thấy ta chiến đấu mới vừa rồi đi, cái này chim nóc mới vừa rồi bị ta đánh tẹt ra quần. Bất quá, ta cũng không cần các ngươi hỗ trợ, mình liền có thể đánh qua hắn. Người nhân loại, tiểu vẹn, ngươi biết nhân loại? Bị Hàn Trọng rơi đập lối điểu, thụ thương không nhẹ, nhất là Hàn Trọng khí tức tử vong, để hắn phi thường khó chịu. Lúc đầu nhìn thấy Kim Cương phóng tới Hàn Trọng thời điểm, hắn còn phi thường lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Kim Cương cùng thế mà Hàn Trọng vô cùng thân mật cùng quen thuộc về sau. Hắn lại vô cùng chấn kinh. Đúng nha, đúng nha, cái này là chủ nhân của ta đi. Kim Cương hóa thành hình người, hai tay chống nạnh rất là đắc ý, chỉ là cùng nàng trên người đạo giáo pháp ý, ý ấy, rất là không xứng đôi. Hừ, nhân loại đều không phải người tốt, ngươi thế mà liên hợp nhân loại để hám hại ta. Kia lôi điểu cũng hóa thành nhân loại bộ dáng, là một cái màu tím mạ vàng thiếu niên, tuổi tác không lớn 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng là so Kim Cương hóa thành tiểu nha đầu, vẫn là phải lớn hơn. Phi phi phi, ngươi cái này ngu ngốc chim lốc, hẳn mới không phải người xấu đâu, mà lại ta đánh ngươi mới không cần người khác hỗ trợ đối với lôi điểu nói xấu, kim cương phi thường bất mãn, giữ dằn tranh luận nói, a, không muốn giết hắn. kim cương chính nói chuyện thời điểm, một bên hàn trọng đã giơ tay lên, bạo có thể y ion đổ số ra. hàn trọng tới đây mục đích, một là lo lắng kim cương cùng hạc tiên nhân an toàn, thứ hai phương diện liền là muốn đánh giết cửu phượng, là chiến tử tướng sĩ báo thủ, thuận tiện giải quyết thần long đế quốc hướng nam khuyết trương sự tình. đã gặp được cửu phượng một trong lôi điểu, hắn đương nhiên sẽ không thả hắn rời đi, chỉ là hắn không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt, kim cương đột nhiên ra tay ngăn hơi ngăn lại, để công kích của hắn bán trệ, sát lôi thân thể loài chim bắn tới trên mặt đất. Hàn Trọng giật này mình, nếu mày, nhìn xem Kim Cương, hỏi: "Ngươi làm gì? Cái này lôi điệu cùng cái khác tiểu phượng, công kích thủ hạ ta bộ đội, Chu Diệt gần ngàn người, trở ngại đại quân ta xuôi nam, hiện tại vừa vận giết nó." "Không, ngươi không thể giết hắn." Kim Cương thân tử lóe lên, tranh thủ thời gian ngăn tại lôi điệu mặt trước, đầu lay động. "Ừm." Hàn Trọng có chút chấn váng. "Hắn, là ta ta bằng hữu, đúng, bằng hữu." Kim Cương nói. "Bằng hữu?" Hàn Trọng thần sắc có chút cổ quái, đây là mình nhận biết cái kia Kim Cương sao, luôn luôn giữ vô địch, xem thường bất luận người nào Kim Cương, lúc nào cũng có bằng hữu thế nhưng là nhìn thấy kim cương thần sắc kiên định, rất là khẩn trương kia lôi điểu, hàn trọng xác định, kim cương đây là nghiêm túc. hàn trọng trong chốc lát có chút do dự, cựu phượng chưa trừ diện, thần long đế quốc đại quân liền không cách nào xuôi nam. đây là ảnh hưởng chỉnh thể chiến lược bố cục sự tình, hàn trọng chắc chắn sẽ không cho phép việc này phát sinh. nhưng kim cương ngăn ở trước mặt lời nói, lôi điểu, xem ở kim cương trên mặt, ta cho ngươi một cái cơ hội, trở về thuyết phục ngươi những huynh đệ kia thì muội, chỉ cần quy thuận thần long đế quốc, ta đem chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không ta đem san bằng nhạn đặng sơn. hàn trọng nhìn chăm chăm lôi điểu, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không giết nó. Lôi Điệu nhìn Kim Cương một chút, sau đó lại tức giận nhìn một chút Hàn Trọng, mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Vừa rồi Hàn Trọng đánh lén, để hắn rất là xem thường, thật nam nhân liền nên ở trước mặt làm. Mà lại, một nhân loại cũng dám ở Cửu Phượng mặt trước nói khoác không biết ngượng. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, trực tiếp phi thân lên, hóa thành bản thể biến mất ở trên trời. Kim Cương nhìn xem Lôi Điệu biến mất thân ảnh, thần sắc tựa hồ có chút cô đơn, giống như là bị mất âu yếm đồ chơi đồng dạng. Hàn Trọng trên trước giữ chân nàng, hỏi: "Ngươi không phải cùng hắn đả sinh đả tử sao, làm sao còn trở thành bằng hữu?" Một lúc bắt đầu, thực lực của hắn so với ta mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng là hắn cũng một mực không có đối ta hạ sát thủ. Kim Cương ông ông nói, thân thể nhoáng một cái, hóa thành bản thể bộ dáng, nảy lên hàng trọng đầu vai, đầu cắm vào cánh bên trong, hoàn toàn không có ngày xưa kiêu căng, bệ nghệ thiên hạ bộ dáng. Vật nhỏ này rất thông minh, nàng phi thường rõ ràng, Hàn Trọng mặc dù hôm nay xem ở trên mặt của nàng, tạm thời thả đi lôi điệu. Thế nhưng là nếu như Nhạn Đãng Sơn cựu Phượng, cuối cùng không chịu đầu hàng lời nói, kết quả vẫn là tránh không được sinh tử chi chiến. Nhưng mình cũng không hy vọng Hàn Trọng bị thương tổn, cũng không muốn lôi điệu bị giết nhà, ta nên làm cái gì bây giờ? Kim Cương cảm giác mình cái đầu nhỏ, có chút không đủ sự lấy trước đánh nhau, chỉ cần sông đi lên, trực tiếp đem địch nhân chơi ngã là được rồi, nhưng là chuyện này không được a. Kim Cương từ trước tới nay, lần thứ nhất buồn dầu không chịu đổi. Bất quá nghe được nàng nói như vậy, Hàn Trọng ngược lại là minh bạch, nguyên lai like cái này Kim Cương cùng kia Lôi Điểu, đánh ra giao tình tới. Độc Ivy, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 593, chiêu hàng. Ngươi cảm giác cựu Phượng Quy thuận hy vọng lớn bao nhiêu? Hàn Trọng đối Kim Cương đó là thật ái, nhìn thấy Kim Cương không vui, vốn là muốn đối cựu Phượng ý quyết giết, cũng từ từ có chỗ chuyển biến cứ việc trong lòng biết, muốn cựu phượng quy thuận khả năng không cao, hàng trọng vẫn là hướng Hạc Tiên Nhân hỏi thăm. Truyền thuyết từ thiên địa sơ khai vạn vật sinh trưởng đến nay, tẩu thú lấy kỳ lân vì đó giải, phi cầm lấy phượng hoàng vì đó giải. Cựu phượng huyết mạch đến từ phượng hoàng, tương lai bọn hắn bên trong vô cùng có khả năng liền sẽ có người thoát thai hóa cốt, chính thức tấn thăng đến cấp 9, lộ sắc thành vì thiên địa ở giữa duy nhất phượng hoàng, chân chính bách điều chi vương. Thân phận huyết thống tôn quý, tăng thêm thực lực cường đại, cái này vượng tộc tự nhiên cũng có hắn ngạo khí, muốn để bọn chúng quy thuận, khả năng tiếp cận về không. Mặc dù Hạc Tiên Nhân cũng nghĩ anủi kim cương, thế nhưng là đối với chuyện này hắn vẫn là không có nói dối, cho dù là bộ tộc tiên hạc, tại thời kỳ thượng cổ, mặc dù địa vị tôn sưng có lớn như vậy thanh danh, nhưng là vẫn như cũ không cách nào cùng chân chính phượng hoàng so sánh. hạc tiên nhân kiểu nói này, hàn trọng không khỏi nhớ mày, cảm giác muốn không đánh mà thắng giải quyết việc này, chỉ sợ thật rất khó xử lý. vừa vặn lại nghĩ tới một việc, không hiểu hỏi, đại biệt sơn bên trên cũng có một con kim sĩ đại bằng, chẳng lẽ lại cũng là cựu phượng huyết mạch? không, kia là kim sĩ đại bằng điểu, còn gọi là già lâu là chim. nay chim mặc dù cùng cựu phượng một trong kim sĩ đại bằng đại bằng tương tự, nhưng là nó trên đầu sinh ra độc giác, trời sinh tính hung tàn lấy rồng làm thức ăn là lòng tộc tử địch. Ma Cửu Phượng một trong đại bằng, chính là chỉ kim xí đại bằng đại bằng, cũng không phải là cùng một chủng loại. Hàn Trọng gật gật đầu, không tiếp tục xoắn xuýt việc này, suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói, "Rồng, phượng, kỳ lân, tiên hạc các loại, từ trước đến nay bị nhân loại chúng ta xem như thần thú, nếu như không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn động thủ. Những thứ không nói khác, liền xem như xem ở kim cương trên mặt núi, ta cũng không muốn vũ lực gặp nhau. Nếu như có thể lời nói, ta mời ngươi làm một lần khách. Xem như tiên lễ hậu binh đi, nếu không coi như cuối cùng thật muốn động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí." Hàn Trọng mặc dù là tại đối hạ tiên nhân nói, kỳ thật cũng là đang nhắc nhở Kim Cương, cái này sự kiện liền xem như mình mong muốn đơn phương cũng không được, nếu như Phượng tộc không đồng ý hòa bình giải quyết, kia kết quả sau cùng liền là vũ lực giải quyết. Hàn Trọng dám nói như thế, cũng là không phải khoác lác. Nếu như là tại lấy trước, cho dù là tấn thăng đến chân thần cảnh, đối đầu Phượng tộc Hàn Trọng cũng muốn thận trọng một hai. Rốt cuộc trừ hắn ra, Thần Long Đế quốc những nhân viên khác, cũng không có đối kháng cấp 8 thần thoại sinh vật thực lực. Nhưng hôm nay khác biệt à, tử vong của hắn không gian bên trong, có hơn 50 đầu cường đại minh long, cấp 8 trở lên liền có 12 đầu, cái này để Hàn Trọng lực lượng 10 phần. Long Phượng kỳ lân, Tam tộc Tề Danh, Hàn Trọng tin tưởng ngang cấp tình huynh dưới, Long tộc đơn đấu Phượng tộc hẳn không có vấn đề đi. Húy Hổ, cái này Minh Long Tượng Hổ không lớn bình thường, có thể muốn so chân Long còn phải cường đại hơn một chút. Cựu Phượng nếu thật là không nghe khuyên bảo dưới, nói muốn san bằng nhạn Đạm Sơn, thật đúng là không phải một câu trò đùa lời nói. Mặc dù khả năng không cao, nhưng ta miễn cưỡng thử một lần đi, hy vọng đừng cho ngươi thất vọng mới tốt ta. Mà Hạc Tiên Nhân bên này cũng có lo nghĩ của mình. Rốt cuộc tất cả mọi người là yêu tộc, hắn cũng không hy vọng Hàn Trọng thật cùng Phượng ở giữa phát sinh tranh đấu. Nếu như tương lai thật muốn có Phượng Hoàng sinh ra cho dù là hắn cũng muốn đi bài kiến, ta cũng đi. Một mực trầm mặc Kim Cương, cái này đột nhiên kêu to lên. nàng nhìn như ghé vào Hàn Trọng trên bờ vai trầm mặc không nói, nhưng nghe Hàn Trọng nói tới sự tình, cùng Cựu Phượng, cũng chính là cùng Lôi Điệu có quan hệ, nàng một mực vĩnh lôi thay lên nghiêm túc nghe lén. đang nghe Hàn Trọng nói muốn mời Hạc Tiên Nhân làm khách khách, Kim Cương lập tức trong lòng hơi động, cũng muốn đi cùng, thật tốt thuyết phục Lôi Điệu không muốn cùng Hàn Trọng là định. Kim Cương tỉnh cầu để Hàn Trọng do dự một chút, nhưng là cân nhắc Kim Cương cùng Lôi Điệu giao tình, nói không chừng có thể đưa đến một chút tác dụng, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. ba Nhạn Đãng Sơn, lịch sử trên một mực được xưng là Đông Nam đệ nhất sơn, thế núi kỳ tú yêu kiều. Lịch sử trên vô số văn nhân mặc khách đều đã từng chuyên môn làm thơ từ tán thường qua. Thời kỳ hòa bình, nơi này là năm cấp hạ phong cảnh danh thắng, đứng tại trên núi, thậm chí nhìn đều Đông Bắc biển cả. Sau tận thế, mặt biển lên cao, đường ven biển càng là trực tiếp đến Nhạn Đãng Sơn dưới chân, đến mức Nhạn Đãng Sơn lưng chừng núi nửa nước, nhìn qua càng là thần dị tuấn tú. Từ xưa sơn thủy kỳ lạ chi địa, thêm gia linh vật, cái này Nhạn Đãng Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thời kỳ thượng cổ tiếng tâm lừng tổ, liền sinh ra ở chỗ này trên núi Nhạn Đãng lịch sử đến nay có 18 tám cổ tháp trong đó bộ phận chùa Miếu tại tận thế thời kỳ triệt để hủy đi nhưng là cũng còn có một số tương đối hoàn hảo cái này Phượng tộc Cựu Phượng liền đem nó chiếm hữu ở lại trong đó mà Cựu Phượng đứng đầu Kim Phượng ở nơi trốn chính là 18 tám cổ tháp một trong Linh Cảnh cùng nó nó chư Phượng khác biệt cái này Kim Phượng không chỉ là ở tại chùa Miếu bên trong nó bản nhân càng là tinh thông Phật pháp ngày bình thường cơ bản đều là tại cái này chùa Miếu bên trong tỉ mỉ nghiên cứu Phật pháp Lôi Điểu hoàng trở về Nhạn Đãng sơn về sau liền thẳng đến Linh ngươi làm sao càng ngày càng không tiền đủ hiện tại đã đánh không lại kia tiểu vẹn sao Kim Vượng hóa thành một phượng mắt nico, chỉ là toàn thân kim quang trói mắt, như là kim thân la hán đồng dạng, nhìn qua có chút quái gì. Nhìn thấy Lôi Điệu cả người là tổn thương và vào, Kim Vượng ngăn chặn mắt lật về phía trước động kinh thư, mắt Vượng vừa nhấp, rất là bất mãn nói, mặc dù là đang nhìn kinh thư, nhưng lại không có chút nào người xuất ra vốn có từ bi cùng bình thản, ngược lại là mắt Vượng dựng lên, rất là hung lệ. Không phải tiểu Vẹn, chúng ta gặp được phiên thái. Nếu là Di Vãng, Lôi Điệu khẳng định sẽ tranh luận một phen, chỉ là giờ phút này hắn lại không để ý tới những này, vội vàng đem gặp được hàn trọng sự tình giới thiệu một chút. Nhân loại, trước trước các người truy sát cái kia. Kim Vượng như mày, trong ngôn ngữ rất là khinh thường, mặc dù mình cũng ủng hộ các huynh đệ khác tỉ muội, bốn phía tàn sát những sinh linh khác, nhưng cũng bất ngờ vì những sinh vật khác có thể khiêu khích vượng tộc uy nghiêm. Diệp Viễn Nhạn đãng sơn, khẩu khí thật lớn. Lôi điệu về suy nghĩ một chút cùng tiêu hoán bọn hắn chiến đấu, cực kỳ xác định đám người kia bên trong cũng không có hàn trọng, nói, không phải, nhưng là cùng bọn hắn tương quan, nghe nói là cái gì thần long đế của người. Đã sớm nói với các ngươi, không muốn sát tính quá nặng, nếu không sớm muộn cũng sẽ rước lấy mầm thai vạ các ngươi không nghe. Kim Vượng hóa thành mắt vượng Nico, có chút bất đắc dĩ nói bây giờ không phải là nói những khi này a, mấu chốt là tiếp xuống làm sao bây giờ, lôi điệu vội vàng nói, còn có thể làm sao, nếu là hắn dám đến, ta liền đem bọn hắn đốt thành một mịn. cái này một thanh âm truyền đến, một cái tóc đỏ thanh niên đi đến, theo hắn đến gần, chùa miếu bên trong nhiệt độ đột nhiên lên cao, không khí xung quanh đều phát sinh vật mèo, thương thế của ngươi xong chưa, còn không nhớ lâu, kim vượng quát lớn nói, hừ, tiêu bạch long đánh lén, thù này ta tự báo, bị quát lớn thanh niên tóc đỏ chính là một mũi lửa đốt diệt long dự quân, sau bị bạch long chủ đánh lui hòa phượng, lúc này nghe kim vượng nhắc lên thế, trong lòng hận phát cuồng.